Chương 94, dòng đồng đội hai hương sức an binh người, chương 94, dòng đồng đội hai hương sức an binh người. Sau 3 tháng, Lục Linh Tâm, Hồ Hoàn Thường, Triệu Tịnh Nguyệt đều sinh hạ truyền thừa nhạn qua hổ lông dòng dòng dõi, lượng tử một nữ, một cái tam linh căn, một cái tứ linh căn, ngũ linh căn. Lục Linh Tâm nữ nhi, Trần Nhữ Duyệt, Hồ Hoàn Thường nhi tử, Trần Nhữ Nghiên, Triệu Tịnh Nguyệt nhi tử, Lâu Như Thu. 5 tháng sau, tại Vân Mộng ngoại thành thành phàm nhân khu, ba nhà tên là Mười Linh Tú cửa hàng Lặng Yên mở ra lên, loại cửa hàng này rất nhanh liền sinh ý bốc lửa nguyên nhân cũng đơn giản, bởi vì trong này đồ vật đều là đánh gãy xương bán phá giá, chỉ cần mua liền là kiếm lời. Bất quá bởi vì tại ngoại thành, không có người đi suy nghĩ vì sao sẽ có người làm như vậy xuẩn sự tình. Ma Trần Quân bắt đầu cùng phía trước đồng dạng sinh hoạt mỗi ngày đi tới đi lui tại cửa hàng cùng trong nhà, hai điểm tạo thành một đường thẳng, mỗi ngày sinh hoạt quy luật ổn định như một. Hắn sớm đã nguyên vẹn không biết thời gian như vậy vội vàng, chỉ là mơ hồ nhớ, trước cửa cửa hàng cây đa lớn, khô héo năm lần. 5 năm sau một ngày, Vân Ngộng Sơn bên trên ba đạo linh khí vòng xoáy thông thiên chợt điệu, ba vị trúc cơ tu sĩ đồng thời trúc cơ, toàn bộ Vân Ngộng thành linh khí mật độ đều đột ngột hạ xuống một cái phẩm cấp. Loại này kỳ quan cũng ít khi thấy, bởi vì những năm qua liền một tôn trúc cơ tu sĩ đều khó mà nhìn thấy, bây giờ thoáng cái ba vị trúc cơ tu sĩ đồng thời trúc cơ. Trước sau như một, một màn này dẫn tới không ít kim đang trúc cơ vây xem, kim đang tu sĩ chỉ là xoay quanh phía sau liền xoay người mà đi. Vân Ngộng Sơn phía dưới trên quảng trường ngược lại người đông nghìn nghịt, dẫn tới không ít tu sĩ vây xem, bởi vì mỗi lần trúc cơ sau rơi xuống linh vũ, tương đương với đổi lại bổ Vận khí tốt có thể làm trận vào một cái tiểu cảnh giới. Tại phía xa ngoại thành bên ngoài, Trần Quân chắp tay sau lưng nhìn xem ba đạo linh khí vòng xoáy hái, nương tự thuần hậu, không có chút nào bất ổn xu thế, liền liệu định ba người này nhất định chúc cơ thành công. Quả nhiên, sau 3 ngày, linh khí vòng xoáy tan làm vô số như chút nước linh ngũ, thoải mái đại địa, ẩn chứa trong đó vô cùng tinh thuần có thể trực tiếp hấp thu linh lực, để vô số luyện khí tu sĩ nhận sâu nó tăng thêm. Rất nhanh trên phố truyền ra ba vị này chúc cơ tu sĩ dĩ nhiên tới từ Trần gia, cái này tin tức nặng ký lại lần nữa để yên lặng Vân Mộng thành sôi trào lên. Không rõ chân tướng phổ thông phàm nhân tu sĩ có tưởng rằng cái này trần gia là 800 năm kim đan trần ra. Kết quả một phen điều tra phía sau, kinh ngạc phát hiện, cái này trần gia chỉ là kim đan trần ra phía dưới một cái phân chi tiểu tộc. Mà một chi mạch này gia chủ gọi Trần Quân, chúc cơ tầng ba, dưới gối tứ tử, tam tự chúc cơ thành công, hai cái chúc cơ đạo lư, tăng thêm bản thân, một môn lại ra 6 vị chúc cơ tu sĩ. Phải biết kim đan trần ra cũng bất quá 20 vị chúc cơ tu sĩ. Sau 10 ngày, làm lôi kéo Trần Quân không bị gia tộc khác cướp đi. Trần Quân chịu Trần gia gia chủ đương thời Trần Thiên Minh mời, đảm đương Trần gia đồng tâm đường, tam đại nghị sự tộc lão một trong. Ngắn ngủi hơn 40 năm, Trần Quân Tử Vân ngụm thành một cái ngũ linh căn tầng dưới chót, Trần gia chi mạch giáp danh người, từng bước một trưởng thành là Trần gia hạch tâm cao tầng. 10 năm sau, khiến bạn chúng mong đợi linh mạch đấu giá hội tuyên bố trì hoãn, nguyên nhân không rõ, nghe nói là bởi vì tứ đại tiên tông cao tầng tạo áp lực cho nó phía dưới thế gia tiến tộc, cấm chỉ bọn hắn tham gia kim đỉnh tông linh mạch đấu giá hội. Kim đỉnh tông 10 năm nhu đồ công giá trạng. Màn đêm buông xuống, một đạo khủng bố thần quang từ Vân ngụm sơn chủ mạch bên trong bay lên không, ngáy mắt, mấy đạo kim đan phi tức, ven đường lơ lửng cung tiễn, mặc khắc Vân ngụm sơn chỗ sâu. Kim Đỉnh Tông mỗi đại chủ phong kim đan chúc cơ cùng vô số đệ tử cùng tiếng hô to cùng tiến nguyên anh lao tổ. Âm thanh chấn thiên chật địa, vang tận mây xanh, ngày đêm không ngừng. Sau 3 ngày, Vân Mộng trong thành bỗng nhiên nhiều một vòng căng thẳng khí tức, không có người biết phát sinh cái gì, chỉ biết là Kim Đỉnh Tông hạ thấp thu đồ cửa, từ phía trước 15 tuổi trở xuống luyện khí tầng 3, hạ thấp, 18 tuổi trở xuống luyện khí tầng 2, liền có thể thu làm đệ tử. Trong lúc nhất thời dẫn tới vô số tán tu nhảy cẫng hoan hô. Mặt khác Kim Đỉnh Tông trắng trợn mời chào chúc cơ tu sĩ cho phong phú thủ lao. Trên phố cùng thị trung ẩm Linh phù cùng thủy liệu đang đặng nhất giai đan dược linh phù giá cả lên nhanh. Đủ loại mưa gió nổi lên dấu hiệu tới nhìn, một chàng đại chiến hình như đã ở chỗ khó tránh khỏi. Vân Ngọc Sơn, Trần Gia quyền sở hữu. Tính minh phòng tu luyện bên trong, Trần Quân mở mắt ra, theo lấy hắn thật sâu phun ra một cái hơi thở, trong thạch thất thất tinh đèn theo đó đông đượa không ngừng. Bảng. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Sơ tầng 3, cách tầng dưới tiến độ 85% dùng trước mắt tiến độ tu luyện, 2 năm sau, đem đột phá tầng tiếp theo. Thọ nguyên: 82207. Dòng: Phượng Sô lẫn tử, màu: dấu bệnh sợ thầy, trắng. Thiên quuyết người, trắng, phản ứng giáp, trắng, thanh kiếm bộ, lam, nhận qua ai nổ lồng, lam, sắp tức thì không, trắng, toàn tâm toàn ý, trắng, cảnh giới ngân hàng, tím, đạo quân hô hợp, lam, chúc cơ trì hoãn, tím, chuyển thừa. Nhận qua ai nổ lồng, tím, nguy cơ báo hiệu, tím, mong con hương người, tím, đồng đội thải hương, trắng, sức ăn kỳ người, trắng. Kỹ năng, phù sư nhất giai, 300.000, đan sư nhất giai, 100.000. Công pháp, kim hộ thủ nạp quyết loan pháp quyết, đại thành. Rổng, đồng đội hai hương ngươi 1000m trong phạm vi đồng đội đem chưa ra đối ngươi bất cứ thương tổn gì. Tương phản, nếu như ngươi chỉ có một người lúc, đối ngươi thương tổn tăng cao 50%, sức ăn kinh người, ngươi sức ăn tăng gấp đôi, khí lực của ngươi, tốc độ khôi phục tăng lên gấp đôi. Hai dòng này liền là tới từ Trần Nhự Thăng cùng Trần Nhự Quan tấn cấp chúc cơ sau, ngẫu nhiên đến lẫn dòng, bởi vì không phải tấn cấp thu được, cho nên không giống phía trước đồng dạng, tam trung chọn một. Xem như bị ép thu được, hệ có thể lựa chọn, Trần Quân cũng sẽ không lựa chọn cái này hai cái dòng. Sức ăn kinh người cũng không nhắc lại, không có gì xứng dùng dòng. Đồng đội hai hương nếu như là Trần Quân hắn sẽ không lựa chọn, loại này để đồng đội kháng thương hại hành vi, 10 phần không đạo đức, hơn nữa làm hắn một người lúc, đối với hắn tạo thành thương tổn tăng cao 50%. Cái này tăng cao quá nhiều, xem ra sau này một người ra ngoài muốn nhiều xuyên tầng một phòng ngự lẫn giáp mới phải. Đương nhiên, tuy nói đồng đội hai hương sẽ để địch nhân đối với hắn tạo thành càng nhiều thương tổn, nhưng phản thương giáp cũng sẽ bắn ngược càng nhiều thương tổn. Chỉ bất quá, Trần Quân từ trước đến giờ đơn đả độc đấu, cảm giác đồng đội hai hương chỗ tốt không dùng được, chỗ xấu toàn bộ để hắn chiếm. Mà khắc một chút cũng là để Trần Quân một mực tương đối lo lắng địa phương. Hiện tại cái này tiến độ tu luyện tới nhìn, đến chốc cơ tầng 5 sau đó, mỗi một tầng đột phá thời gian cũng sẽ ở 20 năm trở lên. Nhưng hắn dường như không có nhiều như vậy tuổi thọ chống đến ngưng đan. Hơn nữa thời gian lỗ hổng vẫn còn lớn. Cái này khiến hắn mơ hồ lo lắng. Chẳng lẽ, thân mang hệ thống, liền cái kim đan đều ngưng không lên? Không thể nào. Hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, chủ yếu là thiếu thượng phẩm ngần linh đan cùng thông mạch đan. Về phần thông mạch đan cũng đừng nghĩ, kim đan tu sĩ đều không đủ ăn, sẽ rất ít lấy ra tới đầu giá, trừ phi Cẩm Thiên Tài địa bảo đòi. Nhìn Trần Quân luyện hồn dịch cũng không tính toàn bộ đổi thông mạch đan, vạn nhất sau này mình cũng có dùng đến địa phương đây. Về phần thượng phẩm vận linh đan, ngược lại gần nhất Kim đỉnh tông chiêu mỗi chốc cơ tu sĩ lúc chất thuận, mỗi một vị chốc cơ tu sĩ, mỗi tháng đều có thể đạt được một mai thượng phẩm vận linh đan. Nếu như việc này là thật, nếu không suy tính một chút, gia nhập Kim đỉnh tông. Thượng phẩm vận linh đan một hạt có thể rút ngắn nửa năm thời gian tu luyện, trước mắt còn không ăn ra kháng dư tính, còn tính là có chút tác dụng. Ngay tại lúc này, một chương truyền âm phủ, thiêu đốt lên còn làm từng đoạn từng đoạn hỏa diễm, xuyên qua thạch tất hai bên đen kịt vách đá hành lang, truyền ra Trần gia gia chủ Trần Tiên Minh âm thanh. Trần Quân Thế huynh, mau tới gia tộc Đồng Tâm Đường nghị sự. Chương 95, Tiên giới đại chiến, chương 95, Tiên giới đại chiến. Bây giờ đã đến tháng 9 sương rét bạch thảo thời kỳ, đầy đất sương bạc, Trần Quân đi ra hành lang rất dài, gió lạnh đập vào mặt, thở ra một cái băng hàn chi khí. Mấy liệt luồng không khí lạnh cuối cùng bay qua Vân Mộng Sơn, chạy ngược tại Vân Mộng trong thành các nơi, trong vòng một đêm, chết rất không ít phàm nhân. Trần Quân vẫn là một thân đơn giản áo xanh, thể nội linh lực tự mình vận chuyển chống lại giá lạnh, loại trình độ này giá lạnh đều không thể điều động đến Trần Quân thể nội 1% linh lực liền có thể thoải mái hóa giải. Trần Quân nhìn xem Hàn Thương dâng cánh đầu, không khỏi đến trong lòng nói thầm, luồng không khí lạnh sắp tới, băng tuyết sắp tới a, mùa đông này sẽ rất lạnh. Xuyên qua mấy cái hành lang gấp gúc, nhìn thấy trong viện ba năm cái nha hoàn nô bộc đuổi theo một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, làm đầu đầy mồ hôi. Mới 10 tuổi tiểu Thiên Kim, đã có luyện khí tầng 1. Tiểu nha hoàn đuổi không kịp, cũng cường ngạnh không được, chỉ có thể cầu ra ra nói nãi nãi, hy vọng tiểu cô nãi nãi an phận điểm, thành thành thật thật mặc quần áo tử tế ăn cơm. Theo lấy Trần Quân đi vào, nha hoàn đám nô bộc lập tức tại chỗ không người vân an, không dám làm âm thanh. Đầy sân chạy tiểu nha đầu chạy lấy hai cái đen nhánh bí bách lộ ra thiếu tốn răng cửa, cười hì hì, nhìn thấy Trần Quân cũng không sợ hãi, ngược lại thì dang hai tay, muốn ôm một cái. "Cha, cha, ôm một cái duyệt nhi." Trần Quân ra vẻ vẻ không vui, nén một chút mặt, chúng nha hoàn hỗn độn nhịp hít vào khí lạnh, sợ lao ra cửa trách. "Cha." Trần nữ duyệt cuối cùng nhìn ra cha sắc mặt không đúng, nhỏ giọng lẩm bẩm lấy, hai tay không an phận quấn quít lấy nhau. Duyệt nhi không thể hồ nháo, quên năm ngoái tại thiên đạo trước mặt, cha thế nào cùng ngươi nói ư? "Nhớ, duyệt nhi phải thật tốt làm trong nhà kiếm tiền, đợi đến 15 tuổi liền có thể tự do, ngài nói đây là ba người chúng ta tự nữ trách nhiệm." Ân. Duyệt Nhi thời khắc ghi nhớ kỹ, bất cứ lúc nào đều muốn điệu thấp làm việc, tuyệt đối không thể lộ tiền tài, bằng không ta trần ra đại họa lâm đầu. Trần Quân không yên lòng liên tục can giận. "Biết biết, Duyệt Nhi sẽ ngoan." Trần Nhữ Duyệt xinh đẹp chống nạnh lấy nói. "Tốt." Trần Quân rũ xuống ánh mắt chắp tay sau lưng chậm chậm rời đi. Cái này Phượng Sồ Lân tử vấn đề lớn nhất chính là tự tôn tư chất quá tốt, người người có linh căn, người người đều muốn theo đuổi trưởng sinh đại đạo, người người đều không muốn làm phàm thông, thông thường sự tình. Nay cũng không có gì đáng nói, hắn Trần Quân không phải cũng là loại người này ư? Bây giờ hài tử trưởng thành, Suy nghĩ sôi nổi, tự nhiên không muốn buồn kẻ vô vị canh giữ ở trong cửa hàng. Trần Quân cho phép bọn hắn mở tiệm nửa ngày, tuy là kiếm lời thiếu chút, nhưng cũng may có chính mình thời gian tu luyện. E rằng không có người có thể nghĩ đến, tốt như vậy Trần gia, trên dưới nha hoàn nô bộ tạp dịch 4-500 người, mỗi ngày ăn uống bài tiết, toàn dựa vào hai cái thiếu gia, một cái tiên kim tại kiếm tiền nuôi gia đình. Trải qua 10 năm trộm kiếm tiền dựa tiền, Trần Quân đã đem hơn 500 vạn linh thạch tẩy thành nghiêm chỉnh doanh thu linh thạch, vận động thành người nào không biết, Trần Quân Trần thị đấu giá hội, mỗi ngày kiếm lời như núi như biển. Trong đó một phần là bình thường thu nhập, một bộ phận khác thì là Trần Quân tự biên tự diễn vùng trộm tày trắng linh hạch. Thời gian dài, kết quả Trần thị phòng đấu giá càng ngày càng sinh ý hưng thịnh. Cuối cùng Trần Quân cũng biết rõ lực lượng của hắn chịu không nổi phần này tài phú, thế là thường thường cho trong tông Kim Đan lão tổ tặng lễ, mà hắn cái này ba cái tử nữ, lão tổ cũng chấp thuận chúc cơ phía sau, có thể tu làm đệ tử. Hiện tại Vân Mộng Thành, an toàn nhất người, không gì bằng Trần Quân. Trần Quân ra cửa liền ngự kiếm bay lên không, thẳng đến Vân Mộng Sơn mà đi. Trần gia quyền sở hữu, ở vào Vân Mộng Sơn phía sau một chỗ long luy ngư hồ bờ. Nguyên Cốt lựa chọn nơi đây là bởi vì nơi này thừa thải một loại linh ngư, là tu sĩ vật đại bổ, hàng năm lợi nhuận nhưng tại 2 3 vạn linh thạch. Trần gia quyền sở hữu tại hồ phía đông, ba mặt bị hồ nước vây quanh, chỉ có một con đường ra vào, là cái dễ thủ khó công địa phương. Kim đang Trần gia tộc nhân trên vạn, họ Trần chúc cơ tu sĩ 20 vị, nếu là coi là họ khác chiêu mộ mà đến tu sĩ, cũng có 35 vị. Nhưng bình thường tới nói họ khác chúc cơ tu sĩ không tính là gia tộc tu sĩ. Cuối cùng họ khác tu sĩ, nơi nơi có chút cái gió thổi cỏ lay liền chạy mất dạng, thay đổi địa vị. Không thể chung chờ chân chính có thể coi trọng lực lượng, còn phải là chính mình chúc cơ tu sĩ. Đến Long Lý Ngư Hồ ngoại vị, khắp nơi thủ vệ nghiêm nghiêm, ba bước một tốp năm bước một chẳng gác, một chỗ cao lớn bên dưới lầu tháp, thủ vệ nhìn thấy Trần Quân lấy ra lệnh bài thân phận, lập tức đổi một trương vô cùng thấp kém nụ cười, lập tức để người mở ra cửa thành, đưa mắt nhìn Trần Quân tiến vào. Xuyên qua một đầu thật dài đường núi hiểm trở, phía trước là Trần Gia nội thành, nhà trẻ làm chủ, mỗi nhà mỗi hộ, sớm đã dâng lên khói bếp. Trần Quân một đường đi tới Trần Gia Hạch Tâm phủ đệ, nơi này mới hơi phô trương một chút, lại trải qua mấy đạo thâm trà, đi tới đồng tâm trong đường. Lúc này Trần gia rất nhiều chúc cơ tu sĩ đều đang đợi, đại bộ phận đều là 30 năm qua vừa mới mới chúc cơ thế hệ trẻ tuổi tu sĩ. Những tu sĩ này bên trong không ít người đều nghe qua năm đó Trần Quân Ngũ Linh căn chúc cơ sau máu gà diễn thuyết, đối Trần Quân ôm lấy rất nhiều kinh nghi. Trần Quân tinh thần khích lệ không ít Trần gia hậu bối. Tới bây giờ đục tường trọng sạch, quả táo vàng bạc táo cố sự còn tại tu tiên giới miệng truyền miện tụ. Hắn vừa tiến vào liền có không ít tuổi trẻ gương mặt hướng về hắn không người thở dài, gặp qua Trần Quân tộc lão, vãn bối bái kiến Trần Quân tiền bối. Trần Quân nhấc nhấc gật đầu mỉm cười ra hiệu. Trầm Dãi xuyên qua mọi người đi tới phía trước, còn lại hai vị tộc lão ngồi cùng một chỗ nói nhỏ lấy cái gì, một cái khuôn mặt tròn gầy nam tử trung niên, nhìn xem mặt mũi tràn đầy âm trầm tướng mạo, Chúc Cơ tầng 7, xem như Trần Gia gần với Trần Tất Huyền chiến lược đảm đương. Hắn nhìn như không dễ trêu chọc, thực ra trọng tình trong nghĩa, mười phần che chở hộ bối, cực kỳ bao che khuyết điểm người. Một người khác mặt tròn cái mũi đỏ nam tử, Chúc Cơ tầng 6, mặt ngoài cười hì hì, vô cùng tốt ở chung, nhưng trải qua Trần Quân khoảng thời gian này tiếp xúc, phát hiện người này lòng dạ hiểm hỏi, mấy năm trước thỉnh phảng đắc tội qua hắn một câu, mấy năm sau, hắn còn có thể bỏ qua tìm ra Về sau Trần Quân không thế nào cùng cái giao. Đứng ở đằng trước nhất, ngồi thẳng mặc ghế, đầu đầy vẻ u sầu Trần Thiên Minh chúc cơ tầm năm, xem như Trần Tất Huyền đích truyền một đời bên trong, nhất nhân tài kiệt xuất tử tôn. Chỉ là niên kỷ của hắn quá nhỏ không đè ép được rất nhiều tộc lão. Trong tộc không ít người đều đối với hắn không phục. Trần Thiên Minh rất nhiều ý nghĩ quyết sách đều bị các tộc lão phản đối. Cái này làm đến hắn gia chủ làm việc khó mà mở rộng số dưới. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất là 40 năm trước, thiên đạo bí cảnh lần kia, để tộc nhân thất vọng, không ít người đối với hắn hiện tại cũng rất có phê bình kiến đáo đây. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Trần Quân gia nhập tộc lão phía sau, Cảnh giới của hắn huống thật to cải thiện, bởi vì Trần Quân là một cái duy nhất ủng hộ hắn người. Thật to thay đổi hắn bình thường nói chuyện không có người để ý tới cục diện khó xử, để vị trí gia chủ của hắn ngồi vững vàng không ít. Thế huynh tới, mau mời ngồi. Trần Thiên Minh nhìn thấy Trần Quân đến, lập tức mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, vội vàng đứng dậy làm người dâng trà. Hai người lập tức liền tiến vào thân niệm truyền âm, ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy mở miệng, lại nghe không được động tĩnh. Thế huynh à, lần này ngươi nhất định phải mang cái hào đồ, không phải ta e rằng khó mà chấp hành Kim đỉnh tông pháp lệnh. Cái gì pháp lệnh? Trần Quân dùng nắp trà sờ sờ bột Trong chén trà lá trà như rừng kiếm lập, linh khí bức người, người còn không biết rõ. Thế Vinh thật là một lòng chỉ chi tu luyện, không hỏi thế sự, ta nếu là dạng này tốt biết bao nhiêu, đáng tiếc. Trần Thiên Minh phủ đầu gối ầng đạm, bây giờ cũng tuổi thất tuần, tóc mai sinh ra một chút tóc trắng. Nếu không phải Trần Quân, hắn ra chủ này vị trí e rằng chỉ sẽ làm càng tướng khổ. Nói đến hai người lúc tuổi còn trẻ hai bên nhìn như không phải một cái thế giới, đến cái tuổi này, ngược lại thì có loại quen biết quá muộn cảm thụ. Đến cùng cái gì pháp lệnh? Chiến tranh lệnh động viên, Kim đỉnh tông đã quyết định hướng tứ đại tiên tông khai chiến quyết định phái ra 50 vị chốc cơ tu sĩ, một vạn lực khí, đến Triệu Quốc cùng Ngô Quốc bên dưới, Kim Đa Nguyên. Danh mạch đã ngã bài xuống tới, chúng ta Trần gia cùng là Kim Đan tiên tộc, muốn phái ra năm vị chốc cơ tu sĩ ra tiền tuyến, chuẩn bị khai chiến. Chương 96, đồng đội hai hương chân chính đất dụng võ tại chiến trường, chương 96, đồng đội hai hương chân chính đất dụng võ tại chiến trường. đánh trận. Trần Quân Vinh một tiếng, đầu góc chống rống. Tuy nói sớm có dự liệu, nhưng chiến tranh vẫn là tới đột nhiên như vậy. Thật tốt tu tiên giới, mọi người hai bên tu luyện không tốt sao? Vì sao muốn chém chém giết giết, người chết ta sống? Chẳng qua nếu như cho đãi ngộ đầy đủ phong phú, hắn ngược lại nguyện ý ra chiến trường. Chỉ cần không phải đối mặt Kim Đan cương giả, cùng cảnh tu sĩ bên trong, Trần Quân cũng không sợ ai. Hung chi bây giờ còn có một đầu thần cấp dòng động đội hai hương quả thực là làm chiến tranh đo thân mà làm. Nó có thể phòng ngừa chính mình bị giết, dù cho đối mặt Nguyên Anh Kim Đan cũng sẽ không bị truy. Cợn mờ. Dường như chính xác tặc mẹ nó thích hợp a. Trần Quân đến thừa nhận loại này dòng đặt ở trên chiến trường nhưng quá hữu dụng chỗ. Có chính mình nguy cơ báo hiệu lại tăng thêm phản thương giáp cùng một thân phòng ngự lẫn giáp cùng phòng ngự linh phụ, chân chính rơi vào trên người thương tổn vốn là không nhiều đồng đội lại 1 phần 7, hắn chủ yếu có thể tại loạn trong trận tùy ý du long, giết cái chín cạn mủ sâu. Nếu 1000 điểm sát thương có thể để hắn chết, chia ra cho 1000 người, mỗi người mới 1 điểm thương tổn, cùng chịu phổ thông 1 quyển không có gì khác biệt. Đối chiến hữu mà nói thương tổn cũng không cao. Đến lúc đó, e rằng muốn chết đều khó. Trong đó gia tộc đã dùng tiền 14 vị chúc cơ tu sĩ, nhưng còn thừa lại một cái danh nghịch, cần tại rất nhiều chúc cơ tu sĩ bên trong chọn lựa ra. Một hồi bọn hắn khẳng định cũng sẽ không đồng ý người này chọn lựa từ bọn hắn mỗi mạch, đến lúc đó, Trần Thế Vinh, ngươi nhưng muốn giúp ta nói chuyện. Trần Thiên Minh luôn từ khẩn thiết, khách khí nói Trần Quân cũng không cấp cho rõ ràng phục hồi, chỉ là gật đầu một cái, biểu thị tự mình biết chuyện này, về phần một hồi làm thế nào còn đến mặt khác nói. Gặp người đều đều đến đông đủ, Trần Thiên Minh đứng dậy, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm đạo qua toàn trường, trung điệp ho khan hai tiếng. Đại bộ phận hỗn náo đều đã rơi xuống, nhưng còn có mấy cái tự kiềm chế bối phận cao lão giả, còn tại tự mình cho chuyện, mặt mũi tràn đầy xem thường. Trần Thiên Minh sầm mặt lại, cả dần nói, "Yên lặng." Lúc này mới an tĩnh lại. Hôm nay tới nghị sự, tin tưởng các vị cũng có nghe thấy, Kim đỉnh tông đã hạ lệnh, cùng cái khác tứ đại tiên tông tiến chiến, tổng cộng phái ra 50 vị chúc cơ tu sĩ. Kim đỉnh tông giá 25 tốn, cái khác mua đại tiên tộc giá 25 tốn. Ngã bài xuống tới, mỗi nhà tiên tộc năm vị, trong tộc đã dùng nhiều tiền mời 4 vị trúc cơ xuất mã, nhưng còn thừa lại một cái danh nghịch. Cuối cùng, ta Trần gia xuất chiến, cũng không thể một người họ Trần trúc cơ tu sĩ đều không phái, cái này không nói được. Mọi người tới đây thương nghị một chút, ai muốn đi? Muốn đi người có thể lập tức giơ tay, mỗi tháng loại trừ ban thưởng 3000 linh thạch bên ngoài, ngoài định mức phát một mai thượng phẩm vận linh đan. Nghe được có phần linh đan không ít tu sĩ lập tức nóng mắt lên. Cuối cùng đây chính là tại trúc cơ cảnh cứng rắn thông hàng, có thể cực lớn rút ngắn tấn cấp thời gian. Ngay bình thường căn bản nhìn không tới, chỉ có Kim đỉnh tông luyện đan các cổ còn có đan này, lần này Kim đỉnh tông làm một trận chiến này, thật to xuất huyết. Trừ đó ra, trên chiến trường nếu là lập xuống quân công, cũng có thể đổi trong tông một chút công pháp, pháp khí, đan dược các loại. Chỗ tốt đa đa a. Trần Thiên Minh giả sức khoe khoang lấy tham gia chỗ tốt. Nhưng mọi người đều không đốc, nếu như thật như vậy hảo, vì sao không có người đi, ngược lại phải bỏ tiền mời người thay Trần gia đi đây. Bởi vì mọi người đều biết, lần này là Kim đỉnh tông lấy một đích chúng, phải đối mặt quân địch gấp mấy lần tại tông ta. Đi lên cùng tự tìm cái chết cũng không có gì khác biệt. Lại thêm đan dược lại để làm gì? Bởi vậy nhất thời không người lên tiếng. Nói chuyện a, đã không có người chủ động xin đi rất đặc, vậy chỉ có thể giúp tham. Trần Thiên Minh ngồi xuống, có chút tức giận trùng điệp quay bàn. Nhưng mà vừa dứt lời, Thần gậy Chúc Cơ tầng 7 tu sĩ, Trần Vạn Đỉnh đứng lên trước tiên phản đối. Ta không đồng ý, ta mạch này Chúc Cơ tu sĩ có bảy vị, giúp tham, từ sát xuất bên trên mà nói, đối ta mạch này bất lợi. Không tệ, theo ý ta, ngược lại đều mua 4 cái Chúc Cơ tu sĩ đi chịu chết, không bằng lại thêm dùng tiền lại mua một cái. Kim đỉnh tông hiện tại trong ngoại đều hỗn đốn, hắn không dám trở mặt cùng chúng ta. Một vị khác mặt tròn cái mũi đỏ tộc lão thản nhiên nói, hắn vừa nhấc lên thương nghị rất nhanh đạt được phần lớn người tán thành. Trên một cái họ khác tu sĩ, không quan trọng gì, trên một cái họ Trần Chúc Cơ tu sĩ, nhưng là quan hệ trọng đại. Các ngươi, a, nếu là Kim đỉnh tông hỏi, ngược lại khó xử không phải các ngươi. Trần Thiên Minh em trầm lạnh lùng quét mấy người khác một chút, ánh mắt xéo qua nhờ giúp đỡ nhìn về phía Trần Quân. Tam đại tộc lão đã có hai đại tộc lão biểu lộ rõ ràng lập trường, cuối cùng Trần Quân tỏ thái độ, đem quyết định hướng đi. Cuối cùng nếu như Trần Quân như cùng Trần Thiên Minh một cái lập trường, trên chảng diện sẽ muốn thành thế cân bằng. Trần Mâu kiến giải vụ việc, mời các vị yên lặng nghe. Đã đều không muốn từ chính mình mạch này phái ra một người, cái kia, liền từ Trần Mỗ mạch này chọn một người đi tiền tuyến tốt. Trần Quân gánh vác lời tay, một mặt không biết sợ hy sinh tinh thần, nháy mắt để không ít người mắt lệ. Trong lòng Trần Thiên Minh cảm kích và phẫn, thậm chí có chút hễ náy, cái này Thế huynh quá đủ ý tứ a. Lúc này đầu đến thật tốt cảm tạ. Cái khác hai vị tộc lão nhọn nhịp giơ ngón tay cái lên. Đi, ngươi thanh cao, ngươi vĩ đại, ngươi đây có ấm, tính toán ngươi già trâu. Vậy xin hỏi Thế huynh ngươi dự định phái ai ra ngoài đây, phải là chúc cơ tu sĩ a, luyện khí nhưng không tính. Trần Thiên Minh cấp bách bổ sung một câu, sợ Trần Quân chơi xấu, phái cái luyện khí ra ngoài. Gia chủ nói đùa, cái kia tất nhiên là trúc cơ tu sĩ, người kia liền lại chúng ta. Trần Quân chậm chậm đứng dậy, nhìn bốn phía toàn trường, đem mọi người trong lúc kinh ngạc hơi mang theo xấu hổ ánh mắt từng cái thu vào đáy mắt. Hai vị tộc lão sắc mặt đều có chút cổ quái, cuối cùng, hóa thành đáy mắt một vòng phẫn hận. Này cũng không có lý giải. Trần Quân nếu là cùng bọn hắn mặt trận trống nhất, đơn giản là gia tộc dùng nhiều điểm linh thạch, nhưng ngươi nhất định muốn nghe ra, làm người tốt, làm chúng ta những cái này tộc lão tựa hồ chỉ nhìn thiên vị chính mình mà này, không quan tâm gia tộc lợi ích. À Trần Quân, nghe nói ngươi rất ít ra ngoài, là cái chậc tù, ngày thường bỏ bê chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu khuyết thiếu, ngươi dùng gia chủ thân phận thăm dò, không khỏi quá mức mạo hiểm." Mặt tròn cái mũi đỏ tổng lão, một bộ làm Trần Quân lo lắng dáng vẻ nói. Về phần Trần Vạn Đỉnh tuy là bất mãn Trần Quân lựa chọn, nhưng cũng cực kỳ khâm phục. Trần Quân lau đệ, "Việc này nhưng không trò đùa, ngươi nói là lấy chơi à, tiền tuyến trong địa, cũng không phải ngươi muốn đi thì đi, muốn về tới liền có thể trở về, ngươi phải nghĩ lại." Trần Thiên Minh suy nghĩ một chút đè xuống trong lòng niềm vui, đương nhiên cảm giác Trần Quân nếu là đi, sau đó hắn tại đồng tâm đường chẳng phải là càng tứ cố vô thân. Hắn đi, cũng không phải là một cái ý kiến hay. Trần Thế huynh, ta nhìn ngươi vẫn là lại suy nghĩ một chút a, chính như định thúc nói, việc này tuyệt không phải trò đùa a. Trần Quân cũng mười phần bất đắc dĩ a. Hắn cũng không muốn đi, nhưng đây không phải không có cách nào ư? Dùng hắn hiện tại tiến độ tu luyện, e rằng thọ nguyên hao hết thời điểm, cũng khó có thể nhìn tới kết đan hy vọng. Không bán mạng lại có thể làm thế nào? Hắn hiện tại chỉ có ăn thông mạch đan cùng thượng phẩm vận linh đan. Ngũ linh căn tứ chất, thực tế quá tháo đản, tốc độ tu luyện quá chậm chạp, dù cho là thiên đạo chúc cơ tiên cơ, cũng có chút không còn chút sức lực nào cuối cùng, nếu là bình thường phế ngũ linh căn tu sĩ, đều kẹt ở luyện khí tầng 5 6 liền cả đời khó tiến được bước. Hắn có thể xây thành thiên đạo cơ sở, đã là tiên giới kỳ tích. Chúc cơ tầng 5 phía sau, mỗi thêm một bước đều cần 20 năm hướng lên. Bình thường tốc độ tu luyện căn bản không được, chỉ có thượng phẩm ẩn linh đan cùng thông mạch đan có thể giải. Hắn nếu là có chút luyện đan tư chất có thể luyện chế ra tới cũng được a, nhưng loại đan dược này, cần luyện đan thiên phú tài cực kỳ cao có thể luyện chế. Tối thiểu phải là tam giai trở lên đan sư, loại cấp bậc này đan sư địa vị, có thể so kim đan lão tổ, thậm chí kim đan lão tổ gặp đều muốn khách khí ba phần. Nói đến, chủ yếu vẫn là năm đó làm trùng kích thiên đạo trúc cơ cảnh, án quá nhiều trùng phẩm vận linh đan, dẫn đến ăn ra kháng dự tính, không phải hiện tại chọn vẹn có thể dựa trùng phẩm vận linh đan tăng cao tu vi. Các vị đừng nói nữa, ý ta đã quyết. Giống ta loại tư chất này, kim đan vô vọng, ra chiến trường thích hợp nhất, làm gia tộc, người hy sinh không tính là gì. Trần Quân vung lên ống tay áo, làm ra một bộ làm gia tộc hy sinh tư thế. Chương 97, chiến, chiến, chiến trận, chương 97, chiến, chiến, chiến trận. Kim Lạc Nguyên, kéo xuống đi, kéo xuống đi, dự bị đạo binh bù đắp, nhanh, không thể loạn trận cờ cũng ta sông. Trước khi chiến đấu một ghế có chút bẩn thịtu thanh sam tu sĩ, đứng ở trước trận chỉ huy 5000 luyện khí đại quân, sau lưng còn có 30 vị chúc cơ. Trên mặt đất không ngừng có bị công kích mà chết luyện khí đạo binh bị mới đạo binh bổ sung, bọn hắn đại bộ phận thần tình sợ hãi, lồm lồm lo sợ. Giạng này một tràng đại chiến mỗi ngày tử thương luyện khí tu sĩ nhiều đến hàng trăm hàng ngàn. Nghe ta hiệu lệnh đổi kết long giáp trận pháp. Theo lấy ra lệnh một tiếng các đạo binh có thứ tự thay đổi trô đứng trận cước, một tôn to lớn hư ảnh giáp rồng tự nhiên mà đứng, toàn thân lẫn phiến cơ hộ ngưng là thật chất mà đối phương đồng dạng làm 5000 luyện khí, nhưng ngưng kết chính là cấp linh trận pháp, luyện khí tu sĩ không phải mấu chốt, mấu chốt là vùng trời trận pháp ba vị trúc cơ tầng 9 đại tu, bọn hắn quần quật không rất hấp thu luyện khí tu sĩ linh lực. Tiếp đó liền có thể không có tận cùng hóa thành pháp thuật xuống máy, đủ loại bước lự thuật, băng tiến thuật các loại đại quy mô AOE thương tổn dải đầy toàn trường. Nho nhỏ luyện khí sát bên liền thương đụng liền chết. Mà long giáp trận pháp là điển hình xung trận trận pháp, đặc biệt ứng đối địch nhân loại này phòng ngự yếu kém, công kích cường hãn trận pháp. Ầm ầm. To lớn long giáp tại trùng kích đồng thời, bởi vì quá nhanh giảm quân số, cũng tại nhanh chóng ảm đạm xuống. Vô số thần thông pháp khí linh quang ở trong thiên địa như trôi đi một loại rơi xuống, lập tức tiếp tục như thế, còn không trùng kích tới chỗ trận pháp, bọn hắn liền phải chết thương hầu như không còn. Sau lưng một đám chúc cơ nhộn nhịp ánh mắt hẩn trương nhìn về phía trước chỉ huy chiến tướng Trần Quân, nhưng nghĩ lại, Trần Quân từ lúc nhậm chức chiến trận quan chỉ huy, hình như còn chưa từng bại trận. Hắn làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn. Ngay tại lúc này, một y phục thanh sam thân ảnh lại bỗng nhiên rời đi an toàn chỉ huy chỗ đứng, mà là treo lên vô số pháp bảo thần thông lưu quang phóng tới trận địa địch. Nhìn thấy một màn này, luyện khí đạo binh tinh thần chấn động, nhộn nhịp mặt mũi tràn đầy sắc khí, giống dận cũng đi theo sóng tới. Cấp linh trận pháp ba vị hạch tâm chúc cơ đại tu, kinh ngạc nhìn thấy một đạo thanh ảnh rõ ràng treo lên dày đặc công kích giết tới đây, những cái kia đại kỹ thuật, phi kiếm thuật, bước lửa thuật tại trên người hắn như thạch như vào biển, hiểu rõ không có tung tích. Ngáy mắt nhọn nhịp sắc mặt đại biến. "Tao, cái này Trần Quân là ai thổ cấp, thế nào như vậy dũng mãnh?" Đừng hoảng hốt, ổn định. Không thể sợ, tập trung hỏa lực đánh giết người này. Ra lệnh một tiếng, mấy vị chúc cơ tu sĩ lên trước hộ trận ngăn ở Trần Quân trước người. Ngay tại ba vị chúc cơ đại tu đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở Trần Quân trên mình lúc, bóng dáng hắn bỗng nhiên hóa thành một tia khói xanh, vài lần lấp lóe phía sau. Xuyên qua ngăn ở trước mắt Joker tu sĩ, giết vào địch quân hạch tâm khu vực, huy kiếm chém xuống, đánh giết trong chớp mắt một người, còn lại sắc mặt hai người trắng bệch, quan áo quay đầu liền chạy. Loại này cấp linh trận pháp tương tự với bốn bảo đả một, hạch tâm một khi bị uy hiếp liền mang ý nghĩa mất đi tác dụng, lập tức phía dưới luyện khí cũng nổ nhịp tự loạn trận tước, lập tức một mảnh hỗn loạn. Long giấc trận pháp trực tiếp nghiền ép lên đi, lập tức phía dưới tử thương vô số. Thẳng đến sát phạt đến Tà Dương Hoàng hôn mới bây giờ thu bình, một trận chiến này chém đầu địch quân luyện khí 3000, chém giết địch quân Joker bốn vị, địch quân tổn thất nặng nề. Trần Quân cất kỹ tối chữ vận, liền hóa thành lưu quang rơi vào phe mình trên chiến địa, hiện trường một mảnh reo hò lớn tiếng khen hay, nhìn xem Trần Quân treo lên địch quân hỏa lực, dĩ nhiên liền cái bị thương ngoại da đều không có, nhộn nhịp giật lấy mình. Cảm giác hắn tựa như thiên thần. "Trần huynh may mắn mà có ngươi a. Nếu không phải Trần huynh, hôm nay phía ta sẽ chết thảm trọng. Chúng ta đều thiếu ngươi một bầu mệnh." Tại mọi người cảm kích sùng bái trong ánh mắt, Trần Quân nhàn nhạt chắp tay nói, "Là ta cảm ơn các vị, có thể thắng toàn bộ dựa vào các vị đồng tâm hiệp lực." Trần Quân lời nói này cũng không hoàn toàn là khách khí lời xa giao, như không phải mọi người cùng nhau chia ra thương tổn, dùng tính cách của hắn chắc chắn sẽ đem đồng đội hộ tới trước người, tuyệt sẽ không như vậy vũ mãnh. Đối cái này Trần Quân ngay từ đầu còn có chút đạo đức ba phụ, cảm thấy không quá thích hợp, nhưng theo lấy một trận tiếp lấy một trận chiến đấu, nhìn thấy vô số người chết ở đây. Hắn ý thức đến, nếu là có thể thật tốt lợi dụng đồng đội hai hướng hắn chọn vẹn có thể để cho chiến hưu chết ít rất nhiều. E rằng đây chính là cái gọi là từ bất trượng binh đạo lý. Tỷ như một trận chiến này, nếu không phải là mình tách gia địch quân trận pháp, chỉ sợ bọn họ phải chết mấy ngàn. Chân trị huy quan, hôm nay phía ta người chết 100, người bị thương 400. Hả, cái này chiến quả coi như không tệ, đều đi về nghỉ ngơi đi. Trần Quân nhìn một chút thuộc hạ đưa tới tử thương báo cáo, vừa ý gật đầu một cái, lưỡi kiếm cùng cái khắc chúc cơ tu sĩ trở về trong trận doanh. Bất tri bất giác, đi tới Kim Đạo Nguyên đã 1 năm có thừa, song phương đại chiến vài trăm hiệp, tử thương vô số. Kim đỉnh tông bắt đầu phái ra tinh uy, các đại gia tộc cũng lục tục nao ngoe phái ra bản tộc tu sĩ. Bởi vậy Trần gia tộc khác mạch cũng không thể không phái ra họ Trần tu sĩ. Cái này thành cưỡng chế mệnh lệnh. Mà Trần Quân mạch này vốn nên cũng phái ra một vị tự tôn tham chiến, nhưng bởi vì Trần Quân đã tham chiến, bởi thế may mắn thoát khỏi. Nói cách khác, Trần Quân hiện tại xem như thay thế giới gối tự tôn tại tham gia trận này đáng sợ chiến tranh. Bên người đồng đội đổi một lưỡi lại một lưỡi, có bị thương có đạt vẫn, chỉ duy nhất Trần Quân nghỉ vào dòng sống đến bây giờ, hắn nghiêm nhiên đã trở thành trong trận doanh quá mức dàn mua lao binh. Sau nửa canh giờ, Trần Quân rơi vào phe mình trong trận doanh, nơi này mọc như rừng to to nhỏ nhỏ nhà đá, bản xứ đá là một loại đặc hữu màu ngà đá, dưới ánh mặt trời như là muốn hòa tan kem ly. Những phòng ốc này đều là tu sĩ tùy thời dùng đến thạch hệ công pháp chế tạo thành, bởi vậy hình dáng không đồng nhất, đẹp xấu không đồng nhất, loạn thất bát tao tạo thành từng cái tạm thời cư trú điểm. Trần Quân trở lại gian phòng của mình, đóng chặt cửa phòng, móc ra vừa mới cầm tới túi chữ vật Gần nhất có không ít địch tu ưa thích tại trong túi trữ vật hạ thủ Trần, không ít người vì tại tìm kiếm túi trữ vật lúc bị thương tu sĩ năm chắc mười vị. Trần Quân không thể không cẩn thận cẩn thận đem thần thức dò vào túi trữ vật, xác định nguy cơ báo hiệu không có nháp nhở, hắn vậy mới yên tâm thăm dò vào, theo sau đem bên trong đồ vật toàn bộ đổ ra. Nhìn xem một bản trung tử, nện cùng khôi lỗi các loại, Trần Quân biết người này hơn phân nửa là ngự thú tông người. Nói lên khôi lỗi lần trước tại chốc cơ trong đại chiến, hắn còn chứng kiến ngự thú tông hoàng tần thú, hai người cách xa nhìn nhau, liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng, nhưng đồng thời lại thở dài trong lòng một tiếng. Bọn hắn đều chẳng qua là nguyên anh tu sĩ quân cơ thôi. Nội thế giằng xắc có thể đứng vững được bước chân đã là muôn vàn khó khăn, muốn tự do tự tại, chuẩn tâm phái nguyện, như thế nào đơn giản như vậy. Trần Quân tại lộn xộn vật phẩm bên trong chọn những dùng đồ vật, loại trừ một chút trợ kỳ, liền là một cái chút cơ hạ phẩm linh kiếm, cũng có thể miễn cưỡng dùng một chút. Nói lên Khôi Lỗi hắn nhớ tới một việc, nếu như luyện chế 10 cái khối lõi, vậy hắn vết thương trên người hại chẳng phải là sẽ bị Khôi Lỗi chia ra. Dạng này cũng không tổn hại đạo hữu, cũng có thể đạt thành đồng đội hai hương điều kiện, lương tâm cũng qua đi, chẳng phải là khéo ư? Chỉ là trước mắt nữ Khôi Lỗi giá cả thật sự là quá vặn rồi. Mua 10 cái liền đến 2 vạn linh thạch, không bằng mua một chút giá cả tiện nghi khôi lỗi, lại mua một bản tu luyện khôi lỗi các loại công pháp, luyện thật tốt một luyện. Nghĩ tới đây Trần Quân ánh mắt đại hỉ, loại trừ bên ngoài khôi lỗi đáng giá nhất liền là đồng cung phủ. Không thể không nói địch nhân quá giàu hạn, bọn hắn tu sĩ si túi chứa vật có dấu đại lượng đồng cung phủ, không ít chút cơ tu sĩ si trầm mê lạc này, thời gian dài, lực chú ý không tập trung, trên chiến trường hơi phân thần chính là sinh tử khác biệt. Dũng tâm vô cùng hiểm ác. Nhưng biết rõ như vậy, hiện tại trong chợ đồng cung phủ giá cả cũng là giá cao không hạ, viện siêu qua đồng dạng nhị giai phòng ngự phù gấp đôi giá cả. Cuối cùng liền là thân phận của người này lợi bài, đây cũng là cực kỳ quan trọng đồ vật, dùng tới đổi quân công, đổi lấy thượng phẩm vật linh đan. Trần Quân rời khỏi nhà đá, quen việc dễ làm đi tới một chỗ to lớn trong nhà đá, nơi này trọn vẹn có 10 cái nhà đá lớn nhỏ, vừa tiến vào trong liền nghe đến đủ loại ồn ào tiếng gào to nổi lên bốn phía. Trần Quân nữ khôi lỗi cùng đông cung phủ đều là trong trận doanh cứng rắn nhất cứng rắn tông hàng, bởi vậy rất nhanh liền tiêu thụ không còn, vui ngưng 3000 linh thạch. Đường nói, tại trong trận doanh kiếm lời linh thạch, thế nhưng so ở bên ngoài làm một cái phổ thông trúc cơ tu sĩ ăn chết bổng lộc kiếm lời nhiều đi. Liền là dễ dàng cát Đoịch Trần Quân mà nói nơi này lớn nhất ý nghĩa liền là đổi được phẩm vật linh đan, nhanh chóng gia tăng tu vi. Chương 98, mua khối lõi, chương 98, mua khối lõi. Ngự thú tông năm đó vốn là chiếm đoạt tâm khối tông, mới có hôm nay ngự thú tông. Cho nên ngự thú tông đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ một chút luyện chế khối lõi phương pháp, bởi vì ngự thú cùng ngự khôi vốn cũng có chỗ tương đồng. Rất nhanh lão bạn bóc cái pháp quyết, một loạt tráng kiện nam giới khôi lõi đứng ở trận quân trước mặt, những khối lõi này đều là dùng người sống thân thể luyện chế mà thành, tiếp đó lại thêm đủ loại linh dược đan hỏa mài giúp mà thành da thịt khung xương sở lên cùng chân nhân cơ hồ không hai khác biệt, không chỉ bề ngoài kiên cố vững bền, hơn nữa nắm giữ không tầm thường chiến lực. Chiến lực càng cao, giá cả càng cao. Luyện khí cảnh khôi lỗi đều tại ngàn đem linh thạch tả hữu. Nếu là trúc cơ cảnh, liên ma đến vạn linh thạch không giống nhau. Trần Quân ngược lại muốn mua trúc cơ, nhưng loại cấp bậc kia khôi lỗi cực kỳ hiếm thấy. Chỉ bất quá trước mắt những khôi lỗi này, đại bộ phận đều rách rách dưới dưới, thiếu chi gãy chân, phòng trứng đều là trên chiến trường nhặt. 500 linh thạch một cái. Khách quan nhưng vừa ý. Trần Quân lên trước động thủ bóp bóp, vỗ vỗ. Thẳng Thần nói không phải rất hài lòng, nhưng nghĩ tới chính mình bất quá là dùng bọn hắn tới kháng tương hại, cũng không cần truy cầu quá tốt, chịu đựng có thể sử dụng là được. Nhưng lại mua phía trước còn muốn giết vừa giết giá. Tốt thì tốt, nhưng mà dường như không phải cực kỳ kiên cố bộ dáng, cảm giác hơi hơi dùng sức liền sẽ tan ra thành từng mảnh. Trần Quân dùng tay nắm bó, khôi lỗi thân thể hướng phía dưới chối lõm xuống một màn lớn, dùng chứng thực hắn. Lão bản khẽ nhíu mày, ngài muốn dùng sức khỏe lớn đến đâu? Một dạng tác dụng, có lẽ không sao, thực tế không được ngài nhẹ lấy điểm dùng. Trần Quân nhìn ra được lão bản mặt ngoài cung kính, nhưng đáy mắt lại lộ ra một vòng ánh mắt khi bí. Hiển nhiên hắn là suy nghĩ nhiều. Trần Quân bất đắc dĩ trùng điệp ho khan hai tiếng, nói: "Lão bản cùng ngươi nói một lời chân thật, ta muốn mua 10 cái, giảm giá a." "10 cái?" Ngược lại không nhìn ra khách hạ cũng thật là khẩu vị đặc biệt a, vậy liền 450 linh thạch như thế nào? Lão bản trong lòng vô cùng chấn kinh, tiểu ca này nhìn qua như là cái nghiêm chỉnh tu sĩ, nhưng hắn khẩu vị cũng thật là làm người ta giật mình đây. Ngay tại lúc này, toàn bộ giao dịch trong phòng tiếng gào to, đều nháy mắt đè xuống, dường như có người đè xuống phím tạm dừng. Trần Quân kinh ngạc ngói nhịn, chỉ thấy hai cái nữ tu Bên trong một cái khăn che mặt che mặt, khí chất sinh đẹp tuyệt trần, kèm theo một cỗ nhẹ nhàng chi khí, dù cho nữ tử này bên cạnh váy xanh nữ tu đã là tiên tư ngạo nhân, nhưng tại cái này so sánh phía dưới, cũng lộ ra ảm đạm không ít. Nếu như không có che mặt nữ tử, bên cạnh nữ tử váy xanh e rằng đi tới chỗ nào đều là tất cả người chú ý tồn tại. Không ít đứng ở bày phía trước mua nữ khôi lỗi tu sĩ, nhộn nhịp cấp bách bước nhanh đi ra, giả bộ như đi ngang qua bộ dáng. Có nhìn si ngốc ngốc ngốc, ôm lấy trong ngực nữ khôi lỗi một hồi là gặm. Trước tiên tỉnh táo lại, nam tu đã đem hai nữ lai lịch nói ra. Tiêu Ngưng Nghiên a Kim đỉnh tông thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, mới có 80 tuổi trúc cơ tầng 7 kim đan chủ tử. Một cái khác là ông Khải Linh, cũng là kim đỉnh tông thế hệ trẻ tuổi nhân tài mới nổi. Hai người này dĩ nhiên đều lên chiến trường. Nhìn tới kim đỉnh tông liền tinh nhuệ đều phải ra. Tại một đám sĩ xào bảng tán bên trong, Trần Quân kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy hai vị tuyệt mỹ mỹ nhân chậm rãi hướng hắn đi tới. Mà một màn này cũng chướng váng giao dịch trong phường vô số đạo hữu, không ít tu sĩ khí đắm ngược dậm chân, tự nhận làm chính mình lớn lên không thua cái nam tử kia, vì sao nữ thần không tại bọn hắn bên cạnh ngừng chân lưu lại? Bởi vậy nháy mắt trên phố nhiều rất nhiều đối Trần Quân công kích tử, chủ yếu xoay quanh Trần Quân khẩu vị nặng cùng thượng thượng không có gì lạ bề ngoài bày ra. Mà những cái kia uy tín lâu năm tu sĩ, biết Trần Quân lai like lịch người, lập tức đối những cái này dám cũng đều không hiểu mới dựa chứng, cho nghiêm khắc trách cứ cùng phản kích. Y miệng, biết hay không người này đến cùng là ai, một đám phế vật cũng dám xem thường hắn. Hắn có thể là ai, không có gì hơn giống như chúng ta pháo hồi thôi. Một cái luyện khí tầng 6 tu sĩ đẩy không để ý nói, hắn người cũng không biết rõ. Huynh đệ, có đôi khi cũng nên ra ngoài đi vòng một chút. Người này là Trần gia nhất mạch Trần Quân. Tại Kim đạo nguyên chiến đấu hơn 1 năm, một mực sôi nổi ở tiền tuyến chiến trường, trải qua bất chiến, chém giết chốc cơ tu sĩ hơn 10 vị, quân công thứ nhất trước khi chiến đấu quan chỉ huy. Trừ đó ra người này vẫn là một vị duy nhất phế ngũ linh căn chốc cơ tu sĩ. Năm đó thiên đạo bí cảnh, chân hắn đạp rất nhiều thiên tiêu, dùng đoạt tiên đạo chốc cơ đan, dùng cái này ngưng kết đạo cơ. Vânộng trong thành lớn nhất Trần thị phòng đấu giá sau màn lão bản cũng là người này, có người nói ra sạn của hắn có thể so kim đan lão tổ. Nghe được người này nguyên lai rất có lai lịch, hơn nữa lai lịch kinh người, không ít tâm tư bên trong không phục nam tu, lập tức cảm giác bại bởi người như vậy, hình như cực kỳ hợp lý gặp qua Trần Đạo huynh, gặp qua Trần Túc Túc. Ông Khải Linh tiếng này thúc thúc, để Trần Quân có chút vào đầu, không hỏi tuổi tác, người khác bình thường đều cho là hắn 3 40 tuổi, nhưng tiếng này thúc thúc nhưng làm niên hứng kỷ của hắn tròn vẹn bại lộ. Không nghĩ tới đúng là hai vị, khoảng cách lần trước tiên đạo bí cảnh từ biệt, bây giờ đã thoáng qua đi qua hơn 40 năm, hai vị vẫn là trói lọi. Trần Quân chắp tay thi lễ khách khí một phen. Tiêu chân nhân còn tốt tư. Trần Quân khẽ miệng vùng lên một vòng chế nhạo độ cong, nói lên người này, năm đó trước mọi người thúc ép hắn giao ra Thiên Đạo Chúc Cơ Đan, đã cách nhiều năm, hình như đã không phải là đại sự gì. Chuyện gì? Bản thời gian phía dưới tựa hồ cũng sẽ giảm bớt. Nhà ta lão tổ ngay tại trùng kích kim đan tầng 6, gần nhất không rảnh phân thân. Trần Quân trong mắt quay qua một chút thèm muốn. Hắn lúc nào cũng có thể kim đan tầng 6 đây. Ông Khải Linh cha người thế nào? Ông Khải Linh cắn môi đỏ lắc đầu. Chết rất nhiều năm. Thật à? Trần Quân tiếp nối gật đầu một cái, đoán chừng là chính mình không tại Vân Mộng thành thời điểm đi. Vị tiên bối này, ngài khôi lỗi này đến cùng là phải trả là không muốn. Trần Quân. Tiểu Ngưng Nghiên cùng ông Khải Linh lúng túng liếc nhau một cái, cấp nàng đã sớm nghe nói trận doanh tu sĩ ưa thích mùa khôi lỗi, chỉ là không nghĩ tới liền Trần Quân đều không thể ngoại lệ, hơn nữa hình như khẩu vị phương diện càng đặc biệt. Muốn, Trần Quân cau mày một mặt không vui, nhanh chóng ném đi một bao linh thạch, tay áo một quyển, đem 10 cái khôi lỗi cuốn vào túi trữ vật, hình như nhanh một chút, liền cái gì đều chưa từng phát sinh. Nhưng mà một màn này rơi vào hai nữ trong mắt, càng giống là chột dạ. Khụ khụ, Trần đạo huynh gần nhất ta phụng trụ quản chiến sự tiền tuyến, như ngươi có nhu cầu ta có thể cho ngươi xin kỳ nghỉ về nhà bên trong. Tiêu Ngưng Yên lạnh giá dung nhan nổi lên một vòng động lòng người kiều nhan. Ông Khải linh theo một bên trùng điệp gật đầu. Trần Quân, đúng vậy a, đúng vậy a, Trần Thúc thúc ngại cũng đừng làm hư thân thể. Nghe nói không ít chúc cơ tu sĩ trầm mê đạo này, một phát không thể vãn hồi. Ông Khải linh lời nói ngừng ở đây, thấp tối đầu không có ý tốt nói tiếp. Trần Quân hết ý kiến, đều nghĩ gì thế? Ta là vì luyện tập thao túng khối lỗi, cũng không phải các ngươi nghĩ loại chuyện đó." Trần Quân tức giận nặng nề nói. Hai nữ trao đổi một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, tiếp đó làm ra một bộ chúng ta minh bạch còn không được biểu tình, tựa như là làm bảo lưu Trần Quân mặt mũi, không muốn trước mọi người vạch Trần Dương như. "Thôi thôi, các ngươi tìm ta có lẽ có việc gì? Không tệ, mời mượn một bước nói chuyện." Một lát sau, đi tới Tiêu Ngưng ngẹn trong trứng muôn lai tiền tuyến chủ trì huy thay đổi lám tiểu nguyên, chủ yếu là làm tập luyện bổ dưỡng. Gần nhất có cái thoải mái một điểm nhiệm vụ, tại ở gần nô quốc biên cảnh Vân Mộng Trạch trong phạm vi, có một tòa huyền vũ thành, bên trong tòa thành này đã bị di chuyển đi vào không ít cư dân, vùng này có một tòa cơ lớn quán mạch, hàng năm bảo thủ sản xuất 50 vạn linh hạt, luôn luôn là canh gác trọng điểm. Nhưng gần nhất liên tiếp thu đến địch tông tập kích quái dối, chết mấy vị trúc cơ tu sĩ, ta muốn phái Trần Đạo huynh tiến về canh gác. Thứ nhất ta tin tưởng Trần Đạo huynh thực lực. Thứ hai nơi đó một tháng ban thưởng hai cái quân công, hơn nữa tính nguy hiểm tự thấp. Chương 99 Ngàn quyết quyết, chương 99, ngàn quyết quyết. Một tháng hai cái quân công. Trần Quân trong lòng khẽ run, chợt nắm chặt nắm đấm, có chút không vui. Liên quan tới loại việc này hắn sớm đã nghe, nghe nói loại trừ ra tiền tuyến bên ngoài, còn có rất nhiều cương vị cũng coi như quân công. Mà những cái kia thoải mái công việc béo bở, nơi nơi đều là từ trong kim đỉnh tông trưởng lão kim đan lão tổ hậu bối chiếm cứ. Trần Quân loại này không có gì quá sâu bối cảnh, giá quá cao giá trị chúc cơ tu sĩ chỉ có thể ở tiền tuyến bán mạng. Một cái quân công có thể đổi một hạt thượng phẩm vận linh đan. Ở tiên tuyến rút thẻ đầy 1 tháng mới có thể đổi một cái quân công. Duyện một cái trúc cơ tu sĩ cũng có thể đổi một cái quân công. Như vậy có thể thấy được những cái kia ở hậu phương, một tháng cái gì đều không làm liền có thể thoải mái đạt được hai cái quân công công vị, là như thế nào công việc béo bở. Nhìn thấy Trần Quân Lâm vào yên lặng, Tiêu Ngưng Nghiên còn tưởng rằng Trần Quân không thích nhiệm vụ này, hoặc là cho rằng nhiệm vụ này đối lập càng nguy hiểm. Trần đạo huynh, ta nói câu câu là thật, nhiệm vụ này đối với tiền tuyến mà nói, là càng thêm an toàn một chút, bởi vì trong thành có trận pháp thủ hộ. Chỉ là phía trước tử vong trúc cơ tu sĩ, đều là bị dẫn dụ đến ngoài thành phục kích tập sát, nếu như chờ trong thành không ra, tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm. Nhìn thấy Tiêu Ngưng Nghiên cấp bách làm sáng tỏ bộ dáng, Trần Quân biết nàng hiểu lầm, cười lấy phất tay. "Không phải, ta biết ngươi là có hảo ý, ngươi ta tuy là chưa từng thấy qua vài lần, nhưng tại trong bí cảnh xem như từng có sánh vai chiến đấu tình nghĩa, ngươi sẽ không hại ta. Ta nguyện ý tiến về, chỉ là ta một người ư?" Nhìn thấy Trần Quân Tịnh không có sai trại chính mình, Tiêu Ngưng Nghiên ám nhẹ nhàng thở ra, tuy là hai người chưa từng gặp qua vài lần, nhưng năm đó trong bí cảnh Trần Quân triển hiện ra thực lực, để một đám tiên kiêu đều tâm phục khẩu phục. Ma tiên kiêu nhất mộ cường, sướng đã đem Trần Quân coi là bằng hữu. Nàng cử động lần này cũng là hy vọng bằng hữu có thể chờ tại một cái nơi tương đối an toàn, không muốn làm phía trên đại nhân vật lợi ích mà mất mạng. Còn có một vị họ Mã chốc cơ tầng năm tu sĩ, cùng 10 vị luyện khí tu sĩ cùng ngươi cùng nhau trợ giúp Huyền Vũ Thành, bảo đảm linh khoáng sản xuất, dạng này, phía dưới Yên Tâm cũng có thể có thể trấn an. Yên Tâm, Tiêu tổng chỉ Huy, trấn nỗi tất không có nhục sứ mệnh. Trần Quân đứng dậy chỉnh trọng nói. Tiêu Ngưng Yên che mặt cười duyên nói, "Đạo huynh lời này quá thiện xá ta, ta cũng liền là dựa vào gia thất mới có thể đảm đương tiền tuyến tổng chỉ huy, nếu là luận thật bằng tự làm, đạo huynh có lẽ trên ta xa." Trần Quân miết mép cười, cười, trong mắt lướt qua một vòng vẻ bất đắc dĩ, ôn quyền cáo tử. Rời khỏi tổng chỉ huy lều lớn, Trần Quân thẳng đến quân công sổ sách. Quân công sổ sách không ít cửa chắn đều tại xếp hàng, mỗi cái cửa chắn đều là một cái mật thất gian phòng nhỏ. Người đến người đi, ra ra vào vào, nhất thời bận rộn. Có không ít người bệ bội nhiều việc đội quân công, rất nhiều người mệt gần chết một tháng, liền vì đăng phát quân công này. Một cái quân công có thể đổi được phẩm vật linh đan, cũng có thể đổi 5000 linh thạch. Nào bình thường tu sĩ đều sẽ đổi được phẩm vật linh đan, đây chính là cứng rắn thông hàng, linh thạch không dùng được địa phương, nó so linh thạch còn tốt dùng. Có người khả năng không thích linh thạch, nhưng không có người không thích đàn dược. Trần Quân vừa tới trong cửa hàng, đang định tìm người ít đội ngũ xếp, lúc này, phụ trách quân công quản sự liếc mắt liền thấy được Trần Quân, cấp bách đi ra, kéo đến một cái không người cửa chắn, một bên uống trà một bên làm quân công. Một màn này lập tức dẫn tới rất nhiều xếp hàng mấy canh giờ tu sĩ bất mãn, nhưng rất nhanh tại một chút người khoa phụ phía dưới rất nhanh câm như hến, không còn dám nhiều chất vấn. Chém giết chút cơ tu sĩ không tính là gì, trong trận không ít người đều có tương tự uy hoàng chỉ trích. Nhưng khai chiến hơn 1 năm, mỗi ngày đều sôi nổi ở tiền tuyến, mà không cho mời qua một ngày nghỉ thời điểm, cũng chỉ có hắn một vị. Phải biết ngày bình thường ra chiến trường tu sĩ, chạy máu bị thương phía sau, thế nào cũng đến tính dưỡng mấy ngày mới có thể tiếp tục chiến đấu. Mà Trần Quân hàng tháng toàn bộ chuyên cần đánh đậy, không có vắng mặt bất luận cái nào, tránh bất luận cái gì một ngày, trên chiến trường một mặt chạy trốn có thể làm không đến một điểm này. Bởi vì có độc chiến thành viên. Nếu là bị độc chiến tu sĩ nhìn thấy, ngươi lùi bước không tiến, còn trốn chốn tránh tránh, loại kia chết đi. Bởi vậy vẹn vẹn không vắng trố mỗi một trận chiến đấu liền cực kỳ khó, mà Trần Quân còn chém giết không ít chốc cơ tu sĩ. Liên cang không cách nào tưởng tượng. Ngược lại đương nhiệm trong trận Chỉ có Trần Quân một người hoàn thành đẩy toàn bộ chuyên cần rút thẻ thành kỷ, đến hiện tại cũng không có chảy máu bị thương. Từ nay về sau có thể nhìn ra người này kinh khủng bậc nào. Đừng nhìn mặt ngoài ấm áp văn nhã, thực ra là cái chiến trường ngôn nhân. Quân công làm trong phòng. Trần Quân khoan thai gõ chân bắt chéo, chờ lấy kết toán quân công, trước mặt quản sự, một mặt cùng Trần Quân nói rông dài lấy việc nhà, một mặt thời thời khắc khắc dùng cung kính tư thế, không bàn là bưng trà rót nước, còn đưa văn kiện, đều là hai tay. Nguyên cớ như vậy, Trần Quân quân công cao giả đời chỉ là một phương diện, một mặt khác là bởi vì cái này quản sự họ Trần, cũng là hắn người Trần gia, hơn nữa luận đối phật Còn phải gọi thúc thúc hắn. Vì gia gia là Kim Đan tu sĩ Trần Tất Huệ, phụ thân là Trần gia gia chủ Trần Tiên Minh, mà hắn 21 tuổi luyện khí tầng 8 chúc cơ hạt giống, tất nhiên không muốn đặt ở trên chiến trường chấm giết. Cho nên, Trần gia vận dụng một chút niên mạch, an bài tại quân công trong chướng làm một chút thanh nhàn làm việc, mỗi tháng kiếm lời hai cái quân công. Trần thúc, đây là ngài quân công, tháng này ngài đánh chết hai vị chúc cơ tu sĩ, lại tăng thêm một tháng toàn bộ chuyên cận, tính toán ba cái quân công, ngài nửa năm này tổng quân công là 10 cái quân công, phải trang hiện tại liền cho ngài cái toán. Ân, kết toán a, đúng rồi, nơi này có cái gì, nhưng đội tu luyện khôi lỗi công pháp "Có, ngài biết gần nhất đội khôi lỗi công pháp người một mực rất nhiều." Lâu Ngươi lớn lúng túng sợ lên lỗ mũi, nhìn Trần Quân một chút. "Bất quá đại bộ phận đều là một chút nâng cấp luyện khí cấp hoàng giai khôi lỗi công pháp, liền có thể thỏa mãn bọn hắn hàng ngày cần thiết. Ngài cần cấp bậc gì công pháp? Càng cao càng tốt, ta gần nhất si mê khôi lỗi một đạo, muốn nghiên cứu nghiên cứu." Trần Quân vẻ mặt thành thật tư thế, hắn suy nghĩ một chút đồng đội hai đương định nghĩa, đối thương tổn của chính mình sẽ chia ra cho đồng đội, cũng liền là đồng đội không có ngã xuống thời điểm chính mình liền sẽ không bị thương. Nếu như mình có thể khống chế khôi lỗi đủ nhiều, chẳng phải là có thể vô hạn chia ra thứ tổn. Đến lúc đó chính mình sẽ thịt rối tính rối mù. Dù cho đối mặt Kim Đan cũng có sức đánh một trận, đối mặt Nguyên Anh cũng có thể thông dòng rút lui. Cái này ngược lại có, ngài biết, một năm qua này, làm hấp dẫn trúc cơ tu sĩ gia nhập, tông môn rất nhiều phía trước đem gas xó cao cấp công pháp cũng bắt đầu đối ngoại mở ra, chỉ cần chút ít quân công liền có thể đổi. Bởi vì khôi lỗi công pháp là hấp dẫn, hỏi người quá nhiều, lâu người lớn thuộc như lòng bạn tay nói, thích hấp trúc cơ tu sĩ sử dụng huyền giai hạ phẩm âm khôi thuật là năm đó âm khôi tông trúc công pháp cơ bản, cho tới bây giờ đều phi thường thực dụng, chỉ cần một cái quân công liền có thể Còn có một môn Huyền giai thượng phẩm Vạn Bảo Khôi cũng là thượng phẩm, chỉ bất quá nhưng thao túng khôi lỗi không thể vượt qua 10 bộ. Cuối cùng liền là địa giai trung phẩm ngàn diễn quyết dù cho tu luyện tới kim đan ý nguyên có thể tiếp tục tu luyện, tôi nhìn danh tự hình như cùng khôi lỗi không có quan hệ, thực ra khôi lỗi thuật chỉ ở trong đó 1 phần 3 nội dung, trong đó 2 phần 3 nội dung là liên quan tới khai phá thần niệm, làm đến một lòng ngàn dụng. Nhưng thao túng khôi lỗi vô thượng hạ, bất quá ngài cũng biết mỗi thao túng một tồn khôi lỗi đều sẽ tiêu hao bộ phận linh lực, dù cho thật một lòng ngàn dụng, vì linh lực hạn chế, cũng không cách nào đồng thời thao túng 1000 cố khôi lỗi, càng đừng đề cập vô thượng hạ. Cho nên bộ công pháp kia nhìn như như khí hung hống, thực ra tình huống thật xa không có công pháp miêu tả lợi hại như vậy, ta đề nghị ngài lựa chọn vạn bảo khôi. Nhưng Mã Trần Quân hơi suy tư phía sau lại quả quyết lựa chọn tiên diễn quyết. Lão ngươi lớn có chút không nói, bất quá cũng không thật nhiều nói cái gì, cười nói: "Nang, cái quân công, ngài khẳng định muốn đổi." "Đổi? Còn lại đổi thành ngẩn linh đan." "Được, Trần thúc thúc." Rất nhanh một bộ công pháp ngọc giạn cùng một bình ngẩn linh đan giao đến Trần Quân lòng bàn tay. Trần Quân vừa ý lộ răng cười một tiếng. Chợt nhớ tới cái gì, ngước mắt nhìn một chút trước mặt vị này đối với hắn cực kỳ cùng tính văn nối, trưởng thành đến thông minh linh lợi sự sự khéo đưa đẩy, ở trong trận hơi có chút nhân duyên. Ngươi lớn chấp nhi, mấy ngày nữa ta liền muốn ra ngoài chấp hành một cái khác nhiệm vụ, tạm thời không tại trong trận, ngươi muốn tốt tự lo thân, tùy tiện không muốn đi ra trận doanh, mỗi ngày đều có người không tin tà, tự mình ra ngoài bị giết. Chân thúc, chấp nhi minh bạch. Đây là ngài đã được, xin cầm lấy. Ân, bảo trọng. Trần Quân nhìn hắn một cái không yên lòng lại dặn dò một câu, nguyên cớ quan tâm như vậy người này, loại trừ là bởi vì cái này hiển chất ma đối thái độ mình cung kính khách khí, một phương diện khác, hắn cùng chính mình từ nữ đều là người chịu lót. Khó tránh khỏi nhìn thấy hắn nhớ tới chính mình mấy cái kia nhi nữ trên 100, dòng thẳng tiến không lùi, trên 100, dòng thẳng tiến không lùi. Mấy ngày kế tiếp Trần Quân đều không tiếp tục ra chiến trường mà là thành thành thật thật tại trong phòng thí nghiệm khôi lỗi thuật, tu luyện thiên diễn quyết. Trải qua Trần Quân ngày đêm khổ độc, hắn phát hiện thiên diễn quyết cùng cái khác khôi lỗi thuật địa phương khác nhau ở chỗ, một loại khôi lỗi thuật cần đem nguyên thần phân ra, bởi vậy dẫn đến càng phân, nguyên thần càng nhỏ bé, thẳng đến nhỏ bé đến vô pháp dẫn dắt khống chế khối lỗi. Mà thiên diễn quyết tại trên lý luận có thể vô hạn lớn mạnh nguyên thần, cũng có thể lý luận là thao túng vô thượng hạn khối lỗi. Nhưng duy nhất hạn chế chỗ ở chỗ linh lực. Thao túng khối lỗi, một cần nguyên thần, hai cần linh lực duy trì. Chính xác như lâu ngươi lớn nói, dùng Trần Quân hiện tại linh lực, nhiều nhất chỉ có thể thao túng 100 khối. Tất nhiên dạng này cần tu luyện Tiên Diễn Quyết đến tầng thứ 2. Nếu như là tầng thứ nhất, chỉ có thể thao túng 10 bộ luyện khí khối lõi, một bộ trúc cơ khối lõi. Bởi vì, thao túng càng là khối lõi càng đại, cần phân ra nguyên thần cũng càng nhiều. Loại trừ lớn mạnh nguyên thần bên ngoài, liên quan tới như thế nào thao túng khối lõi luyện chế khối lõi, cũng là công pháp bên trong nội dung chủ yếu, Trần Quân nhìn phía sau cảm giác lợi nhuận rất nhiều. Nếu như có thể đem tiên diễn quyết tu luyện tới viên mãn cấp độ, Trần Quân tự tin đem không sợ bất luận kẻ nào, dù cho là đối mặt Nguyên Anh tu sĩ cũng có thể thông dòng tiến lùi. Đồng dạng, Trần Quân trải qua thí nghiệm cũng đến ra một cái kết luận, chỉ có bị hắn dẫn dắt khống chế khối lõi, mới có thể được xưng tụng đồng đội hai hương bên trong đồng đội. Nếu như chỉ là một bộ không có khống chế khối lõi, hệ thống không nhận định làm đồng đội, chỉ có thể xưng là búp bê. Một món khác chuyện quan trọng liền là Trần Quân nuốt hai hạt thượng phẩm vận linh đan sau, thời gian tu luyện rút ngắn một năm, thành công bước vàoChúc Cơ tầng muốn. Ba đầu dòng cũng tại Trần Quân ánh mắt mong đợi bên trong theo đó hiện lên. Một, dòng tên, Ngũ Tinh Mai Mụ Dòng màu sắc: màu trắng. Dòng miêu tả: Làm ngươi sử dụng chữa trị loại hình đan dược lúc, đối mình chữa trị hiệu quả tăng lên 30%, đối hưu tăng lên 100%. 2. Dòng tên: Thẳng tiến công lùi. Dòng màu sắc: màu tím. Dòng miêu tả: Làm ngươi xung phong tại tuyến đầu lúc, ngươi sẽ phải chịu đồng đội sĩ khí bổ trợ, mỗi cái đồng đội cấp cho 5% phòng ngự bổ trợ. 3. Dòng tên: Thần sĩ quyết đấu. Dòng màu sắc: màu trắng. Dòng miêu tả: Làm ngài cùng người một đối một đơn đả độc đấu lúc, ngươi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Cái này ba cái dòng trần quân một chút nhìn xem tới, cũng đều thật hài lòng nhất là dòng 2, quả thực hoàn mỹ vừa phối hắn mới nhất khôi lỗi chia ra hệ thống. Nhưng dòng 3 thân sĩ quyết đấu nhìn như chỉ là một cái màu trắng, rỗng, nhưng nếu là tu luyện tới hậu kỳ, nguyên anh hoặc là hóa thần cảnh giới, loại này một cái tiểu cảnh giới tăng lên sẽ tạo thành liền ép cục diện. Tiên kỳ có lẽ không hiểu quả gì, nhưng hậu kỳ hiệu quả rõ rệt. Đồng thời Trần Quân cũng khuyết thiếu một chút một đối một dòng. Nhưng so với một đối một đơn đấu, Trần Quân càng ưa thích chính nghĩa quân đấu. Vẫn là lựa chọn dòng 2 thẳng tiến không lùi cái này phối hợp hắn khôi lỗi hệ thống, hình như vô cùng hoàn mỹ. Thử nghĩ một thoáng nếu như có thể thao tác 1 ngàn cố khối lõi, vẻn vẹn, vẹn phòng ngự bổ trợ liền 5000 phần trăm hắn sẽ thành một cái xung phong thị đống. Bảng đổi mới, mời tra duyệt. Tình danh: Trần Quân. Cảnh giới: C tây tầng 4, cách tầng dưới tiến độ 0 phần trăm dùng trước mắt tiến độ tu luyện, 16 năm sau, đem đột phá tầng tiếp theo. Thời nguyên: 83207. Dòng: Phượng số lẫn tử, màu: dấu bệnh sợ thầy, trắng, thiên quế ngợi, trắng, phản đư giác, trắng, thanh niên bộ, lam, nhạn qua ai nội đồng, lam, sắp tức thị không, trắng, toàn tâm toàn ý, trắng, cảnh giới ngân hạng, tím. Đạo quân hô hợp, lam, chúc cơ trì hoãn, tím, chuyển thượng. Nhạn qua nội long, tím, nguy cơ báo hiệu, tím, mong con hơn người, tím, đồng đội tha đường, lam, sức ăn tinh người, trắng, thẳng tiến không lùi, tím. Kỹ năng, phụ sư nhất giai, 300100000, đan sư nhất giai, 100100000. Công pháp, kim hồ thổ nạp quyết loan phục quyết, đại thành, ngàn diện quyết, tầng 1. Nhìn xem cái này 16 năm sau mới có thể đột phá, Trần Quân không khỏi đến mặt mang một chút đắng chát. Nếu như hắn những tư nguyên này dùng tại Tam Linh căn trên mình, phòng trường đã sớm kim đan a. Ngũ linh căn a. Liên là như vậy, cũng may là xây thiên đạo cơ sở, thiên đạo tiên cơ một cái chỗ tốt là có một trường thông hướng kim đan vẽ vào cửa. Một cái khác chỗ tốt liền là bình cảnh ít. Hai cái này chỗ tốt kỳ thực liền là một chuyện, bình cảnh ít, bởi vậy có thể nối thẳng kim đan. Tin tốt lành là, Trần Quân trong tay còn có 10 bình thượng phẩm vận linh đan, có thể rút ngắn thời gian 5 năm. Nếu là tiếp tục ra như vậy thành thật thực tích lũy quân công, ngưng đan ngày cũng là ở trong tầm tay. Kim Đạo Nguyên. Vốn là Kim Đạo Nguyên là một chỗ vùng đất bằng phẳng phẳng rộng rãi địa phương, nhưng bởi vì ngưng đan tu sĩ đánh nhiều hơn, cái này lý đa rất nhiều núi sông khe rẽ loại trừ đại chiến bên ngoài, ngày thường hai quân chúc cơ tu sĩ đứng hàng sơn cốc hai bên hàng ngày trước nắm nhau, hơi nóng chàng tử làm nổi một chút không khí. Đơn giản là dùng ta chữ mới bắt đầu, mẹ chữ phần cuối, tương đối tu khí. Tu khí là tu khí, nhưng hiệu quả tương đối tốt, rất nhanh hai phương chúc cơ tu sĩ người người đỏ ấm, nhộn nhịp tế lên pháp khí, tính cách cương mãnh thẳng thắn, trực tiếp giết vào trong trận. Hẹn bọn âm hiểm, núp trong bóng tối vụng trộm ném pháp thuật. Có phụ trách phòng ngự, có phụ trách tập kích quái rối, có phụ trách chỉ huy. Rất nhanh hai phe nhân mã đấu thành một đoàn, trong lúc nhất thời trên bầu trời bảo quang lấp loé, phi kiếm năng dọc Bởi vì gần nhất phía sau Kim đỉnh tông bị Giảo Hạt địch tông chia binh uy hiếp, không thể không phái rất nhiều tu sĩ đi bảo vệ hậu cần tuyến đường thông suốt, tiền tuyến chúc cơ tu sĩ, mắt Trần có thể thấy giật gấu va vai. Hôm nay địa phương 20 vị chúc cơ tu sĩ, phía ta chỉ có 15 vị, trong đó có mấy vị vẫn là bị thương giả trận. Bởi vậy không bao lâu, phía ta liền chịu chụp gặp xu thế suy sụp, mấy cái ngày bình thường bị mọi người công nhận mạnh tướng, đều nhất nhất lui về trong trận, cùng nuốt đan dược, chữa trị thương thế khôi phục linh lực. Gặp phía ta tu sĩ có đầu rút cổ trong trận, địch tông tu sĩ bắt đầu cỡi mặt khiêu khích. Đây chính là Kim đỉnh tông phế vật, không chịu nổi một kích Kim đỉnh tông tu sĩ không có văn hóa gì, Thành Ngư nghe không hiểu, cho hắn phiên dịch phiên dịch. Không chịu nổi một kích, hình dung địch quân thực lực mỏng manh, không chịu nổi một kích chí tứ. Hiện trường cười vang không dứt. Tông ta trong trận, người người nắm chặt nắm đấm, khí sắc mặt chợt đỏ bừng, không ít người muốn lao ra báo thù, nhưng đều bị người khác ngăn lại. Được rồi được rồi, chúng ta gần nhất ít người, không cùng tính toán. Liên La chính là tạm tha cho bọn hắn mạng chó. Chẳng phải là ỷ vào người nhiều bắt nạt ít người, còn lên mũi lên mặt, chẳng biết tại sao gần nhất Trần Quân không tại, có Trần Quân áp trận, bọn hắn dám phách lối như vậy? nói lên Trần Quân, mọi người nhộn nhịp một mặt phiền muộn, hắn một năm qua mỗi ngày đều tại, vì sao gần nhất nửa tháng không có tới, sẽ không phụ tổn đương a. Trần Quân, hắn tính toán cái dám, đặng ta thương thế tốt lên cho bọn hắn một chút giáo huấn. Một cái gánh vác đại đạo mặt mũi tràn đầy sát khí nam tử là tiêu gia trúc cơ tầng 7 tu sĩ, xem như trúc cơ tu sĩ bên trong trước 10 tồn tại. Nhưng không biết làm sao phần lớn người đều cũng không tán thành chiến lược của hắn, ngược lại thì một mặt cho rằng Trần Quân lợi hại, hắn nhìn tới, Trần Quân chỉ là vận khí tốt thôi. Thân sắn tay áo một đuối một, Trần Quân cũng không phải hắn địch thủ. Khô khụ, Trần Mô điên trạm. Lúc này, một thân thanh sang mặt mỉm cười, nụ cười của hắn cho người một loại an tâm yên ổn cảm giác, tựa hồ chỉ cần có hắn tại, hết thảy không lo. "Trần Quân, ngươi gần nhất có phải hay không tham sống sợ chết?" Lãnh Vắc đại đao tiêu họ Tu sĩ cười lạnh nói. Tại hạ gần nhất nghiên cứu một tay khôi lỗi chi thuật, bây giờ muốn thử xem hiệu quả như thế nào, mời các vị làm ta lực trận, một mình ta liền có thể trùng kích trận địa địch. Chương 101, vì sao ngươi siêu quần suất chúng? Chương 101, vì sao ngươi siêu quần suất chúng? Trần Quân không chờ mọi người phản ứng liền trước tiên giết ra trong trận, mang theo 10 bộ chân cụ tay nước, đồng nát xác vụn khối lỗi. Tại mọi người ngạc nhiên sợ hãi thán phục trong ánh mắt, không thể không bối rối xuất trận, hỗ trợ lực trận hấp trận. Thấy là Trần Quân, Địch Tông Tu sĩ lập tức có chút khẩn trương, cuối cùng bọn hắn không ít người đều gấp tại Trần Quân thủ hạ. Nhưng rất nhanh phát hiện chỉ có hắn một người, cộng thêm 10 cái khối lỗi dưới dưới, nháy mắt nhọn nhịp cười to. Thật vất vả quần đấu hạ trận cơ hội, trong hang ổ trúc cơ tu sĩ có thể nói là một nửa mà ra, chọn vẹn có hơn 30 vị. Trần Quân hết ý kiến, đây cũng quá không dạng vỏ đức. Chỉ là vừa mới vứt xuống lời nói hùng hồn. Giờ phút này có thể nào có đầu rút cổ nhận sợ. Vừa vận thử một lần đồng đội hai hướng cùng thẳng tiến không lùi chất lượng. Nhìn đến đây, Trần Quân trong trận tu sĩ nhộn nhịp đi trong doanh trại tập cái khắc trúc cơ tu sĩ, mặc dù không có lên chức nhưng cũng tại một bên làm Trần Quân cổ vũ ủng hộ. Liên đũ. Thẳng tiến không lùi bổ trợ loại trừ khôi lỗi còn có cái khắc trúc cơ tu sĩ, trọn vẹn hơn 50 vị đồng đội bổ trợ đề cao Trần Quân trọn vẹn 250 phòng ngự bổ trợ. Tăng thêm phản thương giáp nhưng bắn ngược thương tổn chí mạng, nguy cơ báo hiệu có thể sớm dự báo nguy hiểm. Trần Quân nhưng chọn vẻ liên tâm, đủ loại bảo quang phi kiếm pháp khí pháp thuật tại trên người hắn từng cái lập lòe, Trần Quân nghiêm nhiên trở thành thí luyện pháp thuật phi kiếm bao các, hoặc là đá mài đao. Nhưng mà, khủng bố chính là, đối mặt địch tông lốt buốt tiến công, tuy nói đại bộ phận đều là phổ thông tiến công không có người lấy ra bảo mệnh sát chiêu. Nay cũng bình thường, cuối cùng lẫn nhau ở giữa lại không có thâm cửu đại hàn gì. Bình thường sẽ không vận dụng bảo mệnh sát chiêu. Nhưng dù cho là dạng này, đối mặt hơn 30 vị chúc cơ tu sĩ, còn hiện trường du long, tiến lùi thông dòng phía sau, đánh trả lui mấy vị chúc cơ tu sĩ. Để tại nơi trốn có chúc cơ tu sĩ nhộn nhịp biến sắc. Lánh vác đại đao tiêu già tu sĩ, từ đầu tới đuôi miệng đều là dương tà to. Đây cũng quá mạnh nữa a. Kim Đan cũng bất quá như vậy. Mọi người cùng là chốc cơ tu sĩ, vì sao ngươi siêu quần xuất chúng? Tu sĩ khắc kém chút quỷ dưới đất miệng nói chiến thần. Theo lấy linh lực sắp hao hết, lại tăng thêm đám khôi lỗi chạy qua từng vòng từng vòng thương tổn đều bảy, đã gần đến quá sụp đổ, Trần Quân cười lớn rút khỏi trận địa địch, đứng lơ lửng trên không, ôn cánh tay mà cười. Địch quân bị Trần Quân một người r짓 ra ra vào vào như đi dạo chính mình phòng khách, đối phương còn có thể toàn thân trở lui, bọn hắn nào có mặt lại gọi rầm rĩ, từng cái mặt trắng hơn quả cà, không ngẩng nổi đầu. Mặt mũi tràn đầy bất tức lui về trong trận. Ta nhìn các ngươi cũng như cái kia gà đất chó sành đồng dạng, không biết có cái gì thật cần dỡ. Trần Quân đứng ngạo nghễ giữa sân, một câu nói đối diện người người túi đầu xấu hổ. Tu sĩ khác đi theo nào? Đúng thế, đúng thế. Ta sớm nói, có quân đạo hiện tại, đối diện liền cái hoàn chỉnh giấm đều thả không ra. Gọi a, tại sao không gọi? Có muốn hay không chúng ta cho ngươi phiên dịch phiên dịch như thế nào không chịu nổi một tí? Mọi người nhộn nhịp nếu không dùng Trần Quân an toàn trên hết là xem, chúng tinh phủ nguyệt. Trần Quân tay áo một quyển, đem khối lỗi thu vào trong túi trữ vật, một chút ôm quần cười nói, được rồi. Các vị đạo hữu, ta còn có việc đi trước một bước, gần nhất ta có thể muốn đi địa phương khác chấp hành nhiệm vụ, tạm thời không thể cùng các vị sánh vai mà chiến, chờ ta trở lại, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu." Trần Quân những lời này nói xong, tất cả mọi người mặt có vẻ tiếc hận, nếu là bình thường đều muốn người giải tán, lần này khó được một chỗ đưa Trần Quân trở lại trận doanh trong nhà, mới ai đi được nấy. Trần Quân trở lại trong gian phòng nghỉ ngơi chốc lát, nhìn một chút rách dưới khối lõi, đã đến gần báo hỏng, nhìn tới không thể dùng. Bất quá từ vừa mới chiến đấu trải qua tới nhìn, hiệu quả vẫn là rất không tệ. Nếu như đem những khối lỗi này thăng cấp làm đường đường chính chính luyện khí chiến đấu khối lỗi, thịt của hắn độ còn có thể lại đề thăng một đại thể, bất quá luyện chế luyện khí khối lỗi cần không ít tài liệu, trong trận doanh dường như không toàn bộ, đến xin phép nghỉ ra ngoài thu thập một phen. Ngay tại lúc này, ngoài cửa truyền đến một cái trầm thấp thanh âm hùng hổ: "Trần Quân đạo hữu có đây không?" Tại Hạ Mã trấn quốc, Huyền Vũ Thành trên nhiệm vụ cũng đã thông tri qua đạo hữu a. Trần Quân nghĩ tới, Huyền Vũ Thành mỹ xoa, nhưng tính toán muốn bắt đầu, thế là cấp bách làm y phục xuyên dày, ra ngoài nên đón. Vừa đẩy cửa ra, liền thấy một vị trung niên sụ mặt nam giới trúc cơ tu sĩ, Trần Quân nhớ không lầm. Hẳn là vị kia họ Mã chốc cơ tầng năm tu sĩ. Tại sao lương hắn thì là 10 vị luyện khí tu sĩ, nhìn thấy Trần Quân nhột nhịp đứng thẳng đứng nghiêm rất cung kính kêu một tiếng Trần Quân tiền bối. Trần Quân liếc mắt qua, liền nhìn ra được cái này 10 cái luyện khí tu sĩ, đều là một mặt hoàn khố lừa nhác, tu vi thường thường, nhưng trên mình mang túi trữ vật, mặc pháp bảo đều không phải phản phẩm. Phòng trưng đều là các đại gia tộc công tử ca, không muốn ở tiền tuyến bắn mạng, thế là để người trong nhà nhờ quan hệ tìm cái chức quan nhàn tản không lý tưởng. Huyền Vũ thành liền là cái lăn lộn quân công địa phương tốt, nơi đó nếu như không ra khỏi thành bên ngoài, chờ ở trong trận, vô cùng an toàn. Trần Quân trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, đáng tiếc những cái kia chiến tự chúc cơ tu sĩ, chết cũng của bọn họ không biết rõ có thể đổi lấy cái gì. Ý nghĩ này để Trần Quân kiên định một cái ý niệm, trận đại chiến này tuyệt đối không thể bắn mạng. Gặp qua Mã sư huynh, tại hạ Trần Quân dọc theo con đường này, còn muốn mời chỉ giáo nhiều hơn. Mã Chân Quốc gặp Trần Quân cực kỳ khách khí, cũng không bưng cái gì lại thế ra tử đệ giá đỡ, lập tức sắc mặt hỏa oán không biết, hắn vốn cho rằng lần này một chỗ tiến lên chính là cái rất khó ở trung tu sĩ đây. Trần đạo hữu, tu vi dĩ nhân cũng đến chốc cơ tầng 4, hai ta đều không sai biệt bao nhiêu có khả năng liền hư trưởng ngươi mấy tuổi tôi, đoạn đường này mười phần nguy hiểm, ngươi ta muốn giúp đỡ lẫn nhau à. Lời ấy có lý, tại hạ cũng nghĩ như vậy. Hai người cười cười nói nói, đơn giản giải một thoảng, ước định tại sau 3 ngày buổi sáng cùng lúc xuất phát. Sau 3 ngày, một đoàn người liền tiến về Huyền Vũ thành. Huyền Vũ thành ở vào Vân Mộng Trạch Tây Bắc địa phương, nơi đó cát vàng khắp nơi, đất cằn nghìn rặm, nơi đó cỡ lớn khoáng mạch chủ yếu sản xuất hỏa thuộc tính linh thạch. Tương đối bình thường linh thạch càng hiếm có đá đỏ. Bởi vậy tuyệt đối không thể bị địch tông phá hoại công chiếm. Mà phía trước trấn thủ ba cái trúc cơ tu sĩ, đã chết hai chỉ còn giữ lại một cái đau khổ thủ vững, liên luyện khí tu sĩ cũng đã chết bảy tám cái, chỉ còn giữ lại hai ba vị. Lần này xem như bộ khuyết bên trên nơi đó chiến lược phản chống. Nếu như vận khí tốt, tại nơi đó thủ đến đại chiến kết thúc, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Bởi vì nơi đó sinh sản hỏa thuộc tính linh thạch, lớn như vậy chất béo làm việc, hơi dính sở trạm, liền có thể kiếm lợi một số lớn. Không phải vì sao nhiều người như vậy cấp phá đầu đều muốn đi Huyền Vũ Thành. Gần nhất theo lấy tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Chí điện Kim đạo nguyên chiến đấu ngược lại càng ngày càng không kết liệt, ngược lại thì địch tông giáo hoạt chiêu binh bắt đầu từng cái tiến công văn mộng trạch rất nhiều yếu kém linh khoáng linh mạch các vùng. Để vốn là nhân thủ không đủ Kim đỉnh tông có chút mệt mỏi ứng phó. Huyền Vũ thành liền là thứ nhất. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp giải quyết nhân thủ không đủ vấn đề, e rằng Kim đỉnh tông sẽ từng bước bị kéo chết mài chết tại trận này tiên giới trong đại chiến. Bất quá cái này cùng Trần Quân quan hệ cũng không lớn, Kim đỉnh tông đổ xuống, hắn cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Nếu như Văn Mộng thành còn có thể lăn lộn, liền tiếp tục tại nơi đây, nếu là không thể, liền tiến về Tiên Tinh Hải linh tìm đặt chân căn cơ. Trên đường đi, gặp được rất nhiều bị địch nhân công chiếm linh mạch các vùng, Trần Quân bọn hắn liền lặng lẽ thông qua, nếu là gặp được bị luyện khí tu sĩ công chiếm linh mạch quyền sở hữu, bọn hắn liền thuận tay giải quyết. Nhan hạ lúc nghỉ ngơi, Trần Quân liền luyện chế khôi lỗi. Một tháng sau, đến Huyền Vũ thành. Từ nhỏ quen thuộc non xanh nước biếc Trần Quân lần đầu tiên tới Huyền Vũ thành, nhìn thấy cái này mênh mông cát vàng, thật là có chút không quen. Huyền Vũ thành cũng không lớn, một tòa khủng lồ cấp 4 trận pháp bao phủ toàn bộ thành trì. Trong thành nhiều năm qua một mực phụ trách linh khoáng sinh sản là bạn xứ gia tộc nhà họ Tống, bọn hắn thành lập phong xa đường, chiêu mộ nhân thủ chuyên môn dùng để hộ khoáng. Có lẽ những năm này rượi vào khai thác linh khoáng chất béo, gia tộc nhà họ Tống sinh ra một vị trúc cơ tầng 7 cường giả, cái này vốn nên để trong này an phòng càng kiên cố. Cũng không biết vì sao gần nhất phái tới trúc cơ tu sĩ, tự thương mấy vị, hơn nữa đều là bị dẫn dụ ra thành giết chết. Chương 102, Huyền Vũ Thành, chương 102, Huyền Vũ Thành. Huyền Vũ Thành. Nhân cậu 30 vạn, vốn là nơi này một mảnh hoang vu từ lúc phát hiện có linh khoáng sau, Kim đỉnh tông lục tục ngoe ngoe gì truyền tới không ít phàm nhân khai thác khai thác. Mà phàm nhân lại mang nhà mang người, thời gian dài, diễn sinh ra dạng này một tòa kiến cố thành trì như là kim loại đen sẫm chế tạo vững như thành đồng khủng bố thành trên hồ, giữa ban ngày lui tới đội tuần tra khôi giáp bóng loáng, sát khí dày đặc. Ma tướng thành trên vách tường mơ hồ trận văn hiện lên, tiến vào trong thành, đầy đường lão giả tóc hoa râm, người trẻ tuổi mười cái bên trong không một cái, Trần Quân suy đoán khả năng là đều đi khoáng bên trên chế tác. Còn có một cái để hắn để ý điểm, đỉnh đầu mơ hồ có thể thấy được một cái vô cùng rắn chắc phòng hộ pháp trận. Chỉ bất quá loại trừ phòng hộ bên ngoài pháp trận, hình như còn có một cái màu máu pháp trận bao phủ, cho người một loại chẳng lành cảm giác. Phong sa đường. Trần Quân cùng mã chân quốc một đường phong trần mệt mỏi, bước vào trong đường. Một cái sắc mặt biến thành màu đen, gương mặt lõm xuống, một bộ không còn sống lâu nữa lão giả chắp tay nói, cung nên hai vị tiên sư đại giá quan lâm. Có hai vị tiên sư tại cái này, nguyên liệu cái kia địch tông cũng không dám lại núng tràm ta Huyền Vũ Thành. Lão giả một thân áo lam, mặt sạch không cần, trên mặt nếp nhăn thật sâu, một mặt giận dữ dáng vẻ. Địch tông tặc tử không dám chính diện quyết đấu, chỉ dám làm một chút thủ đoạn âu hiểm, nếu là bị ta Mã Ngộ gặp được, không lột bọn hắn ra không thể. Mã chân quốc nặng nề nói, đối địch tông hành đường cực kỳ khinh thường. Các hạ liền là Tống thị lão tổ tổng thanh nguyên tiền bối a, vạn bối chưởng quân, các hạ chúc cơ tầng 7, Kim Đan có hy vọng a. Trần Quân ôm quyền khách khí một chút. "Đâu có đâu có, lão phu gỗ mục chi khu, đã thời gian không nhiều lắm, ngược lại hai vị mới thật sự là Kim Đan có hy vọng." Tống Thanh Nguyên nói đến đây, hình như nói đến trong tâm cảm, mời hai người sau khi ngồi xuống, còn tại nói, "Lúc tuổi còn trẻ lãng phí quá nhiều thời gian tại nữ nhân trên người, dẫn đến thời gian đến cuối cùng, bộ pháp bước bách, cái này Kim Đan cảnh hình như có thể đụng tới đến, lại cảm thấy xa ở chân trời." Nói lên cái này Trần Quân tràn đầy cảm xúc. Hắn không phải lãng phí ở nữ nhân trên người, chỉ là bởi vì lúc tuổi còn trẻ nhà quá, tư chất kém, không có bao nhiêu linh thạch dùng vào tu luyện toàn bộ dùng tại nuôi gia đình, dẫn đến rơi xuống quá nhiều, lại thêm chính giữa thiên đạo trúc cơ 25 năm, bởi vậy hiện tại cho hắn trùng kích kim đan thời gian không dư dả. Không biết rõ có cái gì đang rược kéo dài tuổi thọ. Trần Quân gần nhất cũng một mực trong bóng tối nghe ngóng duyên thọ đàn các loại. Không nghĩ tới, vừa vận nói đến Tống Thanh Nguyên hiểu rõ lĩnh vực bên trên, đối Trần Quân chậm rãi mà nói: "Thọ nguyên đang có, bất quá là tứ giai đan dược, chỉ sẽ tổn tại một ít cao cấp giao dịch trên giao dịch hội, hơn nữa loại kia giao dịch hội tất cả đều là kim đan môn anh, nhân gia cũng không cần đến linh hạch, chỉ cần tiền tài địa bảo, hoặc là hiếm thấy pháp bảo công pháp." Huân nữa Thọ Nguyên đan mặc dù có thể duyên Thọ 100, nhưng chỉ có thể ăn một lần, lần thứ 2 liền không có hiệu quả. Còn có một chút thiên địa duyên Thọ linh căn, nhưng lặp lại dùng ngăn duyên Thọ hiệu quả sẽ không yếu đi, bất quá loại này thiên địa linh căn chỉ tồn tại ở Hóa Thần Nguyên Anh thế gia, bị trọng điểm bảo vệ, tu sĩ tầm thường muốn nhìn một chút đều khó hơn lên trời. Nghe được cuối cùng Trần Quân lắc đầu, ngược lại là không hi vọng. Lúc không ta chờ a, phải nghĩ biện pháp nắm chắc thời gian. Tại 200 tuổi phía trước vượt qua Kim Đan quan ải, bằng không đem bỏ hết chất giả, tiếng đối ngừng bước Kim Đan ngoài cửa. Phải biết hắn nhưng là có một chương Kim Đan véo vào cửa. Dựa gốc tam phẩm kim đan, duyên thọ 300, mỗi tăng lên một cái phẩm cấp, nhiều duyên thọ 100. Nếu là kim đan cựu phẩm cao nhất nhưng duyên thọ 900. Cựu phẩm kim đan, mặc kệ là phẩm chất vẫn là trên thời gian đều có cực lớn khả năng ngưng kết nguyên anh. Hàn Huyên tới hoàng hôn nặng nề, liền trực tiếp đốt đèn bên trên yến, nâng ly cạn chén ở giữa, Tống Thanh Nguyên nhiều lần cảnh cáo Trần Quân đám người, không nên tùy tiện rời khỏi trong thành. Phía trước hai vị trúc cơ tu sĩ, liền là tùy tiện rời khỏi Huyền Vũ thành, bị giết tại ngoài thành. Có huyết linh tông người trong thành tìm kiếm nghị cách dẫn dụ những cái kia luyện khí trúc cơ tu sĩ đi ngoài thành giao dịch. Đi liền bị lừa Cuối cùng bị phơi thay hóa dã, vô cùng thê thảm. A, huyết linh tử tử, nếu là Mã Mô gặp, xem ta như thế nào tu tập bọn hắn. Mã Chân Quốc một quyền đệ xuống, trên bàn chén trà vì đó nhảy một cái. Trần Quân đối Tống Thanh Nguyên ấn tượng đầu tiên còn không tệ, liền là hắn cái sắc mặt này, đích thật là không còn sống lâu nữa bộ dáng. Phòng trưng đại nạn sắp tới a. Sau khi cơm nước xong, Trần Quân cùng Mã Chân Quốc mỗi người trở về thư phòng, đợi ngày mai liền dọn đi trong thành nhà, nghe nói bên trong nha hoàn tạp dịch sớm đã an bài đều đủ. Trần Quân liên tục cảm tạ phía sau, rời khỏi nơi đây. Tống Thanh Nguyên đưa đi Trần Quân đám người, Lãnh Vắc lấy tay nhìn xem ánh nến mờ màng, lúc này một cái ăn mặc mũ trùm trưởng sam tu sĩ xuất hiện ở bên người hắn, giọng nói khàn khàn trầm thấp nói: "Lúc nào động thủ?" Tống Thanh Vân vội vàng có người, khổ sở nói: "Bọn hắn vừa tới, sao có thể tùy tiện hạ thủ, hơn nữa ta nhìn bọn hắn cũng không có phát hiện cái gì khác thường, còn có thể lại chờ một chút, gần nhất liên sát hai vị trúc cơ tu sĩ, nếu như lại giết, phía trên khó tránh khỏi sẽ phát giác khác thường." Nhất Như Chuẩn phát hiện lại như thế nào, hiện tại trong ngoại kim đỉnh tông khó khăn trấn ổn dập, chẳng lẽ phái kim đàn tu sĩ tới đây điều tra? Chỉ cần là trúc cơ tu sĩ, liền không cái gì thật là sợ. Lời này là không giả, chỉ là chờ một chút đi, có thể phái người đi nhìn kỹ, nếu là bọn họ phát hiện các thượng, liền lập tức động thủ, có lão tổ từng trợ, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản ta cái đan. Tống Thanh Nguyên đôi mắt giãn ra vô vận dục dũng nhiên bắn ra một vòng giữ tợn hung quang, thoáng qua, ánh mắt của hắn lại biến cực độ đói khát điên cuồng, hắn cảm giác thể nội tiêu hồn tứ cốt, vô cùng thống khổ, dài nhọn ngón tay vạch phá quần áo lưu lại từng đạo vết máu. Tinh huyết, ta muốn tinh huyết, lão tổ mau dẫn ta đi. Mũ trùng phía dưới nam tử khệ miệng hiện ra một vòng chế nhạo cười lạnh, mang lấy lão giả đi tới trong hoa viên một chỗ trong núi giả, phía dưới có một chỗ cơ quan Phía dưới có động thiên khác, là một chỗ cực lớn không gian. Tương tự với một chỗ to lớn trên tế đàn, bốn phía đứng thẳng lấy bốn cái giữ tận của đá, trên cây cột điêu khắc chuẩn, bọ cạp, rắn, rắn mối, cái này bốn cái cột đá bắn ra một đạo màu màu ánh sáng, thông hướng đỉnh đầu, duy trì lấy trong thành màu máu chân pháp. Tứ sắt chân pháp. Chân pháp này không chỉ có thể ngưng kết toàn thành phàm nhân tinh huyết, còn có thể tước đoạt phàm nhân tội tội, dùng nơi dưỡng tu sĩ tu luyện. Tống Thanh Nguyên lão đạo đi tới chính giữa tế đàn một cây trụ phía trước, trên cây cột tương khảm lấy một cái bát ngọc, bát ngọc bên trong chậm chậm ngưng tụ ra một giọt tinh huyết. Trong mắt Tống Thanh Nguyên vui mừng đại định, vô cùng không quan tâm hình tượng lẻ lưỡi một trận của Liếm, đem dọn kia tinh huyết liếm sạch sẽ, lần này hình như mới thư giải dục thân tông cổ. Cùng lúc đó, khí tức trong người cùng theo đó tăng vọt. Sau một cái giờ, Tống Thanh Nguyên mặt đỏ lên, khôi phục phía trước tông gia lão tổ cẩn thận tư thế, hơi có chút không cẩn thận thỏa mãn liếm liếm khe miệng, tiếc thật nói, đáng tiếc một tháng chỉ có thể ngưng một giọt tinh huyết. Không tệ, trong thành hiện tại cũng là một chút giả yếu tạm tận, còn có thể cô đọng tinh huyết liền vụn trộm nuôi a, nếu như cứ theo tốc độ này, trong vòng 10 năm tất ngưng kim đan. Nghe vậy trong mắt Tống Thanh Nguyên hiện lên một tia hưng phấn, cấp bách quỷ dưới đất dập đầu nói, "Đa tạ lão tổ, bằng không Tống mộ trăm năm trước liền chết." Chương 103, trận này có vấn đề, chương 103, trận này có vấn đề. Một năm đã qua. Huyền Vũ Thành. Trấn phủ. Cửa phủ phía trước một gốc đại liễu thụ bên trên, một cái chim hoàng anh cơ giới vặn vẹo đầu, nhảy nhảy nhìn chăm chú lên trước cửa đi ngang qua một vị trúc cơ tu sĩ. Trong hồ dưới lưng đỉnh. Trong phủ lão giả quan sự, đập máy bộ, nhìn thấy dưới đỉnh Thanh Sam thanh niên đang tu luyện, liền lập tức ngừng bước tại trong cầu đá ở giữa, đỉnh đầu mặt trời sắp bén hắn cũng không dám nhúc nhích chút nào sợ đã quấy rầy vị tiên sư này tu luyện. Tiên nhân cao cao tại thượng, quan sát bọn hắn loại này ti tiện phàm nhân. Phàm nhân sâu kiến không bằng, mệnh bị thảo tiện. Rất nhanh lão giả nhật đỉnh đầu đổ mồ hôi, mắt nổi đom đóm, lúc này trong hồ thanh niên lòng bàn tay một đám, một khối linh thạch màu đỏ, mấy tức ở giữa liền bị hấp thu không còn một mảnh, biến thành một khối phổ thông ngân thạch. Bị tiện tay ném vào trong hồ, khu lên điểm điểm gợn sóng. Trong lòng lão giả thâm nhẹ, khẽ miệng buộc phát đắng chát mấy phần, khối này linh thạch đầy đủ tại trong thành mua xuống một chỗ nhà, nhưng tại tiên nhân lão gia thủ hạ, chỉ là một khối đá thôi. Thật là đáng giận a bọn sự trong mắt trong chốc lát lướt qua một vòng bất bình ẩn ý. Trần Quân chậm chậm mở mắt ra, nhìn một chút một cái tay khác đã mất đi lộng lấy linh thạch, tiện tay ném vào trong hồ. Cái này Huyền Vũ Thành, cái gì đều thiếu liền là không thiếu linh thạch. Nơi này linh khí mật độ thấp, dù cho là vận dụng tụ linh trận pháp, cũng chỉ có thể duy trì tại nhất giai trung phẩm, nhưng cũng may nơi này linh thạch bao no, mỗi ngày Tống Thanh Nguyên đều sẽ đưa tam đại dương linh thạch đến cửa, dùng nuôi dưỡng bọn hắn tu luyện. Loại trừ tu luyện còn có còn thừa, một tháng có thể còn lại 5-6000 linh thạch. Đây coi như là một loại hình thức khác hối lộ. Hai bên ngầm hiểu lẫn nhau. Trần Quân yêu cầu cũng đơn giản chỉ cần linh khoáng ổn định sản xuất, tông môn nơi đó không có vấn đề gì, hắn không hỏi qua bản xứ tình huống, có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Tống Thanh Nguyên gần nhất không biết từ nơi nào tìm rất nhiều phàm nhân, trong thành nhìn xem so trước đó náo nhiệt rất nhiều. Một tháng 5000 linh thạch cộng thêm hai cái quân công, nơi này cũng thật là công việc béo bở a. Trần Quân còn thật thích loại này liên tục tu luyện sinh hoạt, loại trừ tu luyện bên ngoài, liền là nghiên cứu khôi lỗi chi thuật. Cái này luyện khí cảnh khôi lỗi cần hạch tâm tài liệu là trăm năm kim thiết mộc, tiếp đó dùng trúc cơ đan lửa nung khô, tăng thêm đủ loại thượng đẳng bảo tài, liền có thể chế tạo một tôn luyện khí khối lỗi. Nếu như muốn chế tạo một tôn có thể chế tạo luyện khí tầng 8 9 khối lõi, chính xác là có chút khó khăn, cần không chỉ là đủ loại thượng đẳng tài liệu, phương pháp luyện chế cũng rất có coi trọng, không có 30 năm 50 năm đạo hạnh luyện chế không ra. Nhưng nếu như luyện chế khôi lõi chỉ yêu cầu bọn hắn có thể gánh có thể chịu đòn, vậy liền đơn giản nhiều, chỉ cần đem cứng rắn nhất thượng đẳng tài liệu đều đè lên liền có thể. Bởi vậy chỉ dùng 1 năm, Trần Quân liền chế tạo 10 tôn phòng ngự khối lõi, dù cho là trúc cơ tu sĩ công kích, cũng có thể kháng nửa canh giờ. 10 tôn khối lõi đồng thời chia ra thương tổn, dù cho là trúc cơ tu sĩ đã quang linh lực, cũng thương không được Trần Quân may may chỉ là đáng tiếc thiên diễn quyết khoảng cách tầng thứ 2 còn xa xa khó vời, bằng không khống chế trăm vị khối lỗi, Kim đang thấy hắn cũng muốn vào đầu đường vòng. Chi chi, chim hoàng anh rơi vào trần quân đầu vai, Trần Quân cười cười, thứ này là hắn dùng luyện chế khối lỗi phế liệu tiện tay chế tạo, dùng tới phụng sự nhãn tuyến của mình, cũng dùng tới tập luyện dẫn dắt hồn thuật. Ngày đầu tiên hắn chỉ có thể dùng dẫn dắt hồn thuật khống chế chim hoàng anh bay ra ngoài trăm mét, ngày thứ 2 gia tăng 10 mét, ngày thứ 3 tiếp tục gia tăng, cứ thế mãi, chim hoàng anh đã trở thành hắn thiết lập tại trên phụ các nơi HD máy quay phim. Về phần cái này trần phủ trên dưới lạ như trong lòng bàn tay xem văn, rõ ràng Trần Quân cũng biết nơi này tất cả mọi người là nhãn tuyến của Tống Thái Nguyên, hắn mỗi ngày mọi cử động sẽ bị ghi chép, liên ăn cương hạ mấy đuốc đều tưởng tận vô cùng. Trần Quân còn thông qua bảng phát hiện một việc, tại nơi này 1 năm, Thọ Nguyên lại bị chụp 2 tuổi. Hừ hừ, quả nhiên, địa phương quỷ quái này không giống bình thường. Trần Quân biết tất cả mọi chuyện, chỉ là không có bốn phía lộ ra, lặng lặng tìm kiếm cái khác manh mối chứng cứ thôi. Trần Quân hoài nghi đỉnh đầu trận pháp rất có kỳ quặc. Hắn từng nghĩ tới dùng chim hoàng anh xem như nhãn tuyến tiến vào tống phủ điều tra, nhưng chim đi vào, liền bị ngăn cách thần thức liên hệ, bởi vậy, vậy cũng sao. Nghĩ tới đây, Trần Quân nhìn một chút đỉnh đầu như ẩn như hiện màu máu đại trận. Tiếp tục như vậy không thể được, bản thân hắn liền tọ nguyên không nhiều, cũng không thể một năm làm 2 năm hao tổn số dưới. Bẩm lão tiên sư, Mã tiên sư bái phỏng. Ngươi hắn bảo. Trần Quân vỗ trán một cái, vậy mới nhớ tới ngoài cửa Mã chân quốc còn đang chờ, vội vàng nói. Một lát sau, Mã chân quốc chắp tay sau lưng quả nhiên mững vàng một khuôn mặt ngựa mười phần không vui nói, "Trần đạo hữu giá đỡ càng lúc càng lớn, Mã Ngộ muốn gặp một lần đều đến đằng được ngày." Trần Quân cấp bách xin tha, cười nói, "Đều là hạ nhân không có kịp thời bẩm báo, quả rằng, lần sau Mã đạo hữu tới, dù cho ta tại tu luyện cũng muốn thông báo." Quản gia đằng chắc cười một tiếng, âm thầm lau mồ hôi, liên tục xưng lạ. Mã Chân Quốc mười phần hưởng thụ gật đầu một cái, sắc mặt thư giãn mấy phần cười nói, cái kia cũng là không cần, hôm nay Mã Mộ tới cùng Trần Đạo Hữu thương lượng một việc. Trần Quân nghe vậy nhìn một chút quản gia vung tay áo, ra hiệu hắn lui ra. "Không cần, không phải bí mật gì sự tình, đơn giản tới nói, liền là mấy cái kia phế vật không muốn tại Huyền Vũ thành ngự, để Mã Mộ hộ tống trở về." Mã Chân Quốc một mặt xuýt quế nói. Tiếp đó đi vào dưới lưng đỉnh, tay áo vẫy lên, cả bàn tiệc rượu liền phủ kín bàn đá, quản gia rất có ánh mắt bước nhanh về phía trước cân nhắc rót rượu. Trần Quân nhìn một chút cái này tiên nữ đều là mã chân quốc một năm qua này không có chuyện làm thời điểm sản xuất. Cái này chỉ sợ cũng là hắn số lượng không nhiều tiêu khiển thời gian phương thức. Nơi này thật là nhàm chán, nhìn xem là to như vậy một cái huyền vũ thành, trong thành giải trí chỗ chỉ có một cái khoái hòa phường. Thuộc liễu địa phương, bất quá dường như bên trong phụ nhân đều là một chút son phấn tầm thường, tuổi tác còn lớn hơn. Mấy cái kia luyện khí tu sĩ không có chuyện làm liền tới phân nạn, nói nơi này quá nhàm chán, nghĩ ra thành, nhưng đều bị hắn quát lớn một phen. Ồ, là mấy vị kia tới trải nghiệm cuộc sống luyện khí công tử a. Đó cũng không phải là Bọn hắn giam nơi này nhằng trán, thời gian dài không ngồi yên được nữa, cả ngày ẩm ỉ muốn trở về, nói cái gì dù cho là trở về gia tiền tuyến đều so nơi này mạnh, thế là phía trên hạ điều lệnh, quyết định đổi một nhóm người tới đóng giữ, nhưng cái này vạn dặm xa xôi, chỉ có thể để Mã Mộ Hộ Tống. Muốn ta Mã Mộ thúc cơ tần bẩy, lại muốn hộ tống mấy cái luyện khí lột, thật sự là bất tức a. Mã Chân Quốc một mặt không vui nặng nề nói. Trần Quân Cố nén nụ cười, nghĩ đến nơi này lộ ra tà mị quỷ dị, nhàn nhạt nói, "Ta nhìn Mã đạo hữu không bằng trở về đi, nơi này không thích hợp ở lâu, ta e rằng qua một thời gian ngắn cũng phải nghĩ biện pháp gọi về đi." Thần đạo hữu hữu nhìn tới cũng phát hiện nơi này không được bình thường, kỳ thực Mã Mỗ cũng có cảm giác tương tự. Mã Chân cốt sở lên cằm nhàn nhạt nói: "Lúc này, một bên rót rượu quản gia bỗng nhiên phù phù một tiếng quỷ dưới đất. Hai vị tiên gia như ngàn vạn không thể đi à? Các ngươi đi, chúng ta cái này một thành lão hủ nên làm cái gì?" Đã ngài hai vị đã phát giác được khác thường, lão hủ sẽ nói cho các ngươi biết tình hình thực tế, kỳ thực lão hủ chỉ có 30 tuổi, nhưng bị nơi này quỷ dị trận pháp tức đoạt thảo nguyên, mới sẽ lộ ra như vậy giàn đua. Mà cái này quỷ dị trận pháp thật là Tống thị lão tổ thiết lập, hắn lúc này hấp thu một thành thảo nguyên tinh huyết cung cấp hắn một người phía trước chốc cơ tu sĩ liền là phát giác được không đúng, mới bị nó giết chết. Quản gia một cái nước mũi một cái nước mắt nói: "Thật có chuyện này ư?" Mã Chân Quốc nổi trận lôi đình, mày rậm dựng thẳng. Chân quân sớm biết việc này, lộ ra mây trôi nước chảy, trong lòng dâng lên một vòng khát thượng, nhìn xem quản gia nhịn không được lâm vào trầm tư. Chương 104: Đem Khôi Lỗi hộ tới sau lưng, chương 104: Đem Khôi Lỗi hộ tới sau lưng. Chân đạo Hưu chúng ta hiện tại liền tìm Tống Thanh Nguyên hỏi một chút, nếu là thật, ngay tại chỗ giết hắn. Hai người chúng ta còn không đánh lại hắn. Mã Chân Quốc tràn đầy tự tin, cho rằng một cái Tống Thanh Nguyên không đáng nhắc đến. Trần Quân lại cảm thấy trong này điểm đáng ngờ trung điểm, tùy tiện cùng giáo thủ, e rằng tuyệt không phải thượng sách. Chúng ta dẫn hắn về Kim đỉnh tông thật tốt hỏi một chút, nhiều mời một chút trợ thủ tới trợ trận. Lời còn chưa dứt liền bị Mã Trần Quốc phất tay bắt bỏ, hắn cho rằng cử động lần này quá sợ, quá chậm trễ sự tình. Đến lúc này một hướng cần bao lâu thời gian, hơn nữa Tống Thanh Nguyên chạy làm thế nào, cuối cùng chỉ dựa vào một quản gia lời nói, nếu là không chứng cứ rõ ràng, e rằng khó mà cho Tống Thanh Nguyên định tội. Người ở phía trên chỉ sẽ cho rằng bọn họ mềm yếu sợ phiền phức, tuyệt sẽ không phái người tới trước. Chỉ là một cái Tống Thanh Nguyên, Trần huynh sợ phải không? Ngươi nếu là không dám Một mình ta đi liền có thể. Một cái hoàng hôn Tây Sơn lão hủ hạng người, tuy là có chút tu vi, lại có thể làm ra mấy phần thử. Mã Chân Quốc nhẹ nhàng ruốt ruột dâu hùm, đầy mắt khinh thường cùng ý chào phúng. Trên đường đi Mã Chân Quốc liền đối Trần Quân đủ loại cầu ổn cẩn thận cử chỉ, đã sớm bất mãn, bây giờ xem như tìm cái cơ hội nói vài câu lời trong lòng. Trần Quân cũng là không đội. Hắn người này nếu là không cầu ổn, e rằng chết vô số lần. Bất quá, Mã Chân Quốc khăng khăng muốn đi, vậy thì buổi lấy cùng đi nhìn một chút, ngược lại hắn bảo mệ ngắt chủ bại còn nhiều. Tốt ta, đã nói tới phân thượng này, liền mang theo quản gia đối chất nhau xem hắn thế nào nguy bệnh. Nghe vậy Mã Chân Quốc vậy mới lộ ra một cái vẻ hài lòng. Cái này còn tạm được, ta Kim đỉnh tông tu sĩ sao có thể như vậy mềm yếu, đi thôi, cùng đi hỏi một chút. Tống phủ. Oen. Cao lớn xích kim cửa sắt bị một cước đập bay, trong phủ rất nhiều luyện khí hộ vệ, vừa muốn tranh mắt lên trước. Theo lấy, đen lên một xanh hai đạo thân ảnh bước vào trong phủ, cuồn bạo chốc cơ khí tức, như cuồn sa quét sạch bốn phía, lập tức để những cái này nho nhỏ luyện khí tu sĩ, quên đi tất cả tâm trống lại, nột nhịp quẩn xuống trong tay pháp khí, cùng kính đứng ở hai bên. Phải biết luyện khí tu sĩ lại mạnh cũng tuyệt không phải chốc cơ tu sĩ si đối thủ. Cả hai chiến lực hoàn cách là nghiền ép cấp. Lúc này, một cái nam tử trẻ tuổi nghe được động tĩnh, vội vàng tới trước. Hai vị đây là làm gì? Gia tộc đối hai vị chưa từng có nửa phần lãnh đạo, cớ gì muốn phá cửa mà vào, thật sự là quá phận. Ngươi là Tống gia gia chủ, Tống Thanh Nguyên ở đâu? Mã Chân Quốc chắp tay sau lưng lạnh lùng nói, "Lão tổ đang tu luyện, hai vị xin chờ chút lát, ta hiện tại liền đi thông báo." "Không cần, ta muốn đích thân đi, tình hắn chạy, ngươi dẫn đường cho ta." Mã Chân Quốc một phát bắt được Tống gia gia chủ cánh tay. Trẻ tuổi Tống gia gia chủ cảm giác toàn thân linh khí đều dừng lại, trợn vẹn điều động không được mày mày. Bất đắc dĩ chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn đường. Đi tới một chỗ công viên núi giả, bên trong là một chỗ cỡ nhỏ phòng sách, Tống gia gia chủ lấy trong đó một quyển sách, lập tức cầm ầm, phía dưới xuất hiện một cái đen sì đại động. Lao tổ ngay tại phía dưới tu luyện, đây là trọng địa, bình thường căn bản không cho trên phủ bất luận kẻ nào tiến vào. Hừ. Mã Chân Quốc một cái bỏ qua một bên hắn, nhìn một chút đại động, hơi chủ trì một chút, nhớ tới vừa mới chính mình lời nói hùng hồn, không nghĩ nhiều, liền nhảy xuống. Trần Quân theo sát phía sau cùng nhau nhảy vào trong hạp ám. Hạ xuống không đến 100 mét, liền rơi trên mặt đất, trước mắt bỗng nhiên vô cùng sáng rực, chỉ thấy phía dưới là một chỗ không gian thật lớn, bọn hắn thân ở một cái to lớn chính giữa tế đàn, tế đàn xây dựng huy hoàng đại khí, xung quanh bốn cái khối đá, mỗi cái đều có ba người ôm hết kích thước. Phía trên điêu khắc chuẩn, bọ cạp, rắn, rắn môi bốn thú, lần chảo rõ ràng, rõ ràng rành mạch, như cùng sống vật đựng dạng. Trên tế đàn tùy ý có thể thấy được màu máu hoa văn, như là thân thể huyết quản một loại duy trì lấy tòa này huyết độc tế đàn. Cái này, đây là tứ sát chân pháp. Mã chân quốc nháy mắt đổi sắc mặt, theo bản năng tỏ tay đụng đụng bên cạnh Trần Quân, ánh mắt quét qua xác định Trần Quân vẫn còn, hơn nữa sắc mặt hắn nặng nề, lại không, có quá nhiều gợn sóng biến hóa, phương diện này để trong lòng hắn an tâm một chút. Một phương diện khác cũng bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ và phẫn. Trần Quân cũng không phải không sợ, chủ yếu là nguy cơ báo hiệu còn chưa nói bày ra nguy hiểm. Bởi vậy tạm thời còn không có sinh mệnh nguy hiểm. Huống chi hắn có đồng đội hai hướng chia ra thương tổn, thực tế không được, còn có Diêu Quang vòng tay, có thể đưa hắn đến ngoài vạn dặm. Ngược lại chạy trốn ắt chủ bài rất nhiều. Mã Chân Quốc gặp Trần Quân Bình tĩnh vô lý, liệu định hắn khả năng còn không biết rõ trước mắt tình huống như thế nào, nuốt ngụm nước bọt giải thích nói. "Pằng. Cái này Tứ Sát Chân Pháp có thể hái phàm nhân thọ nguyên tinh huyết, dùng cung cấp bản thân tu luyện, đồng thời trận này cũng là một tòa cực mạnh sát trận, lâu, Trần đạo hữu, hôm nay ngươi ta có thể mượn." Mã Chân Quốc trán đã mồ hôi lạnh chảy ròng, lại không vừa mới khí khái cùng tự tin, một mặt dâng lên hộ thể vòng phòng hộ, một mặt âm thầm hối hận không nghe Trần Quân lời nói. Mà Trần Quân y nguyên phản ứng thường thường, nhàn nhạt nói, "Nói như vậy, chính xác không ổn a, nhìn tới cái kia quản gia hơn phân nửa cũng là chịu người này xúi khiến." cố tình dẫn ngươi ta vào cuộc. Mã Chân Quốc rất tán thành gật đầu một cái, nhịn không được lườm Trần Quân một chút. Không nghĩ tới trong miệng hắn sợ hàng nhát gan sợ phiến thuốc độ, ngược lại tại loại này dưới tuyệt cảnh, thể hiện ra vượt mức bình thường bình tĩnh cùng bình tĩnh. Ha ha. Chờ đến, một đạo bóng người màu xanh lam rơi vào tế đàn bên ngoài một chỗ trên đất trống, cắn nát đầu ngón tay, tại trận pháp của lòng bàn tay nơi trọng yếu nhỏ xuống một giọt tinh huyết, nháy mắt tế đàn bốn phía dâng lên bốn đạo huyết sắc quạ mạc. Màn sáng so tưởng thành còn dày hơn, nhìn xem liền đệ người có loại cảm giác bất lực. Mã Chân Quốc, Trần Quân, lão phu làm hôm nay chủ tính một năm lâu. Hôm nay chính là cơ hội tốt. Tống Thanh Nguyên tái nhợt tay thóp nhất, tứ sát trong trận chuốt sát bỗng nhiên trong ánh mắt bắn ra một đạo màu máu tinh quang. Mã Chân Quốc sắc mặt đại biến, một mặt màu bạc thuần rất có linh tính chủ động ngăn tại trước người, cùng hộ thể vòng bảo hộ chồng tại một chỗ, chỉ nghe được phốc phốc hai tiếng, Mã Chân Quốc hướng về sau một cái lảo đảo, cánh tay phải bị xuyên thủng một cái lỗ máu. Nhìn đến đây Trần Quân rốt cục đồng tử hơi co lại, Mã Chân Quốc cái này màu bạc thuần từ phía trên bộc lộ linh quang nhìn tới, ít nói cũng là trúc cơ cấp bậc hạ phẩm pháp khí. Vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Nhìn tới trận pháp này lực công kích lại có kim đan cấp bậc Trần Quân ngón tay hất lên, bốn tấm kim vẫn phủ tại đầu ngón tay luôn hết. Hai tay hướng lên lôi kéo, kéo ra bốn mặt vách thuần màu vàng, hộ bọn hắn nhất thời. Đồng thời vút một cái túi trữ vật, 10 tôn kim thiết mộc chế tạo luyện khí phòng ngự khôi lỗi rơi vào phía sau hắn, mỗi một cái đều như là tình cương mại dũa mã thành, toàn thân lóe ra ngân bạch lộng lẫy, nhân quân cầm trong tay thuần, một thân khôi giáp, làm ra phòng ngự tư thế. Mà Trần Quân đem khôi lỗi hộ tới sau lưng. Trần Quân dạng này thao tác, để Mã Trần Quốc có chút nhìn không hiểu. Hắn còn tưởng rằng khôi lỗi sẽ cầm trong tay thuần vây thành hơi quét một vòng đem bọn hắn hai bảo hộ chính giữa, nhưng ngươi càng đem luyện khí khôi lỗi hộ tới sau lưng. Cái này, bất quá trước mắt, hắn cũng không tâm tình suy nghĩ nhiều như vậy, đập một mai thủy liệu đan, lập tức dừng lại thương thế, trầm giọng nói, Trần đạo hữu, trận pháp này uy lực tuyệt luân, có thể so Kim đan một kích, cực kỳ lợi hại, một hồi nếu có khe hở, có thể chạy thì chạy, đường của ta. Yên tâm, Mã đạo hữu, cái này không cần ngươi nhắc nhở, Trần Mỗ luôn luôn đem mạng của mình đặt ở vị thứ nhất. Trần Quân mặt không biểu tình, có lý chẳng sợ nói. Mã chân quốc giở khóc giở cười nếp nhếch miệng, khẽ gật đầu. Chương 105, các hạ vì sao như vậy sợ chết? Chương 105, các hạ vì sao như vậy sợ chết? Chạy. Các ngươi ai cũng chạy không được. Tống Thanh Nguyên toàn thân mồ hôi chi khí đại thịnh, đầu ngón tay huyết quang đồng thời ngừng lại, bốn đầu máu sát thú đồng thời đồng tử bắn ra một đạo huyết quang, huyết quang trùng kích tại mầu vàng đất kim tuẫn trên tường, lưu lại một cái tốc sâu lỗ thủng, mặc dù không có đánh xuyên, nhưng cũng khó ngăn lại một lần tiến công. Quá cứng kim tuẫn phủ, ta nhìn ngươi có bao nhiêu phủ? Không nhiều, cũng liền mấy chục chương a. Trần Quân tiện tay vung lên, lại là bốn mặt kim tuẫn tường ngăn tại bên trong, tạo thành hai tầng thật dày kim tuẫn vách tường. Mã chân quốc, ngươi, tốt tốt tốt, không nghĩ tới các hạ vậy mà như thế sợ chết. Tống Thanh Nguyên mồ hôi máu lại lần nữa ngừng lại, trong mắt đã sinh ra một chút nóng nóng. Hắn không nghĩ tới cái này, Trần Quân có nhiều như vậy kim tuẩn phủ. Hắn cái này máu ngưng thần ánh sáng, dùng tinh huyết làm nuôi dưỡng, có thể cung cấp kim đang cấp một kích, bình thường trúc cơ đã sớm đạt vẫn. Không nghĩ tới cái này Trần Quân như vậy ra từ phong phú. Loại này thượng phẩm linh phủ, rõ ràng nhiều như vậy. Máu ngưng thần ánh sáng, lại là bốn đạo huyết quang kích xạ mà tới. Ngoại vi kim tuẩn tưởng bị xuyên thủng, kim quang lập loé chốc lát, liền tiêu tán. Nội tầng kim tuẩn tưởng cũng bị xuyên thủng rất sâu. Trần Quân khoát tay chặn lại, lại là một mặt kim tuẩn tường. Tut tut tut, ta nhìn ngươi có thể phòng ngự đến khi nào, ta cái này huyết sắt trận pháp, thế nhưng từ dưới đất linh khoáng làm nguồn năng lượng có thể chống đỡ trăm năm ngàn năm, ngươi đây, Trần Quân, các ngươi chỉ cần oán oán đi kim phẫn phủ, để ta giết, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ cho hai vị lưu lại toàn thây. Trần Quân trong lòng hơi hồi hộp một chút, cũng cảm thấy không ổn, tiếp tục như vậy hình như cũng không phải biện pháp. Tin tức xấu là hắn chỉ có thể dùng kim thuần phủ phòng ngự. Tin tốt lành là kim thuần phủ còn có 36 tấm. Một lần dùng bộ tấm, đầy đủ xây dựng tầng 9 kim phẫn tường. Nhìn thấy Trần Quân hơi có dao động, Mã Chân Quốc vội vàng nói, đừng nghe hắn nói bậy, ta nhìn Trận pháp này vận chuyển sát thực không cần linh lực của hắn, nhưng kích phát trận này hạ người, lại cần dùng hắn tinh huyết linh lực làm nguồn năng lượng. Ngươi nhìn hắn rõ ràng so trước đó sắc mặt tái nhợt rất nhiều, khí tức cũng từng bước bất ổn, tiếp tục nữa, khẳng định là hắn trước không vững vàng. Nhưng mà nghe được lần này, Nôn luận Tống Thanh Nguyên cười ha ha, tiện tay móc ra một cái viên thuốc đỏ ngầu, dù cho cách nhau khoảng cách xa xôi, Trần Quân cũng có thể người được nồng đậm huyết tinh chi khí. Ngươi cho rằng ta Tống Mộ không có vẻ bộ linh lực đáng dược. Chúng ta liền hao tổn xuống dưới nhìn một chút hai chết trước. Tống Thanh Vân lập tức cắn một mai đan dược, sắc mặt lại lần nữa hồng nhuận khí tức cũng lại lần nữa tràn đầy lên. Thuấn nữa hắn nhìn xem mười phần bình tĩnh hình như nắm vững thắng lợi ngồi ngay thẳng, tiếp tục kích ra huyết quang, từng chút từng chút cọ sát lấy Trần Quân Thật dạy Kim Vân. Thực ra, trong lòng Tống Thanh Vân thổ huyết, những tinh huyết này đàn kiếm cung dễ, thế nhưng hắn dùng tới tu lệ dụng, bây giờ bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn dùng qua lại bộ linh lực. Hắn tổng cộng cũng không có bao nhiêu, như vậy hao tổn số dưới, còn thật khó mà nói. Mẹ, ai biết lần này gặp gỡ một cái như vậy cái da dại thịt béo đồ vật, bình thường tu sĩ si ai sẽ mang nhiều như vậy phòng ngự linh phủ. Nhìn thấy Tống Thanh Vân bình tĩnh bộ dáng, trong lòng Mã Chân Quốc lập tức không chắc. Chẳng lẽ nói thật là hắn phải chết không nghi ngờ. Hắn ở trong lòng nhịn không được tự lẩm bẩm tự hỏi. Chân Quân thì là bày ra một bộ tạm thời không nguy hiểm liền tiếp tục hao tổn xuống dưới nhìn một chút tình huống lại nói, thực tế khôn ổn, lại chuẩn mất. Dứt khoát đem phòng ngự ác trụi bại ra hết, trở mình liền là chín đạo phòng ngự tường, đem bọn hắn vây như là màu vàng kim thành lũy đông dạng. Nhìn Tống Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể khổ cấp cấp một đạo một đạo kim tuẫn công phá. Một bên tiến đánh, một bên vệ bộ tinh huyết linh lực, theo lấy kim tuẫn tường càng ngày càng mỏng, trên mặt mã chân quốc thần sắc lo lắng càng đậm. Một khi kim tuẫn phủ toàn bộ hao hết, bọn hắn lại nên làm gì là tốt? Nói đến nơi này dù sao cũng là nhân gia sơn chính. Chờ Kim Tuấn phủ hao hết, chúng ta thử một lần có thể hay không công phá cái này màn sáng, nếu là đánh vỡ màn sáng liền có thể chạy đi. Mã Chân Quốc nói lấy quanh thân hiện ra mấy cái pháp khí, có dao găm, có trường kiếm, hấp dẫn nhất Trần Quân chính là một mai lóe ra lôi quang quả cầu. Đây là trưởng tâm lôi, Mã Mô hấp thụ lôi điện chi lực, chọn vẹn hao tốn 20 năm mới luyện chế đến loại trình độ này, có thể so chúp cơ đỉnh phong một kích, bây giờ chỉ có thể át chủ bài ra hết. Mã Chân Quốc một mặt thịt đau nói, "Ân, ta cũng là thật cho rằng." Trần Quân đi theo gật đầu một cái. Theo lấy Kim Vẫn Tường từng bước đánh nát, Tống Thanh Nguyên tiếng cười bội phát giữ tận phẫn hận, tựa hồ cũng không cần nhìn hắn biểu tình, vẻn vẹn từ tiếng cười liền có thể cảm nhận được người này là bực nào căm hận. Loại kia hận không thể đem Trần Quân hai người lột da róc xương, Đao Đao Lăng chỉ nội ý, đặc biệt để người dùng mình. Theo lấy Kim Vẫn Tường rơi xuống, Tống Thanh Nguyên lúc này như là dàn mua hơn 20 tuổi lão giả, tóc bạc trắng, hai mắt mơ màng, da bọc xương, mặt mũi nhăn nhẻo, một hít một tờ, phần bụng kịch liệt lên xuống long xuống. Chân đạo Hữu Ta nói cái gì, hắn kích phát trận này khẳng định dùng đến tinh huyết, hắn tức không kéo dài, tinh huyết cũng không phải muốn bổ liền có thể bù lại. Mã chân quốc còn thật không có nói sai. Cái này tinh huyết người bình thường một ngày mới có thể ngưng luyện một hũ dọn, nếu là vừa qua, liền sẽ có hại thọ nguyên, tu vi đại giảm. Bây giờ Tống Thanh Nguyên làm chơi chết Trần Quân hai người đã hao phí đại lượng tinh huyết, dù cho có tinh huyết đan, cũng không cách nào trọn vẹn bù đắp, Thọ Nguyên đi theo đại giảm. Tống Thanh Nguyên đánh tới một nửa liền sinh lòng hối hận, cảm giác chọc sai người, cái này Trần Quân gia sản quá phang phú, thực tế khó mà đánh hạ, coi như đánh hạ, hắn cũng tổn thất nặng nề. Nhưng sự tình phát triển đến một bước này, vị kia lại chậm chạp không xuất thủ, hắn cũng không có cách nào. Khi thực hắn cũng có thể lý giải, vị kia không xuất thủ nguyên nhân cũng cực kỳ đơn giản, đó chính là không lọt mắt hắn. Hắn dùng tứ sát trận pháp đem hai người vây khốn, dĩ nhiên cầm không xuống, nào có cái gì mặt cầu vị kia xuất thủ. Bây giờ hắn là đâm lao phải theo lao, nếu như người kia không tại, hắn có lẽ liền thả bọn họ đi. Nhưng trước mắt tiêu hao nhiều như vậy tinh huyết, hai người này hắn phải chết không nghi ngờ, bằng không hắn đem thiếu máu. Đến hiện tại hắn xem như dùng hết át chủ bài. Trân Quân, ta nhìn ngươi thế nào ngăn lại ta một đạo này, máu ngưng thần đánh sáng. Tống Thanh Nguyên một chỉ chọc vào nơi trái tim trung tâm, lấy ra một giọt đáy lòng tinh huyết, theo lấy một giọt này tinh huyết lấy ra, hắn nhìn xem Cảnh lão hủ không chịu nổi, tựa như lúc nào cũng sẽ cắt đi qua. Điên rồi, hắn dĩ nhiên lấy đáy lòng tinh huyết, có câu nói là 10 năm mới ngưng một giọt tâm đầu huyết ta, Tống Thanh Nguyên liều mạng cũng phải cùng ngươi ta quyết nhất tử chiến. Mã chân cốt sắc mặt trắng bệch. Lúc này bọn hắn đã không có chút nào phòng ngự. Hơn nữa Tống Thanh Nguyên điên cuồng càng để hắn sợ hãi. Nhưng cũng may hắn còn có lưu một cái linh quy thuần, một cái mai rùa phòng ngự hạ phẩm pháp khí, không biết có thể hay không ngăn cản một hai. Một đạo mai rùa hư ảnh bao phủ hai người. Trần Quân cũng sắc mặt ngưng trọng hắn nhìn ra Tống Thanh Nguyên lần này là không thèm đếm xỉa mà ra. Một kích này nhất định vô cùng đáng sợ. Trần Quân hơi làm do dự phía sau, ánh mắt bỗng nhiên kiên định. Theo lấy Tống Thanh Nguyên tinh huyết rơi vào huyết sắc quang mạc bên trong, tứ sát trận pháp bỗng nhiên sôi trào một nữa, màu máu hoa văn đều vô cùng sôi nổi, xoạt lạp máu chảy chảy sôi âm thanh, như là quần quần giăng hạ. Theo sau tứ sát tử trong miệng phun ra một đạo lớn bằng cánh tay khủng bố huyết quang. Lần này so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn đáng sợ. Uy lực kinh người huyết quang bỗng nhiên giết tới, một kích này có thể xò so kim đan trung kỳ. Cuốn nữa mục tiêu chỉ có Trần Quân, dĩ nhiên không có Mã Chân Quốc, e rằng tại trong mắt Tống Thanh Nguyên, Trần Quân mới là đại họa trong đầu. Ngay tại bốn đạo màu máu thần quang đến đồng thời, Trần Quân trong mắt thần quang tăng vọt, trong lòng gầm thét: "Cho ta phản." Chương 106, tiểu tử này thế nào chạy nhanh như vậy? Chương 106, tiểu tử này thế nào chạy nhanh như vậy? Ngay tại Tống Thanh Nguyên cho là lần này tất thắng không thể nghi ngờ. Thế nhưng ai ngờ, một giây sau. Oen. Tứ sát trận bốn cái của đá, đồng nhiên băng liệt, theo lấy lớp boxing, vô số khe nứt lan tràn tới toàn bộ trận pháp thế đàn. Ngáy mắt phía sau, trận pháp băng liệt Bốn phía màn sáng cũng theo đó tiêu tán hóa thành điểm điểm tinh quang. Ma trái lại trấn quân, dĩ nhiên bình yên vô sự. Cái này, cái này, làm sao có khả năng? Tống Thanh Nguyên nói cái gì cũng không thể nào tin nổi trước mắt một màn này, trong lòng kinh hãi, sắc mặt tràn đầy kinh ngạc kinh hãi. Loại cấp bậc này thiên công, trấn quân vì sao ý nguyên không có chuyện gì a? So với Tống Thanh Nguyên trấn kinh, giữa sân hai người khác trấn kinh cũng không thể so hẳn ít bao nhiêu. Mã chân quốc mặt ngựa kéo dài hơn mấy phần, há to miệng, si ngốc nhìn xem trấn quân, như là nhìn xem ma quỷ. Chỗ bóng tối, mũ trùm phía dưới nam tử khẽ miệng lướt lên một đạo kinh ngạc đường cong nói thầm, thử tử, nhất định cần giật trừ, bằng không sau này tất thành họa lớn. Trần Quân trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra, vung tay áo vung đi trước mắt tràn ngập cho bụi, ho khan một tiếng, phía trước bước một bước, hắn kiểm tra một chút, vừa mới một kích, có 25% thương tổn rơi vào trên người hắn. Nhưng bởi vì hắn có huyền lân giáp, bởi vậy ngăn lại bộ phận này thương tổn. Chỉ là huyền lân giáp bởi vậy bên trên linh quang cũng theo đó tiêu tán, hiển nhiên huyền lân giáp bởi vậy cũng phế. Nhưng cũng may hắn khôi lỗi còn hoàn hảo vô khuyết, vừa mới thương tổn chỉ là phế huyền vậy bảo giáp, thương tổn cũng không mạnh đến để khôi lỗi chia ra trình độ. Còn mời tiền buổi xuất thủ. Ván bố thực tế không phải là đối thủ của người nọ. Tống Thanh Nguyên tóc thai bổ sủ quỷ giới đất, bốn phía tìm lao tổ khí tức, mủi quáng lại hốt hoảng bốn phía giật đầu. Trần Quân cùng Mã Chân Quốc nộn nhịp sắc mặt biến hóa. Lại còn có người khác. Trần Quân cổ tay khẽ đảo ngón tay giương lên, một vệt kim quang từ ống tay áo bắn ra, chỉ một thoáng, Tống Thanh Nguyên đầu người rơi xuống. Cái này kim nguyên kiếm quyết Trần Quân tu luyện hồi lâu một mực không có gì tiến cảnh, miễn cưỡng nhập một thôi. Cùng người đối chiến tuy là không được, nhưng tu thập tản cuộc cũng không có gì vấn đề. Trần Quân biết nơi đây còn trốn lấy người, kiếm quang chia ra làm vô số thân tiểu kiếm, vây quanh quần thân, mặc khác 10 tôn luyện khí khôi lỗi trong chú bảo hộ sau lưng. Phế vật. Từ trong bóng tối chậm chậm đi ra một đạo mũ trùng bóng người, một cước đem Tống Thanh Nguyên thi thể đá văng ra một bên. Tống Thanh Nguyên túi trữ vật rơi xuống dưới đất, lão giả liếc qua, chậm chậm lấy mũ xuống lộ ra một trương giản mua khuôn mặt. Trần Quân cùng Mã Chân Quốc nhộn nhịp biến sắc, hai người không có tại trên người người này cảm nhận được chút nào linh lực ba động, nói rõ người này nếu không phải phàm nhân, nếu không tu vi tại phía xa trên bọn hắn, liền hai cái chốc cơ tu sĩ đều cầm không xuống, thật là phế vật, gỗ mục khó khắc. Vất quá, ngươi tiểu tử này ngược lại có chút ý tứ, như không phải lão phu sớm đã không còn thu độ, bao nhiêu đều muốn ngươi vào môn hạ của ta." Lão giả rũ xuống một đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn thấy Trần Quân thời điểm, hắn cảm giác rắc lạnh cả người, dĩ nhiên động đậy không được. "Ta." "Quả nhiên." Một giây sau, lão giả bộc phát ra trùng thiên mãnh liệt khí tức, cái kia thế như cổ nhạc cự chiến, như đất bằng nháy mắt đến lầu cao và trượng. Lão giả nhẹ tay nhẹ thoảng nhấc hai vệt huyết quang chỉ là ở trước mắt lóe lên một cái. Trần Quân cảm giác nơi ngực đau đớn một hồi, liên tiếp thụt lùi hai bước, dưới so sánh, Mã Trần Quốc dĩ nhiên một bước không lùi, trong lòng vừa muốn kinh ngạc. Lại hoảng sợ phát hiện nơi ngực của hắn đã bị xuyên thủng lớn chừng quả đấm lỗ máu. Mà Trần Quân cúi đầu xem xét, hắn dĩ nhiên không có việc gì, chỉ là sau lưng 10 tôn luyện khí khối lỗi, ngáy mắt bạo liệt chiến vị, chỉ còn dư lại một cái, cũng lung lay sắp đổ. Trần Quân hít sâu một hơi. Hắn biết như không phải đồng đội hai hương khôi lỗi giúp hắn chia ra cái này đoạt mệnh một kích, hắn đã là một cô thi thể. Hơn nữa bởi vì đối phương không biết dùng pháp bảo gì, tốc độ cực nhanh, dù cho là phản thương giáp chỉ sợ cũng vô pháp chuẩn xác phản ứng ra phán định thời gian. So với Trần Quân chấn kinh, xem như Kim Đan tầng 4 huyết linh tông Quý Nguyên lão tổ mới là kinh hai nhất. Hắn bản này mệnh pháp bảo huyết linh loạn, tế luyện mấy trăm năm, tốc độ cực nhanh, uy lực cực kỳ khủng bố, cùng cảnh tu sĩ, đều thường xuyên có người bị hắn âm hiểm ám toán mà chết. Một cái chỉ là trúc cơ tu sĩ, dĩ nhiên không có việc gì. Đây quả thực khó có thể tin. Trên người người này nhất định mang theo gia tộc Di Kim Đan lão tổ cho pháp bảo một loại. Như không diệt trừ người này, sau này chỉ sợ sẽ rức lấy ngập trời phiền toái. Nghĩ tới đây Quý Nguyên lão tổ đang muốn lại làm một phát huyết linh loạn. Lúc này, một đạo sét đánh lôi quang bỗng nhiên ném tới, Quý Nguyên lão tổ mặt trầm như nước, khóe miệng hơi hơi dương lên, tiện tay liền là tầng một thật dày kim đan cấp màu máu hộ thuẫn. Chân đạo Hữu Đimao. Mã chân quốc lão đạo lui về phía sau một bước, một tay che lấy vết thương chảy máu, một tay đem túi chứa vật quay vào trong tay hắn, trùng điệp đẩy hắn một cái. "Nhanh, ta vị ngươi lót đằng sau." Đem túi chứa vật giao cho Tạ Thế Tử. "Ta cùng cái này ma đạo tà tử, không chết không thôi." Văng một tiếng, cối đặt cuộn, tích liệt văng tạc thanh âm, để trong này lăn xuống hòn đá cho bụi, một bộ lập tức liền sẽ sụp đổ bộ dáng. Quý Nguyên lão tổ một tay áo xua tán bụi mù, cái này trưởng tâm lôi tại hắn hộ thể khoác lên liền cái gợn sóng đều chưa từng kích thích. "A, sâu kiến." Quý Nguyên lão tổ chậm chậm phóng ra một bước, một giây sau Hắn kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Thế nào thiếu mất một người? Tiểu tử kia đâu? Hắn là lúc nào? Cái gì? Quỷ Nguyên lão tổ túi đầu xuống phát hiện liền trống thanh nguyên túi trữ vật đều bị hắn cầm lấy đi. Phải biết bên trong thế nhưng năm chắc dạng mấy vị trọng yếu đồ vật, vừa mới như không phải để ý kim đan hình tượng, hắn lúc ấy liền muốn bật lên. Vừa mới trong chớp mắt đến cùng phát sinh cái gì? Quỷ Nguyên lão tổ hiểm thấy sắc mặt đại biến, đen như nồi sắt, nếu để cho người biết một cái chút cơ tiểu tu, vậy mà tại mí mắt hắn dưới đất mò đi túi trữ vật, còn bỏ trốn mất dạng. Hắn e rằng không mặt mũi gặp cái khác kim đan tu sĩ. Tiểu tử này ta đảo sâu ba thước cũng muốn đem ngươi đào móc ra. Quý Nguyên lão tổ khí sắc mặt tái nhợt, hắn bảng bạc thần niệm như trời giáng ngân hà một loại, dọc theo Huyền Vũ thành điên cuồng chạy ngược mà xuống, mỗi một con đường, mỗi một tòa nhà đều tại hắn thần niệm bao phủ phía dưới. Nhưng mà đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Người này hình như hư không tiêu thất. Nhìn thấy Quý Nguyên lão tổ một mặt giận không nhịn nổi, Mã Chân cốt sắc mặt như giấy trắng, khí tức mỏng manh, nhưng cũng muốn mạnh mẽ cất tiếng cười to. Ha ha. Chân đạo hữu trốn thật nhanh. Mã Chân Quốc lời còn chưa dứt, liền đầu rủ xuống, hai tay ôm đám, bỏ mình ở đây, còn đạo tại trời. Tút tút, ngươi gọi Trần Quân, lão tổ ta nhớ kỹ, coi như là rớt tới chân trời góc biển, ta cũng muốn diệt trừ ngươi. Quý Nguyên lão tổ nắm chặt má quyển, sau lưng hiện ra một bộ núi thây biển máu máu chảy thành sông bạch cốt như sơn kim đan dị tướng. Một cái nào đó cô huyền đại hải tiểu đạo. Đạo phương viên hơn 20 km, đông cao tây thấp, lúc này trên bãi biển, từ không trung rơi xuống một cái nam tử áo xanh, tại trải qua ngắn ngủi khó chịu sau, hắn loạng choạng đứng lên, vuốt vuốt thái dương huyệt, lại đặt ngông ngồi tại trên bãi biển. Hồi lâu sau, mới đầu não không còn ác tâm muốn nói, nhìn xem sóng xanh nộn nhạo mãnh liệt đại hải, Trần Quân nhìn hồi lâu. Thẳng đến mặt trời lặn phía tây mới rốt cục chậm chậm đứng dậy. Hắn biết chính mình khẳng định là thoát khỏi nguy hiểm. Cuối cùng từ sa mạc chạy đến đại hải thế nào? Cái này Diêu Quang vòng tay cũng thật là dễ dùng, Trần Quân nhìn một chút trên cổ tay Diêu Quang vòng tay, linh quang ẩm đạm đi khá nhiều, xem ra thật là dùng một lần ít một lần. Năm vạn linh thạch mua phế phẩm pháp bảo, bảo mệnh một lần cũng là đáng. Chỉ là mã chân quốc. A, Mã đạo Hữu đi hảo, tiếp sau ngươi ta làm tiếp đạo Hữu. Trần Quân đưa trong tay các thật cao vút lên, nhìn xem hồng hà đẩy trời, hình như liền hải âu trong tiếng kêu đều mang mấy phần vẻ đau thương. Đúng rồi, Nhìn một chút cái tống thanh nguyên kia túi trữ vật, nếu như ta nhìn không sai, cái kia Kim Đan tu sĩ, hình như 10 phần để ý. Trần Quân lúc ấy cũng cảm giác không thích hợp, đối phương thân là Kim Đan tu sĩ, lại lựa chọn cùng một cô thi thể đứng chung một chỗ, không, có trước tiên xong lại. Hơn nữa tầm mắt của hắn nhiều lần tại túi đựng đồ kia bên trên lưu lại, phòng trưng lúc ấy trợn ngại lão tổ mặt mũi, ngượng ngùng ngay trước hai người bọn hắn nhặt túi trữ vật. Trước khi đi thời khắc, hắn sử dụng thanh niên bộ nháy mắt đến dưới chân hắn, cầm tới túi trữ vật, lại dùng diêu quang vòng tay, nháy mắt trốn xa vặn lại. Thẳng thắn nói, bây giờ suy nghĩ một chút đều tim đập rồ lên, sợ không thôi. Hắn xem như bắt được trong tích tắc cơ hội, thế hơi chần chờ một chút, đều không thể làm đến đây hết thảy. Nhưng hy vọng đây hết thảy đều là đáng giá. Chương 107, cấp 2 thiên đạo hiến, chương 107, cấp 2 thiên đạo hiến. Buổi tối, mảnh liệt tiếng sóng chập trùng lên xuống, trùng kích đáng ẩm. Trên bãi biển một chỗ lửa trại lốp bố thiêu đốt lên. Trần Quân vẫn là như cũ, trước đem thần thức tính thăm dò tại tối chứa vật cửa ra vào từ từ, không vào, đợi đến tuyệt đối an toàn, nguy cơ báo hiệu không có nhắc nhở, mới yên tâm tiến vào. Lướt qua trong nhẫn chứa vật đồ vật Trần Quân lập tức đại hỉ, đem bên trong đồ vật một mạch đổ ra. "Đừng nói cái này Tống Thanh Nguyên lão giả, Túi trữ vật ra tư tướng đối khá a. Chúc cơ cấp nhất giai hạ phẩm pháp khí 32 kiện, trung phẩm pháp khí 13 kiện, thượng phẩm pháp khí 7 kiện. Nhị giai linh phù hai cái linh phù túi. Trung phẩm vận linh đan 3 bình, 36 mai. Thượng phẩm vận linh đan ba cái, thông mạch đan một mai. Còn có đủ loại linh dược, lá bùa bút mực, cùng một chút hiếm có cổ phương. Những cái này cổ phương trong đó có một loại hoàng linh đan, cũng là có thể tăng cao tu vi chúc cơ đan dược, chỉ là thượng cổ đan phương, rất nhiều dược liệu đều đã tuy tích. Nếu như có thể tìm tới đan sư đem nó cải tiến lựa chế, liền có thể tiếp tục phục dụng, lập tức cải thiện trước mắt bởi vì ăn chúng phẩm ẩn linh đan ăn ra kháng dược tính vấn đề. Đây là một đại thu hoạch. Để cho Trần Quân không nghĩ tới chính là, lại còn có một mai hạ phẩm kết kim đan, đáng tiếc chỉ có một đạo đan văn, xứng đáng là hạ phẩm. Đoán chừng là lão giả kia làm chính mình ngưng đan chuẩn bị, không nghĩ tới ngược lại tiện nghi chính mình. Đây là đan dược gì? Trần Quân từ một cái bình nhỏ bên trong đổ ra năm quả xanh xanh đỏ đỏ đắng dược, ngửi lấy mùi huyết tinh tinh rỉnh, Trần Quân hít hà liền vội vàng đổ về bình, đắp lên nút lọ. Cảm giác không phải vật gì tốt, khả năng cùng Huyết Linh tông có quan hệ. Cực kỳ để Trần Quân ngạc nhiên không gì bằng, lão già này trong nhẫn chứa vật rõ ràng còn có một mai thiên đạo lệnh. Lưu kim bóng ánh thiên đạo khiến ba chữ to, rung động tâm hồn, khí thế kinh người, Trần Quân nhìn một chút cũng cảm giác đầu váng mắt hoa. Hình như có loại lực lượng cường đại, chấn nhiếp thần hồn của hắn. Hắn rời đi tầm mắt, nhìn một chút đại hải, một lát sau mới một lần nữa rơi vào thiên đạo khiến trên dưới mặt nhị chữ. Đây là cấp 2 thiên đạo khiến, tượng trưng cho có thể đi vào chỉ có chốc cơ tu sĩ mới có thể tiến nhập bí cảnh. Cấp 2 nhưng khác biệt tại cấp 1 thiên đạo khiến a. Cấp 2 thiên đạo khiến cực kỳ hiếm có cũng không phải cấp 1 thiên đạo hiến, rất nhiều tông môn nhiều chẳng ra, thậm chí rất nhiều lưu lạc phường thị phòng đấu giá. Cái này cấp 2 thiên đạo hiến, cực kỳ hiếm có. Cái kia Kim Đan lão tổ chỗ ham muốn khẳng định là cấp 2 thiên đạo hiến, cuối cùng cái gì hạ phẩm kết kiếm đan, tốn hai mươi mấy vạn linh thạch cũng có thể tùy tiện mua được, nhưng cấp 2 thiên đạo hiến, liền đến nhìn cơ duyên. Trần Quân suy nghĩ một chút nếu là có thể đi vào cấp 2 thiên đạo bí cảnh, cầu đến một mai thiên đạo kết kiếm đan, bởi như vậy, hắn năng lực kém nhất kết thành lục phẩm kim đan. Cái gọi đan phân cửu phẩm, tiểu truyền làm cực. Cái này tựu phẩm, chủ yếu nhìn tu tiên giả ba điểm yếu tố. Thứ nhất, tư chất, song linh căn thậm chí người có đơn linh căn, kim đan dự gốc tam phẩm. Thứ hai, kết kim đan đẳng cấp, thiên đạo kết kim đan cũng liền là cực phẩm kết kim đan dự gốc tam phẩm. Thứ ba, liền là tiên cơ, cũng liền là đạo cơ, thiên đạo trúc cơ tu sĩ, dự gốc tam phẩm. Tổng cửu phẩm. Ma chân quân tư chất quá kém, trời sinh ít tam phẩm, bởi vậy cao nhất chỉ có lục phẩm, cao nhất chỉ có thể duyên thọ 600. Tất nhiên cuối cùng tình huống khả năng là cái này hơi có gia bảo, nhưng trải qua ước vạn năm tới kinh nghiệm tổng kết, chủ yếu là cái quy luật này. Bởi vậy mỗi người kết mấy phẩm kim đan, chủ yếu kết đan phía trước liền đại khái năm chắc. Bất quá đối với phổ thông tu sĩ mà nói, có thể kết đan, liền đã đúng là vạn hạnh, căn bản sẽ không đi tính toán những thứ này. Cuối cùng có thể kết đan, đã có thể xưng tông bái tổ, lại hướng lên nguyên anh cảnh giới, đại bộ phận mặc dù lưu một tia hy vọng, nhưng cũng sẽ không quá quá thời hạn chờ. Kim đan liền là đại bộ phận thiên kiêu mục tiêu cuối cùng, trừ phi là vạn năm tiên tộc, vạn năm đại tông thiên kiêu thần tử thành nữ, mới sẽ đem mục tiêu định đến nguyên anh hóa thần. Người như vậy, Phượng Mao Lân Giác, thưa tớ, ít càng thêm ít. Tổng kết một thoáng hiện tại có vật tư. Phát khí, giương quang trong tay, linh phong kiếm đan dược, thượng phẩm thuần linh đan 103 mai, thương mạch đan 1 thuật mai, kết kim đan 1 thuật mai, 1 mai không biết cái gì tanh hôi đan dưỡng. Linh phủ, tiến công 1 linh phủ 32 chương, nhị giai linh phủ 18 chương, phòng ngự linh phủ 12 chương. Khối lõi, chỉ còn nửa tôn khối lõi, nhu cầu cấp bách bổ sung. Thiên tài địa bảo, luyện hồn dịch, hai giọt. Linh thạch, 30 vạn. Lần này may mắn mà có diêu quang trong tay, không phải nhưng là ngọn củ tỏi, mà khắc đồng đội hai ương cùng khối lõi phối hợp, hoàn toàn chính xác dùng tốt phi thường, để ta Trần Quân đối mặt kim đan, cũng không cần hai chân như nô nô già, không nói có lực đánh một trận. Tu tiểu có thể bỏ trốn mất dạng. Đang tiết hiện tại chỉ tu luyện đến Tiên Diễn quyết tầng thứ nhất, nếu là đến tầng thứ hai, có thể khống chế trăm cố khối lỗi, đối mặt Kim Đan, thật lớn nhưng không sợ. Nhưng tầng thứ hai này, cần thân hồn mạnh mẽ mới có thể đột phá, cái này luyện hồn dịch ngược lại có mạnh hồn tụ phách thân hiệu, chỉ là có chút luyến tiếc a. Trần Quân nhìn xem cái này hai giọt xanh mênh mang luyện hồn dịch, đây chính là tương đương với ba cái thượng phẩm thông mạch đan a. Một mai thông mạch đan trực tiếp rút ngắn 5 năm thời gian tu luyện, bốn bỏ năm lên một thoáng, tương đương với vào một cái tiểu cái giới. Nếu như không phải cùng đường mặt lộ, hắn còn thật không muốn đem bảo bối này đổi thành thông mạch đan nhìn lại một chút có hay không có cái khác tăng lên thần hồn đan dược, nếu có, cũng không cần luyện hồn dịch. Cuối cùng luyện hồn dịch không thể trực tiếp như vậy tiêu hóa hấp thu, cần luyện chế thành đan, nhưng luyện chế thành đan, liền chú định không thể thiếu bị đan sư bắt đột. Trần Quân liên tục tính toán, vẫn không thể tùy tiện dùng cái này luyện hồn dịch, lại chờ một chút. Trình lý xong vật tư, Trần Quân vắt tay áo đứng dậy, mặc dù bóng đêm như mực, nhưng tại Trần Quân trong mắt, cùng ban ngày nhưng cũng không có gì khác nhau. Việc cấp bách là rời khỏi cái này không biết tên hoang đảo mau chóng tìm tới nhân loại sinh tồn chỗ cư trú. Hắn liền sợ chính mình thất lạc đến Tiên Tinh Hải Ngoại Hải yêu tộc địa bàn Hải vực, loại địa phương kia đại yêu vây quanh không nói, hơn nữa vạn dặm không người ở, muốn đi ra ngoài muôn vàn khó khăn. Tuy nói hắn có thể ngự kiếm, nhưng Tiên Tinh Hải Ngoại vì có đôi khi mấy vạn dặm liền cái rừng chân đạo đều không có, trên biển linh khí lại mỏng manh, muốn bổ sung linh lực đều không làm được, ngẫm lại liền biết có nhiều thống khổ nhiều đáng sợ. Không ít tu sĩ chết đói tại Mênh Ngông Hải vực. Đây cũng không phải là hù dọa người, thứ yếu liền là bổ sung khôi lỗi. Hiện tại không có khôi lỗi hắn liền không có cảm giác an toàn. Cùng giai mà chiến, phản thương giáp còn có thể dụng, nhưng cảnh giới cao tu sĩ Xuất thủ quá nhanh, mà phản thương giáp phán định thời gian cửa chắn quá ngắn, căn bản không kịp, rất dễ dàng sai lầm. Bởi vậy vẫn là đồng đội hai hướng càng thích hợp bảo mệnh chỗ. Nghĩ tới đây, Trần Quân hít sâu một hơi, chậm chậm lơ lửng mà lên, đứng ở trong tầng mây, cách lấy mỏng manh tầng mây, trông về phía xa xung quanh. Hắn cũng không biết đây là nơi nào, cũng không biết nên đi chạy đi đâu, tùy tiện chọn cái phương hướng đụng đụng vận ký A chương 108, tại hạ đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Lệ Phi Vũ, chương 108, tại hạ đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Lệ Phi Vũ. Sau 3 tháng, một chiếc dài 50 trượng, rộng 20 trượng linh thuyền. Phân giáp đất bính tam tầng, giáp tầng cao nhất có thể quan sát đất bính hai tầng. Trên bông thuyền, Trần Quân hai tay nắm tay áo, đứng ở ất tầng con lươn giáp danh nhìn xem hải ba dập dờn, gió biển thổi phắt ở trên mặt, cảm giác toàn bộ người phiêu phiêu dục tiên. Thỉnh phảng có một lượng chỉ không sợ người chim biển đứng ở trên hàng rào, Trần Quân đưa trong tay hoa quả khô đồ ăn vặt ném cho nó, tiếp đó khanh khách một tiếng. Ba tháng trước, hắn một đường ngự kiếm, nhưng tính toán tìm tới một cái đa qua thương thuyền, tỉ mỉ hỏi một chút mới biết được, chiếc thuyền này tới từ Đồng Vũ quốc, cho cần đến là Thiên Tinh Hải ngoại vi Vĩnh Thương Đảo. Vĩnh Thương Đảo thuộc về Thiên Tinh 72 đảo một trong. Tuy nói không phải đi triệu quốc thuyền, nhưng đi Thiên Tinh Hải tạm lánh nhất thời chiến loạn phong ba cũng không tệ. Nhất là hắn hiện tại tay cầm một đống đan dược, chính giữa cần thời gian chậm rãi luyện hóa. Nói lên Đông Vũ Quốc, Đông Vũ Quốc ở vào triệu quốc phía bắc, chính giữa cách lấy một mảnh cao nguyên sơn mạch, vạn năm băng phong, bởi vậy hai nước lân cận, lại lui tới cũng không mất tiết. Mà Trần Quân nói thương thuyền của mình gặp phải kiếp tu cướp bóc, hắn may mắn trốn thoát. Chủ thuyền không nghĩ nhiều liền tiếp nhận hắn, bởi vì Trần Quân chỉ thể hiện ra luyện khí tầng 4 tu vi, không có gì uy hiếp, hơn nữa nơi đây đích thật là kiếp tu tản phá bốn phía. Trần Quân biểu thị chính mình có một tay luyện nhất giai phù bản sự, có thể vì chủ thuyền làm công hiến, xem như chống vẽ thuyền. Chủ thuyền nghe vui vẻ đại hỉ, để hắn ở tại ớt tầng, mà giáp tầng thì cần muốn một vạn linh thạch vẽ thuyền mới có thể ở, mà Trần Quân làm một cái bị cấp lớp qua người, tự nhiên không có khả năng mua được. Lại thêm khôi lỗi báo hỏng, huyền lân giáp cũng thế, Trần Quân cực kỳ không có cảm giác an toàn, cho nên mới tự hạ tu vi. Phải biết tại trên biển lớn tu vi cao gặp được kiếp tu, là phải bị ưu tiên nhắm vào đánh chết. Hắn nhưng không muốn mạo hiểm, lại có 5 năm liền có thể đến vĩnh thương đạo. Tốc độ này vẫn là quá chậm. Bất quá ta ngự kiếm kỳ thực cũng nhanh không đến đi đâu. Chẳng như vậy chậm cũng tốt. Trần Quân chậm rãi nghĩ đến, mấy năm này cả ngày chiến đấu sắt phạt, bây giờ tại trên thuyền trải qua bình tĩnh sinh hoạt, để Trần Quân lần nữa tìm về năm đó tại Vân Ngộng trong thành hai điểm tạo thành một đường thẳng an bình cuộc sống cảm giác. Ngay tại Trần Quân nói thầm trong lòng thời điểm, phát giác được bị một đạo thần thức nhìn chăm chú, hắn ngẩng đầu lập tức khóa chặt thần thức nguồn gốc phương hướng. Tới từ giáp tầng trên bon thuyền, một cái nữ tử tuổi trẻ, thanh lãnh tuyệt trần, một thân hồng y y, tại xích hạp phía dưới, gió biển thổi phất chúng, để hắn nhớ tới tàu tỷ ta nghiệp thơ thị. Một thân mảnh mai lụa mỏng dán chặt lấy tư thái nhã nhặn, để Trần Quân nhất thời nhìn mê người. Đến mức không đệ mắt đến trong đôi mắt nàng vẻ khi mị. Thang đến một tiếng lạnh giá thần niệm thanh âm lọt vào tai, để Trần Quân tỉnh táo thêm một chút. Các hạ tu vi không tầm thường, vì sao muốn ẩn giấu tu vi, tu sĩ chúng ta làm quang minh lỗi lạc, như các hạ như vậy trốn chốn chênh chánh, lén lén lút lút hành vi, thật sự là có nhục tu sĩ hai chữ. Cái này tự dương chỉ trích, để Trần Quân nháy mắt đối nữ tử này tính lọc nát một chỗ, chắp tay sau lưng cười lạnh nói, "Ít ít người thì sự, người a, buộc cho ngươi vẫn là chúc cơ tu sĩ." cũng không biết thế nào say cơ, thật là buồn cười. Chuyện cười, idiot ngươi thì sự. Ngươi, ngươi cũng chỉ sẽ một câu như vậy ư? Có liên quan gì tới ngươi? Hôn trưởng, có bản sự báo lên tính danh. Nữ tử nghiến chặt hàm răng. Tại hạ đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Lệ Phi Vũ. Hảo, Lệ Phi Vũ, hi vọng ngươi đừng rơi trên tay của ta. Nữ tử lạnh Trần Quân một chút, phẩy tay áo bỏ đi. Trần Quân khó chịu lắc đầu, thầm nghĩ nữ tử này cũng thật là quản nhiều nhà sự, lão tử áp chế tu vi nói lão tử không trong sáng vô tư, Hoàng Đường Tiên Luân. Xem xét liền là không có gì tu tiên lực duyệt tiểu nha đầu phía tử. Đoán chừng là một cái nào đó tiên tông đại tộc từ nhỏ tại nhà kính bên trong nuôi lớn Kim Đan chủng tử a. Cuối cùng nhìn nữ tử kia tuổi tác bất quá trăm tuổi, rõ ràng chúc cơ tầng 6. Chân thực tuổi tác khả năng không đến 60 tuổi. Đã rất khủng bố. Hắn hơn 80 tuổi mới chúc cơ tầng 4. Chậc chậc chậc, đây chính là thiên phú khoảng kia. Trần Quân cũng không đem lời của nữ tử để ở trong lòng, tại trên bong thuyền tản bộ một hồi bâng lòng một chút tâm tình liền quay ngược về phòng đi. Ất tầng gian phòng, không bằng giáp tầng tốt. Giáp tầng gian phòng phòng tu luyện có thể nối thẳng bảo thuyền linh lò. Mà linh lò cũng là linh truyền hạch tâm cũng là đáng giá nhất địa phương. Bởi vì linh truyền phải xuyên qua mấy vạn dặm tiến về một chỗ khác hải vực, trên đường tất cả linh thạch động lực nguồn gốc đều tới từ linh lò, mà linh trong lò loại này hơi một tí mấy vạn dặm hành trình, bên trong ít nhất phải mua thêm 10 vạn linh thạch xem như nhiên liệu. Tiếp tu cấp bình thường đều là linh trong lò linh thạch. Về phần trên truyền tu sĩ, tiếp tu một loại không tùy tiện ăn cấp. Cuối cùng ăn cấp linh lò, đó là linh truyền linh thạch, mạng là của mình, nếu là ăn cấp tu sĩ, đó chính là tất cả tu sĩ sự tình. Tất tầng tu luyện chỉ có thể dựa vào tự nghĩ biện pháp, nói chung là dựa vào ăn tu. Liên la linh ngư bên trong linh lực tu luyện. Cuối cùng thời gian dài không tu luyện sẽ cảnh giới tụt lùi. Nhưng phương diện ăn uống cũng không bằng Giáp Tầng, Giáp Tầng ăn chính là cùng ngày bắt được linh ngư, chất thịt tươi đẹp mặn miệng, linh khí ưu chất rồi giàu. Có lên bàn chất thịt còn tại thần kinh nhảy lên. Mã Ức Tầng ăn chính là đông linh ngư thịt, linh lực thật to chơi đi, khó mà thỏa mãn tu luyện cần thiết. Cái cuối cùng lớn khác biệt liền là Ức Tầng là hai người một gia phỏng, Giáp Tầng đều là độc lập. Về phân vĩnh tầng, điều kiện kia càng là hỏng bét vô cùng, bốn người một gia phỏng, không khí ô trọc, hoàn cảnh tồi tệ, ăn càng là nhanh thối giữa tốn cá. Cũng may Trần Quân trong túi chứa vật linh thạch rồi giàu, có thể dùng linh thạch tu luyện, liền là chi tiêu cực lớn, mỗi lần tu luyện phải kể là trăm linh thạch. Thời gian dài, hắn cũng có chút không chịu đựng được nữa. Trần Quân vốn là có rất nhiều linh hạch, nhưng luyện chế Khô Hôi Lộ thực sự là quá tốn tiền, tiêu hao hết không ít. Cũng may chỉ có 2 năm liền có thể lên bờ. Hy vọng trên đường không cần tao ngộ phong ba, nhanh lên một chút lên bờ a. Sau 3 tháng, Trần Quân chậm chậm mở mắt ra, theo lấy lòng bàn tay linh thạch màu xanh lam bên trong linh lực, bị Trần Quân dọc theo bàn tay kinh mạch hấp thu nhập thể, đã biến thành một khối bụi bẩn phủ thông đá, mà trên mặt đất sớm đã chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Một lần tu luyện liền là 500 khối. Đây chính là Thiên Đạo Chúc Cơ Tu Sĩ a. Thật là quá phí tiền. Trần Quân không khỏi đến cảm khái vào đầu. Một lần 500 khối, một tháng liền đến 1 vạn 5, một năm liền 108 vạn, hắn điểm ấy linh hạch, còn chưa đủ hắn 2 năm tu luyện. Nguyên cớ như vậy, là bởi vì thiên đạo trúc cơ tu sĩ, thời khắc luyện hóa linh lực, hấp thu nhập thể. Lâu này phía sau tạo thành một loại tập quán, tựa như mỗi bữa cơm đều ăn ngủ đại chén, đương nhiên chỉ làm cho ăn một chén lớn, loại kia không thỏa mãn cảm giác, trăm trảo cào tâm, hết sức thống khổ. Trần Quân hiện tại liền là cái này cảm thụ, phía trước xung quanh linh lực đầy đủ, thời thời khắc khắc tu luyện luyện hóa, hiện tại trên biển linh lực khô kiệt, chỉ có thể dựa vào linh hạch, hắn chỉ có thể thời khắc hấp thu linh hạch dẫn đến chi tiêu cực lớn, nếu như không làm như thế, liền toàn thân không thoải mái. Huơn nữa tiến độ tu luyện cũng sẽ thật to giảm bớt. À, nếu như tại giáp tầng liên tốt, nơi đó có thể nối thẳng linh lò, thỏa mãn hắn tu luyện cần thiết, chỉ là hiện tại đi giáp tầng không tốt lắm đi a. Sớm biết lúc trước không che giấu thân phận, hiện tại cũng không tốt làm. Giáp tầng 1 vạn linh thạch vé thuyền, hắn có, nhưng phía trước hắn nói chính mình là người không có đồng nào lợi khí, này làm sao Viên đi qua đây. Ngay tại Trần Quân vọt đầu thời điểm, dũng nhiên thuyền bên ngoài huyên náo nổi lên bốn phía, linh thuyền đi theo khe chấn động, ngay sau đó liền là rõ ràng dũng nhiên giảm tốc độ. Trần Quân thần ý không ổn, gỡ ra rèm cửa xem xét, phía trước trên mặt biển hiện ra vài trăm chiếc lớn nhỏ thuyền, ở trên biển kết ra một cái trận lại nhị giai trận pháp, đó là một mặt màn ánh sáng lớn, nếu là trực tiếp đột vào, dù cho linh thuyền kiên cố, cũng đến truyền hủy người vong. Chương 109, các hạ quá vượng váng, chương 109, các hạ quá vượng váng. Tiếp tu tới các thuyền. Trần Quân lập tức nhận định, đi ra khoang thuyền đi tới trên bong thuyền, lúc này trên bong thuyền lít nhã lít nhít đám người, chen vai thích cánh, người người cảm thấy bất an. Có chút tiếp tu chỉ là cơ thuyền, nhưng có tùy ý giết chóc. Cái này biển rộng mênh mông, trốn đều không địa phương trốn. Bất quá cũng không ít người đã chủ động bỏ thuyền quyết định tại phụ cận đảo ẩn nốt một trận, đăng ký tu cấp xong tại đi ra, nhưng bảo đảm một đầu mạng nhỏ. Nhưng phần lớn người vẫn là không muốn tùy tiện xuống thuyền, vạn nhất một hồi thuyền bỗng nhiên khởi động, người như thế nào cũng đối không kịp. Linh thuyền bên trên rất nhanh kích hoạt lên hộ thuyền pháp trận, từng đạo trận văn linh quang kết nối toàn bộ thân tàu, cuối cùng ngưng kết thành một cái giăng chắp quang tráo màu vàng đất. Phía dưới lớn nhỏ linh thuyền nhộn nhịp vênh kích ra linh quang hỏa lực, không ngừng vênh kích lấy hộ thuyền trận pháp, mặc dù chỉ là tại hộ thuyền trên quang tráo lưu lại điểm điểm gợn sóng, nhưng hộ thuyền quang tráo vô cùng hao phí linh thạch, không tiên chỉ được quá lâu nhiều nhất 7 ngày, liền sẽ linh thạch hao hết. Mọi người an tâm chớ vội, chiếc thuyền này chủ nhân là Đồng Vũ Cố Thư ra, thương gia chính là Nguyên Vũ Ti tộc, Kim Đan thế gia, khẳng định sẽ ở trên thuyền an bài cường giả hộ thuyền. Đúng vậy a, đúng vậy a, mọi người đừng sợ, thương gia hộ hạm đội lập tức liền sẽ xuất thủ. Nếu là thương gia thuyền cái kia sẽ không có chuyện gì. Trên thuyền không ít người đi theo mặt mũi tràn đầy ngậm bứt cùng nhau yên tâm, tuy là không biết rõ thương gia là ai, nhưng cảm giác cực kỳ gia châu bộ dáng. Lúc này, linh thuyền bên trên giáp tầng trên bong thuyền rất nhanh xuất hiện một đội thân mang thống nhất chế phục hộ thuyền tu sĩ, nhân quân luyện khí tầng 8, tổng cộng 12 người. Tại cầm đầu một cái trung niên trúc cơ tu sĩ dẫn dắt tới, cực kỳ kéo gió tại mọi người âm thanh hoan hô bên trong, thẳng hướng tiếp tu. Trần Quân yên lặng cầu nguyện, hi vọng bọn họ công thành, cuối cùng nếu là bị tiếp tu cướp, chỉ sợ cũng vô pháp đúng hạn đến Vĩnh Thương Đạo. Hắn không muốn tại trên thuyền ở lại. Lúc này Trần Quân phát hiện phía trước khinh bị hắn vị kia nữ tu, ngạo nghễ đứng ở đầu thuyền, xung quanh không ít người lấy nàng như thiên lôi sai đầu đánh đó, liền phía trước chủ thuyền đều tại một bên ngồi tiếp. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Chiếc thuyền này sẽ không chính là nàng a? Nếu thật là như vậy cái kia Trần Quân áp chế tu vi, che giấu tung tích, chẳng phải là thẳng hề cử chỉ? Ngay tại Trần Quân trong lòng thầm nghĩ thời điểm, phía trước linh quang bắn tung tóe, ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng la giết vang tận mây xanh, nhưng mà, rất nhanh nhóm này tiếp tu bên trong rõ ràng giết ra năm vị trúc cơ đại tu, đem hộ hạm đội chờ đánh lui. Hộ hạm đội mặt mũi tràn đầy chật vật lui giữ hộ thuyền trong trận, cầm đầu trúc cơ tu sĩ đang cùng nữ tử kia nói chuyện với nhau cái gì, mặt mũi tràn đầy xấu hổ hình dáng. "Tiểu thư, thuộc hạ vô năng. Những cái này tiếp tu đến có chuẩn bị, hơn phân nửa là làm ngài mà tới, không phải sẽ không tại loại hải vực này tu tập nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ." Ta nhìn cũng vậy. Thương lạc anh nếu mày, nàng vốn là chịu gia phụ mệnh lệnh, tới Thiên Tinh Hải đi Thiên Tinh cung bái sư Nhật Nguyệt Song Thánh, không nghĩ tới nửa đường bị cướp, cũng thật là xui xẻo tự độ. Cái này sau lưng nếu là xem kỹ xuống tới, hơn phân nửa để cấp tới trong tộc vị trí gia chủ tranh chấp, phụ thân nàng vừa mới trèo lên vị trí gia chủ, đặt chân chưa ổn, bởi vậy để nàng bái sư Thiên Tinh cung, tranh thủ Thiên Tinh Song Thánh ủng hộ, làm hắn tranh thủ lực lượng dựa vào. Mà tộc khác bên trong thế lực, chỉ sợ sẽ không để nàng tùy tiện đạt được. Tôi, chúng ta nhân tụ không đủ, chỉ có thể điều động trên thuyền tất cả chúc cơ tu sĩ. Khục khụ, trên thuyền đạo hữu nghe lấy. Ta là thương gia gia chủ đương thời trên tay thiên kim thương là anh, chỉ cần giúp ta đẩy lùi cái tù, ta thương gia nguyện ý hứa hẹn các hạ một phần nhân tình, mời chúc cơ lão hữu không cần ẩn giấu đi, linh truyền bị hủy, cũng sẽ làm trễ nải các vị ngày đi. Vừa nghe nói dĩ nhiên thật là thương gia linh truyền, thậm chí trên thuyền còn có thương gia thiên kim, vô số thờ ơ lạnh nhạt tu sĩ nhộn nhịp trong lòng ngực. Thương, thương gia nhân tình thế nhưng quan trọng hơn thiên kim a. Không nói những cái khác, muốn cái thương gia phẩm nữ lấy về nhà, sau đó coi như là thương gia con rể, sau này tiền đồ vô lượng. Nhưng rất nhanh có người liền đem những cái này ở rể ý nghĩ luyện khí tu sĩ một chậu nước tới tình lại. Nghĩ gì thế, nhân gia muốn là chúc cơ tu sĩ, không phải luyện khí phá hôi. A, a, cũng là a, đáng tiếc. Muốn chúng ta luyện khí muốn làm bia đỡ đạn nhân gia cũng không cần. Tại rất nhiều luyện khí tu sĩ than thở bên trong, giáp tầng trên bong truyền một cái gánh vắc trường kiếm màu trắng kiếm tu chậm chậm đi ra, nguyện ý vì linh truyền xuất lực. Hảo, còn nước không? Lạc Anh biết, còn có chúc cơ tu sĩ chưa từng hiện thân, còn mời nhanh chóng hiện thân, linh truyền mở ra vòng phòng hộ sau, tiểu hào linh thạch như núi như biển, chúng ta không có thời gian. Mời đạo hữu không cần tở ớ lạnh nhạt, tự quét quyết trước cửa. Thương Lạc Anh ngột mặt nói lấy, một mặt ánh mắt sắc bén trực tiếp nhìn về phía Trần Quân, bày ra một bộ bản cô nương nói liền là nét mặt của ngươi. Trần Quân sợ lên cảm, cũng không làm ra muốn xuất thủ dự định. Đối phương năm vị Joker tu xi si a, bọn hắn gộp lại mới bốn cái, còn kém một cái. Nếu có 6 cái, hắn liền lựa chọn xuất thủ. Nếu như bảy cái, hắn lập tức báo danh. Nếu có tám cái, hắn đem xung phong tại tuyến đầu. Nhưng cũng tiếp chỉ có bốn cái, chậc chậc chậc. Còn đến lại suy nghĩ một chút. Thương Lạc Anh gặp Trần Quân thờ ơ, ánh mắt lạnh lẽo lại mang theo phỉ nhổ ý nghĩ, lướt qua hắn, tại mấy người khác trên mình từng cái quét tới. Cùng Trần Quân Đồng Dạng che giấu tung tích không phải số ít. Cũng có chút cơ tu sĩ luyến tiếc hoa một vạn linh thạch mua giáp đặng về thuyền, lại ngượng ngùng dùng chút cơ tu vi ở tại ớt tầng, cái này cho người một loại lẫn vào cực kỳ thất bại cảm giác. Cho nên liền áp chế tu vi, giả bộ như là luyện khí tu sĩ. Đã những cái này ẩn dấu tu vi chút cơ tu sĩ, liền một vạn linh thạch đều luyến tiếc ra, cái kia mệnh thì càng luyến tiếc ra. Cho nên đại bộ phận đều cùng Trần Quân Đồng Dạng tiếp tục quan sát. Mắt thấy kiếp tu thế công bộ phát hung mãnh, Thương Lạc Anh thực tế không có biện pháp, nặng nề nói, xuất thủ tương trợ người. Sau khi chuyện thành công, mỗi người ban thưởng một vạn linh thạch, cộng thêm một gian giáp tầng thượng đăng khách phòng. Thương Lạc Anh lời còn chưa dứt, mấy đạo trúc cơ khí tức chậm chậm bay lên không, tranh nhau rơi vào giáp tầng trên bông thuyền, tổng cộng 7 vị, trong đó có Trần Quân. Khụ khụ. Trần Mỗ đi đến chậm, đáng giận tiếp tu, ta vừa mới tại bế quan, Trần Mỗ vừa xuất quan liền thấy tiếp tu náo sự, lập tức nổi giận đùng đùng. Bảo vệ Thiên Tinh Hải hòa bình, người người đều có trách nhiệm, Trần Mỗ nguyện ý xung phong đi đầu. Đúng vậy a, kỳ thực coi như không có ban thưởng gì, Chu Mộ cũng sẽ trừ cái này một hại. Tại hạ cũng là, vừa mới nguyên cơ không hề động thân chỉ là muốn quan sát quan sát đi tình, trên thực tế mặc kệ có người hay không tham gia, ta đều sẽ báo danh. Bọn hắn bảy vị chúc cơ tu sĩ trao đổi một cái đồng đạo tu sĩ mới hiểu ánh mắt mịt mờ. Trần Quân đám người mặt mũi tràn đầy chính nghĩa lẫn nhiên âm thanh truyền khắp giáp đất Bính Tam tầng bông thuyền, vô số người nghe vì đó phân chấn. Thường Lạc anh tức giận trừng Trần Quân một chút, cự chế trong lòng xem thường, vừa mới một tôn chúc cơ đều gọi không ra, lần này bỗng nhiên xuất hiện bảy vị. Bọn hắn tổng cộng 10 vị chúc cơ, mà kiếp tu chỉ có 5 vị, vẻn vẹn từ về số lượng liền tạo thành ưu thế áp đảo. Làm phiền các vị, sau khi chuyện thành công, tuyệt không nỡ lời. Chương 110, giòng anh hùng cứu mỹ nhân tọa cấp A bằng hữu, chương 110, giòng anh hùng cứu mỹ nhân tọa cấp A bằng hữu. Mới vừa rồi còn việc không liên quan đến mình rất nhiều chút cơ hận tảng đại tu, bây giờ nhộn nhịp tràn lòng nhiệt huyết, tranh nhau biểu hiện, đem năm cái kiếp tu giết chạy trối chết, tiếp đó phá đi trận pháp phía sau, linh thuyền cùng theo đó thu lại vòng phòng hộ. Không đến nửa canh giờ liền giải quyết chiến đấu. Thương Lạc anh cũng tuân thủ ước định cho bọn hắn bảy người đều an bài giáp đăng khách phòng. Vị này tu sĩ xin dừng bước, Lạc anh có lời muốn nói. Ta. Trần Quân kinh ngạc chỉ chỉ chính mình. Không tệ. Tại hạ Trần Quân Triệu Quốc nhân sĩ không biết có gì chỉ giáo. Trần Quân cuối cùng mới cầm nhân ra không ít chỗ tốt, lộ ra cực kỳ khách khí. Trần Đạc Hữu, rõ ràng thân thủ cao siêu, tu vi tinh thâm, vì sao ưa thích chỉ lo thân mình, thờ ơ lại nhạt, cử động lần này thật sự là hỗn ổn, hy vọng lần sau các hạ có thể làm ra một chút thay đổi. Thương lạc anh âm thanh cực kỳ êm tai, chỉ là nàng xem ra đối Trần Quân hành vi mười phần xem thường, trong giọng nói cũng tràn ngập giáo huấn hương vị. Vốn là Trần Quân chỉ là chấp tay, không muốn cùng tranh giành bệnh, nhưng quay người nháy mắt, cảm thấy lại khí bất quá, luôn cảm giác một cái tuổi xa nhỏ hơn người của mình, lại cho chính mình lên lớp thuyết giáo. Trong lòng mười phần bất bình. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Vị tiên kim tiểu thư này, ngươi có biết hay không ta 30 tuổi thời điểm, còn tại 10 cái linh thạch một tháng trong căn phòng đi thuê ăn sương mất gạo trắng, gặm răng giải khoai lang. Đối Trần Quân cái này đột ngột lời nói, Thương Lạc anh hiển nhiên chưa kịp phản ứng, ngẩn người, nàng còn đang suy nghĩ khoai lang lạ cái gì. Ta liền biết, ngươi cái gì cũng không hiểu. Ngươi có biết hay không, thần dưới chót tu sĩ đi đến chốc cơ, có nhiều khó khăn, khó khó khó khó, như dẫm trên băng mỏng, từng bước khó đi, một bước không thể đi sai, sai thì phí công cốc sức. Ngươi muốn nói cái gì? Thương Lạc anh chân mày cau lại, Có chút cả giận nói: "Ta muốn nói, như loại người như ngươi há miệng ngậm thực, thò tay cầm ý đi, đủ loại tài nguyên dễ như trở bàn tay, tộc lao yêu thương, ủng hộ của gia tộc, mọi người truy phụng, tu vi của ngươi có được thái dịch, làm ngươi cao cao tại thượng chỉ giáo ta như thế nào làm người thời điểm, mời ngươi hiểu rõ một chút. Đó chính là, không phải người nào đều có ngươi dạng này ưu việt điều kiện. Nếu như ngươi là ta, ngươi cũng sẽ chỉ lo thân mình, ngươi cũng sẽ chỉ cầu tự vệ." Nói xong Trần Quân ngay tại Thương Lạc Anh một bộ như có điều suy nghĩ vẻ mặt phẩy tay áo bỏ đi. Đợi nàng lấy lại tinh thần, Trần Quân sớm đã không thấy tâm hơi, nàng lập tức giận không chỗ phát tiết, vốn là nàng đều nghĩ kỳ thế nào phản bác Trần Quân, kết quả hắn đi. Chờ lần sau gặp mặt lại cẩn thận phản bác một thoáng người này, để hắn biết, hắn bộ kia lý do thoái thác tuyệt đối là bai lý tà thuyết, chân đứng không vững. Tiếp xuống 2 năm, Trần Quân cả ngày ngâm mình ở trong phòng, giáp tầng gian phòng nối thẳng linh lò, tu luyện cực kỳ thỏa nguyện, nhưng hắn phát hiện mỗi lần hắn ra ngoài tàng bộ, tổng hội đụng phải Thương Lạc anh. Hơn nữa mỗi lần đều sẽ tranh luận cái đề tài kia. Mỗi lần Trần Quân mấy câu liền để Thương Lạc anh chuẩn bị mấy ngày lý do thoái thác, còn chưa kịp phát huy liền thất bại thảm hại, để anh tới bở, chật vật mà đi. Mấy ngày nữa lại tìm mới lý do thoái thác, tính toán muốn để Trần Quân biết chính mình là sai. Đáng tiếc mỗi lần Trần Quân mấy câu liền để nàng nhìn như tự bảo chữa lý do thoái thác, trăm ngàn chỗ hở. Cuối cùng lấy nàng á khẩu không trả lời được xám xịt thất bại mà kết thúc. Ngay từ đầu Trần Quân cảm thấy nàng có chút nhàn, về sau Trần Quân phát hiện chính mình cũng có chút nhàn, cuối cùng biện rộng mênh mông thực tế quá nhàm chán. Thế là cùng vị này tiên nhị đại thiên kim tiên tiêu đấu vô muòm, thành trên biển số lượng không nhiều vì vui. Năm năm sau, Vĩnh Thương Đạo biến đỏ. Từ đáng sợ truyền phun ra nuốt vào lượng liền có thể biết Vĩnh Thương Đạo phồn hoa. Đạo này được xưng là 72 trong đạo phồn hoa nhất tứ đại đạo một trong. Đứng ở trên bong thuyền liền có thể nhìn thấy trong thành phồn hoa cầm tú, một đầu thẳng tắp đại đạo nối thẳng hướng thành trì, hai bên cao ốc san sát nối tiếp nhau, chúc cơ tu sĩ tùy ý có thể thấy được. Trên đường, dù cho là nhìn xem hung tàn nhất tu sĩ, đều thành thành thật thật cư chỉ hữu lễ, có thể thấy được nơi này chấp pháp chặt chẽ. Trần Quân từ trên bong thuyền nhảy xuống, chậm chậm dung nhập mãnh liệt trong dòng người, rất nhanh liền biến mất tung tích. Đầu thuyền, nhìn chăm chú Trần Quân bóng lưng, thương lạc anh nói thầm, "Trần Quân, lần sau sẽ còn gặp lại." Bánh hấp bánh hấp. Phía giữa. Linh mồ linh mồ chỉ cần 10 cái linh túy, 10 cái linh túy, lần này giải đặc biệt hạ phẩm kết kim đan. Dòng chơi tại phồn hoa đầu đường, hai bên đường tiếng giao hàng, hết đợt này đến được khác, Trần Quân một bộ như có vẻ suy nghĩ, lúc thì vai đụng vào lui tới tu sĩ, không khỏi đến liên tục hổ thẹn nói xin lỗi. Nguyên cớ như vậy là vừa mới xuống thuyền phía sau, hắn 5 năm, năm này tiêu hao 10 mai thượng phẩm ngần linh đan, tại tối hôm qua đột phá trúc cơ tầng năm, đối mặt ba cái ròng còn không biết làm cái gì lựa chọn thời điểm, bỗng nhiên lại nhận được hai cái màu trắng ròng. Lập tức mừng rỡ trong lòng, bận nhìn ròng, dẫn đến nhiều lần đụng vào người qua đường. Chuyện này ý nghĩa là Con cháu của hắn bên trong có 2 người đột phá trúc cơ. Hắn suy nghĩ một chút có khả năng nhất liền là Cửu Long đạo Trần Nhũ Huyền cùng Trần Nhự Tông. Dựa theo tuổi tác để tính, bây giờ cũng 25 tuổi a. 25 tuổi liền trúc cơ. Ai da, tốc độ này có thể so sánh cha hắn tốt hơn nhiều. Hơn phân nửa là bởi vì nhiều năm qua linh thạch dồi dào, tài nguyên tu luyện đầy đủ, cho nên tiến cảnh tương đối nhanh a. Trần Quân tùy tiện chọn một nhà khách sạn, vội vàng vào ở, đóng chặt cửa phòng, tiếp đó bắt đầu nghiêm túc lựa chọn tu hút phía trước bảng. Tên danh, Trần Quân. Cảnh giới, Sơ tầng 5. Cách tầm duệ tiến độ 0% dùng trước mắt tiến độ tu luyện, 20 năm sau, đem đột phá tầng tiếp theo. Thỏ Nguyên, 93207. Rồng, Phượng sồ lẫn tử, màu, dấu bệnh sợ thầy, trắng, thiên quế ngợi, trắng, phản đụng giáp, trắng, thanh nghiên bộ, lam, nhạn qua ai nội long, lam, sắp tức thị không, trắng, toàn tâm toàn ý, trắng, cảnh giới ngân hàng, tím, đạo quân hô hợp, lam, chúc cơ trì hoãn, tím, chuyển thừa. Nhạn qua ai nội long, tím, nguy cơ báo hiệu, tím, mong con hơn người, tím, đồng đội thai đường, lam, sức ăn kinh người, trắng. Thẳng tiến không lùi, tím, anh hùng cứu mỹ nhân, trắng, toa cắp tha bằng hưu, trắng. Kỹ năng, phụ sư nhất dai, 300-100 nghìn, đàn sư nhất dai, 110 nghìn. Công pháp, kim hồ thổ nạ quyết loan phượng quyết, đại thành, ngàn diễn quyết, tầng 1. Anh hùng cứu mỹ nhân, là ngươi tại anh hùng cứu mỹ nhân lúc, bị lực của ngươi tăng lên trăm phần trăm. Cái dòng này thẳng thắn nói, vừa nhìn liền biết không có tác dụng gì. Toa cấp A bằng hữu, ngươi như thế chấp bất kỳ sự vụ, tiến hành một lần xúc xắc ném, làm ngươi thành công ném ra 6 điểm lúc, ngươi đem thu được gấp đôi ban thưởng, nếu như là 6 điểm bên ngoài con số, coi là thua, ngài làm mất đi thế chấp vận. Chú thích: Làm ngươi thế chấp dòng lúc, như thắng lợi thì đạt được cùng màu sắc hai cái nỗ nhân dòng. Chú thích: Cái kia dòng không nhận bất luận cái gì ra tăng hạnh vận loại hình dòng bổ trợ. Cái này, dường như có chút dùng, bất quá hình như cần vận phí a. Nếu không cược một tay, thử xem hiệu quả như thế nào. Đã điều cược, trước cược cái linh thạch thử xem. Lựa chọn toa cấp A bằng hữu lựa chọn thế chấp 1000 linh thạch. Trần Quân tiếng nói vừa ra, liền lập tức phát hiện chính mình trong túi trữ vật thiếu đi 1000 linh thạch, đồng thời trong hư không xuất hiện một cái xúc sắc, xúc sắc tại không trung quay mòng mòng một vòng, cuối cùng con số 6 một mặt hướng bên trên, triệt để dừng lại. "Chúc mừng ký chủ, ngài thu được 2000 linh thạch." Chương 111, dòng sớm tới chấm lùi, chương 111, dòng sớm tới chấm lùi. Mở cửa đại cát. Trần Quân mừn thầm, hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, một lần nữa bất quá lần này hắn muốn thế chấp dòng. Nếu như có thể thu được hai cái dòng vậy liền sảng. Nhìn một chút bản dòng, trước mắt mà nói nhất không dùng được dòng không gì bằng dấu bệnh sợ thầy cùng sức ăn kinh người thiên quái người. Dấu bệnh sợ thời xem như lúc đầu kiếm lấy linh tịch rỗng, bây giờ đã quá là hậu, ngay lúc đó quá độ rỗng, bây giờ chọn vẹn không phát huy được tác dụng. Hắn có cường đại hơn nhạn quai nổ lông. Về phần sức ăn kinh người gia tăng khí lực, tăng cao tốc độ khôi phục, nhất định không có tác dụng gì. Thiên khuất người xem như luyện khí cảnh gia tăng ngũ rất rộng, bây giờ hắn có càng cường đại hơn thần thức thay thế, cũng vô ích. Không bằng toàn bộ thể chân. Toa cấp. Không lưu chỗ trống. Lựa chọn toa cấp a bằng hữu thế chấp dấu bệnh sợ thời sức ăn kinh người thiên khuất người. Theo lấy âm thanh rơi xuống, trong hư không sáu mặt xúc sắc quay tròn từ hư không rơi xuống, đi lòng vòng. Cuối cùng đáng tiếc là 3 điểm hướng bên trên. Toa cấp thất bại, ngài mất đi 3 đầu dòng. A, tốt a. Trần Quân hơi có chút tiếc hận chép miệng đi một thoáng miệng, kiềm chế xuống tiếp tục thế chấp xúc động, hắn nhưng không muốn từ lúc có toa cấp dòng chỉ còn dư lại toa cấp. Vẫn là trước từ đột phá thu được 3 đầu dòng bên trong, lựa chọn thứ nhất. 1. Dòng tên: Sớm tới chấm lùi. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Ngươi nhưng sớm 1 năm trước tiến vào ở trong bí cảnh, cũng có thể muộn 1 năm rút khỏi bí cảnh. 2. Dòng tên: Gia viên vệ sĩ. Dòng màu sắc: Màu lam. Dòng miêu tả: là ngươi đang thủ hộ ra vi lực, thu được một cái tiểu cảnh giới tăng lên. 3. Dòng tên, ngoài định mức hiệu quả. Dòng màu sắc, màu trắng. Dòng miêu tả, làm ngài phục dụng cường tráng thần hồn loại đan dược lúc, ban thưởng ngoài định mức 30% tăng lên hiệu quả, tương ứng, nếu là phục dụng những đan dược khác, giảm xuống 30% hiệu quả. Lần này chúc cơ tầng năm dòng, cũng không thế nào, cũng may còn có cái sớm tới chậm lui kéo tồn, không phải cũng thật là không một cái có thể nhịn. Ta thế nào nhớ còn có cái tương tự bí cảnh màu trắng loại hình, dòng, cùng cái này không sai biệt lắm bất quá, cái kia là so tu sĩ khác nhanh một bước tiến vào bí cảnh. Mà đây là sớm 1 năm, sớm 1 năm liền rất có triển vọng. Phía trước tu vi thấp kém, không dám trước tiến vào bí cảnh, hiện tại cũng không đồng dạng, Trần Mỗ có bảo mệnh áp chủ bài đồng đội hai hương hận có thể yên tâm tiến vào bí cảnh. Nhất là vừa mới tới tay một cái cấp 2 thiên đạo bí cảnh, nếu là có cơ hội nhưng sớm 1 năm tiến vào, đây đối với tu mạch thiên đạo kết kim đan có tính quyết định trợ giúp. Trần Quân nghĩ tới đây, trong lòng mừng thầm, nếu như đúng như cái này, vậy cái này dòng hàm kim lượng e rằng tuyệt đối không thấp. Bảng đổi mới, mời tra duyệt. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Chúc cơ tầng 5. Cách tầm rưỡi tiến độ 0% dùng trước mắt tiến độ tu luyện, 20 năm sau, đem đột phá tầng tiếp theo. Thỏ Nguyên, 93207. Rõng, Phượng Sô lẫn tử, màu, phản tư giáp, trắng, thanh kiếm bộ, lam, nhạn qua ai nổ lồng, lam, sắp tức thị không, trắng, toàn tâm toàn ý, trắng, cảnh giới ngân hàng, tím, đạo quân hô hợp, lam, chúc cơ trì hoãn, tím, chuyển tựa. Nhạn qua ai nổ lồng, tím, nguy cơ báo hiệu, tím, mong con hơn người, tím, đồng đội tai ương, lam, thẳng tiến không lùi, tím, anh hùng cứu mỹ nhân, trắng, toa cấp tha bằng hữu trắng, sớm tới chậm lui, tiếm. Kỹ năng, phù sư nhất giai, 300100 nghìn, đan sư nhất giai, 110 nghìn. Công pháp, kim hộ thổ nạp quyết loan phục quyết, đại thành, thiên diễn quyết, tầng 1. Trần Quân nhìn bảng, lại lần nữa vườn bên trên giữa lông mày. Hắn chỉ còn dư lại 100 năm ra mặt, nhưng tiếp xuống chúc cơ nửa đoạn sau chỉ sẽ càng ngày càng khó, tiến cảnh càng ngày càng chậm. Thọ nguyên còn thừa hơn phân nửa, đất vàng đã không một nữa. Hắn e rằng phải nghĩ biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút thượng phẩm luận linh đan hoặc là thông mạch đan mới phải. Không phải tiếp tục như vậy, e rằng kim đan vô vọng, coi như cầm tới kết kim đan cũng không dùng được. Lúc không ta chờ a. Đã đều đến Thiên Tinh Hải, liền thuận đường đi nhìn một chút hai cái vừa mới chúc cơ Hải Nhi Trần Nhũ Huyền cùng Trần Như Tông. Bọn hắn trẻ tuổi như vậy liền chúc cơ thành công, sau này kim đan có hy vọng. Nếu là bọn họ ngưng đan, Trần Quân liền có thể đạt được hai cái màu lam ròng, nguyên anh màu tím, hóa thần màu đỏ. Đến đến đến, ngẫm lại liền thành, còn nguyên anh hóa thần, chính hắn người mang nhiều như vậy dòng, đều kim đan tổn sức đây. Trần Quân lắc lắc đầu, đem không thiết thực ý nghĩ quang ra ngoài, vẫn là quan sát tại trước mắt thì tốt hơn. Trước tìm nhi tử, lại luyện chế khối lỗi. Ngày thứ 2 Trần Quân liền thẳng đến Cựu Long Đạo. Bất quá không có ngự kiếm, bởi vì ngự kiếm cũng muốn mấy tháng lâu dài, cũng may đảo ở giữa lẫn nhau có xây truyền tống trận, nhưng lẫn nhau truyền tống, 1000 giặm một khối linh thạch, cuối cùng tiêu Trần Quân 10 khối linh thạch, một canh giờ liền đến Cựu Long Đạo. Khoảng cách lần trước từ biệt, đã qua nhanh 20 năm. Cựu Long Đạo cùng phía trước ngược lại biến hóa không lớn, Trần Quân kỳ thực đoán được Triệu Nhã bọn hắn hơn phân nửa sẽ không tại lúc đầu cửa hàng. Cuối cùng đã nhiều năm như vậy. Dùng Trần Quân lưu lại truyền thừa dòng nhạn qua nhỏ Long chỉ cần bọn hắn thêm chút cố gắng, liền có thể thay đổi đến càng lớn chuyện viện, tốt hơn linh đạo. Bây giờ hai cái hải tử nhộn nhịp chúc cơ càng không khả năng chen tại lúc đầu cửa hàng. Bởi vậy Từ vừa mới bắt đầu Trần Quân liền sẽ không cho rằng chuyến này gặp qua tại thuận lợi, chắc chắn sẽ nhiều mặt nghe ngóng, mới có thể thăm dò được một điểm manh mối. Hắn rong chơi tại Cửu Long đảo cái kia từng đầu quen thuộc đường phố, nhìn xem cửa hàng lão bản có thay đổi trưởng thành nhẹ một đời, có dứt quát cửa hàng đều đổi bản hiệu, thẳng đến hắn tại một nhà 10 linh tú cửa hàng trước cửa ngừng bước thời điểm, trong mắt hơi kinh ngạc một chút. Nhà này 10 linh tú cửa hàng quy mô so trước đó mở rộng gấp năm lần, chiếm cứ gần nửa con đường, thô to đen nhánh trên của đá, linh văn mơ hồ hiện lên, trong cửa hàng hắc kim gạch đá lát đường, đi tại phía trên, truyền đến nhẹ nhàng tiếng kim loại. Trong cửa hàng các nơi xó xỉnh ẩn ná lấy mấy vị luyện khí viên mãn tu sĩ, mỗi cái đều khí tức hùng hậu tinh thuần, thật sâu ẩn tàng khí tức, ánh mắt nhìn như tùy ý, nhưng mà thực ra thận trọng quét mắt trong cửa hàng mỗi người. Một chỗ khác cửa ra vào kết toán thông đạo đứng đấy một cái lão giả áo đen, hiền lành hiền lành cười tủm tìm nên đón mang đến mỗi một cái khách nhân. Trần Quân cất bước đi vào, trên dưới trái phải nhìn một chút, vì hắn lực chú ý không tại kệ hàng trên hàng hóa, lập tức liền dẫn tới gian phòng trong góc cận tàng luyện khí tu sĩ chú ý. Mấy cái luyện khí tu sĩ vừa muốn đối lặng lẽ bao vây mà tới, Trần Quân như cổ nhạc nguy nga chúc cơ khí tức, chỉ là hơi để lộ một chút, liền nháy mắt để trong cửa hàng rất nhiều khách nhân nhộn nhịp biến sắc. Xoạt lạ. Vừa mới còn tại Trần Quân bên người rất nhiều khách nhân nhộn nhịp hướng ra phía ngoài tràn ra một cái đường kính 2m đất trống, nhộn nhịp không người nói, gặp qua chúc cơ tiền bối. Mà mấy cái kia mặt mũi tràn đầy cảnh giác luyện khí tu sĩ, cũng nháy mắt ánh mắt hòa nhã cung kính. Trước mày lão giả lập tức vội va chỉnh lý ống tay áo, chắp tay nói, không nghĩ tới đúng là chúc cơ tu sĩ quan lâm, tiểu điếm vẻ vàng cho kẻ hèn này a, tại hạ là nơi này trưởng quỷ, xin hỏi các hạ có gì cần ư? Chương 112, Thiên Tinh Hải. Chương 112, Thiên Tinh Hải. Ngươi là chủ quỷ? Nhà này nguyên chủ nhân đây." Trần Quân một mặt thư nhàn thích thú nhìn một chút trên kệ hàng đủ loại linh phụ, đan dược, linh dược, công pháp đẳng tư phẩm, đi hai bước, tùy tiện cầm lấy một bản nhìn lướt qua, liền tùy ý buông xuống, đưa mắt nhìn quanh, chờ đợi lão giả phục hồi. "Nguyên chủ nhân? Lão hủ không hiểu các hạ ý tứ. Tiệm này lão hủ biết cho tới bây giờ chỉ có một cái chủ nhân, đó chính là Trần gia, lão hủ chỉ là tạm thời trông giữ nơi đây. Ngài nói nguyên chủ nhân chỉ là?" Lão giả áo đen trong lòng run sợ trả lời. "Trần gia, là Trần Như Huyền." vẫn là Trần Nhật tông. Nhìn thấy Trần Quân như vậy tùy ý gọi thẳng ra chủ đại danh, lập tức ba năm cái luyện khí tu sĩ nhột nhịp tay đè vào đao, trong cửa hàng tất cả mọi người vì đó biến sắc. Phải biết Cửu Long đảo người nào không biết Trần gia. Quên nghiêm thế lớn. Cửu Long đảo rất xuống một khối linh thạch, nửa khối là đan dương kim đan lão tổ, còn lại nửa khối liền là Trần gia. Trần gia tuy là lập nghiệp hơn 20 năm không đến, nhưng mà phú khả đế quốc dùng hỏa tiến tốc độ, nhanh chóng tại 72 đảo xây dựng phía dưới vô số cửa hàng, cuối cùng cùng với Thiên Tinh cung ký kết hợp tác khế ước, hai vị gia chủ mới có 22 tuổi liền bị bổ nhiệm làm Thiên Tinh cung ngoại môn trưởng lão. Thiên Tinh Song Thánh Quý danh đại tử, có thể nói tiền đồ vô lượng. Gần nhất truyền văn hai người cũng độn nhậm chúc cơ thành công. Tuy nói trước mắt nam tử là chúc cơ tu sĩ không giả, nhưng Trần gia chỗ ủy lại là toàn bộ Thiên Tinh cung. Chúc cơ lại như thế nào? Tại Thiên Tinh Song Thánh trước mặt, một cái ngó đút liền có thể nghiến chết bảy tám vẻ. Trong miệng ngài hai vị này là Trần gia hai vị gia chủ, mời các hạ nói cẩn thận. Lão giả ngữ khí có chút mang theo cảnh cáo ý vị, hắn tuy là tu vi thấp kém, nhưng cái này Thiên Tinh Hải là coi trọng luật pháp địa phương, dù cho là chúc cơ tu sĩ, cũng không dám tùy tiện hành hung. Bất quá từ đảm bảo an toàn Hắn vẫn là cho thuộc liếc mắt ra hiệu, một cái tới gần cửa sau nhân viên cửa hàng, vụt trộm rời đi cửa hàng ra ngoài bảo tin. Nói cẩn thận. Ý tứ gì? Gia chủ của các ngươi chẳng phải là Trần Nhũ Viễn cùng Trần Nhũ Đồng ư? Trong mắt ta bất quá là hai cái danh con thôi, ta vẫn không thể gọi thẳng tên quý. Trần Quân lạnh lùng quét qua, khóe miệng lại tràn đầy một vòng nụ cười. Hắn nhìn ra, nhà này bồi thường tiền cửa hàng, y nguyên kinh doanh, hơn nữa còn có nhiều cao thủ như vậy bảo vệ, nhìn tới bọn hắn lúc trước đem mình cho nghe lừa được. Các hạ hiện tại liền mời rời khỏi, lão hủ chỉ coi ngươi nhất thời nói sai, ngươi hỏi thăm một chút, gia Trần gia cũng không dễ trọng. Đạo hữu đừng tự hỷ tương lai." Sắc mặt lão giả không tốt nói. Trần Quân nhìn bọn hắn đều mặt mũi tràn đầy sát khí, gơ gơ tay áo, khoắt tay nói, "Thôi rồi, ta cũng không đùa ngươi, ngươi biết ta họ gì ư?" "Hử?" Lão hủ hừ lạnh một tiếng trùng điệp vung tay áo, "Biểu thị ngươi họ gì cùng ta có dính dáng gì? Ta họ Trần." "Thiên Quân." Hơn 20 năm trước, là ta xây dựng nhà này cửa hàng, ngươi hiểu không?" Trần Quân chắp tay nạo nghễ khẽ cười nói. Lão giả ban đầu nghe xem thường, thậm chí còn muốn cười lạnh, nhưng nhìn kỹ lại, Trần Quân gương mặt này hình như thật đúng là cùng hai vị gia chủ giống nhau đến mấy phần thu nữa Trần gia lão gia chủ hoàn toàn chính xác gọi Trần Quân, mà chuyện này người bình thường nhưng không biết, hắn Dĩ nhiên biết. Chẳng lẽ nói, ngay tại lão giả có chút nửa tin nửa ngờ thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên bốn năm đạo trúc cơ khí tức rơi xuống, tầm mười đạo luyện khí tu sĩ theo sát phía sau. Cầm đầu là hai cái váy dài đồ lượn, khí chất tôn quý, đầu đầy tóc mây bên trên cắm đầy đủ loại pháp khí bảo trâm. Tay trái tay phải dìu đỡ xách váy đều là luyện khí nữ tu, mỗi cái tư sắc không tầm thường. Đi theo phía sau hai trung niên trúc cơ tu sĩ, khí tức căng cứng, đàng đàng sát khí. Không biết là vị nào trúc cơ cao nhân phụ xuống tiểu điểm. Nếu là tiểu điểm lãnh đạo, Triệu Nhã trước cho tiền bồi bồi cái không phải, nếu như còn không hài lòng, mời rời bước trấn phủ, làm tiếp bồi thường, chẳng đến các hạ hài lòng mới thôi, các hạ nhìn. Cầm đầu Triệu Nhã chậm chậm chèo lên bậc thang, thẳng đến trước mắt ngăn cản khách nhân, từng cái hướng hai bên vội vàng tán đi, nhường ra một đầu thẳng tắp thông đạo, tại nàng nước mắt ngáy mắt, một chương quen thuộc khuôn mặt tươi cười hiện lên ở nấc thang cuối cùng. Chương 113, lão tử ta trở về, chương 113, lão tử ta trở về. Nhật Nguyên sông đảo. Thiên Tinh thành. Từ trên cao quan sát hai tòa đảo một cái như là con con nhà, một cái thì là như Thái Dương. Giữa hai bên có một đạo dài ngàn trượng bạch ngọc cầu lớn kết nối. Tiên thiên Tinh Thành không hề nghi ngờ là tiên tinh hải lớn nhất hồng thành. Tiên pháp hỗn hợp, nhân khẩu 80000 vạn. Hai tòa đảo lớn rượi vào một tòa xoay quanh mà lên, nhìn không tới đỉnh Vân Sơn xây dựng mà thành, tầng một tiếp lấy tầng một, đơn giản là như trong mây. Phòng ốc ở giữa cách nhau rất gần lít nhà lít nhất. Chỉ có đến gần trong mây khu nhà cấp cao mới hơi rộng rãi một chút. Tại Tiên Tinh Thành bình thường nhất nhà một tháng đều tính toán 100 linh thạch, càng lên cao giá cả càng quý, nếu như là ngưng đan tu sĩ, có thể miễn trừ tiền thuê nhà, miễn phí tại Tiên Tinh cung đăng ký sau, nhận lấy một bộ độc tòa khu nhà cấp cao. Bởi vậy Thiên Tinh Thành tuy là trước mắt đăng ký kim đan tu sĩ chọn vẹn năm chắc trăm vị đông đúc, chỉ bất quá bình thường sẽ không hận cư phủ đệ, không tùy tiện gặp người. Lúc này, Thiên Tinh Thành phồn hoa nhất trên quảng trường Đông Phồn thị. Một thân một mặc ánh trang áo trắng, dung mạo thanh tú, chậm rãi đi tại tràn đầy cửa hàng trên đường phố, thỉnh thoảng nhìn thấy ưa thích cửa hàng dừng lại hỏi một chút, đối mười mấy linh thạch thương phẩm trả giá một phen. Dù cho lão bản bị chém thành giá vốn, cái này nam tử cũng một mặt không thỏa mãn lẩm bẩm lấy nhà nào càng thêm tiền nghi. Lão bản trợn trắng mắt không nhịn được cho khách nhân đóng gói hào đưa đi vị này ôn thần. Cùng người trẻ tuổi một chỗ còn có một vị thân mang váy dài màu xanh lá thiếu nữ, hình như sớm thành thói quen nam tử này trả giá thói quen, chợt vẹn không để ý, đường nhìn nàng miệng anh đảo nhỏ nhắn, cũng là cái lắm lời, trên đường đi miệng nhỏ không cần ngừng. Chỉ là thanh tú người trẻ tuổi đại bộ phận đều là ân ái phải không? Các loại đáp lại, Thỉnh phảng mới sẽ mỉm cười phát biểu chính mình một fan kiến giải. "Nhũ Tông, ngươi có nghe hay không ta nói chuyện?" "Có a, ngươi không phải nói ngươi Tôn sư Lung Nguyệt lão tổ dường như không thích ngươi sao?" "Ta nhìn ngươi là suy nghĩ nhiều. Không phải, ta nói là chúng ta lúc nào đính hôn?" "Ừ, có thể." Trần Nhũ Tông ngồi tại một cái quần áo có chút bụi rỉn lão giả sập hàng phía trước, phía trên trưng bày vài quặng đều nhanh khô héo nhất giai thanh linh thảo, tiện tay buông xuống 10 khối linh thạch, nhận lấy còn thừa linh thảo đứng dậy mà đi. "Ngươi là Nghiêm Tốc sao? Ngươi thật đồng ý đính hôn ư?" Thiếu nữ trên mặt nhỏ tràn đầy mong đợi đỏ ửng. Trần Nhũ Tông ngẩn người vò đầu nói, "Cái gì đính hôn? Ngươi?" Thiếu nữ trùng điệp giậm chân cả giận nói, "Liên biết ngươi không nghe ta nói chuyện. Nguyên giao ta đương nhiên tại nghe, ngươi không phải nói đính hôn sự tình ư? Bây giờ ta cùng đại ca đã nhộn nhịp chúc cơ." Hai ta vị mẫu thân cũng thường xuyên lẩm bẩm muốn đi Triệu Quốc Vân vọng thành tìm gia phụ, đàng gặp gia phụ, nhắc lại việc này. "Thôi a." Sở Nguyên Dao cảm thấy thất vọng thắp túi đầu, nàng cũng không nghĩ tới, vậy mới ngắn ngủi một năm, chính mình liền như vậy không có thuốc chữa thích cái Trần Nhũ Tông này người trẻ tuổi. Nàng là Thiên Tinh cung Lung Nguyệt trưởng lão bà con sa chất nữ, từ lúc trong nhà bị nạn phía sau, liền bái nhập Lung Nguyệt môn phía dưới, cũng may nàng tư chất còn có thể, 25 tuổi liền chút cơ thành công. Về sau trải qua người tiến cử cùng Trần Nhũ Tông kết làm xong tu đạo lư. Nàng nghĩ lại, Trần Nhũ Tông tuy là có đôi khi theo thói quen thất thần, không nghe nàng nói chuyện, có thể làm người khiêm tốn điệu thấp chăm chỉ, hơn nữa tâm địa thiện lương, là cái đáng giá phó thác người. Trừ đó ra, hắn vẫn là thiên tinh song thánh ký danh đệ tử. Tuy nói chỉ là ký danh đệ tử, nhưng cũng là vô số người cầu mà không được. Thứ yếu, hắn cùng đại ca, chỉ dùng 20 năm liền đem linh màu sinh ý làm khắp thiên tinh 72 đảo, nghe nói trong nhà hắn linh thạch nhiều đến chảy không hết. Dù cho Trần Nhũ Tông đã như vậy giàu đến chảy mỡ, nhưng hắn ngày bình thường y nguyên điệu thấp đôn dạn, cho tới bây giờ không tiêu xài lãng phí, càng không giống loại kia ăn chơi thiếu gia. Sở Nguyên giao thất thần mấy mắt, lại nước mắt, nhìn thấy một vật kim quang lập loè hình ảnh phụ xuyên qua biển người mênh mông rơi vào Trần Nhũ Tông trước mặt. Hình ảnh phụ, xem xét liền là đại ka thu bút, loại này một lần tam giai hình ảnh phụ, kim đan tu sĩ đều không bỏ được tùy ý sử dụng, một chương thế nhưng trọn vẹn vài trăm linh đà. Trần Nhũ Tông bóp chặt lấy hình ảnh phụ, chỉ thấy một cái quần áo hoa lệ, bên cạnh vây quanh mấy cái cực phẩm nữ sắc nam tử, trái ôm phải ấp, trưởng thành đến cùng Trần Nhũ Tông, cơ hồ độc nhất vô nhị. Chỉ bất quá so với Trần Nhũ Tông, Trần Nhũ Huyền nhìn xem càng phóng đãng bất kỷ, nhiều hơn mấy phần hoàn khố phá sản khí chất. Nhị đệ, vừa mới hai vị mẫu thân gửi thư, muốn chúng ta tại trong vòng 10 canh giờ mau trở về Cửu Long Đạo, nói có đại sự, ta đã khởi hành, ngươi đừng lề mề lề mề nằm nhà lằng nhằng, nhanh lên một chút." Đại ca cau mày một mặt không kiên nhẫn cao giọng á nói. Theo lấy hình ảnh phù đốt thành tro bụi, Trần Nhự Tông nhíu mày, nghe cái giọng nói này trong nhà có lẽ có đại sự phát sinh, 20 năm qua, hai vị mỗ thân chưa từng có dùng nghiêm nghị như vậy khẩu khí, vội vã như vậy bước vách thúc dục bọn hắn trở về. Trong nhà tất có đại sự phát sinh. Ta thúc, đang lúc bế quan. Bên cạnh ta còn có 6 vị trước mắt không có bế quan có thể cần dùng đến chút cơ đại tu, cùng nhau đều mang lên a, vạn nhất có việc đây Trần Nhũ Tông nhanh chóng đánh ra mấy đạo truyền âm vụ, bay về phía bốn phương tám hướng. Những cái này trúc cơ lại tu mỗi tháng đều phải tốn phí một vạn linh thạch thuê làm hộ vệ. Bất quá điểm ấy linh thạch tại hai huynh đệ hắn trong mắt, bất quá là mưa bụi thôi. Đây chính là ngươi cái kia làm người ta ghét đại ca, nghe nói huynh đệ các ngươi quan hệ cũng không hảo, thường xuyên tranh cãi, có một lần còn kem chút trước mọi người chèo lên tới. Cũng là khó trách, ngươi như vậy trángạn, hắn lại như vậy hoãn khổ bại ra, tiêu tiền như nước, hơn nữa chêu hoa gảy liễu, không biết tiết chế, hắn đã sớm chiêu danh người xấu, các ngươi có thể hợp mới là lạ. Sở Nguyên Dao trầm trầm nói, Trần Nhũ Tông cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích, kỳ thực huynh đệ bọn họ ở giữa mâu thuẫn không hợp, đều là diễn cho ngoại nhân nhìn. Cuối cùng bọn hắn thật sự là có quá nhiều tài phú, mà bọn hắn quá trẻ tuổi, tuy nói có thiên tinh song thánh làm dựa vào chỗ dựa, nhưng vẫn như cũ có vô số người nhìn ngó kíp cục thịt mỡ này. Bởi vậy bọn hắn không thể không diễn kịch, làm thành không hợp bộ dáng, bằng không nếu là huynh đệ đồng tâm, cái kia để bao nhiêu người kiêng kỵ, cái kia để bao nhiêu người coi là cái đinh trong mắt. Trên thực tế liền đại ca hoàn khu bại gia đều là giả ra tới. Bởi vì năm đó cha rời khỏi thời khắc, liên tục căn dặn bọn hắn, phải khiêm tốn khiêm tốn. Chỉ bất quá Đại ca cho rằng bọn họ đến loại trình độ này, điệu thấp kiềm chế ngược lại lộ ra dạ tâm bừng bừng. Tương phản chương cuồng hoang hổ, tận tình hưởng lạc, ngược lại càng khiến người ta buông lòng cảnh giác. Hai người bọn họ đối phụ thân dạy bảo đều có lý giải của mình. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, ở phương diện này, đại ca hình như càng cao minh hơn. Bởi vì hắn đã gặp phải mấy lần lưu sắt đánh lén an toán, mà đại ca một lần đều không có. Trong nhà có việc, Nguyên Dao ta đi về trước. Về sớm một chút a. Cửu Long Đạo. 20 đạo cường đại chốc cơ tu sĩ khí tức đi ngang qua Cửu Long Đạo, tòa lớn khí tức áp toàn thành bách tính hít thở không thông. Trong lúc nhất tời đường phố phồn hoa bên trên, chỉ một thoáng lặng ngắt như tờ. Thằng đến đạo khí tức này đi xa, trên đường phố mới khôi phục chức kia náo nhiệt. Khá lắm, nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ xuất động, không biết là người nào. Vị này, là mới tới bổn đạo a, nhiều mấy lần ngươi thành thói quen. Đây là Trần gia hai cái gia chủ cận vệ, Trần gia chấp chực, thế nhưng Tiên Tinh Hải gần 20 năm vùng dậy một chi gia tộc thế lực, hai vị công tử đều bị Tiên Tinh cung thu làm đệ tử, địa vị tôn sủng, không ai dám trêu chọc. Nghe nói Trần gia linh thạch nhiều mua xuống toàn bộ cựu lâm đạo. Chương 114, linh hồn liền là tiểu tử ngươi làm, chương 114. Linh màu liền là tiểu tử ngươi làm. Trần phủ. Hai vị gia chủ lần lượt rơi vào trước phủ Ngọc Sư tử phía trước. Đại ca, ngươi có biết hay không đến cùng xảy ra chuyện gì? Không biết, nhưng nghe nương nư khí, hình như tình huống không thể lạc quan, chúng ta đi mau a. Trần Nhữ Tông cùng Trần Nhữ Huyền ngắn ngủi trao đổi một cái phức tạp lo lắng ánh mắt bước nhanh tiến vào Trần phủ. Trần phủ chủ điện. Chủ điện to lớn hùng vĩ, dùng tới chỗ tiếp đại khách quý. Trên phủ nha hoàng tạm dịch hạ nhân, toàn ở trước cửa chủ điện xếp thành hàng dài, nhìn thấy hai người đi vào, đồng loạt không người nói, cung lên hai vị gia chủ. Hai huynh đệ cảm thấy hơi khác thường liếc nhau một cái. Xem ra hôm nay là tới một vị khách quý không phải như thế nào xuất động toàn bộ trên phủ chọn vẹn hơn 500 hạ nhân tại cái này hồi hạ. Hai người bước nhanh đi vào đại điện, gián chắc màu tím thảm trải sàn cuối cùng, ngọc trên ghế ngồi ngay thẳng một cái nam tử trẻ tuổi, bên cạnh hai bên Triệu Nhã cùng Triệu Du, một cái cầm trong tay bánh ngọt ngọt bản, một cái thì là nâng lên nước trà, chính giữa hồi hạ nam tử ở giữa. Theo lấy bọn hắn đi vào đại điện, cao cơ thủ tọa nam tử, gia hiệu Triệu Nhã cùng Triệu Du lui ra, chậm chậm đứng dậy. Hắn một thân phổ thông thanh sam, chắp tay sau lưng một bên quan sát hai người, một bên khẽ gật đầu khen ngợi, trên mặt tràn đầy nhìn xem Tử Tôn hậu bối ôn hòa trưởng lão nụ cười. Cha, hãy nhi bái kiến phụ thân. Nhữ tông bái kiến phụ thân. Nghe vậy trước mắt nam tử đúng là Trần gia lão gia chủ, 20 vị chúc cơ lại tu, nhộn nhịp không mình hành lễ. Gặp qua Trần lão gia chủ, Trần Quân tầm mắt vượt qua lượng tử rơi vào người khác trên mình, không khỏi đến gật đầu lần nữa. "Hảo, Trần mỗ cũng gặp qua các vị, các vị bảo vệ ta hai đứa bé này, cũng có phần hao tâm tổ trí, sau này còn muốn đa đa làm phiền các vị a." Trần Quân ôm quyền khách khí nói. Lão gia chủ nói quá lời. "Đây là chúng ta cái kia làm sự tình." Lão gia chủ quá khách khí. Rất nhiều chúc cơ lại tu nhộn nhịp gọi lên. Không khí hiện trường một mảnh rối rướng, vốn là bọn hắn còn tưởng rằng Trần gia có cái gì đại nạn, trong lòng không kèm nổi căng thẳng, không nghĩ tới chỉ là lão gia chủ trở về. Vậy liên không có việc gì, cuối cùng nếu như Trần gia thật có đại nạn, bọn hắn đi đâu tìm như vậy Sa Hoa cô chủ? Hai vị phu nhân, thay ta chiêu đãi những khách nhân này, ta có mấy câu muốn cùng hai cái hài tử tự mình nói một chút. Là phu quân. Trận Triệu nhà cùng Triệu Du đem nhiều chút cơ tu sĩ si mang đến tiền điện tiếp đãi. Theo lấy trong chủ điện chỉ còn lại cha con bọn họ ba người, Trần Quân thò tay thoăn nhắt, một đạo nhu hòa lực đạo, đem hai người đỡ dậy. Trần Nhũ Huyền cùng Trần Nhũ Tông ngẩng đầu trộm lườm phụ thân một chút, bọn hắn rất muốn nhìn một chút phụ thân rốt cuộc là tình hình gì, nhưng lại không dám nhìn chằm chằm vào, chỉ dám vụng trộm thoáng nhìn. Phụ thân tại bọn hắn vừa mới ký sự thời điểm, liền rời đi, vừa đi liền là 20 năm tin tức hoàn toàn không có. Bây giờ hắn có thể lần nữa trở về, bọn hắn đều hy vọng phụ thân có thể chấp trưởng gia tộc đại sự, không cần. Nơi này chỉ còn giữ lại cha con chúng ta ba người, có thể nói một chút chỉ có chính chúng ta nhân tại biết đến bí mật. Các ngươi hiện tại cũng đã biết, ta Trần gia huyết mạch cường đại a. Trần Quân chắp tay sau lưng chậm chậm xuyên qua bọn hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của hai người. Đúng. Hải Nhi phía trước kiến thức nửa đời, nhưng càng lớn lên, càng minh bạch năm đó phụ thân vì sao muốn chúng ta lập xuống cấm chú, loại vết mạch này thiên phú, thật sự là quá mức kinh khủng, nếu như không nghiêm ngặt không chế, nếu là tiết lộ ra ngoài chút điểm, ta Trần gia trên dưới e rằng đều khó thoát khỏi cái chết." Trần Nhũ Tông vẻ mặt nghiêm túc nói. "Đúng vậy à, nhưng cha, Hải Nhi liên tiếp sinh ba đứa hài tử lại đều không có kế thừa loại thiên phú này, đây là vì sao?" Đối mặt Trần Nhũ huyền nghi hoặc, Trần Quân suy nghĩ một chút nói, "Khả năng là bởi vì huyết mạch mỏng manh, bởi vậy loại thiên phú này liền sẽ không thể hiện, Trần gia huyết mạch cũng không phải là tất cả mọi người đều có loại thiên phú này." Khả năng là Trần gia tổ tiên huyết mạch có loại tiên phú này, mà cha ngươi ta vừa đúng huyết mạch phản tổ, bởi vậy có loại tiên phú này, chỉ cần là huyết mạch hơi xa một chút, liền vô pháp kế thừa loại này chỉ có tiên phú. Trần Quân nói xong cũng không biết có thể hay không lắc lư hai đứa con trai này. Bất quá nhìn bọn hắn mở miệng sau, hình như như có điều suy nghĩ bộ dáng, sẽ không có vấn đề gì. Trần Nhũ tông giọng mình nói, "Ta hiểu được, cha lại ý nói, chỉ có ngài lão nhân gia tự nữ mới sẽ kế thừa loại tiên phú này." Ân, đại khái là chuyện như vậy. Trần Quân phân biệt rõ lấy miệng trong lòng cười thầm. Dạng này cũng ngạo, "Cha, nếu như người người đều có loại tiên phú này, Đến lúc đó sợ cục diện sẽ khó mà khống chế, ít người điểm cũng có chỗ tốt. Trần Nhũ Huyền đã liên tưởng đến, nếu như người người đều có thể như vậy kiếm lợi linh thạch, e rằng khó mà bảo thủ bí mật. Trần Quân cũng khẽ gật đầu. Không nghĩ tới ta Trần Gia huyết mạch thần kỳ như thế, nhưng không phải dựa vào lực lượng huyết mạch, chúng ta e rằng vẫn chỉ là một cái phổ thông tầng dưới chót tiểu tu, cả ngày vì sinh kế phát sầu. Trần Nhũ Tông lại lần nữa cảm nhận được phụ thân lực lượng huyết mạch cường đại. Trần Quân mỉm cười, thầm nghĩ, vậy mới cái nào đến cái nào. Hắn truyền thừa chỉ là rất nhiều cường đại dòng bên trong, trung hạ cấp bậc dòng, nếu là truyền thừa trúc cơ trì hoàn đến lúc đó, hắn tử nữ người người nhưng xây thiên đạo cơ sở, đó mới là đáng sợ. Thiên đạo trúc cơ mang ý nghĩa hắn tử tôn chỉ cần bình thường trưởng thành, người người đều nhưng kim đan, người người đều nhưng kim đan a. Mạnh như kim đỉnh tông, Thiên Tinh cung, lại có mấy tôn kim đan đây. Cũng chính là bởi vì quá cường đại, dẫn đến Trần Quân chỉ có thể ở kim đan phía sau, mới sẽ suy nghĩ phải chăng lựa chọn truyền thừa loại này dòng. Đúng rồi, nói một chút linh màu cửa hàng sự tình a, là chủ ý của người nào? Trần Quân mang theo trưởng đối ôn hòa ánh mắt rơi vào trên người hai người. Cha, là nhị đệ chủ kiến, hắn liền nữa thích phỏng đoán, có một này. Tính toán Nghị đệ đệ nói đi. Chân Nhũ Huyền vốn định xen vào, suy nghĩ một chút vẫn là đem cái này tại trước mặt phụ thân cơ hội biểu hiện nhường cho nhị đệ mới phải. Chân Nhũ Tông nhìn thấy phụ thân cổ vũ lại mang theo ánh mắt mong đợi, vậy mới chậm rãi nói, kỳ thực cũng là chịu phụ thân dẫn dắt, dùng phía trước phụ thân kế hoạch, 30 linh tuy thành phẩm, bán 10 linh tuy, thuần kiếm lời 80 linh tuy. Nhưng vấn đề là, theo lấy vật giá tăng lên, cái này 30 linh tuy thương phẩm càng ngày càng khó tìm, cũng càng ngày càng đắt, dẫn đến chúng ta kiếm lời càng ngày càng ít. Về sau tang nghĩ nghĩ, ngược lại là đi lượng, không bằng dứt khoát một linh tuy. Phổ thông tu sĩ phàm nhân, chỉ cần một cái linh tuy mua một chuôi con số, sau 7 ngày, chúng ta sẽ công bố một cái chúng thưởng số, ba hạng đầu đều có ban thưởng. Giải đặc biệt ban thưởng 1000 linh thạch, thử nghĩ một thoáng, chỉ cần một linh túy liền có thể đo sức một cái 1000 linh thạch cơ hội, ai cũng sẽ động tâm. Huống chi một linh túy, thật sự là quá tiện nghi, cho nên sinh ý bắt đầu bốc lửa, mỗi ngày một cửa tiệm thu nhập hơn 1000 linh thạch, một tháng huynh đệ chúng ta hai người có thể kiếm lời một mai trúc cơ gan tiền. Không mấy năm liền khai biến 70 hai đạo, về sau bị thiên đình cùng để mắt tới. Nói đến đây Trần Nhũ Tông có chút bất đắc dĩ đắng chát cười nói, bị Thiên Tinh cung cưỡng chế ký kết 91 phần lợi nhuận, ước. tuy là chỉ có một, nhưng có Thiên Tinh cung hộ giá hộ hàng, sinh ý viễn siêu ngày trước. Hiện tại hai huynh đệ chúng ta đã không cần ra tộc huyết mạch thiên phú, dựa vào chia lợi nhuận một thành lợi nhuận, hàng năm liền có thể vào sổ hơn 70 vạn linh thạch. Bây giờ mua linh mẫu đã trở thành tiên tinh hải đặc lưu văn hóa, mỗi tháng đây năm chắc ngàn vạn tu sĩ đều tại quan tâm chúng được số, từ Thiên Tinh cung ra mặt sau, phần thưởng đệ nhất không phải kết kim đan, liền là thượng đẳng ngưng hồn đan hoặc là một cái Thiên Tinh cung đệ tử lệnh bài. Hai nhi có đôi khi đều đặc biệt trông mà thèm có thể mua mấy lần đều không trúng, liền dứt khoát buông tha. Chương 115, cấp 2 thiên đạo bí cảnh mở ra sắp đến, chương 115, cấp 2 thiên đạo bí cảnh mở ra sắp đến. Nghe được nguyên lai like là chuyện như vậy, Trần Quân biểu thị dùng vui mừng ánh mắt. Không tệ, so cho mạnh. Nào có, chọn vẹn may mắn, như không phải di truyền phụ thân huyết mạch, chúng ta chỉ sợ cả đời cũng chỉ là cái tầng dưới chốt tiểu tu, đến cùng là phụ thân công lao lớn nhất. Trần Nhữ Tông lời ấy cũng là không hoàn toàn là dối trá mượng ngựa, mà là thật cho rằng như thế. Bởi vì hắn biết rõ mẫu thân Nguyên Quán Linh kinh đạo Nhưng trong này nhất mạch đều cực kỳ bình thường, bây giờ liền cái chúc cơ đều chưa từng sinh ra một cái. Hắn đã từng nghe qua, hình như nhất mạch kia huynh đệ tỉ muội cũng không có kế thừa nhạn qua nhổ lông bởi vậy chỉ có thể tầm thường một đời. Những người kia hẳn là trong mẹ phụ thân không có di truyền thần kỳ huyết mạch thiên phú tộc nhân a. Bọn hắn hiện tại tao ngộ, vốn nên là hắn tao ngộ, hắn chỉ là so người khác hạnh vận một điểm mà thôi. Hạo, ngươi có thể minh bạch một điểm này liền rất tốt, khiêm tốn cẩn thận chung quy là không sai. Ta quyết định tại nơi này lưu một chút thời gian. Ta cần một vài thứ, các ngươi giúp ta thu thập thu thập, chuẩn bị một chút. Nghe vậy Trần Nhũ Huyền cùng Trần Nhũ Tông nhộn nhịp vui mừng quá đỗi. Thứ nhất, luyện chế khôi lỗi hoại tâm tài liệu, kim thiên mục. Thứ hai, một chỗ hẻo lánh linh khí mật độ tam giai đạo vũ. Thứ ba, giúp ta nghe ngóng cấp 2 thiên đạo bí cảnh mở ra thời gian. Thứ tư, thượng phẩm vận linh đan cùng thông mạch đan cùng tăng cường thần hồn năng lượng, ta biết những đan dược này vô cùng hiếm có, tận lực lấy đến, bao nhiêu ta đều không chề. Thứ năm, đem phong tư này phái người đưa đến Vân Mộng Thành Trần ra, mặc khắc lưu ý một thoáng bên kia chiến sự tiến triển, có biến hóa liền lập tức báo cáo. Trần Quân những yêu cầu này, để hai huynh đệ khẽ nhíu mày, có chút khó khăn. Động phủ cùng khôi lỗi hạch tâm tài liệu kim thiết mục cũng không phải việc khó. Những vật này có linh thạch liền có thể mua được. Nhưng mà tăng cường thần hồn đan dược cùng thượng phẩm ngẩn linh đan cùng thông mạch đan, nhưng là không đơn giản. Những vật này có linh thạch cũng chưa chắc mua được. Chủ yếu loại cấp bậc này đan dược vừa ra lò, liền có người thật sớm dự định, một đan khó cầu. Chỉ bất quá phụ thân khó được mở miệng huynh đệ bọn họ hai người tự nhiên muốn hết sức nỗ lực, tận lực không cô phụ phụ thân phó thác. Trần Quân biết chuyện này độ khó, vô vô bả vai của hai người, anủi, có bao nhiêu tính toán bao nhiêu, không, có vi phụ cũng có thể lý giải. Những đan dược này tại Bất Luận Tông muốn gì, đều là hiếm, có đủ vận, không cần có áp lực quá lớn. Đúng. Tiên tông cha, Hải Nhi sẽ hết sức nỗ lực. Ân, vi phụ lặng chờ hồi âm. Trần Quân khoát tay chặn lại, hóa thành một tia khói xanh biến mất tại chỗ. Theo lấy Trần Nhũ Huyền Trần Nhũ Tông đi ra đại điện, từng đạo mệnh lệnh điều lệ rõ ràng từ trong miệng hai người phát xuống, từng đạo lưu quang mỗi người chạy về phía các nơi, to lớn giao thiệp mạng lưới theo đó vận chuyển lên tới. Mà Trần Quân đóng cửa từ chối tiếp khách, hắn biết nếu như không rằng này, chẳng mấy chốc sẽ đối mặt vô số người tới cửa bái phỏng. Đã mắt thời gian 2 năm đã qua, xuân đi thu tới, hạ qua đông đến trấn phủ giữa hồ trong lương đỉnh phiêu tán một trận thịt nướng mùi thơm. Trấn Quân ngồi tại trên cái băng đá, lòng bàn tay hướng bên trên nâng lấy một cái nướng khô vàng thảo linh ngư, loại thịt cá này chất tươi đẹp không đâm, nướng hương vị nhất tuyệt, chính là tại hồ này bên trong sản xuất linh ngư. Theo lấy chút cơ tu sĩ thổi hỏa tiểu nướng, đại lượng dầu mỡ ngưng kết, vừa muốn nhỏ xuống, liền bị nhiệt độ cao bức hơi làm một đoàn hư vô, theo lấy linh ngư từng bước khô quắc khô vàng, nhìn đệ người thèm ăn nhỏ dãi. Một bên thân mang mỏng manh lựa mỏng triệu nhã cùng triệu du gỡn lấy hơi hơi bụng to ra, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc lại mong đợi nhìn trước mắt cá nướng. Triệu Du mong đợi âm thầm nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước bị Triệu Nhã một trận chế giễu. Lão gia có thể ư? Đúng vậy a lão gia, đều nướng nửa cái giờ, cũng nên tốt. Hai nữ vội vàng thúc dục, tuy nói các nàng đến qua sơn chân hải vị, so với qua linh mễ đều nhiều, chỉ là từ phu quân đích thân nướng linh ngư, đây tuyệt đối là thiên hạ nhất chân tu mỹ thực. Càng đương đề cập phu quân tại xử lý một đạo, còn thật không thua bởi những cái kia định cấp quán rượu đâu biết. Trần Quân thấy các nàng thúc dục, động tác bộ pháp không nhanh không chậm lên, cá nướng nếu là không có đặc chế tương liệu, vậy liền không có linh hồn. Theo lấy Trần Quân chất lên tầng một đặc chế tương liệu, bề ngoài hiện ra một loại màu tương không chỉ là hữu vị, vẫn là từ về màu sắc, nhìn xem càn mê người. Lão gia nhanh lên một chút. Đúng vậy a, hai tử muốn ăn. Lão gia ngài phải gấp giày thôi, hai tử, nhưng không cao hứng. Hai nữ rõ ràng chính mình muốn ăn, lại dùng hài tử làm việc cớ. Trần Quân không nói dũ môi, nửa năm này cũng không có ít coi đây là việc cớ, không phải theo các nàng dạ hổ, liền là Du Xuân, nếu không phải là dạ phó. Đương nhiên trong lòng hắn cũng là nguyện ý, ai bảo hắn nhiều năm như vậy chưa có trở về, cảm thấy có thua thiệt đây. Bu đắp chiếm đa số. Hảo, lập tức liền tốt. Ngay tại Trần Quân chuẩn bị cuối cùng một đạo trình tự làm việc lúc, Lúc này hai đạo trúc cơ khí tức rơi vào lương đỉnh bên ngoài, chính là siêu tập nửa năm đan dược tài liệu Trần Nhữ Huyền cùng Trần Nhữ Thông. "Cha, mẹ, Trần Nhữ Thông thành thành thật thật đâu ra đấy túi người hành lễ. Gặp qua phụ mẫu, cái này cá nướng người lấy thật là thơm, lại cho hai chúng ta vị hài như sao?" "Nhị đệ, cha biết ngươi ta vất vả, cố ý vì ngươi ta nướng." Trần Nhữ Huyền xoa xoa tay cười hắc hắc, mới nói xong cũng bị hai đạo uy nghiêm ánh mắt đè xuống. Trần Nhữ Huyền nhìn thấy hai vị mẫu thân đại nhân, mặt mũi tràn đầy sát khí bộ dáng, lập tức nụ cười biến đến khô cằn lên, vội vàng nói, "Nói đùa." Xem xét liền là cha tự mình làm hai vị mẫu thân nướng, nhị đại ngươi cũng đừng đánh cá nướng chú ý, tứng ngay chỉ có biết ăn thôi. Trần Nhũ Thông một mặt không nói nhìn đại ca Trần Nhũ huyền một chút, lươi phải cùng hắn múa mép cơ môi, cười nói, "Cha, ngài muốn độ vận, trải qua hai người chúng ta nửa năm thu thập, đã có kết quả." "Ồ." Khô cực. Trần Quân đứng dậy đem cá nướng giao cho Triệu Nhã, hai nữ trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang biến mất, tốc độ nhanh để hai cái hài tử có chút lạ lẫm. Bình thường hai vị mẫu thân đều cẩn thận đơn trang, một bộ đại gia trưởng khí thế, phòng trường chỉ có tại trước mặt phụ thân mới sẽ triệt lộ làm hắt tâm tính một mặt. Đầu tiên đây là tông nhi làm trà thu thập kết quả. Thứ nhất, kim thiết mục, 1000 gốc, nhưng luyện chế luyện khí khôi lỗi 100 cái. Thứ hai, luyện khí cấp bậc thượng phẩm dưỡng hồn đan 30 mai, chúc cơ cấp bậc trung phẩm tụ hồn đan 5 mai, kim đan cấp bậc hạ phẩm luyện hồn đan 1 mai, thượng phẩm thần linh đan 7 cái, hạ phẩm thông mạch đan 2 cái. Thứ ba, tiên tinh đạo 10 số 898 giai hạ phẩm động phủ một tòa. Nghe nói gần nhất tiên đạo cấp 2 bí cảnh mở ra thời gian, hẳn là 50 năm sau đó, tại Đồng Vũ quốc cùng Thật Vũ quốc biên cảnh, tới gần tiên tuyệt sơn mạch, nơi đó vạn năm băng phong. Trần Quân đại vệ vừa ý nhìn xem những cái này trai trai lọ lọ đang được có những đan dược này tương trợ, tấn cấp trúc cơ tầng 6, e rằng không cần quá lâu. Hắn không nghĩ tới hai cái hài tử vậy mà như thế bản lĩnh, la so hắn cái này cha mẹ a. Tốt tốt tốt, có hai người các ngươi để cha bất đi không ít phiền toái. Nhưng mà để Trần Quân không ngờ tới là, Trần Nhữ Huyền lại gọi nói, "Cha, ngài cao hứng qua sớm, vừa mới chỉ là nhị đệ cái kia một phần, Huyền Nhi cũng là cha chuẩn bị ngài chỗ cần đan dược cùng tìm báo." Trần Quân hơi hơi kinh ngạc. "Ý của ngươi là, huynh đệ ngươi hai tách ra hành động, mỗi chuẩn bị một phần." "Được, hy vọng một hồi cha bình một bình, đến cùng hai chúng ta ai làm càng tốt hơn." Chương 116, bế quan 50 năm, chương 116, bế quan 50 năm. Thứ nhất, kim thiết mục, 1200 gốc. Thứ hai, luyện khí cấp bậc thượng phẩm dưỡng hồn đan 35 mai, chúc cơ cấp bậc trung phẩm tu hồn đan 2 mai, kim đan cấp bậc hạ phẩm luyện hồn đan 1 mai, thượng phẩm vận linh đan 7 cái, hạ phẩm thông mạch đan 3 cái. Thứ ba, thiên tinh đạo chín số 980 tam giai trung phẩm động phủ một tòa. Vệ phân vân vọng thành bên kia tình hình chiến đấu, hài nhi có đổi mới tin tức, từ lúc nhà của ngài Sách đưa trở về phía sau, Bên kia chiến trường từ phía trước chúc cơ đối chúc cơ, kết đan đối kết đan, hiện tại đã hoàn toàn không có ranh giới cuối cùng, kim đan lẫn nhau đánh lén hai bên chúc cơ tu sĩ sử tình, thường có phát sinh. Liên kim đan tu sĩ cũng bắt đầu chết mấy vị, cha ngài hiện tại tránh một chút danh tiếng, tuyệt đối là anh minh cử chỉ. Nghe xong Trần Nhữ Huyền phân tích, Trần Quân cũng đi theo gật đầu một cái. Nhìn tới tại Tiên Tinh Hải tạm thời tránh một chút, đích thật là lựa chọn tốt. Cuối cùng tiền tuyến kim đan đều đối chúc cơ hạ thủ, dù cho là hắn đi thể tuyến, cũng khó đảm bảo gặp được nguy hiểm. Nhìn tới tình hình chiến đấu bộ phát tồi tệ, tầng dưới chót tu sĩ cũng bộ phát khó khăn. Trần Quân mím môi trầm tư chốc lát, sửa sang lại một thoáng đủ loại đang được, lần này thu hoạch tương đối khá, hai cái hài tử cũng có chút tiểu thụy, hiển nhiên làm hoàn thành yêu cầu của hắn, cũng không thiếu xuất lực. Suy nghĩ lại một chút hai cái hài tử tất cả hành động, có thể nói thận trọng như ở trước mắt, kín đáo cẩn thận, điệu thấp khiêm tốn, đem hắn năm đó chuẩn bị lên đường thời khắc nói, toàn bộ ghi ở trong lòng. Có cái này song tử, lo gì Trần gia sẽ không khai chi tán liệp, trùng điệp là năm. Vị phụ không muốn tại hai người các ngươi chúng tuyển cái tốt hơn, bởi vì các ngươi đều rất tốt. Các ngươi có thể đi đến một bước này, cha đã là kinh hỉ và vân. Xem như phụ thân của các ngươi, trấn gia gia chủ, ta có thể làm, liền là thật sớm trùng kích Kim Đan cảnh giới, cho các ngươi làm trấn gia, hộ giá hộ hàng, bảo đảm ta trấn gia vạn thế trung tồn. Trần Nhữ Huyền cùng Trần Nhữ Tông hai người đều mừng rỡ, nắm thật chặt quyền. Không có Kim Đan lão tổ bảo vệ gia tộc, thủy chung là thiếu mất mấu chốt nhất hoạch tâm nhất hoàn, đừng nhìn chút cơ đại tu hộ vệ không ít, mà dù sao nhân gia không phải họ Trần, thể nội chạy xuôi cũng không phải là Trần gia huyết mạch. Thời điểm then chốt có thể cần dùng đến, e rằng không có mấy người. Chỉ có thuộc về gia tộc chính mình huyết mạch Kim Đan lão tổ, mới là thuộc về gia tộc gia tộc của mình ắt chủ bài. Ta đem bế quan 50 năm. Trong lúc này, thời khắc theo dõi triệu cuộc giao chiến cùng bí cảnh tình báo. Được. Trần Quân đứng chắp tay, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh xuống, hắn đem dùng 50 năm trùng kích chúc cơ tầng bảy. Tranh thủ tại bí cảnh tiến đến phía trước, nhiều ra tăng một chút áp chủ bài. Cấp 2 thiên đạo bí cảnh ban thượng, khẳng định có thiên đạo kết kim đan. Đan này, hắn muốn hết tất cả khả năng đi tranh thủ. Nếu như không có thiên đạo kết kim đan, hắn cuối cùng kim đan phẩm cấp khả năng chỉ có tam tứ phẩm, duyên vọng 3400, đối với hắn loại tư chất này mà nói, mang ý nghĩa vô duyên biết anh. Hắn đem ngừng bước kim đan cảnh giới. Bởi vậy Thiên đạo kết kim đan, nhất định cần bắt lại. Cha, Hải Nhi còn có một chuyện bẩm báo. Trần Nhũ Tông có chút ấp a muốn nói. "Ồ, có lời nói nói thẳng, muốn mời cha đồng ý Hải Nhi cùng Sở Nguyên gia hôn sự." Trần Quân hơi hơi nhíu mày, trong lòng tự nhiên cao hứng, từ nữ thành thân thế nhưng đại sự, đến thật tốt hỏi một chút lai lịch của đối phương. Trải qua hỏi phía dưới, phát hiện đối phương đúng là Lưng Tự Kim Đan lão tổ, hơn nữa lần này thông mạch đan, liền ít đi không được vị này Kim Đan lão tổ tương trợ. Người hứa thích nàng ư? Đối mặt phụ thân thuận miệng hỏi một chút, Trần Nhũ Tông chần chờ một chút, chậm rãi nói, chưa nói tới hứa thích cũng chưa nói tới không thích. Hải Nhi nhìn tới, cùng hai thành thân đều không có gì khác biệt, Hải Nhi càng để ý là bất tự chi đạo. Đối Trần Nhũ tông dạng này trả lời, Trần Quân lại không hài lòng lắm. Trần Quân do dự chốc lát, ngữ trọng tâm chừng nói, chuyên chú vào trưởng sinh tất nhiên là không sai, nhưng nếu là bởi vậy trở thành bạc tình bạc nghĩa, tâm tính lương bạc người, cũng không phải ta nguyện ý nhìn thấy. Tông Nhi, ta đối với ngươi kỳ vọng rất cao, ngươi nhưng muốn thật tốt lĩnh hội ta trong lời nói chân chính hàm nghĩa, đừng để ta thất vọng. Trần Quân sụ mặt ngữ khí rất nặng. Trần Nhũ tông sợ hãi nói, được, Hải Nhi không quên phụ thân giáo dục. Sau 3 ngày, Trần Quân mang theo hai đứa con trai Trần Nhự Tông cùng Trần Nhự Hi, lần lượt bái phỏng tất cả trưởng lão, đàn sư, lão tổ các loại đám người. Như không phải Nhật Nguyệt Song Thánh quanh năm bế quan không khách khí người, hai vị này, Trần Quân cũng cố ý bái phỏng. Cuối cùng Trần gia muốn tại Thiên Tinh Hải đạt chân, dựa vào là đã là thực lực, cũng là đạo lý đối nhân xử thế. Theo lấy phen này trên dưới chuẩn bị, Trần Quân quyết định bắt đầu bế quan. Thiên Tinh Cung sừng sững tại đỉnh Vân Sơn. Vân Sơn là Nhật Nguyệt Song đạo đỉnh núi cao nhất, nghe nói không có người biết cao bao nhiêu, bởi vì chỗ cao nhất chính là Thiên Tinh Cung tông môn chỗ tổ đại. Thiên Tinh Song Thánh cũng tại trong đó bế quan tu. Mà dọc theo Thiên Tinh cung hướng phía dưới mấy, tầng thứ nhất động phủ đều dùng một làm mới bắt đầu, 50 vị trí đầu tầng không mở ra cho người ngoài, chỉ cung cấp bản môn trưởng lão đệ tử sử dụng. Tầng 50 trở xuống mới sẽ tiêu thụ, Trần Quân cầm tới chính là tầng thứ 99 bắt đầu nhà. Tuy nói nhìn qua con số đã thiên xuống, nhưng trên thực tế liền sườn núi cũng chưa tới, đẩy ra cửa sổ liền có thể nhìn thấy mặt trời mọc biển mây cảnh sắc trắng lệ. Nếu như thường mở ra cửa sổ, trong phòng thậm chí có mây mù thổi qua, giật mình như tiên gia chỗ ở. Trải qua mấy ngày nữa thích đứng phía sau, Trần Quân rất nhanh thích nơi này, làm chính mình ngồi ngay ngắn ở trong mây tu hành thời điểm, cảm giác chính mình thật thành trong truyền thuyết nuốt mây nhà khỏi tiên nhân. Nơi này có thể nói là thiên tinh hải nơi an toàn nhất. Dù cho là thiên tinh hải yêu thú triều cường đột kích, cũng tuyệt đối đánh không đến nơi này. Trong phòng tu luyện, Trần Quân cầm trong tay gương đồng, soi sáng trên tóc mai sinh ra một tia tóc trắng, khóe mắt cũng nhiều mấy phần nếp nhăn. Hắn biết, thiên đạo trúc cơ kèm theo trẻ trung hóa hiệu quả đã trải qua bắt đầu hạ thấp. Một phương diện khác cũng là bởi vì hắn tuổi tác đã cao. Bằng ngón tay tính toán, năm nay hắn đã 95 tuổi. Bốn bộ năm lên cũng coi là trăm tuổi cao linh. 50 năm bề quan phía sau, hắn liền là gần 150 tuổi, chỉ còn dư lại 50 tuổi, tuổi thọ. Làm đến cái tuổi kia, tuy nói còn có 50 năm, cũng đã như phàm nhân 6, 70 tuổi lão ông đồng dạng. Hoàng Hôn Tây Sơn, tuổi già sức yếu, thân thể biến chất, gân mạch lỏng lẻo, linh cơ khô kiệt. Dù cho mở đủ toàn lực, chỉ sợ cũng kém xa lúc tuổi còn trẻ tu luyện tiến cảnh tốc độ. Cho nên, đừng nghi lấy hình như còn có 50 năm tuổi thọ. Mà khác, cái này cuối cùng 50 năm tốc độ tu luyện sẽ chậm giảm, cùng lúc đó, giai đoạn này đột phá cảnh giới cần thời gian tu luyện sẽ kéo dài, cứ kéo dài tình huống như thế, kỳ thực tình huống cũng không lạc quan. Bởi vậy, chần quân thời gian vô cùng bức bách. Bức bách đến hắn nhiều nhất chỉ có 70 năm thời gian tu luyện, mà phía sau mỗi cái cảnh giới đều hơi một tí cần 230 tuổi vừa mới có thể đột phá. Cũng may hắn có đầy đủ thông mạch đa luân linh đan, hắn có hoàn toàn chắc chắn 50 năm sau tấn cấp trúc cơ thần bảy. Nhưng về sau tiến lộ có thể hay không đi thông suốt, liên nhìn lần này đột phá có thể hay không ngẫu nhiên đến hữu dụng dòng, bằng không hắn rủ cho nắm giữ thiên đạo kết kim đan. E rằng muốn đến trúc cơ đỉnh phong khả năng cũng phải đợi. Bởi vậy lần bế quan này, hắn muốn ngẫu nhiên đến dòng tốt nhất là có thể trực tiếp tăng lên cảnh giới chưa yếu, liền là tăng lên tốc độ tu luyện. Kém nhất cũng phải là tăng lên phàm nguyên, lại vì hắn tranh thủ 50 năm. 50 năm, nói đơn giản, nhưng chỉ có hiếm có duyên thọ đan dược tiên địa linh vật mới có công hiệu này. Trần Quân hai tay trùng điệp quay đầu gối, hít một hơi thật sâu, dọn sạch trong lòng ngàn vạn tạp niệm, con ngươi đen như mực chỉ trong suốt thanh hàn. Chuyện cho tới bây giờ, nếu không tiến tới ngưng đan, nếu không dừng bước tại cái này, muốn lại thêm cũng là đồ phí tinh thần, không bằng toàn lực trùng kích cảnh giới, đọ sức một chút trường sinh hy vọng. Chương 117, Thất đại tiên tông hiệp nghị định chiến, chương 117, Thất đại tiên tông hiệp nghị định chiến. 10 năm sau. Vân Mộng Thành. Tới từ Đồng Vũ Quốc Quý Nguyên Tông Lục Giày Nguyên Anh yêu thú ngạc tổ, dài trăm trượng, rộng 70 trượng, toàn thân trải rộng vải màu bạc, trên lưng lưng có một tòa huy hoàng cung điện, toàn thân như là bạch ngọc chế tạo, tựa như tiên nhân lâu các. Ngạc tổ chậm rãi lướt qua hư không, Vân Mộng Sơn phía dưới trên quảng trường tụ tập vô số nhiều tu sĩ, đột nhiên bị Lục Giày yêu thú khí tức kinh khủng, thu dọa đến lạnh run, không dám làm âm thanh. Vân Mộng Thành ngoài thành, vô số phàm nhân quý gối đầu đường trên đường lễ bái khẩn cầu ngạc thần phù hộ. Các phàm nhân bái lạy hồi lâu, đưa mắt nhìn ngạc tổ rơi vào Vân Mộng Sơn bên trên. Vừa mới đứng dậy còn đến không kịp phủi đi cho bụi, liền lại nhìn thấy một chiếc ngang trời trăm trượng tiên chu bảo thuyền, trên thuyền rắp rang, đứng đầy mấy vị kim đan khí tức tu sĩ, quan sát Vân Mộng Thành. Các phàm nhân lại lần nữa sợ hãi lễ bái dập đầu không ngừng. Ngay tại phàm nhân suy đoán cuối cùng kết thúc thời điểm, trên bầu trời lít nhá lít nhít bảo thuyền tiên chu phi kiếm lướt qua hư không, khí tức kinh khủng, chói mắt linh quang đem bầu trời chiếu thành thất thải lộng lẫy. Cứ như vậy ngoài thành phàm nhân từ buổi sáng quỳ đến mặt trời lặn phía tây. Vân Mộng Sơn đỉnh phong, Kim đỉnh tông chỗ tồn tại, từng mảnh từng mảnh liên miên bất tuyệt lầu các rượi lường vào núi. Kim đỉnh tông phía trước lớn nhất trên quảng trường Vài trăm vị chúc cơ tu sĩ cùng 3000 luyện khí cũng bày trận chờ, đàng đàng sát khí. Tại quảng trường đàng trước nhất, một thân vàng óng áo, áo, áo choàng lão giả, da thịt đen kịt nếp nhăn thật sâu, mắt tam giác bên trong tràn đầy ngưng trọng cùng phẫn uất. Rất nhanh hai đạo khí tức kinh khủng từ ngạc tổ cùng trên bảo thuyền rơi vào quảng trường đọ trước, ba cái nguyên anh lão tổ tại cái này hội tụ. Kim đỉnh tông trưởng môn du Nguyên Anh, dù cho là Kim Đan lão tổ, lúc này đối mặt Tam Tôn Nguyên Anh lão tổ, cũng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy cười làm lành, trước sau hầu hạ, trong miệng tiền bối không ngừng. Theo lấy Nguyên Anh lão tổ rơi xuống sau, lại rơi xuống mấy đạo Kim Đan hậu kỳ tu vi nam tử. Những cái này khí tức cực lớn tu sĩ, hai bên cười cười nói nói, ai có thể nghĩ tới, nửa tháng phía trước bọn hắn vẫn là ngươi chết ta sống bộ dạng. Mời các vị rời bước Kim đỉnh tông nghị sự lại điện. Mời. Xích Quang lão tổ mời. Linh Nguyệt lão giả, tu vi lại tiến tiến. Lần trước từ biệt, chợt vẹn có 300 năm không gặp a, Bái Huyền, ngươi nhìn xem sắc mặt vẫn là thối như vậy, ha ha. Trải qua mấy chục năm giao chiến, từ lúc mới bắt đầu Kim đỉnh tông cùng cái khác tứ đại tiên tông chiến tranh, theo sau đồng Vũ Quốc cùng Thật Vũ Quốc Quỷ Nguyên tông cùng Vạn Pháp tông cũng lần lượt đã gia nhập chiến trường. Ai bảo Vân Mộng Trạch mấy ngàn vạn giằng linh lưỡng, thật sự là quá mê người phải biết rất nhiều tông môn xây dựng ban đầu, đều là căn cứ linh mạch xây lên, nhưng theo thời gian trôi qua, đối linh cơ địa mạch tiêu hao cùng phá hoại, dẫn đến linh mạch phẩm cấp càng ngày càng thấp, tu luyện càng ngày càng khó khăn, tu sĩ càng ngày càng quyện, áp lực càng lúc càng lớn. Như Thật Vũ quốc thậm chí Đồng Vũ quốc, một bộ linh mạch cấp 2 đẳng phủ, liền cần hơn 2000 linh thạch một tháng. Nhưng tại Vân Mộng thành, chỉ cần 3500 linh thạch liền có thể. Vì sao? Bởi vì Vân Mộng thành linh mạch động phủ khu nhà cấp cao thật sự là quá nhiều. Điều này sẽ đưa đến sẽ có lục tục nghe nghe tán tu từng bước hướng Kim đỉnh tông. Trải qua những năm này phát triển, Kim Định Tông đã lôi kéo một nhóm lớn tu sĩ, đây cũng là hắn dám cùng Tứ Đại Tiên Tông tiên chiến nguyên nhân. Chỉ là không nghĩ tới theo lấy Quy Nguyên Tông cùng Vạn Pháp Tông gia nhập. Cục diện ngày càng hỗn loạn, tu sĩ tử thương càng ngày càng nhiều. Cho tới bây giờ, Thất Đại Tiên Tông, Kim Đan tu sĩ nói vẫn bốn vị, Chúc Cơ vẫn lạc 338 vị, luyện khí tử thương hơn 4 vạn. Nguyên cơ tử thương thảm trọng như vậy, bởi vì ngay từ đầu hai bên còn có ngầm thừa nhận một chút quy tắc ngầm, tỉ như cảnh giới cao tu sĩ không được tùy ý giết chóc cảnh giới thấp tu sĩ. Kim Đan không thể bắt nạt Chúc Cơ, Chúc Cơ không thể bắt nạt luyện khí. Cần cùng cảnh mà chiến. Nhưng từ khi Huyền Vũ thành vụ án kia phía sau, lập tức cục diện lập tức biến, tập tục bị dẫm đạp, Kim đỉnh tông tổn thất 5 6 vị tu sĩ tại Huế Linh tông Kim Đan lão tổ trong tay. Đây quả thực là mẹ nó buồn cười. Mọi người rõ ràng nói rất hay tốt, nhưng luôn có một số người vô liêm sỉ phá hoại quy tắc, đối cảnh giới thấp tu sĩ hạ thủ. Phía sau đại chiến, hai bên hai phương Kim Đan lão tổ đối với địch phương trúc cơ tu sĩ, hạ thủ vô cùng tàn nhẫn, dẫn đến trên chiến trường chết mạng lớn trúc cơ tu sĩ, dẫn đến tất đại tiên tông trung tầng lực lượng thật to suy yếu. Lập tức lấy chiến hỏa từng bước bước cháy đến Vân Mộng Trạch 3.0000 vạn giặm linh mạch, lại thêm tử thương thảm trọng. Vĩ Nguyên Tông Nguyên Anh lão tổ Linh Nguyệt, Kim đỉnh tông Nguyên Anh lão tổ Bái Viễn, Huyết Linh tông lão tổ Xích Quang. Tế tụ Kim đỉnh tông, thương nghị đỉnh chiến ngưng chiến một chuyện. Đại diện Kim đỉnh tông bên trên, Tam Tôn Nguyên Anh khí tức mỗi người ngồi một mình một cái phương vị, Ba phủ Nguyên Anh lão tổ Nguyên Anh pháp vực bên trong Kim đan trưởng một nhóm, mỗi cái như là gà con một loại, kéo dài cái động tác đều lộ ra cực không dễ chịu. Nhìn thấy thất đại tiên tông người phụ trách đều đã đến đông đủ, là thời điểm nói một chút trận đại chiến này nên làm gì kết thúc. Gần nhất chiến hỏa ngày càng lan tràn đến vân mộng trại nhiều linh mạch, hơn nữa hai bên cũng buộc phát không có hạn cuối tiếp tục như vậy nữa, cuối cùng bảy bảy câu thương. Bái Huyền dù cho là Kim đỉnh tông lão tổ, trong lòng lại có ngàn vạn khu phục, nhưng cũng không thể không thỏa hiệp cầu hòa. Cuối cùng tiếp tục như vậy nữa, Vân Mộng Trạch khối này tu tiên đất mỏ mỡ cũng đến bị đánh phế, đến lúc đó mọi người cả người cả của đều không còn. Nguyên Anh lão tổ không mở miệng, cái nào Kim Đan dám lên tiếng. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, đều đang đợi lấy các lão tổ há miệng nghị sự. Đúng lúc này, cao cơ thủ tọa Bái Huyền chậm chậm mở miệng. Kim đỉnh tông Bái Huyền, mời các vị tới trước nghị sự, thương lượng cái hòa bình phương án đi ra, không phải tiếp tục đánh xuống, mọi người chỉ sẽ tử thương thảm trọng, bái nào đó ý nghĩa là, Vân Mộng Trạch chúng ta muốn một nữa. Còn lại một nửa chính các ngươi đánh, chính mình tranh." Bái Huyền ý nghĩ này nhấc lên đi ra, không ít người cố nén trong lòng cười lạnh. Thầm nghĩ cái này Bái Huyền quả nhiên âm hiểm, chính mình muốn chiếm một nửa, còn để bọn hắn tự giết lẫn nhau, đợi đến cuối cùng lại thu thập tàn cuộc. Tính toán nhỏ nhặt đều đánh ngược lại vang. Nhưng những cái này lão tổ trưởng môn như thế nào dễ dàng như vậy lắc lư? Bái Huyền lão tặc, dựa vào cái gì để ngươi Kim đỉnh tông chiếm một nửa? Ta Quy Nguyên tông chỉ cần 1/3, còn lại chính các ngươi đánh, chính mình tranh." Quy Nguyên tông linh nguyệt lão tổ là cái mặt sạch không cần chung niên tu sĩ, nói xong nhịn không được cười khẽ một tiếng. Bái Huyền lão tổ nói một chút cái này liền tới khí, nộ phách đá xanh tay vịn nói, dựa vào cái gì ta Kim đỉnh tông chiếm một nửa? Cái này vận động trạch là ta Kim đỉnh tông hao tốn mấy đời người thời gian mở ra tới, hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, lão phu chỉ cần một nửa đã là thỏa hiệp cử chỉ, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Bái Huyền Nguyên nói như vậy liền không ý tứ, tiên giới sự tình từ trước đến giờ là cường giả đạt được cường giả có được, ngươi muốn nói như vậy, mọi người vẫn là tiếp tục đánh số a. Tích Quang lão tổ một mặt không quan trọng bộ dáng. Bái Huyền nhìn thấy Tích Quang liền giận không chỗ phát tiết. Cảnh giới cao độ sát cảnh giới thấp tu sĩ, liền là huyết linh tông bắt đầu trước lấy tới hiện tại vô pháp thu thập của diện, cũng là bởi vì huyết linh tông. Lập tức không khí hiện trường trầm ngưng, ba vị nguyên anh lão tổ đều mang tâm tư. Tịch Quang lão tổ một mặt không quan trọng phong thả uống trà. Bái Huyền lão tổ nắm chặt tay vịn, trong mắt đằng đằng sát khí. Linh Nguyệt lão tổ trong mắt lướt qua ngàn vạn tính toán. Đối cái khác tiên tông mà nói, bọn hắn cũng không hy vọng tiếp tục chiến hỏa lan tràn xuống dưới. Những cái này tiên tông mặc dù không có nguyên anh lão tổ, nhưng sau lưng đều có nguyên anh đại lão nâng đỡ, chỉ là chưa từng lộ diện thôi. Lúc này Ngự Thú tông trưởng môn chống án đứng dậy nặng nề nói, văn bố có một ý tưởng. Cấp hai thiên đạo bí cảnh mở ra sắp đến, văn bố cho rằng đây là một kiện ngang nhau đại sự, không bằng. Đem Vân Mộng Trạch chưa làm năm phần, thiên đạo bí cảnh sau khi kết thúc, căn cứ trong bí cảnh mỗi đại tông môn đệ tử trước năm bài danh, quyết định phân lạch. Mọi người nghe nhộn nhịp vặn lông mày trầm tư, cảm thấy ngược lại cái công bằng ý kiến hay. Nếu nói bản tông có 2 vị đệ tử đứng vào trước năm, mang ý nghĩa có thể chiếm được 2 phần phân lạch, nếu như trước năm đều là đệ tử bản tông, vậy liền 5 phần phân lạch, toàn bộ Vân Mộng Trạch nhìn vạn giảm tiến thổ. Cung phiến toé như vậy, không bằng hiện tại liền tổ chức một tràng tông môn đại bỉ, còn cần chờ đợi bí cảnh. Linh Nguyệt lão tổ lắc đầu nói, Nhưng mà Bái Huyền lão tổ lại phản đối nói: "Không, tông môn đại bị dù sao cũng là mỗi nhà kim đan tu sĩ đảm đương trọng tài, khó tránh khỏi có biến lầm lỗ hồng địa phương, đến lúc đó ra kết quả, chỉ sợ cũng có người cự tuyệt quy nợ, hơn nữa có chút tông môn ta sợ sẽ đối dự thi tiểu đối hạ thủ, đến lúc đó mọi người trên mặt rất khó coi. Không bằng liên dụng bí cảnh Lam Trường thi sân khấu, mỗi nhà đệ tử đều bằng bản sự, đều xem tiến ý." Mọi người nghe vậy đại bộ phận đều đi theo gật đầu, này ngược lại là một cái không tệ đề án. "Bất quá, ta vẫn là câu nói kia, cái này vân vọng trách là ta kim đỉnh tông tiêu mấy trăm năm tân tân khổ khổ sáng lập mà thành." Cái này năm phần, chúng ta muốn trước chiếm 1 phần, còn lại 4 phần căn cứ bí cảnh trước bốn thành tích lại phân, bằng không lão phu tuyệt không đồng ý. Nếu như các vị không có ý kiến phản đối, vậy liền dùng cái phương án này làm chuẩn, lập tức tiến chiến, đẳng bí cảnh mở ra, Ngô tông chỉ có thể phái 20 người tiến vào, sau khi kết thúc, cái nào tông không đồng ý cái này kết quả, những tông môn khác liền liên thủ công. Chương 118, dòng phụ khắc dòng sao chép dòng thăng cấp, chương 118, dòng phụ khắc dòng sao chép dòng thăng cấp. Kéo dài mấy chục năm đất đại tiền tông chi chiến. Tại trải qua 3 ngày 3 đêm sau khi thương nghị, triệt để hạ màn kết thúc. Mỗi đại tiên tông triệu hồi mỗi tông đệ tử, chuẩn bị 40 năm phía sau thiên đạo bí cảnh. Đến lúc đó Thất đại tiên tông sẽ liên thủ phong tỏa bí cảnh, chỉ có Thất đại tiên tông phái ra đệ tử lại cầm trong tay lệnh bài người mới có thể tiến vào. Người khác đẳng dù cho cầm trong tay thiên đạo hiến, cũng không thể tiến vào bên trong. Cái này một phương bá chủ đạo quyết định, để không ít tu sĩ tức giận bất bình, thế nhưng liền trong lòng phẫn uất, ai dám trên miệng phản nàn một hai. Nhân ra Thất đại tiên tông liên thủ, dù cho là Kim Đan nguyên anh tu sĩ, cũng không dám nói một chữ không. Rất nhanh Thất đại tiên tông thương nghị kết quả phương án liền công bố ra. Trong lúc nhất thời mỗi đại khách sạn quán trà quán cơm quán rượu đều đang sôi nổi nghị luận. Đủ loại luyện khí tán tu tập thể bắt đầu chỉ điểm Giang Sơn. Mỗi tông phái ra 20 vị trúc cơ đệ tử tham gia 40 năm sau cấp hai thiên đạo bí cảnh, căn cứ trước bốn bài danh, quyết định phân mộng trạch chiếm diện tích phân mạch, kim đỉnh tông ưu tiên chiếm một phần. Dùng trước mắt cách cục, ta nhìn cũng là bãi huyền lao tổ bất đắc dĩ thỏa hiệp sản phẩm, cuối cùng tiếp tục đánh xuống, ai cũng rơi không đến chỗ tốt. Đó cũng không phải là, cái phương án này đối lập công bằng một chút, mỗi nhà trúc cơ trong các đệ tử đều có không ít tiên điều, hơn nữa ở trong bí cảnh, liệu cũng không phải là đơn thuần chiến lực, nhu chí cũng cực kỳ trọng yếu. Lần này tiên đạo bí cảnh nhưng cực liệt, ngày trước đều là chính mình mà chiến, bây giờ muốn vì mỗi người tông môn mà chiến, mỗi cái xuất chiến trúc cơ đệ tử, đều áp lực như núi a. Nghe nói kim đỉnh tông đã tại chuẩn bị bắt đầu trong tông môn trúc cơ tỉ thí, lần này bãi huyền lão tổ hạ lệnh, cái này phái đi ra 20 vị trúc cơ, hẳn là bản tông tối cường 20 vị, bất luận kẻ nào không được nhờ quan hệ đi cửa sau, lần này tông môn tỉ thí hắn muốn toàn trình giám sát. Trong lúc nhất thời, mỗi đại tiên tông trúc cơ tu sĩ nhộn nhịp bắt đầu tiến vào bế quan trạng thái. Tất cả mọi người đang toàn lực ứng phó chuẩn bị 40 năm phía sau thiên đạo bí cảnh. Ai cũng biết, nếu là có thể vì tông môn tranh đoạt đến một phần danh hạch, loại kia chờ hắn tướng sĩ ngập trời chỗ tốt cùng vận may. Một tháng sau, trong Tiên Tinh Thành, chín số 980 trong Đập phủ, mây mù mờ mịt như là tiên cảnh. Một cái nam tử áo xanh, khuôn mặt điên lặng, hơi ngước đầu, cầm trong tay tình báo ngọc dàn chậm chậm đi ra, trước cửa hai hàng luyện khí khối lỗi, nhọn nhịp cầm trong tay thuận, một gối quỳ xuống, tiếng kim loại vang vọng. Bí cảnh thanh tích, quyết định phân hạch. Thất đại tông môn liên thủ cấm chỉ hết thảy thành viên không quan hệ tiến vào bí cảnh. May mắn a may mắn ta có sớm tới chậm lui không phải coi như là có thiên đạo khiến cũng không vào được. Ta có thể tại Thất Đại Tiên Tông liên thủ phong tỏa phía trước 1 năm tiến vào, lúc kia, có lẽ phòng bị tương đối bưng lỏng, nếu là ở bí cảnh mở ra phía trước, vô số kim đan trúc cơ nguyên anh tu sĩ mí mắt dưới đất, dù cho ta hóa thành một con muỗi cũng bay không vào. Trần Quân ngồi ở trước bậc thang âm thầm lau mồ hôi vui mừng. Cái này sớm tới chậm lui cũng thật là lập công lớn. Không phải hắn liền cùng tiên đạo kết kim đan vô duyên, mấy chục năm miu đồ cùng theo đó thành công. Còn tốt, còn tốt. Đảo mắt 10 năm xuân thu đã qua, Trần Quân cả ngày nhìn xem Lưu Vân Thư Nguyệt, cũng từng bước không để ý đến thời gian, như không phải gửi thư nhắc nhở, hắn cũng không biết đã qua 10 năm. Mười năm này, hắn xem như sinh hoạt bận rộn mà lại phong phú. Mỗi ngày không phải bận bịu tu luyện liền là tu luyện Thiên Diễn Quyết nếu không phải là luyện chế khối lỗi. Bận bịu a, bận bịu điểm tốt. Sau đó liền sợ muốn bận bịu thân thể theo không kịp. Mười năm này hắn luyện chế ra 20 tôn luyện khí khối lỗi, Thiên Diễn Quyết cũng rất có tiến cảnh, đã đột phá tầng thứ 2, hắn liền có thể đồng thời khống chế 100 tôn luyện khí khối lỗi. Đến lúc đó đối mặt Kim Đan tu sĩ cũng có thể tiến lùi thong dong, cũng sẽ không giống lần trước cái kia chật vật. Kỳ thực hắn cũng nghĩ qua luyện chế chốc cơ khối lỗi, nhưng chốc cơ khối lỗi quá đắt giá, nếu như chỉ là dùng tới chia ra thứ tổn Kỳ thực 100 tôn luyện khí cùng 10 tôn chúc cơ, khoảng cách cũng không lớn. Tất nhiên nếu như có thể lấy tới chúc cơ khối lõi, hắn tất nhiên cầu không được. Trần Quân đem ngọc giản thu nhập túi trữ vật, dông nhiên đứng dậy, hắn nhớ tới hôm nay chính thức hắn đột phá chúc cơ tầng 6 ngày. Nghĩ tới đây, Trần Quân nhanh chóng đi tới phòng tu luyện, theo lấy mảnh liệt linh khí chen chúc nhập thể, Thiên đạo chúc cơ vĩnh viễn vận chuyển luân hóa, màu vàng kim khí hải bên trên, nhộn nhạo điểm điểm gợn sóng. Theo lấy khí hải viên mãn, Trần Quân hình như tránh thoát nào đó công xưởng, đột phá nào đó ngăn cản. Tiến vào cảnh giới hoàn toàn mới, liên nhục thân đều theo đó đổi mới hoàn toàn, càng có mấy phần sức sống đông đảo. Trần Quân trong lòng mừng thầm, chúc cơ hậu kỳ mỗi vào tầng một, lực lượng đều tăng lên mấy chục lần. Tất nhiên so sánh với việc này, trọng điếu hơn là, lần này dòng. Lần này dòng quan hệ đến có thể hay không dung đàn. Tới đi. Thiên Linh Linh điệu Linh Linh. Trần Quân vỗ tay cầu nguyện mấy mắt, ba đầu dòng liền hiện lên ở trong đầu. 1. Dòng tên: Dòng Phúc Hắc. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Người có thể chỉ định một đầu đã năm giữ dòng, lần tiếp theo ngẫu nhiên dòng lúc, tất xuất hiện tuyển chọn dòng. 2. Dòng tên: Dòng Thăng Cấp. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Lần sau ngẫu nhiên chút nhan sắc nào rỗng, đều sẽ cường hóa đến màu đỏ ròng cấp bậc 3. Dòng tên, dòng sao chép, dòng màu sắc, màu tím, dòng miêu tả, ngài có thể chọn bên trong đã có rỗng, thực hiện dòng sao chép, sao chép sau sẽ không xuất hiện hai cái giống nhau dòng, nhưng sẽ giao phó gấp đôi chính diện hiệu quả. Hô. Trần Quân hít sâu một hơi, kiềm chế xuống trong lòng cuồng hỉ, hắn bỗng nhiên đứng dậy, chắp tay sau lưng trong sân dạo bước đổi hồi một vòng, thật sâu hút mấy hơi thở mới một lần nữa trở về phòng tu luyện. Lần này dòng đều rất mạnh lực. Mấu chốt nhất chính là có thể thao tác không gian cực lớn. Nếu như thao tác hảo Có thể thực hiện đại nghịch rõ là bạn, một lần hành động thay đổi trước mắt ngưng đan hy vọng xa vời khôn cùng. Trần Quân ngồi xuống, hơi bình tĩnh một phen, đầu não không còn cuộn nhật, tâm cảnh như nước. Triệu Hoán Bảng. Tình danh: Trần Quân. Cảnh giới: Cây tầng 6, cách tầng dưới tiến độ 0% dùng trước mắt tiến độ tu luyện, 25 năm sau, đem đột phá tầng tiếp theo. Thỏ Nguyên, 103207. Rồng, Phượng Sô lẫn tử, màu, phản tương giáp, trắng, thành niên bộ, lam, nhạn qua ai nổ lồng, lam, sắp tức thị không, trắng, toàn tâm toàn ý, trắng, cảnh giới ngân hàng, tím, đạo quân hô hợp. Lam, chúc cơ trì hoãn, tím, chuyển tựa. Nhạn qua ổ lông, tím, nguy cơ báo hiệu, tím, mong con hơn người, tím, đồng đội thai đường, lam, thẳng tiến không lùi, tím, anh hùng cứu mỹ nhân, trắng, toa cấp tha bằng hữu, trắng, sớm tới chậm lùi, tím. Kỹ năng, phù sư nhất giai, 301000, đan sư nhất giai, 110000. Công pháp, kim hộ thổ nạp quyết loan phục quyết, đại thành, thiên diện quyết, tầng 1. Đầu tiên Trần Quân tầm mắt rơi vào dòng hai dòng thang cấp tự lúc tiến vào chúc cơ cảnh sau, hắn đối mặt dòng dùng màu lam cùng màu tím chiếm đa số. Màu trắng ít. Nếu là tiến vào kim đang cảnh, sẽ xuất hiện một chút màu đỏ ròng. Liên quan tới xuất hiện dòng sát suất phi thường phức tạp, mỗi một tầng cũng không giống nhau. Đơn giản tới nói, tiến vào kim đang cảnh sau, vẫn là màu tím cùng màu lam chiếm đa số, nhưng có tỉ lệ nhìn thấy màu đỏ. Nguyên anh cảnh sau, vẫn là màu tím cùng màu lam làm chủ, thỉnh thoảng nhìn thấy màu đỏ, nhưng có cực nhỏ tỉ lệ có thể nhìn thấy màu vàng kim. Nếu là hóa thần lại có cực nhỏ tỉ lệ nhìn thấy thái sắc. Bởi vậy không hề giống người bình thường lý giải dạng kia, dường như tiến vào nguyên anh hóa thần liền mỗi lần đều có thể ngẫu nhiên đến màu vàng kim màu đỏ. Chúc cơ cảnh dòng màu sắc xác suất là màu trắng 20%, màu lam cùng màu tím tổng chiếm 80%, màu đỏ là số 0. Nếu như tấn cấp kim đan sau, xác suất là màu trắng 15%, màu lam màu tím 80%, màu đỏ 5%. Bởi vậy dù cho là kim đan cảnh, nhìn thấy màu đỏ xác suất cũng là ít đòi. Mà bây giờ lại có một đầu dòng, nhưng để hắn nhất định nhìn thấy màu đỏ dòng, cái dòng này lực hấp dẫn ngẫm lại liền biết lớn bao nhiêu. Chương 119, sớm chúc ta Trần Quân bước vào kim đan chi cảnh, chương 119, sớm chúc ta Trần Quân bước vào kim đan chi cảnh. Màu đỏ dòng a Ngẫm lại liền biết cường lực đến đâu, dù cho là cường hóa đến màu đỏ dòng cấp bậc cũng tuyệt đối sẽ không kém. Muốn màu đỏ dòng một lần hành động trở mình đều không phải việc khó. Nhưng lần này dòng xui xẻo liền xui xẻo tại, ba đầu dòng đều vô cùng cường lực, đều có cực lớn thao tác không gian. Dòng ba dòng sao chép gấp đôi chính diện hiệu quả. Dĩ nhiên liền thải sát phượng sồ lân tử cũng có thể sao chép, sao chép phía trước hiệu quả là tử nữ tất có liên can, sao chép sau, tôn thay mặt cũng tất có liên can. Phản thương giáp sao chép sau, những bắn ngược địch nhận trô tạo thành thương tổn 150%. Trực tiếp phản chết, nhìn Trần Quân một đao, kết quả chính mình chết, xuất kỳ bất ý hiệu quả với người. Thanh yên bộ nhưng không tiêu hao nhiều sử dụng 12 lần, tác dụng không lớn. Nhạn quai nổ lông, mỗi tiêu thụ một cái thương phẩm khen thưởng thêm hai cái linh thạch, hiệu quả không lớn. Sát tức thì không, bị sát dụ sau, nhưng trong vòng 6 phút bảo trì thanh tỉnh, chịu đựng vẫn được. Toàn tâm toàn ý, đạo lư của ngài đối ngài 200% trung thành, 100% cùng 200% không có gì khác biệt. Cảnh giới ngân hàng, như lần thứ 2 lựa chọn rỗng, nhưng ban thưởng 6 cái cảnh giới tăng lên, trời à lột. Nguyên anh có hy vọng. Đạo quân hô hợp, làm ngươi một người lúc ban thưởng hai cái cảnh giới tăng lên, bình thường, hậu kỳ tác dụng lớn. Chúc cơ trì hoãn, là nguyên luyện khí cảnh giới kéo dài tới tầng 50 lúc, nhưng tự động xây thiên đạo cơ sở, thời gian rút ngắn một nửa, nếu dùng tại tự tôn truyền thừa dòng bên trên, hậu đại tự nữ nhân quân 20 tuổi xuất đầu liền tiên đạo chúc cơ. Nhưng đối Trần Quân mà nói, ý nghĩa không lớn. Như vậy có thể thấy được, tăng lên lớn nhất lại là cảnh giới ngân hàng. Trực tiếp tăng lên 6 cái tiểu cảnh giới, khái niệm gì? Kim Đan tầng 1 đến Kim Đan tầng 6, dù cho tư chất vượt trội, cũng đến 3 400 năm cổ tu. Như Trần Quân tư chất, nhanh, cũng đến chừng 500 năm. Trực tiếp giảm mất 500 năm khổ tu a. Thường nguyên anh không biết, trực tiếp nguyên anh có hy vọng ngấm lại liền để người hưng phấn không thôi. Nhưng cũng tiếc chính là muốn xoát đến lập lại dòng khó như lên trời. Cho tới bây giờ còn giống như không xoát đến a. Không rõ rõ. Bởi vậy đầu này dòng tương đại chỉ có thể lưu lại tại trên lý luận, nhưng làm ba cái dòng bên trong ưu tiên bị bài trừ. Mà dòng một dòng phụ khắc nếu như chỉ là phụ khắc trở lên nhiều dòng, kỳ thực đại bộ phận dòng phụ khắc ý nghĩa cũng không lớn, cuối cùng lại chọn cái chúc cơ trì hoãn, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lần nữa chúc cơ? Vẫn là lại chọn một lần phượng sồ lần từ đây, ý nguyên ý nghĩa không lớn. Nhưng Hạo Liễn cũng may, Trần Quân có cảnh giới ngân hàng cái kia giòng băng sức một mình, đem dòng phù khắc cùng dòng thăng cấp mang lên cùng một cái cấp bậc. Bằng không, dòng phù khắc sẽ trở thành Trần Quân cái thứ nhất bị bài trừ. Nếu như phù khắc cảnh giới ngân hàng, lần sau ngẫu nhiên lúc tất có một đầu dòng là cảnh giới ngân hàng chuyện này ý nghĩa là, Trần Quân có thể trực tiếp từ luyện khí tầng 7 đến tầng 8, đến tầng 9, đến viên mãn, trực tiếp tấn cấp kim đan chi cảnh. Hắn tha thiết ước mơ kim đan chi cảnh, bây giờ mới chốc cơ tầng 6 liền đã dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, Trần Quân tâm cảnh khó mà trấn định, nhịn không được mặt lộ hơi vui, cảm xúc bành trướng. Phải biết bao nhiêu chúc cơ cả đời khó mà kết đan a. Tư chất tốt hơn hắn tu sĩ, tài nguyên so hắn phong phú tu sĩ, nhiều vô số kể, nhưng lại có bao nhiêu người có thể kết đan đây? Mà hắn, tại chúc cơ tầng 6 liền đặt trước kim đan chi cảnh. Nhưng tương tự, bay ở trước mắt còn có một con đường khác. Dòng thăng cấp, màu đỏ dòng dụ hoặc, không thể so với kim đan chi cảnh yếu. Phải biết màu tím dòng đã như vậy người tiên, màu đỏ dòng cường đại là không thể nghi ngờ. Hơn nữa nếu như bây giờ không chọn màu đỏ, kim đan, Nguyên Anh cũng chưa chắc có cơ hội chọn được màu đỏ dòng. Cơ hội như vậy, khả năng đời này chỉ có một lần. Ngươi xác định, muốn buông tha đời này chỉ có một lần lựa chọn màu đỏ dòng cơ hội ư? Trần Quân trong đầu nhịn không được hiện ra một câu để tay lên ngực tự hỏi. Nói cho cùng, cái này đơn giản là một loại lựa chọn. Ngươi là lựa chọn tất nhiên cương đại. Vẫn là lựa chọn không biết tương đại. Kỳ thực Trần Quân trong lòng sớm đã làm ra lựa chọn. Chỉ là màu đỏ dòng dụ hoặc quá lớn, bởi vậy khó mà nhất thời dứt bỏ thôi. Hắn Trần Quân, từ đầu đến giờ, bao nhiêu lần đối mặt tương lai có hy vọng cường đại dòng, đều lựa chọn cự tuyệt. Cái lựa chọn này tất nhiên là tranh cái trung nghiệp. Nhưng hắn thủy chung rõ ràng, dung tư chất của hắn, điều kiện của hắn lựa chọn những cái kia tương lai có hy vọng, hắn không hẳn có thể đi đến một bước kia, chỉ có lựa chọn hiện tại, nhất phải cụ thể, nhất có trợ giúp dòng, mới là thượng sách. Hắn cũng dựa vào một điểm này, từng bước một đi đến hiện tại. Đã đều đi đến nơi này, như thế nào lại mạo hiểm cầm được không dễ gom ánh tiền đồ, đi ngược một đầu màu đỏ dòng đây. Dù cho màu đỏ dòng thật vô cùng cường đại, cũng chưa hẳn là hắn chỗ cần. Bởi vậy bên nào nặng bên nào nhẹ, đã rất rõ ràng. Lựa chọn dòng phục khắc, phục khắc cảnh giới môn hàng. Sớm chút ta Trần Quân, bước vào kim đan chi cảnh. 70 năm cố gắng, thận trọng từng bước, như dẫm trên băng mỏng, ta Trần Quân, cuối cùng, cuối cùng bước vào Kim Đan. Tiểu Bắc Nhân, Trần Tất Huyền, Hồ Linh Khê, bọn hắn đều nói, ai nói Ngũ Linh căn cẩu không được trưởng sinh, ta càng muốn cẩu. Trần Quân lại mở mắt ra lúc, khóc không thành tiếng, mấy lần nghẹn ngào. Nhưng đôi mắt cầu đạo tâm chưa từng bị nước mắt mơ hồ l điem, ngược lại bị tẩy lịch buộc phát kiên định sáng rực, không làm dao động mày may. Biết chính mình Kim Đan tất thành, Trần Quân trong lòng lớn nhất một khối đá đã rơi xuống. Hắn hiện tại chỉ cần đột phá trúc cơ tầng 7, liền có thể đụng tay đến vô số người cẩu mà không được Kim Đan cảnh giới. Trần Quân mấy lần hít sâu, đè xuống trong lòng ngàn vạn vui sướng, hắn biết còn kém một bước cuối cùng, quyết không thể bởi vậy buông lỏng, ngược lại muốn càng cẩn thận, bảo đảm sẽ không phạm sai lầm. Dùng trước mắt hắn trên tay thông mạch đan, cùng ẩn linh đan có thể thoải mái tiến hắn tiến vào chốc cơ tầng bảy. Hô, tiếp tục bế quan. Ta Trần Quân sẽ thành chân ra vị thứ hai kim đan. Theo lấy Trần Quân đóng chặt đôi mắt, ngồi thẳng như Phật, trong phòng tu luyện lại lần nữa linh khí như sương, cửa phòng phịch một tiếng theo đó đóng chặt. Thời gian bánh xe, không vị bất luận kẻ nào đi trễ, nó quần quật hướng về phía trước, lưu lại một đạo rõ ràng dấu vết thẳng tắp. Vô số thiên tiêu sinh ra, Vô số tu sĩ si vút lạc, chiều đến chiều diện, chập trùng lên xuống. Loán một cái ở giữa liền là 35 năm đã qua. Thời gian chốc lát, loán một cái vung ở giữa, khó mà lại đuổi. Kim đỉnh tông, từ trên cao quan sát, luận võ trưởng không bàn mà hợp âm dương bắt quái cách cục chế tạo thành. Chính giữa loại trừ dùng tinh cương lớp đường, còn kèm theo trật văn, dù cho là chúc cơ cấp bậc công kích, cũng chỉ có thể tại dưới đất lưu lại lấm ta lấm tầm hô nhỏ thôi. Hôm nay là trong tông tỷ thí ngày cuối cùng, cũng đem quyết ra cái cuối cùng tiến vào cấp 2 thiên đạo bí cảnh danh nghịch. Để cho Trần Gia Trần Nhữ hi chúc cơ tầng 5 lên chiến chúc cơ tầng 6 đồng môn sư huynh Lý Văn Đạo. Bởi vậy hiện trường thật sớm liền tới không ít luyện khí trúc cơ vây xem. Người thắng đem xác định cái cuối cùng danh nghịch. Lần này cạnh tranh quá quyết liệt, dẫn đến gần nhất 30 năm hiện lên trẻ tuổi trúc cơ tiên điều, thật sớm liền bị đào thải ra khỏi cuộc. Phong Lôi song dị linh căn, Hồ Kim đan lão tổ bảo bối quý giá đồ đệ quý vân miểu, không ít người vốn cho rằng có thể có cái thành tích tốt, ai biết vòng thứ nhất liền thẳng tao đào thải. Thực phẩm đơn hệ băng linh căn, Lục Thiên Tuyết cũng liền miễn cưỡng song tới vòng thứ 2. Còn có hai vị song linh căn trúc cơ tiên điều, cũng nổn nhịp đổ vào vòng thứ nhất. Như vậy có thể thấy được lần này trong tông đại bị hàm kim lượng 10 phần. Cuối cùng lần này không chỉ có cơ hội làm tông môn đột lại vân mộng trạch linh mạch, còn có thể trong bí cảnh đạt được kết kim đan, chỉ cần đi vào trước 20, tông môn tự sẽ cung cấp cấp 2 thiên đạo hiến. Thường ngày đều là tự nghĩ biện pháp, dạng này cơ hội trời cho, ai có thể bỏ lỡ. Có người thống kê, từ lúc trong tông tị thí bắt đầu, rất nhiều phía trước bị kim đan lão tổ ẩn sâu rất nhiều kim đan người kế tục đều được thả ra. Những cái này người kế tục phía trước tiên giới đại chiến đánh thành cái dạng kia, đều chưa từng để bọn hắn lên trước tuyến, lần này toàn bộ điều động, lại lần nữa để phổ thông tu sĩ nhận thức đến kim đỉnh tông đáng sợ nội tình. Chương 120 Trong tông đại bị cái cuối cùng danh nghịch, chương 120, trong tông đại bị cái cuối cùng danh nghịch. Một trận chiến này xem như trong tông tỷ thí thu quan một trận chiến. Trong tông thế hệ tuổi trẻ tinh anh đệ tử cơ bản đều đến đông đủ, từ luyện khí đến trúc cơ, dưới trận phi thường náo nhiệt. Tu sĩ ở giữa top 5 top 3 cùng đi có, cũng thành công xong vào đúng song tu đạo lư, còn có lẻ loi một mình. Một đôi tình lư chính giữa giúp vào với nhau cười cười nói nói, nữ tử thỉnh thoảng mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nhẹ nhàng nện đánh nam tử bả vai, tiếp đó nam tử lại cười lớn đem nữ tử vòng eo càng năm chặt vào ngực. Nhưng mà lúc này, một cái ngọa tàm lông mày cười lên mười phần đang yêu nhìn lên chừng 20 nữ tử nhẹ nhàng mà lại khách khí đi tới đôi tình lữ này trước mặt. "Thật xin lỗi, làm phiền hai vị đạo hữu, có thể hay không hướng bên kia đi một chút, chúng ta mấy người muốn tại một chỗ." Nữ tử cười lấy chỉ chỉ một vị trí khác, chủ yếu là bởi vì đôi tình lữ này hai người lại chiếm thật lớn không gian, hơn nữa nói chuyện hành động ngập mờ, cử chỉ lớn mật, người chung quanh đều tránh không kịp. Địa phương khác vị trí đều vụn vật lệ thể, chỉ có nơi này có một chỗ lớn vị trí. Nam tử nghe vậy khẽ nhíu mày, mặt mũi tràn đầy không vui, công gia trong ngược đạo lư, hiện tại đang muốn phát tác, phải biết hắn nhưng là trưởng lão trong môn phái quan môn đệ tử. Địa vị tôn sùng, người nào cũng dám để hắn nhường chỗ. Hắn đang muốn đứng dậy nổi giận, nhìn lại, nháy mắt bị bảy đạo bất thiện chúc cơ khí tức khóa chặt, trong đó có một nữ tử tư sắc tuyệt trần, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn kỳ hắn, hình như đã đến chúc cơ tầng 6. Đứng ở nữ tử xung quanh có nam có nữ, vì đều là chúc cơ tu sĩ, nhìn không ra tuổi tác, nhưng từ bọn hắn ánh mắt cảnh giác bên trong, nam tử biết một việc, nếu như hắn dám đối diện phía trước nữ tử miệng ra ấu ngôn nguy ngữ, kết cục của hắn tuyệt đối sẽ thê thảm vô cùng. Nam tử ngây người nháy mắt, không khí nơi này hơi có vẻ ngưng trọng một màn, lập tức hấp dẫn tới xung quanh tu sĩ vây xem. Bảy người kia dĩ nhiên người người đều là trúc cơ tu sĩ, một màn này cũng không thấy nhiều, chẳng lẽ bọn hắn liền là Vân Mộng Thành có tiếng trấn ra. Kim Đan trấn ra. Cái gì Kim Đan trấn ra, mà là Kim Đan trấn ra phía dưới trấn ra nhất mạch, nghe nói cái gia đình này phi thường không hợp phái thượng, trong nhà có thể trúc cơ người, người người đều trúc cơ, nghe Kim Đan trấn ra gia sản, đều không kiệm chi này mạch trấn ra gia sản một phần 10 nhiều. Người nói là Trần Thị phòng đấu giá trấn ra a, nghe nói mỗi ngày kiếm lợi linh thạch như núi như biển a, chẳng trách có thể nuôi ra nhiều như vậy trúc cơ. Mẫu chốt nhân gia trong nhà người cũng chiến khí một loại thất bại một hai lần đều có thể chúc cơ thành công, mới có hôm nay một muôn chín vị chúc cơ khủng bố một màn. Làm phiên đạo hữu nhường chỗ đường, đây là một điểm tâm ý, hy vọng các hạ không muốn cái bỏ. Cầm đầu nữ tử bị cái khác sáu vị chúc cơ tu sĩ vây quanh ở chính giữa, rất có một loại đường ra làm chủ nữ chủ nhân cảm giác, người này chính là Lục Linh Tâm, nàng tiện tay đánh ra một đạo linh quang, một cái túi đựng đồ rơi vào nam tử lòng bàn tay. Nam tử theo bản năng thần thức tìm đòi, phát hiện bên trong đúng là 2000 linh thạch. Trong mắt lập tức hiện ra một vòng vẻ tham lam, nhưng một giây sau, liền bị đè xuống đáy lòng, hắn đã nhìn ra Trước mắt mấy vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh phòng đấu giá Trần gia. Trần gia tài cao thế lớn, nghiêm nhiên đã trở thành văn mộng thành không thể coi thường lực lượng. Bất quá nhân gia luôn luôn địa thấp, rất ít cùng người làm địch, nó tộc tử tôn cũng đều cực kỳ tu lại khiêm tốn, hơn nữa dạy kèm tư nghiêm, rất ít nhìn bọn hắn làm cái gì thịt cá bách tính, khi nam phách nữ sự tình. Tại trong thành danh tiếng vô cùng tốt, nói đến cái này một nhà không có tu sĩ không giơ ngón tay cái lên. Nguyên lai là phòng đấu giá Trần gia, là tại hạ mắt vụ về, cái này linh thạch coi như, ta lập tức rời khỏi. Nam tử đứng dậy không ngời, hai tay đem túi chứa vật trả lại. Đa tạp Đây chỉ là một điểm nhỏ lễ, còn mời các hạ nhạn lấy. Gặp nam tử thái độ vẫn tính hữu hảo, Lục Linh Tâm lập tức như băng sơn tan giá, sắc mặt vô cùng hòa hoãn, âm thanh đệ người như một xuân phong. "Vậy liên không khách khí, đa tạ." Nam tử cũng không từ chối, lập tức kéo lấy đạo lữ mừng khấp khởi đi. "Gặp nam tử đi, mọi người nhộn nhịp nói, tứ nương ngươi ngồi ở đây, nơi này góc độ tốt nhất. Ra mỗ mời ngồi." Tiên tính muội, váy muội, các ngươi cũng ngồi. Lục Linh Tâm thu lại y phục ngồi tại đằng trước nhất, cùng nàng một chỗ chính là Triệu Tịnh Nguyệt cùng Hồ Hoàn Đường, hai nàng nhi tử Trần Nhữ Nhiên cùng Trần Nhữ Canh cũng tại năm ngoái bước vào chốc cơ chi cảnh. Hiện tại Trần Quân nhà chủ yếu người người đều chúc cơ thành công. Không có cách nào, ai bảo linh thạch nhiều không xài được, chỉ có thể liều mạng chúc cơ. Về phần Trần Nhữ Trinh thế hệ này, loại trừ Trần Nhữ Tú, say mê thổ mộ kiến trúc, từ lúc mâu thân sau khi qua đời, không, có nhiều năm cũng liền đi cùng thế, ngược lại nó từ tôn đã đưa về Trần gia. Trần Nhữ Trinh, Trần Nhữ Oan, Trần Nhữ Hi, Trần Nhữ Thăng đẳng một đời đã không còn trẻ tuổi, nhìn xem đã chúng 5 năm tử, cũng liền là chúc cơ có tuổi trẻ hóa hiệu quả, kỳ thực đã nọn nhịp đến gần trăm tuổi. Một đời mới Trần Nhữ Duyệt, Trần Nhữ Nhiên cùng Trần Nhữ Canh cũng nọn nhịp chúc cơ 2 3 tầng chỉ là tôn thay mặt, tổng cộng không mấy cái, Trần Gia cũng khó có thể tránh khỏi rơi vào tiên giới thiếu tử hỏa phiến phái. Cuối cùng chúc cơ tu sĩ thỏ kéo dài 200, người bình thường 30 tuổi khả năng liền là sinh dục tối điểm, nhưng đối với tiên nhân tới nói, 100 tuổi sau đó suy nghĩ thêm cũng không mượn. Rất nhanh tại toàn trường âm thanh hoan hô bên trong, hai vị tu sĩ bước lên trên lôi đài. Trần Nhũ hi lên đài nhìn đằng trước hướng khán phòng một chút, còn tự nhiên hào phóng hướng về bọn hắn phất phất tay, tiếp đó liền nghiêm túc chuẩn bị đối địch. Nàng xem như chúc cơ tầng 6 đã là Trần Gia trước mắt trong thế hệ tuổi trẻ tu vi cao nhất người, dù cho tại trong tông môn cũng coi là thiên kiều hàng ngũ. Mà đối thủ thì là một vị Tam linh căn chủ tu băng thuộc tính công pháp Cẩm Thương sư huynh, chúc cơ thần bại, Trần Nhũ Hi tình huống cũng không lạc quan, bởi vậy bắt đầu sau, nàng mười phần cẩn thận né tránh nhi đồng lớn bằng cánh tay từng hàng băng thương công kích. Cẩm Thương tu sĩ tiến công tuy là mãnh liệt bước người, lại không cách nào kéo dài, tại tránh đi phong mang sau, Trần Nhũ Hi bắt đầu chủ động xuất kích, từng bước chiếm cứ lợi thế. Tại đem sư huynh bước lộ ra sơ hở sau, tinh chuẩn bắt đến cơ hội, đem đồng môn sư huynh chém ở dưới ngựa. Rất nhanh trên đài hai người đối lập túi người hành lễ sau, quay người xuống đài, cái cuối cùng danh nghịch cũng đã quyết định, dưới đài nhảy tấn hoàn hô. Trần gia mọi người cũng đều làm Trần Nhữ Hi cảm thấy cao hứng. Đáng tiếc, cha ngươi không tại, không phải hắn cũng có thể nhìn thấy Hi Nhi hôm nay phong thái. Lục Linh Tâm cảm thấy tiếc thở nói. Mọi người nghe xong, lòng tràn đầy vui sướng hỏa tàn một chút, bọn hắn cũng đều đang nghĩ, nếu như gia phụ Trần Quân tại cái này, người một nhà đoàn viên hòa thuận, phụ tư tử tự hiếu, huynh hữu đệ cùng, tràn diện, kia tốt biết bao nhiêu a. Nhưng, trung độ thì ít mà xa cách thì nhiều, vốn là tiên giới chuyện thượng. Kỳ thực những năm gần đây mọi người mỗi người chúc cơ phía sau, bận bản thân tu luyện cùng trong tộc sự tình. Quân năm suốt tháng cũng gặp nhau không được mấy lần, lần này Trần Nhũ Hi thị thị, bốn mẫu Lục Linh Tâm hạ lệnh muốn tất cả mọi người tới, mới đưa mọi người lần nữa tụ tập lại. Chỉ chớp mắt sắp 50 năm qua đi, cũng không biết trà lúc nào trở về. Nghĩ tới đây, Trần gia mọi người nộn nhịp nhìn xem lam thiên phía dưới mây trắng đóa đo đóa. Lúc này, tại cung một mảnh lam thiên bên dưới, Thiên Tinh Thành, một chỗ trước cửa đập phủ, cũng có hai cái trong thân thể chạy xuôi theo Trần Quân huyết mạch nam tử trung niên nhìn đỉnh đầu mây trắng. "Đại ca, hôm nay dường như muốn mưa." Trần Nhũ tông thở mạnh một thoáng, nói để Trần Nhũ huyền tức giận liếc mắt. Trời mưa liền xuống mưa a có ảnh hưởng gì? Không phải, ta nói là, hôm nay phụ thân xuất quan, lần này trời mưa thật sự là mất hứng. Hả? Cũng là a, đáng tiếc ngươi ta chỉ là chút cơ tu sĩ, nếu là kiếm đan môn anh, phất tay liền có thể thay đổi thiên tượng. Trần Nhũ Nguyên chắp tay sau lưng đi hai bước, cảm nhận được lấm ta lấm tấm giọt mưa rơi vào chóp mũi, tiện tay bóp cái tránh mưa quyết, tung tích giọt mưa tự nhiên lệch qua mà rơi. Ngay tại lúc này, động phủ cửa chính truyền đến một trận ầm ầm nổ mạnh. Một đạo thanh phong dũng nhiên quét vào mà sau, một giây sau Một đạo áo lam tóc trắng thân ảnh chắp tay sau lưng đứng ở vách núi Tuyết Bích, nhìn xem biển mây cuộn, mơ hồ có thể thấy được phía dưới vô số lít nha lít nhít nhỏ bé như ở trước mắt phong ốc. Trần Quân hít một hơi thật sâu, trong mắt không được thần quang phun trào, giờ phút này hắn cảm giác chính mình là ngọn núi này, hắn phía dưới nhưng quan sát chúng sinh, bên trên như hái trăng bắt sao, loại cảm giác này thật sự là quá sướng sướng. Theo lấy Trần Nhũ Huyền cùng Trần Nhũ Tông không người ý kiến, Trần Quân vung tay áo chậm chậm quay người, về đầu mà cười. Cha ngài nhưng tính ra đóng, hài nhi gặp qua phụ thân. Trần Nhũ Tông nói xong không nói nhìn một chút đại ca, đại ca Trần Nhũ Tông lúc này mới chợt hiểu nói theo. Hải Nhi gặp qua phụ thân. "Lên a." Trần Nhũ Thông cùng Trần Nhũ Huyền đứng dậy nhìn Trần Quân một chút. Dã nhưng vẫn chẳng kiện, Tiên Phong Đạo cốt, Tiên vận tràn đầy, cái này đến gần 50 năm bề quan, cũng không để Trần Quân nhìn lên có chút ưu ám. Ngược lại thì sảng khoái tinh thần, ánh mắt tự tin vô cùng, phản phất. Kim đan đã là vật trong túi. Chương 121, dòng có phòng có xe có việc muốn nhờ lao vai cự trợ. Chương 121, dòng có phòng có xe có việc muốn nhờ lao vai cự trợ. Cửu Long Đạo. Trần phủ. Trên phủ tại náo nhiệt một ngày sau, liên trở nên yên lặng, hình như biến hóa gì đều không có chỉ là phòng tu luyện bên trong, nhiều một tôn tóc trắng râu dài lão giả. Cái này 35 năm qua phát sinh sự tình quá nhiều, hắn đến hiện tại từng cái sắp xếp một phen. Bảng. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Sơ tầng 7, cách tầng dưới tiến độ 10% dùng trước mắt tiến độ tu luyện, 28 năm sau, đem đột phá tầng tiếp theo. Thỏ Nguyên, 138207. Giọng: Phượng Sô lẫn tử, màu: phản tương giáp, trắng, thân yến bộ, lam, nhạn qua ai nổ lồng, lam, sắp tức thị không, trắng, toàn tâm toàn ý, trắng, cảnh giới ngân hạng, tím, đạo quân ngũ hợp, lam. Chúc cơ trì hoãn, tím, chuyển tựa. Nhận qua hổ lông, tím, nguy cơ báo hiệu, tím, mong con hơn người, tím, đồng đội thai đường, lam, thẳng tiến không lùi, tím, anh hùng cứu mỹ nhân, trắng, toa cấp tha bằng hữu, trắng, sớm tới chấm lùi, tím, dòng phúc hắc, tím, có phòng có xe, trắng, có việc muốn nhờ, trắng, lão vai cử truyện, trắng. Kỹ năng, phù sư nhất giai, 300100000, đan sư nhất giai, 110000. Công pháp, kim hộ thổ nạp quyết loan phục quyết, đại thành, ngàn diễn quyết, tầng 2. Đổi mới sau bảng như sau. Đầu tiên Trần Quân bây giờ đã đột phá trúc cơ tầng 7 có một đoạn thời gian, tầng 7 đến tầng 8 quả nhiên đến 30 năm, nếu như tính luôn 8 đến 9 tầng, tầng 9 đến đỉnh phong, lại coi là ngưng đan cần thời gian. Đến tiếp sau 60 năm thời gian tuyệt đối là không đủ dùng. Bình thường tu luyện, hắn còn cần 70 năm mới miễn cưỡng đủ dùng, nếu như chọn vẹn đủ dùng, cần 100 năm. Vạn Hành A, Vạn Hành, năm đó lựa chọn cảnh giới ngân hàng, không phải cũng thật là ngưng đan vô vọng. Đang nói tới cái này phía trước, mới được đến ba cái mẫu trắng rộng. Hẳn là tới từ Trần gia tiểu bối bên trong Trần Nhữ Nghiên, Trần Nhữ canh cùng Trần Nhữ duyệt trúc cơ phía sau. Mong con hơn người bạn tưởng màu trắng dòng. Có phòng có xe, chưa cấy nữ tử độ thiện cảm đối với ngươi tăng lên 30 điểm. Có việc muốn nhờ, làm ngươi có việc cầu người lúc, đối phương có 25% tỷ lệ đồng ý thỉnh cầu của ngươi, có thể sử dụng 3 lần. Lão vai cự trượt, ngài nẻ 3.5. Cái này 3 cái dòng nói như thế nào đây, hữu dụng, nhưng tác dụng không lớn. Nữ nhân đối chính mình độ thiện cảm tăng nhiều, tuy nói tác dụng không lớn, nhưng nói không cho phép cái nào một lần liền có thể phát huy được tác dụng. Xem như có thể sử dụng. Có việc muốn nhờ 25% khả năng đồng ý, cái xác suất này đã cực cao là ngươi cầu hoài cùng nữ thần, cái kia đồng ý xác suất chỉ có 1%, không đồng ý xác suất là 99%. Mà khi ngươi trang bị có việc muốn nhờ cái kia đồng ý xác suất liền tăng lên tới 25%. Như vậy xem xét có việc muốn nhờ lại còn có chút tác dụng. Về phần lão vai cự trợ tuy nói tăng thêm một chút có cũng được không có cũng được né tránh, chung quy là nhiều năm phần trăm xác suất đây. Vạn nhất lần nào lúc đối địch phát động, nói không chắc có thể nhặt cái mạng đây. Đây là nhiều ba đầu mẩu trắng rỗng. Mà lần này đột phá chúc cơ tầng 7 cho ba đầu có thể chọn rỗng, như sau chỗ bày ra. 1. Giọng tên, cảnh rối ngân hàng. Dòng màu sắc: màu tím. Dòng miêu tả: Làm ngài lựa chọn cái kia dòng sau, tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới. 2. Dòng tên: Lục Nguyên Đổ sông. Dòng màu sắc: màu lam. Dòng miêu tả: Làm ngươi tiêu phí 6 vạn linh thạch sau, đem đạt được một kiện trúc cơ cảnh chuyên môn pháp khí. 3. Dòng tên: Tử La Phi Phong. Dòng màu sắc: màu lam. Dòng miêu tả: Làm ngài nắm giữ Tử La Phi Phong sau, kèm theo 5% pháp thuật né tránh. Bởi vì sớm đã quyết định lựa chọn cảnh giới ngân hàng bởi vậy cái khác dòng cũng không có gì tất yếu làm nhiều cân nhắc. Cái khác hai cái dòng chỉ có thể nói còn không tệ. Bất quá dòng Ba Tử La Phi Phong đệ Trần Quân chợt nhớ tới một việc, đó chính là tại Hán luyện khí tầng 1 lựa chọn tiên cơ thải sắc dòng thời điểm, có thể rõ ràng nhìn ra, các biệt thải sắc dòng tượng trưng cho đủ loại lưu phái, có ẩn cơ lánh bại lưu, có đan dược thành thánh lưu, còn có chịu đòn mạnh lên lưu, còn có hiến tế thành ma lưu, còn có gan đạo phủ thánh lưu, mà Trần Quân ngay lúc đó lựa chọn là tử tôn tiên tộc lưu. Nhưng cái dòng này Ba Tử La Phi Phong đệ Trần Quân nghĩ đến một loại hoàn toàn mới lưu phái, đó chính là né tránh lưu. Nếu như đem có thể tăng cao né tránh dòng tập hợp, phải chăng có thể đem né tránh chồng đến 100%? Đến lúc đó dù cho là Kim đang đại thừa cũng không biết làm sao hắn không được. Chỉ bất quá, loại này lưu phái có cái tệ đoan nghiêm trọng, cũng là cùng hắn lý niệm trái ngược địa phương. Đó chính là, hắn cầu là trưởng sinh, cũng không phải vô địch. Hiện tại Trần Quân đối mặt vấn đề là, hắn tự nhiên có thể trực tiếp lựa chọn cảnh giới ngân hàng tiếp đó tiêu thăng ba cái cảnh giới, thẳng tới chốc cơ đỉnh phong. Nhưng, Trần Quân lo lắng một khi lựa chọn phía sau, sẽ lập tức tiến vào kết đan đột phá, hắn lại đến bế quan. Vấn đề 1, Trần Quân bế quan mẹ nó sắp 50 năm, mới phóng xuất liền lại đến bế quan, thật sự là gánh không được. Vấn đề 2, đột phá cảm rất tới, liền như là tiêu chạy căn bản ngăn không được, nhưng thiên đạo kết kim đan còn không thu vào tay, đủ loại chuẩn bị hạng mục công việc còn chưa bắt đầu đây, bởi vậy chỉ có thể trước dừng lại. Chờ đợi bí cảnh sau khi kết thúc, lại chuẩn bị đầy đủ, lại kết đan sự tỉnh. Nhưng dạng này có một điểm để Trần Quân có chút lo lắng, đó chính là như qua hắn lựa chọn cảnh giới ngân hàng đem thẳng tới chốc cơ đỉnh phong, cứ như vậy lại trong bí cảnh sẽ có càng kỵ trà cao hơn dẫn đạt được kết kim đan. Bất quá liên tục cân nhắc phía sau, Trần Quân nhìn tới, vẫn là ổn thỏa lý do. Cuối cùng kim đan phẩm cấp quá là quan trọng. Muội thăng nhất phẩm, nhiều trăm năm tuổi thọ. Khái niệm gì, cái gì thần đan rượu dược có thể an lập tăng trăm năm a? co, nhưng đó là hóa thần người chơi mới có thể ăn được, phổ thông kim đan nguyên anh rất khó chiếm được. Bởi vậy tăng lên kim đan phẩm cấp là tu tiên giả đạt được đại lượng thọ nguyên tăng thêm tuyệt hảo cơ hội, quả quyết không thể khinh thị. Liên dung chúc cơ tầng 7 tiến vào bí cảnh a, tuy là thấp hai cái tiểu cảnh giới, nhưng đoán trước kết quả cũng sẽ không kém quá nhiều. Hiện tại ta đã đến tiên diễn quyết tầng thứ 2, có thể đồng thời khống chế 100 tôn luyện khí khối lõi, giúp ta chia ra thương tổn. Bí cảnh này lại hữu hiểm, ta Trần Quân cũng không sợ. Trần Quân cái này chăm vị luyện khí khôi lõi liền là hắn dám nhắc tới phía trước 1 năm tiến vào bí cảnh lực lượng chỗ tồn tại. Thời gian không sai biệt lắm cũng nên tiến về cấp 2 thiên đạo bí cảnh, cuối cùng nơi này đến Đồng Vũ Quốc biên cảnh cũng cần không ít thời gian. Trần Quân quyết định đứng dậy tiến về, về phần cái khác chờ Kim Đan phía sau lại nói, lưu lại một phong thư, còn làm một đạo thẳng đến Lãng Nguyệt Kiêu Quang, biến mất tại chân trời. 3 năm sau, Trần Quân đến Đồng Vũ Quốc biên cảnh, nơi này là một chỗ ngàn dặm băng nguyên, khắp nơi đều là thật dày tầng băng, nhìn không hết núi tuyết cao điểm, tuyết gánh tương tụng, hoang vắng lạnh giá, không có một âm thanh. Mà ở cái này một mảnh băng nguyên trung tâm lại có một chỗ hào hồ, tên là Long Quy Đảo. Trung quanh hồ tràn ngập khó mà thổi tan mê vụ đứng ở bên ngoài gió lạnh xóc xóc tuyết nguyên bên trên, mơ hồ có thể thấy được trong sương ngủ, hồ nước gợn sóng, trăm ngưa ngưa vượn, chim muông lẫn nháo kịch, tựa hồ là một chỗ cùng bên ngoài băng nguyên khác biệt thế giới. Trong mê vụ này thế giới chính là thiên đạo bí cảnh chỗ tồn đại, cấp 2 thiên đạo bí cảnh, 500 năm mới sẽ mở ra một lần, dùng cấp 2 thiên đạo làm cho thiệp mới có thể tiến vào. Chỗ này phạm vi vô cùng rộng rãi, Trần Quân rơi xuống phụ cận thời điểm, ngũ đại tiên tông người đã có một chi trúc cơ tầng ba tu sĩ tổ chức mà thành đội ngũ tôn tra, tại phụ cận ngày đêm tìm kiếm. Nhưng mà, bởi vì nơi này thực tế không có khả năng lắm có người sống tới. Bởi vậy đội ngũ tuần tra cũng chỉ là ứng phó công sự, cũng sẽ không tỉ mỉ điều tra. Nếu như tỉ mỉ điều tra liền sẽ phát hiện một gốc trăm năm băng tụ bên trong, trốn lấy một cái trúc cơ tu sĩ. Khỏa này cổ thụ trải qua mấy ngàn vạn năm đóng băng, đã như trụ băng một loại, bề ngoài là tầng một thật dày tầng băng, e rằng trúc cơ một kích đều khó mà lay động cây này. Trần Quân khoảng thời gian này trốn ở bên trong, nhìn xem bên ngoài lui tới trận pháp sư lượng đo địa mạch, cấu kết tiếp điểm, biến chế trận pháp Chân quân âm thầm vui mừng, may mắn sớm tới, không phải chờ bọn hắn trận pháp đã thành, dùng hắn vẻn vẹn, vẹn chút cơ tu sĩ khó mà đột phá trận pháp, đến lúc đó liền không thể không xông vào, coi như xông vào cũng chưa chắc xông đi vào, coi như xông vào, cũng lập tức sẽ dẫn tới ngũ đại tiên tông cảnh giác, đến lúc đó e rằng ngũ đại tiên tông người sẽ tiến vào bí cảnh xử lý hắn. Chương 122, chấn kinh bí cảnh nở trợ cỡ nguyên một năm, chương 122, chấn kinh bí cảnh nở trợ cỡ nguyên một năm. Một bộ cấp 2 trận pháp đã thành sau, trận pháp sư liền rút lui, đội ngũ tuần tra cũng trở về hơn phân nửa, chỉ còn giữ lại 3 năm người tiếp tục trực ban. Cuối cùng khoảng cách bí cảnh mở ra chỉ còn dư lại 1 năm, bọn hắn đến bảo đảm sẽ không phát sinh bất luận cái gì biến cố. Lần này nguyên cớ như vậy trận địa sẵn sàng đón địch, hoàn toàn là bởi vì bí cảnh thành tích quyết định linh mạch phân mạch. Việc này quá trọng yếu. Buổi tối, chăng tròn tung xuống bao la ngân huy, thiên địa một mảnh ngân bạch. Lửa trại lốt búp thiêu đốt lên, trong lều truyền đến mấy người hoàn thành thiếu nữ. Lúc này một đạo quỷ mỹ âm thanh lướt qua lửa trại, cũng chỉ là để lửa trại ngọn lửa hơi hơi dong dương nghiêng lệch, chợt liền lập tức tiếp tục ngọn lửa phun ra nuốt vào như thường. Một đạo áo xanh thân ảnh rơi vào bên ngoài mê vụ. Hắn đang có chút bàng hoàng luôn cũng không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, thật dày mê vụ, bỗng nhiên lưu chuyển ra tốc, tạo thành một cái hình thếo vàng xoáy, một cỗ lôi kéo lực lượng truyền đến. Trần Quân Tính tham dò phía trước bước một bước, theo lấy trên tay thiên đạo kiếm sáng lên, liền lập tức bị một cỗ lực lượng kéo vào trong đó. Ma vòng xoáy cũng chậm chậm đình chỉ xoay tròn, khôi phục phía trước tướng mạo. Đây là trong lều vải đi ra mấy cái trúc cơ tu sĩ, vừa mới phát giác được một chút khác thường, thế là nhộn nhịp đi ra tới nhìn xung quanh, nhưng xung quanh một bóng người không có, lại nhộn nhịp lẫn nhau cười một tiếng, cảm thấy là chính mình quá đa tâm. Khoảng cách bí cảnh mở ra còn có một năm, người bình thường ai sẽ tới nơi này, huống chi còn có trận pháp đây. Vì vậy tiếp tục kẻ vai sát cánh, trở về uống rượu tìm niềm vui. Trong bí cảnh, theo lấy mắt tối sầm lại, Đảng Trần Quân lại mở mắt ra lúc, đã đến trong bí cảnh, hắn ngũ giác khôi phục đồng thời, sóng biển mãnh liệt âm thanh ngay tại sau lưng truyền đến, hắn đứng dậy chỉ thấy sau lưng từng cái nhìn bắt ngắt kéo dài tới chân trời lại hải. Mà cái này cùng ở bên ngoài nhìn thấy bí cảnh hoàn toàn khác biệt. Nhìn tới nơi này là một phương tiểu thế giới. Trần Quân thoắt tay động đụng phát hiện đụng phải một loại ngăn cản, nhìn tới nơi này tương tự với điểm khởi đầu, mà sau lưng thì là một bức tường không khí, đại hải chỉ có thể nhìn, lại không cách nào tới gần. Chỗ của hắn là một cái to lớn bạch ngọc bình đài, trước mắt chỉ có một đầu trắng cầu thông hướng lấy cổ thụ cán bộ tham nhưu cao cấp rừng rậm. Trần Quân dù sao cũng là một thân một mình xông vào bí cảnh, cũng không thể không hành sự cẩn thận, không dám tùy tiện sử dụng phi chu tăng tốc đi tới. Bất quá Trần Quân rất nhanh phát hiện phương thế giới này khác biệt. Đó chính là linh khí vô cùng dồi dào, đạt tới linh mạch tứ giai cấp độ, nhưng vô pháp hấp thu chuyển hóa làm tu vi, chỉ có thể dùng để bổ sung khí hải linh lực. Nhị tới trong bí cảnh này cũng không thể tu luyện, nhưng bổ sung linh lực tốc độ cực nhanh. Bình thường tới nói tu sĩ hao hết linh lực phía sau, nếu không phải dùng bộ linh đan bổ sung, nếu không phải là tu luyện về bổ. Nhưng thế nào cũng cần một ngày hai ngày, thậm chí 3 năm ngày mới có thể bổ sung hoàn chỉnh. Nhưng nơi này dĩ nhiên mấy cái hít thở liền có thể bổ sung hoàn chỉnh. Cái này khiến Trần Quân vô cùng kinh ngạc. Cái này nếu là cùng người đối chiến cái kia hẳn là thông quái, điên cuồng ném pháp thuật, tương đương với vô hạn hỏa lực. Đang hắn xuyên qua một mảnh rừng rậm, trước mắt là một chỗ mênh mông vô bờ đậm lớn, ngay tại hắn buồn bực thời điểm, bầu trời mây trắng bốc thành một cái chỉ có nửa người trên lão giả. Hình như liền là nơi đây bí cảnh nở rộ cỡ. Tiểu lão nhân chính là nơi đây bí cảnh tiên linh, đã người đều đến đông đủ, vậy ta liền. Bạch Vân lão giả gật gù lắc ý, hờ hững trong giọng nói mang theo một loại làm theo phép phiên trán, nhưng mà đằng hắn mở mắt ra, lại nhìn thấy phía dưới chỉ có lẻ loi chơi chọi một cái lão giả áo xanh chắp tay mà đứng, nháy mắt kịp lại. Bạch Vân lão giả lật mấy giây, trong miệng chậc chậc kinh ngạc không thôi, tiếp đó vèo một cái lướt qua rừng rậm, đi đến điểm nhìn một chút, ta thảo, chỉ có một người. Đây là tình huống gì? Cái này thế giới bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là cấp 2 thiên đạo bí cảnh, cũng không phải cấp 7 thiên đạo bí cảnh. Cấp 7 thiên đạo bí cảnh chỉ có một hai người hắn có thể lý giải, người cấp 2 bí cảnh tới một người tình huống như thế nào? Chẳng lẽ thế giới bên ngoài tu sĩ đều chết hết? Bạch Vân lão giả như vây xem người ngoài hành tinh một loại, vòng quanh Trần Quân vòng tới vòng lui, một bên trong miệng nói nhỏ, một bên nắm lấy ngón tay, tính toán thời gian. Hắn là nơi đây tiên linh, mỗi 500 năm mới có tu sĩ tiến vào bí cảnh, để hắn có chút việc vui, nhưng bây giờ duy nhất việc vui cũng không còn, trong lòng như thế nào thất vọng, lập tức cảm giác tiên sinh vô vị, suy nghĩ lại cuộc đời. Không ý tứ không ý tứ, dạng này không ý tứ, tiểu lão nhân cáo tử, chính ngươi nhìn xem làm a. Bạch Vân lão giả thấy chỉ có một cái hồ khách, dứt khoát không phục vụ, vung tay mà đi. Trần Quân, tiền bối chạy đâu? Kỳ thực tại hạ là sớm 1 năm tiến vào bí cảnh, còn mời cáo tri quy tắc. Trần Quân chắp tay thi lễ, cực kỳ khách khí nói, cuối cùng nếu như ngay cả quy tắc cũng không biết, cái kia còn làm cái giám a. Sớm, lại có việc này. Cũng là nói không chắc, lần trước 3000 năm trước cũng phát sinh qua chuyện như thế. Bạch Vân lão giả lại lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm lấy, gặp cũng không phải là bên ngoài chết hết, mà là sớm đi vào, hắn lại lần nữa lại cháy lên hứng thú, cười tủm tỉm đứng ở Trần Quân ngẩng đầu vài thước độ cao, đối với hắn trên bộ bí cảnh quy tắc Bí cảnh quy tắc như sau. Bình thường bí cảnh thời gian duy trì 1 năm, nhưng tiểu tử ngươi dĩ nhiên sớm 1 năm tiến vào, thời gian của ngươi có 2 năm, thời gian vừa đến, tự động rút khỏi. Trần Quân trong lòng vui vẻ, hiệu quả như vậy, chính là dòng sớm tới chậm lui mang tới hiệu quả lớn. Sớm 1 năm tiến vào, so người khác nhiều gấp đôi thời gian. Bí cảnh bảo khố, nhưng dùng linh ẩn đổi hết thảy đáng được, công pháp, pháp khí các loại, bảo khố mở ra ngay tại lòng bàn tay của ngươi, chỉ cần ngươi linh lực kích phát, liền có thể tiến vào trong bảo khố. Trần Quân tối đầu nhìn một chút lòng bàn tay, chẳng biết lúc nào lòng bàn tay nhiều một cái bảo trữ. Thu được linh hồn phương pháp cũng đơn giản, bí cảnh chia làm 81 tầng đăng thiên mật thềm, tổng cộng 9 bí cảnh thế giới, mỗi một tầng bí cảnh thế giới tấn cấp cửa ải, đều cần đánh bại cường đại thủ cảnh yêu vương, mà càng lên cao bí cảnh thế giới, đánh chết yêu linh sau rơi xuống linh hồn càng nhiều. Thủ cảnh yêu vương sẽ bộc phát ra đại lượng linh hồn, lại yêu vương sau khi chết sẽ hồi chiêu 3 ngày mới có thể lần nữa đổi mới, cho nên nếu như không muốn kẹt ở tầng dưới chót bí cảnh thế giới, cần vượt lên trước đánh bại thủ cảnh yêu vương. Một khi bắt đầu khiêu chiến sau, có thể yên tâm tiến công, trong bí cảnh sẽ không tử vong, sau khi chết chỉ cần 5 điểm linh hồn liền có thể phục sinh. Nếu như linh ngẩn là số 0, lại đã tự vong, cái kia đại biểu bí cảnh hành trình kết thúc. Trần Quân đầu tiên kích phát linh lực hội tụ tại lòng bàn tay, theo lấy bảo chữ sáng lên hoàng quang, Trần Quân hiện thân tại trong một cái đại điện, Bạch Vân lão giả đứng ở trước quầy, phía sau là vô số bảo tổ, trên đó viết đủ loại nhưng đã dung dược, công pháp các loại. Về phần bảo khố danh sách, tự động hiện lên ở náo hải, Trần Quân một chút xem tiếp đi, trong mắt vẻ hưng phấn phun trào. Thời chi sa, Ngộ đạo trà, Bồ đề quả, Hôn nguyên đan, Đại đạo đan, Địa giai hóa anh pháp, 10 vạn linh ngẩn, Trường sinh nhất nguyệt quyết, Kết kim đan một vạn linh ẩn. Trần Quân đối hai vạn linh ẩn không có gì khái niệm, thế là ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Vân lão giả, hắn hình như cũng biết Trần Quân muốn hỏi cái gì, người bên trong lộ ra mấy phần tiện hề hề nói, đánh giết tầng 1 bí cảnh thế giới phổ thông yêu linh, rơi xuống linh ẩn một cái, ngươi chỉ cần đánh giết một và cái, liền có thể đổi kết kim đan. Một và cái? Nói như vậy hình như cũng không có đi. Trần Quân âm thầm nghĩ, chỉ là lão giả bộ kia tiện dạng hình như lại nói cho hắn biết sự tình cũng không đơn giản. Quả nhiên. Nhưng mà Bạch Vân lão giả tiếp một câu, liền để hắn trầm mặc. Nhưng mà tầng 1 thế giới yêu linh mỗi lần chỉ đổi mỗi 100 cái. Sau khi chết, một ngày nhưng đổi mỗi 3 lần, lại yêu linh bị giết số lần càng nhiều, cảnh giới càng cao, quá trình chiến đấu bên trong kéo đến thời gian càng dài, cảnh giới càng cao, vốn bị cảnh cổ vũ tốc chiến, trừng phạt kéo chiến, lại yêu linh trưởng thành ngộ tính cực mạnh, trưởng thành vô thượng hạng. Giết càng nhiều càng mạnh. Liền biết không đơn giản như vậy. Trần Quân bấm ngón tay đầu tính một cái, nếu như không tính hồi chiêu kéo dài cùng yêu linh cảnh giới sau khi tăng lên, một ngày 300 linh lần, một tháng liền 9000. 3-4 tháng còn thiếu không nhiều lắm. Dường như cũng không có khó như vậy ư chương 123, liền sẽ bắt nạt tiểu ná phụ, chương 123 liền sẽ bắt nạt tiểu ná phụ. Trần Quân nghe xong quy tắc đại khái lý giải vì sao lần này tiên đạo bí cảnh làm sông chứa bí cảnh. Điểm nhấn chính một cái giết liền xong việc, ngược lại lại không biết chết. Phi thường thích hợp loại kia ưa thích tiến công tu sĩ, nhưng đối Trần Quân loại này điểm nhấn chính phòng ngự tu sĩ, hình như cũng không hữu hảo a. Trần Quân trong lòng hơi lo lắng, bất quá vẫn là muốn trước đi dò xét thăm dò yêu linh sâu cạn như thế nào. Căn cứ quy tắc chỗ bày ra, mỗi lần phục sinh cần nạp cái linh ấn, nếu như chết, lại không có linh ấn, mang ý nghĩa bí cảnh hành trình kết thúc đem bị truyền tống đến điểm xuất phát, thẳng đến bí cảnh trước khi bế quan, lại không cách nào rời khỏi điểm xuất phát. Nói cách khác trước hết tích lũy một chút phục sinh linh hồn điểm, để tránh ra bất ngờ gì. Trần Quân nhún người bay vút tại từng mảnh từng mảnh đầm lớn cổ thụ bí cảnh thế giới, rất nhanh liền nhìn thấy bí cảnh mở thêm, mỗi bước vào tầng một đều sẽ tiến vào khiêu chiến cửa ải, khiêu chiến đánh chết thủ quan yêu vương, liền có thể tấn cấp tầng tiếp theo thế giới. Tổng cộng chia làm tầng 9 đối ứng chúc cơ 1 đến 9. Tìm chút yêu linh, mạnh mẽ giết một chút. Trần Quân âm thầm cắn răng, rất nhanh tầm mắt rơi vào một chỗ ao hồ bên trên, trên hồ có một chỗ lộ ra một bãi nho nhỏ phu sa. Sinh ra một gốc toàn thân đỏ rực lại có gai linh ảo. To lớn là cây phía dưới kết 4 cái to bằng hạt lạc trái cây màu đỏ, tại chỗ không xa một đầu vàng bạc sen lẫn tiểu náo phủ, ngay tại vòng quanh linh thảo nhảy nhót, nó run lên thịt vô cùng, lông sủ thai hổ, tại mềm mại ở ngực trên mặt đất bên trên lưu lại một loạt dấu yêu dấu chân nhỏ. Đi tới bên hồ, nó rỗi ra phấn nộn đầu lưỡi đang uống nước. Yêu Nghiệt, chịu chết. Một giây sau, một đạo khí tức vô cùng kinh khủng từ trời rơi xuống, một cước đem tiểu náo phủ đạp thành thịt vụn. Luyện khí tầng 1 tiểu yêu quả nhiên không chịu nổi một kích. Trần Quân nhìn một chút trên chân máu phân phật, bóp cái quyết, nháy mắt lòng bàn chân sạch sẽ như mới. Linh hồn 1. Tiếp một cái. Sau nửa canh giờ, một chỗ tự miếu cổ kiến bên trong, một đầu ngay tại hồn nhân ngây thơ, truy đuổi hồ điệp tiểu náu phụ lại lần nữa bị trời giáng thai vạ bất ngờ một kích rất chết. Linh hồn 1. Tiếp tục. Trên mặt cỏ lăn bỏ đáng yêu tiểu náu phụ cũng không tránh thoát người khát đột thủ. Tiếp tục. Hai đầu nguyên ngươi, ngươi ta ta tiểu náu phụ thẳng tao thai vạ bất ngờ. Linh hồn 2. Hai. hai ngày sau đó. Linh hồn 1. Hô. Trần Quân lau mồ hôi, nhưng tính toán đem tầng một thế giới tất cả tiểu náu phụ giết đi một lần, hiện tại hắn tổng cộng có 100 linh hồn, đầy đủ chết 20 lần. Nguyên có chậm như vậy, là bởi vì cần tìm lộ tuyến, rất nhiều tiểu náu phủ dấu ở trong sơn động không dễ tìm. Bất quá lần sau liền sẽ không phiền toái như vậy. Trần Quân tìm khóa chỗ rơm dưới cây cổ thụ, không khí bị nhiệt độ cao thiêu đốt hơi hơi và mẻo, một cái nướng thịt hổ tại không trung xoay tròn, dùng bảo đảm nướng đều đều, đều từng giọt dầu mỡ ngưng kết nhỏ xuống dưới đất. Tại ăn như do cuốn phía sau, Trần Quân thỏa mãn lau miệng. Từ trong ngực móc ra một phần đánh giết tiểu náu phủ bản đồ, những cái này tiểu náu phủ sẽ ở cố định địa điểm đổi mới, hắn chỉ cần mỗi ngày giết 3 lần, qua 3 4 tháng tự nhiên là tích lũy đủ linh luận cũng không cần khiêu chiến cái gì bí cảnh bậc thềm, cái gì thủ quan yêu vương, đã có ổn thỏa nhẹ nhõm đường đi, hà tất đi phí khí lực kia. Cứ như vậy như thế lập lại, yên tĩnh chờ đợi tích lũy đủ linh ngẩn liền có thể. Lúc này, Bạch Vân lão giả chậm chậm trước người hắn ngưng kết, mặt mũi tràn đầy cười ha hả nhìn xem Trần Quân. "Tiểu đạo hữu, ta đề nghị ngươi thể nghiệm một thoáng bí cảnh bậc thềm, trùng kích càng cao bí cảnh thế giới, phải biết cao hơn một tầng bí cảnh thế giới nhưng lấy được linh ngẩn càng nhiều a." Bạch Vân lão giả chính là bản điệu tiên linh, trường kỳ vây ở trong bí tịch, dẫn đến trong lòng có chút hơi biến thái. Hắn mỗi 500 năm một lần về vui, ở chỗ những cái này tới từ mỗi đại tiên tông tiên kiêu, sẽ bị trong bí cảnh thủ quan yêu linh điên của ngược sát. Nhìn thấy những tiên kiêu này lầy bù đất, mặt mũi tràn đầy suy lẫn nhau, tiếp đó bản thân hoài nghi, sụp đổ phát điên bộ dáng, liền là hắn khoái hoạt tội luôn. Đơn giản tới nói, hắn khoái hoạt xây dựng tại tu sĩ thống khổ bên trên. Nhìn thấy Trần Quân tới, hắn liền không giằn nổi muốn nhìn hắn bị bí cảnh thủ quan buột mạnh mẽ đạp tại lòng bàn chân, điên cuồng trả đạm. Nhưng mà Trần Quân nhìn thấy Bạch Vân lão tổ mặt mũi tràn đầy mong đợi bộ dáng, lại cho đón đầu một kích. Tỉ mỉ cho hắn tính toán một khoản, chỉ cần đánh giết phổ thông yêu linh tiểu não phụ bốn tháng, liền có thể tích lũy đủ kết kim đan linh uyển, căn bản không cần thiết đi trêu chọc cái kia thủ quan bọn. Bạch Vân lão giả trợn mắt ốc mồm ngốc lăng nửa ngày, thời gian giải vây dâu nhìn xem trận quân, hắn muốn hung hăng giáo huấn một thoáng cái này không có tâm vươn lên hổ bối. Ngươi làm một cái trúc cơ mẹ nó tầng 7 tu sĩ, dĩ nhiên ổn đến dùng bắt nạt luyện khí tầng 1 tiểu náu phủ làm vui, là người sao? Ngươi là trúc cơ tầng 7 a, ngươi vì sao không thử một chút thủ quan yêu vương? Bình thường tu sĩ đều sẽ khiêu chiến một thoáng cực hạn của mình. Dù cho ngươi thử một chút đây, không được ngươi trở lại bắt nạt tiểu náu phủ, ngươi liền thử đều không thử liền trực tiếp ở tại bí cảnh tầng 1 thế giới Ngươi mẹ nó cũng quá cầu a. Bạch Vân lão giả mấy lần muốn miệng phun hương thơm, cuối cùng đều không chế được, quý cảnh liền hai người bọn hắn, vạn nhất đắc tội tiểu tử này, hắn không để ý chính mình, chính mình càng không thú vị. Đương nhiên nghĩ đến cái gì, Bạch Vân lão giả thong thả cười một tiếng, ý vị thâm trường nói, ngươi có thể nghĩ tới biện pháp, phía trước sớm đã có người nghĩ đến, ngươi rất nhanh liền biết đường này không thông, ha ha. Trần Quân nhìn xem nói một phen ý nghĩa không rõ lời nói câu đấu tiên linh, liền theo gió mà tan, tâm lý đa mấy phần không yên, bất quá lại tưởng tượng, chỉ là tiểu náu phụ mà tôi, lại có thể thế nào? Lộ tuyến của hắn khẳng định là không có vấn đề. Thực tế không đổ suy nghĩ thêm tiến vào tầng thứ 2 bí cảnh thế giới a, có gì ghê gớm đâu. Trần Quân xem thường nghĩ đến, ngày thứ 2 tiếp tục dựa theo quy hoạch tốt tốt nhất lộ tuyến thu hoạch tiểu não phụ. Đầu tiên là một chỗ ao hồ bùn trên lưng bãi, một cái đáng yêu tiểu lão hồ tại linh thảo tà hữu nảy nhót, một giây sau. Quá, yêu quái. Bèng, một bãi bùn náu, đi sâu trong tổ nhũng, hỗn hợp một chỗ, không biết là huyết nục vẫn là tổ nhũng màu đỏ. Nhưng mà Trần Quân lại sắc mặt biến hóa. Bởi vì chân cảm giác không đúng. Cái này tiểu não phụ dường như thành luyện khí tầng 2, hình thể cũng so trước đó hơi lớn biểu thị. Rất nhanh, sau 1 canh giờ, Trần Quân đem hôm nay đợt thứ nhất tiểu náo phù cho soát xong. Sự thật quả nhiên như hắn đoán cái kia, những cái này tiểu náo phù mạnh lên, thể thể cũng thay đổi lớn. Chẳng lẽ nói, trên một lần liền tăng lên một cái cảnh giới? Cái này trưởng thành cũng quá kinh khủng a. Chẳng trách tiên linh lão gia ra ra lại là vẻ mặt đó, còn nói đường này đi không thông, thì ra là thế a. Trần Quân pháng cái minh bạch, nếu như nói như vậy, đây chẳng phải là nói rõ, Trần Quân soát chín lần phía sau tiểu náo phù liền sẽ trở thành trúc cơ mãnh hổ. Nói như vậy, tầng một thế giới bí cảnh yêu linh dĩ nhiên không thể vô hạn soát lấy, ép người đi trùng kích cảnh giới cao hơn. Trần Quân lập tức chau mày, nhìn tới sự tình không có hắn nghĩ đơn giản như vậy, bất quá cũng không cần gấp, trước tiên đem tầng 1 bí cảnh yêu linh soát đến thực hạn, tại đi tầng thứ 2 a. Chỉ có thể như vậy. Chương 124, thích khôi lỗi như con. Đây là cái gì cách chơi? Chương 124, thích khôi lỗi như con. Đây là cái gì cách chơi? Sau 3 ngày, hồ nước bên cạnh, một góc sinh ra bốn cái trái cây màu đỏ linh thảo bên cạnh, đột nhiên một cái to lớn bóng mờ bao phủ linh thảo, rắn chắc to lớn hổ trưởng, nhẹ nhàng lại mềm nhũn rơi vào trên một tầng đá, nháy mắt đá hóa thành một miệng. To lớn đầu hổ, hơi hơi vươn về trước vẫn hỗn độn mũi nhẹ nhàng ngửi một cái linh thảo thanh hương. Lộc Lệ Mãnh Hổ quên mình ngẫy mất. Ngay tại lúc này, chịu chết. Một đạo dấu kiếm tại sau đá thân ảnh, đột nhiên hóa thành một tia khói xanh tại Mãnh Hổ bên người hiện lên, một đạo kim sắc kiếm mang nháy mắt chém xuống, đem Lộc Lệ Mãnh Hổ chém làm hai đoạn. Linh hồn một, Trần Quân trên mặt cũng không có bao nhiêu vui mừng, ngược lại khóe miệng vẻ khổ sở bộc phát nồng đậm. Cái này, Trần Quân đặt mông ngồi tại trên tảng đá, tiện tay đem Mãnh Hổ thân thể một cước đạp vào trong hồ nước, phía trước hồ nước trong veo, hiện tại cũng biến thành huyết hồ. Phía trước hắn có thể một bên hô khẩu hiệu một bên tùy ý khi dễ tiểu ná phụ, bây giờ trưởng thành dài một trượng lộng lấy mánh hổ, hắn đều đến thận trọng đánh lén, mới có thể một kích mất mạng. Nếu là cùng chiến đấu, trong thời gian ngắn lại vẫn cầm không xuống nó. Trần Quân sửa sang lại một thoáng xốc xếch nỗi lòng, ăn một chút thịt hổ lường khô, tiếp tục bắt đầu. Hôm nay đợt tứ nhất linh luẩn vừa mới bắt đầu, ngày tốt lành lại dài lắm. Mặt trời lặn phía tây, hồng hà đầy trời. Vạn năm cổ thủ như một cái cự phiến, chống lên một mạng lớn bầu trời. Linh luẩn, 1200. Trần Quân hết ý kiến, hắn vốn cho rằng suốt 3 4 tháng liền có thể tích lũy đủ linh luẩn, hắn biết yêu linh tử vòng càng nhiều càng mạnh nhưng chết một lần vào một cái tiểu cảnh giới, không khỏi quá ngực thiên a. Đây là hắn không nghĩ tới. Khoảng cách tiên đạo kết kim đan còn có không ít khoảng cách, phải làm sao mới ở đây? Kém cũng quá là nhiều. Dưới cây Trần Quân quanh chân ngồi tĩnh tọa rất nhanh liền khôi phục thể nội linh khí, nhưng trên tinh thần mỏi mệt, thật sự là khó mà làm dịu. Phía trước mỗi ngày suất ba đợt yêu linh, một ngày 300 lần. Hôm nay chỉ suất hai đợt, thực tế không quét đi được, đám kia chúc cơ mãnh hổ đã không phải tùy ý thoải mái đối phó. Bọn chúng trong đó có chút ngộ tính đi tiên, thậm chí học được hắn thanh nghiên bộ, thân hổ có thể biến mất tại chỗ tuấn di. Còn có học được hắn phản thương giáp có thể nháy mắt kích phát đầu đồng thiết tí, ngăn cản một lần tiến công. Thảo, lại tiếp tục như thế, hắn e rằng liền tầng thứ nhất bí cảnh thế giới bình thường nhất yêu linh đều đánh không lại. Nhìn tới chỉ có thể đi tầng thứ hai bí cảnh thế giới nhìn một chút. Nửa canh giờ phía sau, một đạo kiếm quang rơi xuống. Đến, Trần Quân đi tới đang thiên bậc thềm tầng thứ nhất, nơi này càng giống là một chỗ lối đại, xung quanh đều dùng thành kim thạch lát đường, phía trên kèm theo lấy mảnh liệt trấn văn. Ngay tại Trần Quân mê hoặc thời điểm, Xung quanh lập tức mê vụ đột phát, tại trong sương mù hiện lên một đạo sinh ra hai cánh màu đen hổ yêu, hai mắt buốt lên huyết quang, nhảy một cái liền vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, bao bọc hung tàn lệ khí, đánh rết mà tới. Mã Trần Quân chỉ là nhẹ nhàng một quyền, đầu hổ bị đánh nổ. Linh ngẩn 5. Tuy là cùng là luyện khí tầng 1 yêu linh, nơi này thật là năm điểm linh ẩn, chỉ là đáng tiếc cũng có hồi chiêu đổi mới thời gian, không phải qua lại lập đi lập lại sắt cơ nghìn lần, đổi cái kết kim đan cũng là không phải việc khó. Trần Quân âm thầm nghĩ lấy. Ngay sau đó, Trần Quân đột phá tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4, đi tới tầng thứ 9. Mỗi tầng điêu linh đều ban thưởng năm cái linh thạch, hơn nữa thực lực đều là luyện khí kỳ, hiển nhiên là tới đưa linh ẩn. Tầng thứ 9, thủ quan cảnh hổ yêu vương, chúc cơ tầng 1. Hổ yêu tất nhiên hung mãnh, nhưng chênh lệch cảnh giới quá lớn, Trần Quân mặc dù không tốt tiến công, nhưng cũng chỉ thắng, chỉ là quá trình cũng không thuận lợi, bởi vì hổ yêu phòng ngự cao, ngoắt tật dày, dùng Trần Quân yếu đối tiến công bởi vì thời gian ngắn chưa bắt lại, cảnh giới của hắn rất nhanh liền tăng nhanh đến chúc cơ tầng 4. Cũng may dựa vào phản thương giáp cùng linh phù mới đem miễn cưỡng đánh giết. Nhưng lần này đánh giết, để Trần Quân có loại dự cảm bất thường. Linh ẩn 1000. Linh luận 2200. Nhiều như vậy. Nhìn ra, cái bí cảnh này thế giới cổ vũ vừa tại thủ quan yêu vương, cũng không cổ vũ bắt nạt phổ thông yêu linh. Chỉ là đáng tiếc, bí cảnh bậc thêm yêu linh là một lần sẽ không tái diễn sót lấy, không phải ta một mự soát tầng thứ nhất thủ quan yêu vương, cũng là đơn giản. Bí cảnh thế giới chỉ có phổ thông yêu linh mới sẽ lặp lại đổi mới, chủ yếu là làm cho tu sĩ soát lấy phục sinh linh hồn điểm. Cũng không hi vọng có người thông qua soát phổ thông yêu linh, tới đổi đủ loại tiên điệu kỳ trân. Trần Quân tự mình thực tiễn phía sau, cuối cùng khắc cốt minh tâm cảm nhận được một điểm này. Chúc cơ tầng 1 liền 1000 linh hồn bản thượng, chúc cơ tầng 5 không dám nghĩ, phòng trường đến mấy ngàn Khiêu chiến bí cảnh yêu vương, tựa hồ là càng thêm chính xác tuyệt hạng. Trần Quân tiến vào đệ nhị bí cảnh thế giới. Cái này đệ nhị bí cảnh thế giới phổ thông yêu linh cùng đệ nhất bí cảnh thế giới đồng dạng, tất cả đều là luyện khí tầng 1 tiểu yêu, dùng viên yêu làm chủ, thiện dụng côn đồng, cũng là tổng cộng trăm cái. Trần Quân bắt chước làm theo, đem viên yêu điểm này sinh mới từng cái ghi lại ở trên bản đồ, tiếp đó liền soát 3 ngày sau, phía trước còn nói yếu đối có thể lấn tiểu vương, bây giờ nhân quân trở thành thân cao một trượng, hai mắt đỏ tươi, yêu khí chủ thiên, cùng bạo hung tàn, hai tay thay phiến đại thụ làm vũ khí, hoặc là ném cự thạch chốc cơ tầng 1 đại yêu. Không thể trèo vào, không thể trèo vào. Trần Quân trực tiếp bài bái, tiến về bí cảnh thứ 3 thế giới. Linh luận, 3100. Đối thủ quan bí cảnh Khải Giáp cư viên, Trần Quân mẹ nó trợn tròn mắt, gia hỏa này thủ luân tiến động, toàn thân Khải Giáp, thân cao năm trượng, mỗi một động tử xuống dưới đều đập ra một cái vân thạch hồ lớn. Hắn thậm chí còn có thể triệu hoán băng tuyết phong bão, hạn chế Trần Quân di chuyển. Đinh. Trần Quân tránh cũng không thể tránh, bất đắc di triệu hồi ra kim phật phủ, theo lấy một tiếng tiếng kim loại vang vọng, xa xa ngôi chuông lớn nổ mạnh tại trong bí cảnh điệt hai vang vọng. Trần Quân kim tuẫn phủ nháy mắt liền nát ba trường, cũng may Trần Quân là phòng ngự vô địch. Nhưng một giây sau, cái kia cự viên tiến vào cuồng bạo hình thức, sinh ra bốn tay, cảnh giới bỗng nhiên tăng lên 3 cái cảnh giới, thẳng tới chốc cơ tầng 5, cánh tay vừa thô tăng lên một vòng, khí tức bộc phát thô bạo hung tàn, hai con người bắn ra giải vài tốc hồng mang huyết quang. Như là lệnh đinh một loại, đinh đinh đong đương, chết đồng vung mạnh quá nhanh, đều xuất hiện tàn ảnh, dựa theo Trần Quân đầu hướng chết bên trong lệnh, Trần Quân Linh phủ nhất đạo so một đạo diễn nhanh. Lập tức lấy Trần Quân liền bị lệnh náo vỡ toang thời điểm. Bạch Vân lão giả kịp thời hiện lên ở bên sân xem kịch vui, cuối cùng đã tới hưởng thụ thời khắc. Tiểu tử, ngươi lại như thế nào tránh chiến cũng phải có cái này một lần. Linh trà, vánh ngọt lại tăng thêm một điểm hoa quả khô cùng linh quả thiệt quả, trực tiếp bay ở một cái tiểu ngọc trên đài, Bạch Vân lão giả thong thả bưng lấy trà dự định thưởng thức Trần Quân bị đập chết một màn. Một giây sau, Trần Quân khoát tay chặn lại, vài trăm khối lỗi xoạt lạp đầy người ngân giáp, cầm trong tay thuần, bảy trận mã thành. Ai du, còn có khối lỗi, bất quá những cái này luyện khí khối lỗi, sợ là tác dụng không lớn. Bí cảnh yêu vương một khi tiến vào cuồng bạo hình thức, lợi hại hơn nữa Thiên Kiêu cũng đến ném tử nhật vua. Bạch Vân lão giả trải qua mấy ngày này quan sát, nhìn ra Trần Quân là một cái thiên hướng phòng ngự tu sĩ, mà dạng này tu sĩ, tại chỗ này bí cảnh nhưng thật ra là cực kỳ thua thiệt. Chỗ này bí cảnh càng cổ vũ tiên công, phòng ngự sẽ chỉ để yêu vương quân bạo, quân bạo phía sau, tỷ lệ thắng gần như tại không. Nhưng mà càng làm cho lão giả không nghĩ tới chính là, những khôi lỗi này cũng không phải muốn tiến công dùng, ngược lại thì chỉnh tề trốn ở Trần Quân sau lưng. Cái này khiến mây trắng tiên linh không khỏi đến mày trắng luôn cong. Đây là cái gì cái chơi? Hắn lần đầu tiên thấy có người thích khôi lỗi như còn, cái này e rằng tuyệt không phải chính xác khôi lỗi cách dùng a. Đối mặt cự viên điên cuồng vĩnh viễn tiên công, Trần Quân nắm đúng thời cơ, một cái phản thương giáp để vung mạnh hăng say cự viên đột nhiên phản chịu một kích, trong tay thiết bỗng giời tay mà bay, thân thể lão đạo lui về sau một bước. Một đôi huyết tinh đồng tử hình như cũng lướt qua một chút kinh ngạc. Chương 125, đái ngại đạo đều ma diện, chương 125, đái ngại đạo đều ma diện. Cự viên chỉ là hơi thân hình lui về phía sau hai bước, chợt liền lập tức dùng so trước đó càng mãnh liệt gấp trăm lần tốc độ đánh tới. Trần Quân trực tiếp tại chỗ hóa thành một tia khói xanh tạm thời rời đi bí cảnh. Hắn đến suy nghĩ thật kỹ đối địch kế sách. Đầu tiên tầng thứ 2 bí cảnh viên yêu đã soát đến chốc cơ tầng 1, lại soát hao phí thời gian dài, lợi nhuận cũng thấp. Vẫn là dẹp đi a. Thế nhưng bí cảnh này, Yêu Vương máu dậy phòng cao công kích dục và mạnh, cũng đều là thiết bổng công kích, không có loại kia tuyệt sát cấp bậc công kích, bởi vậy phản thương giáp chỉ có thể để nó lão đảo một bước, lại không cách nào trọng thương nó. Nghĩ tới nghĩ lui, hình như hướng lên không đường, xuống đất không cửa. Kẹt ở thông hướng bí cảnh thứ 3 thế giới Yêu Vương. Đây chính là kẹt cửa cảm giác dư. Hiện tại trên tay 3200 luận, khoảng cách kết kim đan còn không nhỏ khoảng cách. Duy nhất tại hắn bên này chính là thời gian. Hắn so với tu sĩ khác có đầy đủ thời gian. Thời gian. Trần Quân hé miệng suy tư chốc lát, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn tuy là vô pháp nhanh chóng đánh giết yêu viên vương, nhưng yêu viên vương cũng không làm gì được hắn. Không bằng rượi vào phòng ngự của mình cùng thân pháp, liền cùng nó giao thiệp, một chút mài nói lượng máu. Thời gian dài, mài đều có thể mài chết. Ngược lại hắn phòng ngự vô địch, thời gian đầy đủ. Nghĩ tới đây, Trần Quân lần nữa xác lập chính mình chiến đấu cương lĩnh, đó chính là kéo, đó chính là mài, đó chính là nhớ. Kéo dài thời gian, mài lượng máu, nhớ động tác. Loại này yêu linh cuối cùng không có cái gì trí tuệ, xuất chiêu nội tình khẳng định là có quy luật. Trần Quân phán đoán, để chuẩn bị xem kịch vui mây trắng tiên linh nhất thời dĩ nhiên hết ý kiến. Tiểu tử này hình như tìm được bí cảnh một cái to lớn lỗ hổng, đó chính là phòng thủ cao ngự phía sau, không chết được, không chết được, mang ý nghĩa linh hồn sẽ không cấu trừ, không có bất kỳ trừng phạt. Nếu như dựa theo bình thường mà nói, Trần Quân chiến lược sẽ để hắn tối thiểu chết 100 lần. Đến lúc đó chỉ là khấu trừ tử vong linh hồn phí tổn, liền đầy đủ để hắn phá sản. Nhưng Trần Quân không sợ. Liên đến nếu như hắn có đầy đủ thời gian dưới tình huống, hắn cơ hội có thể công phá bất luận cái gì yêu vương. Giang rắc, mây trắng tiên linh bộc nát trong lòng bàn tay chén, thần nghĩ không ổn, cấp bách đi tới bí cảnh yêu vương cửa hải thế giới. Nơi này là một chỗ đầm băng Xung quanh tản phá bốn phía mấy chục đạo băng tuyết phong bạo, loại này băng tuyết phong bạo, ẩn chứa cực hàn chí lực, phụ thông trúc cơ tu sĩ, đụng nhẹ thì bị thương, nặng thì trực tiếp mở lại, mà Trần Quân muốn tại trong gió lốc ở giữa như vậy chật hẹp địa phương, tràn trọc sẽ dịch, độ khó có thể nghĩ mà biết. Đã cuồng bạo yêu viên, bốn tay vung lấy thiết động, cùng Trần Quân sượt qua người. Mà Trần Quân như du lang mạo hiểm chinh phác, tiện tay tại cánh tay cự viên cạnh ngoài vạch một kiếm, lập tức máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ bộ lông màu trắng. Nhưng đây đối với cự viên mà nói chỉ là bị thương ngoài da, nó cũng không thèm để ý. Mà Trần Quân mà nói không ham, liền như vậy một kiếm một kiếm cọ sát lấy Thời gian từng ngày lại một ngày. Một bên mây trắng tiên linh loại từ ngày đầu tiên đi theo nhìn xong chiến đấu, ngày thứ 2 bắt đầu, cũng chỉ là lộc tục ngoe ngoe thỉnh thoảng tới nhìn một chút. Thang đến sau 3 tháng, đặng hắn lại đến thời điểm, nhìn thấy giữa sân phía trước khôi ngô như núi, khí thế hùng hổ, đang đằng đằng sát khí cư viên, đã vô cùng mỏi mệt mỏi, trên nhục thân tràn đầy lít nha lít nhít nhỏ bé vết thương, chính là những cái này vết thương thật nhỏ, một chút để nó sinh cơ trôi qua. Cuối cùng liền thiết bổng tử đều vung không nổi. Mã Trần Vân thì là một kiếm một kiếm tiến công, không nhanh không chậm. Thang đến cuối cùng cơ hội tốt tìm đến, Trần Quân chờ đúng thời cơ, phong cổ họng một kiếm Trần Quân chân đạp đại địa, sau lưng cự viên ầm vang đổ xuống, vung lên vô số băng tinh tuyết bay. Hô. Trần Quân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi, hắn cũng thật mệt mỏi, một trận chiến đánh 3 tháng, 90 ngày không ngủ không nghỉ a. Đánh tới cuối cùng, cự viên đưa tay, hắn liền biết nó muốn làm cái gì, bởi vậy nó tiến công chủ yếu không có mấy lần có thể đánh tới Trần Quân. Mai Trần Quân chỉ là một kiếm một kiếm cho nó lấy máu, cho đến chết. Linh hồn 2000, linh hồn giá trị 5200. Tốt xấu là khoảng cách kết kim đan lại gần một bước. Biện pháp này còn thật dễ dùng cũng liền là may mắn ta có sớm tới chậm lui, nhưng sớm 1 năm tiến vào bí cảnh, không phải, nếu là ở cùng cái khác đồng dạng, chỉ có thời gian 1 năm, e rằng căn bản không đánh được mấy cái yêu vương bí cảnh liền kết thúc. Ngoài ra ta đồng đội hai hương cũng vô cùng máu chốt, không có tuyệt đối phòng ngự, căn bản hao tổn không chết đối phương. Trần Quân sửa sang lại một thoáng trên tay linh ấn, tiếp tục thông hướng bí cảnh thứ 3 thế giới. Trước sau như một, giết mấy ngày hùng yêu phía sau, bí cảnh thứ 3 thế giới hùng yêu, từ phía trước gấu ta đi, gấu bảo bảo, tiểu hắc hùng, biến thành mẹ nó hắc hùng tinh. Thân cao 3 trượng, móng nhọn sắc bén, hơi một tí mang theo gió bọc sơn ngủ, thế như nơi đỉnh Bái bai ngài bên trong. Lão tử không tại ngươi một điểm này, linh luận bên trên lãng phí thời gian. Đối phó thông hướng đệ tử bí cảnh thủ quan yêu vương, chính là Hắc Hùng yêu vương, khoác lên một chuôi Phật châu, bên hông buộc lấy một kiện màu đỏ tiểu áo cà sa, toàn thân lông, như từng chiếc gai ngược, thân cao bảy trượng, động tác nhanh như hắc phòng, đệ trấn quân áp lực khả lớn. Nhưng hắn vẫn là lão kế hoạch, thi triển chiến lược kéo dài, đánh lâu dài chiến. Bí cảnh bên ngoài, cấp 2 thiên đạo bí cảnh mở ra ngày đã đến. Thất đại tiên tông bạo thuyền tiên cầm đã nhộn nhịp trình diện, hùng sừng sức hươu không, nghiền nát tầng mây dày đặc, bảo thuyền phi cầm bên trên đứng thẳng lấy vô số đạo ẩn mờ nhưng lại cường đại rõ ràng đáng sợ khí tức. Bọn hắn hoặc ngồi thẳng ngọc ghế, hoặc vây dâu chấm tư, hoặc gác tay móc đầu, lòng tin tràn đầy. Bởi vì lần này bí cảnh quan hệ trọng đại, thật sớm 1 năm trước liền bắt đầu bố trí trận pháp cánh rác, lần này bí cảnh mở ra ngày, Thất Đại Tiên Tông Nguyên Anh lão tổ đều đích thân tới hiện trường, giám sát bí cảnh hành trình. Bảo đảm tuyệt không nửa điểm chỗ sơ suất. Bí cảnh phía trước, Thất Đại Tiên Tông chúc cơ thiên kêu ra hết, lần này Thất Đại Tiên Tông không có bất kỳ bảo lưu, lần này tới đều là tinh anh trong tinh anh, hạch tâm bên trong hạch tâm. Chết một người trong tông các lão tổ có thể đau lòng thật lâu loại kia. Kim đỉnh tông trận kỳ bên dưới, 20 vị trúc cơ tinh anh, thấp nhất đều là trúc cơ tầng 6, như vậy không phải bản gãy. Đứng ở phía trước là Kim đỉnh tông Kim đan trưởng giáo Du Nguyên Anh. Hắn áp lực rất lớn, trải qua mấy năm tóc trắng đều nhỏ một mảnh. Nguyên Anh lão tổ ý tứ rất rõ ràng, cái này Vân Mộng Trạch vốn là ta Kim đỉnh tông linh thổ, bây giờ bị cái khác 6 cái không biết xấu hổ ti đông an cấp trắng trợn hào đoạt. Mà lần này bí cảnh là số lượng không nhiều có thể giúp tông ta đoạt lại linh thổ cơ hội. Sau khi chuyện thành công, đứng vào trước bốn lợi, nhưng đến một hạt trung phẩm kết kim đan, tam phẩm thượng phẩm thông mạch đan, cũng bị lão tổ tu làm thân truyền đệ tử cơ hội. Các vị đều là ta Kim đỉnh tông đệ tử, hôm nay chúng ta bất phân cao thấp tội, dùng đồng đạo lẫn nhau luận, các vị đạo hữu, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, mời các vị, nhất định phải đem hết khả năng. Làm ta Kim đỉnh tông lập uy dương danh a. Kim đỉnh tông tương lai, liền dựa vào các vị. Dù viền anh bao nhiêu năm loại trừ tại nguyên anh lão tổ phía trước bên ngoài, đã rất ít tư cách thấp như vậy qua, nhất là đối mặt Chuckker Tu sĩ còn như thế thái độ khinh lượng, càng là hiếm thấy. Chương 126, Thiên Kiêu Tể tụ chuẩn bị tiến công bí cảnh, chương 126, Thiên Kiêu Tể tụ chuẩn bị tiến công bí cảnh. Trưởng môn khác nhìn thấy Bơi Huyền Tông trước khi chiến đấu huy động, rất có sức cuốn hút, tại trận 20 vị trúc cơ thiên điều, không có chỗ nào mà không phải là nắm chặt nắm đấm, hai mắt bi phẫn. Cái này Vân Mộng Trạch vốn là Kim Đỉnh Tông mở ra tới tu tiên đất mộng mơ. Nhưng mà, cái kia sáu cái không biết xấu hổ tiên tông, công khai ăn cướp trắng trợn, thật sự là vô liêm sỉ tụi cùng. Xem như Kim Đỉnh Tông đệ tử trong lòng làm sao không phải ổ lấy một cố lửa. Luôn một đối một, Kim Đỉnh Tông chính là thất đại tông tối cường. Nhưng bọn hắn liên thủ phía dưới, nhưng lại không thể không lựa chọn thỏa hiệp đầu hàng. Bây giờ, vừa vận mượn bí cảnh, Thật tốt áp chế một chút những cái này Tiên tông uy phong, đem chúng ta mất đi, lần nữa đột lại. Đệ tử Tuyệt Không Cô phụ Tông chủ phó thác, Kim đỉnh tông mọi người đồng thanh nói, thanh trấn Vân Tiêu. Xung quanh những tông môn khác cũng nột nhịp bắt đầu làm trước khi chiến đấu huy động, nhưng so với Kim đỉnh tông, loại này đoạt lại chính mình đồ vật tâm tình, bọn hắn chỉ có thể dùng đan dược công pháp các loại làm dụ hoặc, bọn hắn cứ gọi âm thanh cũng lớn, lại thiếu đi một câu ngoan lệ cùng huyết khí. Rất nhanh, một mặt cao 10 trượng, rộng 5 trượng vòng xoáy cự môn, chậm chậm ngưng thực hiện lên. Mơ hồ có thể xuyên thấu qua vòng xoáy chi môn nhìn thấy trong bí cảnh thế giới. Các đại tiên tông nhiều tông đệ tử đều biết lần này bị cạnh trọng yếu bao nhiêu, mọi người không phải thở sâu, liền là lẫn nhau đọc viên. Trên không tầng mây, Linh Nguyệt Nguyên Anh lão tổ khống chế người một đạo tinh quang lập lòe màu trắng cầu vồng, cầu vồng miễn cưỡng diệt diệt, vận vị vô hạn, hắn một thân hơi cũ đả bảo, trên đầu một mạc cắm một cái ngọc trâm, cực kỳ đơn giản, nhìn không ra một cái Nguyên Anh lão tổ. Linh Nguyệt lão tổ nhìn về phía mặt núi tràn đầy lanh ý áo vàng bãi huyền chắp tay sau lưng nhìn xem trên đất đệ tử. Một bên Xích Quang lão tổ đạp một đoàn màu đỏ đám mây, dâu dài ánh mắt hẹp dài, lộ ra đối nhân xử thế âm hiểm thâm trầm. Linh Nguyệt lão tổ gặp hai người hình như nhìn hai bên mười phần khó chịu, cũng chỉ hắn ở thời điểm hai người có thể tiếp mấy câu. Hai vị lão hữu chào buổi sáng. A, là ngươi đến chậm a. Linh Nguyệt khoan thai tới chậm, ra xem là đối chính mình tông môn đệ tử lòng tin mười phần. Bái Huyền lão tổ một thân hoàng bào, giơ tay nhấc chân tự có một phen lão tổ khí chất, tùy ý rũ xuống một ánh mắt rơi vào Quy Nguyên tông cái kia một đội trên thân thể, hít một chút, nháy mắt trong mắt toát ra nồng đậm cực kỳ hâm mộ cùng chấn kinh. Chẳng trách, Linh Nguyệt lão tặc như vậy bốn bề yên tĩnh, tự tin hơn gấp trăm lần, trong các đệ tử lại có thiên linh căn. Bái Huyền lão tổ nói xong, Một bên xích quang dũng nhiên dừng lại ve dâu động tác, thần thức cũng theo đó rơi xuống, một lát sau, híp híp mắt, hiện lên một đạo nhìn nóng, cười nói: "Linh Nguyệt lão tắc lần này không tiếc được thủ đệ ta, lại không nuốt linh căn đệ tử đều xuất động, dấu quá kỳ a, những năm này, một điểm tiếng gió thổi đều không lộ ra ngoài." Linh Nguyệt lão tổ một quần tụ áo, rất có vài phần thần khí, cuối cùng tiên linh căn đệ tử, tại bất luận tông môn gì đều là kim ốc cục, bình thường chờ ở bên ngoài, dấu ở trong nội phủ, sẽ không tùy tiện gặp người. Nhưng tình huống lần này không giống nhau. Trước bốn người có thể đạt được rất nhiều linh mạch tài nguyên, đây chính là vô pháp dùng linh thạch tính giá đồ vật. Cho nên hắn không thể không sớm sắp sửa sửa tự từ bế quan bên trong tứ tỉnh. Hơn nữa cái này Thiên đạo kết kim đan cũng cực kỳ trọng yếu, Thiên đạo kết kim đan so chúng phẩm kết kim đan, có thể tăng cao một đến hai cái kim đan phân cấp. Một cái phẩm cấp liền là 100 năm vọ nguyên. Hơn nữa phẩm cấp càng cao, nếu là thành cửu phẩm kim đan, thì kim đan cảnh bên trong không bình cảnh, nhưng nối thẳng nguyên anh. Quả nhiên không gạt được hai vị hỏa nhãn kim tinh, ta đệ tử này thủy thuộc tính thiên linh căn không giả, thế nhưng liền là tu luyện mờ mờ, thật không có gì, ta nhìn Bái Huyền lão tắc kim đỉnh tông dường như có một vị kim hỏa song linh căn đệ tử, hơn nữa huyết mạch hình như vẫn là dị chủng man hoang huyết mạch, cái này có thể so sánh tiên linh căn còn ít ỏi hơn a. Linh Nguyệt lão tổ tuy là rất muốn đem chính mình đồ nhi khen thưởng tiền, nhưng hắn vẫn là không muốn để cho chính mình bảo bối này quá sớm trở thành người khác cái đinh trong mắt cái gai trong tim. Dạng này tiên linh căn tu sĩ, Kim Đan Nguyên Anh có hy vọng là hắn tương lai người nối nghiệp, tất nhiên muốn cực kỳ thận trọng. Ta đệ tử này không thể được, 78 tuổi mới vừa vận chúc cơ viên mãn, kém xa, ngược lại Sích Quang lão hữu môn hạ có người đệ tử, ta mới quan sát được. Đúng là trời sinh đơn dị linh căn lôi linh căn huyết mạch, ta nhìn hắn chỉ là tự nhiên mà đứng, liền toàn thân lấp lóe lôi quang. Dưới so sánh bản tông mới một vị song linh căn, hai cấp ngươi tông không phải đơn linh căn liền là dị linh căn, lão hữu có thể không sánh bằng. Bái Huyền lão tổ trong giọng nói mang theo nhàn nhạt cơn tông. Không thể nói lời sớm như vậy, chúng ta ba cái lão già cũng đừng làm những cái kia rối trà khách sáo, người ta có lẽ rất rõ ràng, nhớ năm đó cùng chúng ta cùng một đám tu sĩ, tư chất vượt qua người của chúng ta, đâu chỉ ngàn vạn, nhưng lại có mấy người đi đến ngươi ta bước này. Bao nhiêu thiên kiêu vẫn lạc làm bụi. Linh Nguyệt lão tổ không phải không có cảm khái nói đã đều nói tới đây, không bằng chúng ta đánh cược một lần, ta chỗ này có một hạt cấp 6 yêu đan, nhưng tăng thêm trăm năm tu vi, hai vị nhưng có nguyện vọng cùng tại hạ đánh cược một kèo. Xích Quang lão tổ lật tay một cái, một cái phủ đầy máu máu nội đan hiện lên ở hai người trước mắt, phía trên kèm theo cuồng bạo yêu thú khí tức, nháy mắt hai người biến sắc. Nhìn thấy đây thật là nguyên anh cấp yêu thú nội đan, Bái Huyền cùng Linh Nguyệt đều hai mắt đỏ rực, hận không thể người đứng đầu đoạt lấy đi, bởi vì nguyên anh cấp bậc yêu thú nội đan rất khó thu được. Đầu tiên loại cấp bậc này yêu thú bản thân liền là một phương yêu vương, khó mà đánh bại không nói, dù cho là đánh bại Yếu tố nơi nơi cũng sẽ lựa chọn tự bạo nội đan tới bảo toàn cuối cùng tôn nghiêm cùng quang vinh. Bởi vậy không ít đại tu đánh giết không ít nguyên anh yêu vương, lại khó mà đạt được một khoản nội đan. Như vậy có thể thấy được viên nội đan này hàm kim lượng. Xích Quang gặp bọn họ hai trong con mắt đều nhanh xinh ra tay, từng cái nội đan thu về, cười tủm tìm nói, đến cùng có đánh cược hay không? Bái Huyền lão tổ vừa muốn quyết định cược, nhưng chợt nhớ tới 500 năm trước lần kia bí cảnh, có chút hối hận khoát tay áo. "Ta coi như, Bái Huyền, ngươi không đánh cược còn có ý tứ gì, chẳng phải là lần trước thắng ngươi một chương lục giai phủ chư mư?" Tịch Quang lão tổ nói lên việc này trên mặt vẻ đắc ý, bộ pháp lẩm đẩm. "Thứ không giam dầu diễm, ta trên tay này yêu thú nội đan, liền là dùng ngươi phù này châm giết chết, ha ha." Tịch Quang lão tổ nói xong, nhìn thấy Bái Huyền trên mặt sắc mặt giật giữ, cười bộ pháp rực rỡ ánh nắng. Bái Huyền hí nghiến răng nghiến lợi, quay người lưng đi. Hắn cái kia lục giai phù châm cũng không phải một loại phù châm, là hắn độc môn sáng tạo, dùng ngũ hành chi tinh chế tạo thành, theo toán hắn không biết rõ bao nhiêu linh thạch, bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu tài nguyên mới làm một chương. Hắn phù này châm cùng cảnh tu sĩ khó ma để phòng, dù cho cao mấy cảnh giới, nếu là không chú ý ứng đối, cũng đến bị hắn chô giết. Uy lực cực kỳ cái người, nhưng chế tạo quá trình cũng cực kỳ rườm rà dà dài đằng đẵng, hao phí tài nguyên càng là đến mại không hết. Kết quả lần kia bại bởi Xích Quang, từ đó phía sau mỗi lần nhìn tới hắn, liền không hiểu nổi giận. Xích Nguyệt lão tặc lần trước giành được ta thật khổ a, lần này nói cái gì không thể lại để cho ngươi đạt được. Bái Huyền thái độ kiên quyết đủ loại phất tay áo, rõ ràng giợi xa đánh bạc ý nghĩ. Lúc này Linh Nguyệt lão tổ lại móc ra một cái kim hồng hồ gỗ, chỉ là mở ra một cái khe hở, liền để còn lại hai người con ngươi lại lần nữa trưởng lớn. Từ trong hộp gỗ để lộ ra một chút linh lực, liền để hai người sắp nhận, đây là một cấp 6 linh hào hơn nữa thời hạn tối thiểu tại ngàn năm tà hữu, phải biết ngàn năm tà hữu linh thảo, dù cho là cấp 3 cấp 4 phổ thông linh thảo, đều giá trị xa xỉ, càng đừng đề cập là cấp 6. Đây là một gốc hàng ma thảo, có thể giảm mạnh tâm ma, nhất là đối xích quang lão hữu loại này sắt lục chi khí quá nặng tu sĩ, rất có thần hiệu, còn có bái huyền lão hữu, nghe nói ngươi cũng bị tâm ma quá nhiều, đúng dịp không phải? Hắc <cười> hắc. Linh Nguyệt lão tổ nói lấy mở hộp ra cũng liền như thế trong mắt, liền lập tức khép lại, thu về, sợ bị nhìn nhiều dường như. Bái Huyền nhìn đến đây chăm chào cáo tâm. Suy nghĩ một chút nếu là đồng thời đạt được cái này, lựa vật cái kia có thể kiếm quá độ. Ta, ta cược. Bái Huyền do dự mãi vẫn là quyết định đánh cược một lần, vạn nhất thắng đây. Nói xong Bái Huyền nhìn thấy hai người có chút hăng hái nhìn qua, hắn sững sốt một chút, chợt nhíu môi không vui nói, biết, chẳng phải là cấp 6 phụ trợ ư. Vừa vặn gần nhất lão phu lại tốn 300 năm chế tạo một mai. Vẫn quy củ cũ, nhà ai đệ tử thứ nhất, người đó là người thắng. Chương 127, cha ta cũng không phải người tầm thường a, chương 127, cha ta cũng không phải người tầm thường a. Trong bí cảnh, theo lấy lần lượt từng bóng người rơi xuống. Rất nhanh Thất Đại Tiên Tông 140 đệ tử toàn bộ rơi vào điểm xuất phát. Phía sau là vạn trượng cao nhai, phương xa là sóng cả quần quần đại hải trực tiếp trên trời. Mỗi đại tiên tông người tìm mỗi người người, rất nhanh liền phân tán thành 7 cái đoàn thể. Lần này tới Thất Đại Tiên Tông trong các đệ tử, mỗi cái tông môn đều có một vị song linh căn hoặc là đơn linh căn tuyệt đỉnh thiên tài. Những người này bình thường đều giấu ở lão tổ sau lưng, không người biết đến, bây giờ làm mỗi người tông môn, không thể không sớm lộ diện. Kim đỉnh tông đệ tử, song linh căn, tên ứng Thiên Long, thể nội là thượng cổ băng giao huyết mạch, làm bị ép vào tuyệt cảnh lúc lại huyết mạch phản tổ. Toàn thân mộc đầy lẫn viễn, cảnh giới trong thời gian ngắn tăng lên 3-4 cái tiểu cảnh giới, chiến lực hết sức kia người. Năm nay mới 70 tuổi xuất đầu đã chúc cơ viên mãn nhiều năm, nguyên cơ một mực không có kết đan, liền là tại đẳng cấp 2 thiên đạo bí cảnh. Các vị sư huynh đệ tỷ muội, tại Hạ Hứng Thiên Long, mặt dày tạm làm các vị sư huynh, trong bí cảnh, các vị nghe lệnh ta làm việc, không thể tự tiện chủ trương một mình hành động, lần này đề cập tới lợi ích quá lớn, một khi phân tán, nhất định gặp những tông môn khác các thủ. Hứng Thiên Long dung mạo tuấn tú, toàn thân áo trắng, toàn thân thời thời khắc khắc tràn ngập một luồng hơi lạnh, đến gần hắn người đều cần tự mình vận công chống lại. Hắn mới mở miệng trong tông đệ tử khác nộn nhịp tán thành, về phần nữ tu thì là Đợi si Maxime, một bộ nguyện ý vì hắn mà chết dáng vẻ. Tang Lôi Hạo nguyên đồng ý. Ta cắt huyền chân cái thứ nhất đồng ý. Tiêu Ngưng Yên cũng tán thành sư huynh cách nhìn. Bây giờ cũng là trúc cơ tầng 7, Tiêu Ngưng Yên vẫn là thân thể như ngọc, tư sắc đoan trang hào phóng, có một loại đại gia khuê tú khí chất, nhớ năm đó tại cấp 1 thiên đạo bí cảnh bên trong, nàng cũng coi là thiên kiêu hàng ngũ. Nhưng tại chân chính tiên kiêu trước mặt, liền lập tức lộ ra ảm đạm phai mờ không biết. Lần này còn có không ít quen thuộc gương mặt, Tỷ Như Hoàng tần thú, Nam Cung Vũ Hà cũng lý thích kính, huyết linh tử bốn người đều là năm đó thiên, tiêu chúc cơ hạt giống, bây giờ cũng coi là nửa cái kim đan chủng tử. Bất quá tại càng tư chất xuất chúng cái khác thiên kiêu, hoặc là lão tổ thân chuyển trước mặt, bọn hắn lộ ra hình như liền rơi vào bình thường. Thất đại tông môn người tuy là hai bên cảnh giác đề phòng, nhưng mọi người đều tại một chỗ, khẳng định không ai dám động thủ, cho nên mọi người ngั้น ngùi nghị luận một trận, quyết định một chỗ tiến về bí cảnh chỗ sâu. Kim đỉnh tông trong đội ngũ, Tiêu Ngưng Yên nhìn một chút sau lưng có chút bàng hoàng bất lực Trần Nhữ Hi, lôi kéo tay của nàng, cười nói, "Trần sư mọi người không cần sợ hãi, nhớ theo sát tại đằng sau ta, sư tỷ, nhưng hậu ngươi chu toàn." Tiêu sư tỷ Vì sao? Trần Nhũ hi vọng bèn lên mụ mĩm hừ hừ miệng có chút buồn buồn nói. Ngược lại thì Tiêu Ngưng Nghiên kinh ngạc bên trong lộ ra kỳ quái, kỳ quái phía sau liền là có chút thất vọng thậm chí xí khí. Hắn dĩ nhiên không có hướng ngươi nhắc lên. Thật lạ, cha ngươi đây. Tiêu Ngưng Nghiên mày liễuốn cong hơi có chút giọng chất vấn khí. Cha lần trước chấp hành nhiệm vụ phía sau liền bế quan đi, lại không trở về. Nghe vậy Tiêu Ngưng Nghiên nghĩ tới, lần trước vẫn là nàng cho Trần Quân tìm nhiệm vụ, nói đến 10 phần nãy nãy, ai có thể nghĩ tới đây, lúc ấy nghĩ tới, Huyền Vũ thành nhiệm vụ thật là cái công việc bé bỡ. Có thể nào ngờ tới nơi nào có một cái huyết linh tông kim đan lão tổ thiết kế mai phục, cũng may Trần Quân may mắn trốn qua một kiếp. Vằng không nàng còn thật không biết cái kia thế nào đối mặt vị lão hữu này đây. Nghe nói đồng hành Mã Tính tu sĩ nhưng là thảm, nguyên hồn toàn tan, vô pháp chuyển thế đầu thai. Tôi, nói đến, năm đó ta cùng cha ngươi đám người cùng sông bí cảnh, cha ngươi mặc dù tư chất hơi kém, nhưng đạo tâm kiên cố, nhiều lần xuất thủ cứu người, bây giờ đảo mắt trăm năm, ta cùng hắn đều đã là tầm thượng. Phai mở tại chúng. Tiêu Ngưng Nghiên không phải không có cảm khái nói, nàng năm nay 140 tuổi, nhưng người ta thiên kiêu không đủ trăm tuổi liền chúc cơ viên mãn. Đây mới là thiên kiêu. Bọn hắn tính toán cái gì đây? Tiêu Ngưng Nghiên nhìn bị chúng tinh phong nguyện tướng Thiên Long, trong mắt vô tận thất lạc cảm đạm. Người có đôi khi là phải tiếp nhận chính mình bình thường mới là a. Nhưng mà, Trần Nhũ Hi chợt chống nạnh nhíu chặt lông mày, nghiêm nghị nói, sư tỷ lời này sai. Ồ, nơi nào sai? Tiêu Ngưng Nghiên giống như cười mà không phải cười. Cha ta cũng không phải người tầm thường, hắn Ngũ Linh căn trúc cơ, đã là ước vạn bên trong không một, từ gia tộc giáp danh tiểu tốt, đến chống lên to như vậy Trần gia, Trần gia tộc tử nữ đều dùng hắn làm linh, mặc kệ bất cứ lúc nào, phụ thân đều là người hy vọng đời này đều không thể với tới tồn tại. Vì đại như vậy người, sao có thể nói là tầm thường đây? Tiêu Ngưng Nghiên yên lặng nửa ngày, cuối cùng ánh mắt đạm đạm thông thả gật đầu nói, cũng là, ngươi nói không sai. Nhìn tới tầm thường người, là ta. Đúng lúc này, mới xuyên qua rừng rậm, liền thấy đám mây bóp thành một người dạng lão giả, chỉ có nửa người dưới, nhìn thấy bọn hắn đó là cao hứng không ngậm miệng được, bất quá làm duy trì tiên linh uy nghiêm vẫn là sụ mặt lỗ, rủ xuống đôi mắt. Yên lặng. Ta là bản điệu tiên linh, phụ trách cho các ngươi dạng giải bí cảnh quy tắc. Thứ nhất, bí cảnh chia làm 9 cái thế giới, mỗi cái thế giới tầm 9, tổng cộng 81 tầng. Thứ hai, trong bí cảnh bảo khố nhưng dùng linh lần đổi, mà linh ẩn thu được nguồn gốc chỉ có hai loại, thứ nhất liền là đánh rết trong bí cảnh phổ thông yêu linh. Khụ khụ, bất quá bây giờ ta không để cử các ngươi làm như thế. Lão Vân lão giả tiên linh nhớ tới Trần Quân Thiên Hỗn Đạo kia đem phổ thông yêu linh đều soát đến chút cơ cảnh, tẩy thành đại yêu, liền trong lòng một trận uấn thầm. Vốn là những cái này phổ thông yêu linh liền là cho các tu sĩ góp nhặt phục sinh linh ngần điểm. Ai bảo ngươi qua lại soát lấy? Hiện tại soát từng cái tất cả đều là đại yêu, cái này, nhưng đủ mới tới uống một bầu. Tiểu tử kia không làm chuyện tốt. Lão giả tập trung ý chí, hắng giọng một cái tiếp tục nói, thứ hai, liền là vừa đại Lão hữu càng đề cử đợt này, trùng kích cửa ải càng cao, lấy được linh ẩn càng nhiều. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, trùng kích đến 81 tầng, lý luận là thu hoạch linh ẩn đầy đủ mua mấy mai kết kim đan. Bởi vậy người người có cơ hội đến tiên đạo kết kim đan, liền xem các ngươi bản thân bản sự như thế nào. Thứ ba, các ngươi chỉ cần toàn lực xung quan liền có thể, không cần lo lắng tử vong, nhục thể của các ngươi đã bị sao chép, tử vong chỉ là sao chép thể, các ngươi bản thể đã gửi lại, không cần lo lắng, sau khi chết sẽ khấu trừ 5 cái linh ẩn điểm, nếu là sau khi chết, linh ẩn cũng là không, đem bị coi là thất bại, tại điểm xuất phát chờ đợi 1 năm, kỳ hạn kết thúc, cùng nhau rời khỏi. Phía sau, Tiên Linh cho mọi người dặn giải một thoáng bảo khố mở ra phương pháp. Cuối cùng hắn cố ý cường điệu nói, trong bí cảnh bởi vì người khác, đại yêu trải rộng, các vị một hồi ra ngoài phải cẩn thận hành sự. Tốt nhất là thành quân kết đội, đừng đơn đả độc đấu. Ta nói đến thế thôi, về phần làm thế nào, các ngươi tự mình cân nhắc a. Nói xong Tiên Linh lão nhi liền hóa thành một áng mây tiêu tán. Hắn mới đi, Huyết Linh Tông Huyết Linh tử liền đi ra khoe khoang khoe khoang, khoang, lớn tiếng nói, theo ý ta, lão già hù dọa chúng ta mà thôi, nghe hắn, cái này môi, phổ thông yêu linh có lẽ phi thường dễ dàng đánh giết, không phải như thế nào kiếm lợi đi phục sinh châu cần linh hoạt điểm cũng không thể chúng ta liền cơ bạn phục sinh linh hồn điểm đều không có, liền muốn khiêu chiến đủ loại đại yêu, vậy cũng quá không hợp lý. Mọi người cũng nhộn nhịp bắt đầu. Tuy nói là trúc cơ bí cảnh, nhưng bọn hắn đều là trúc cơ tinh anh, một dạng yêu linh không phải bọn hắn đối thủ. Chương 128: Sẽ tuấn thân chi thuật phổ thông yêu linh, chương 128: Sẽ tuấn thân chi thuật phổ thông yêu linh. Một chỗ huyết hồ phía trước, màu máu linh thảo mở mịt lấy nhàn nhã xương ngủ đỏ ngòm. Bên hồ, một đầu dài 3 trượng màu máu mãnh hổ, ở bên hồ uống nước, nó nằm trên mặt đất, khủng bố bạo tạc bắp thịt tại sau lưng thật cao lên xuống. Một đôi kim đồng bên trong tràn đầy dữ tợn cùng sát khí, phát ra được mấy chục đạo khí tức rơi xuống, đầu này mãnh hổ chậm chậm ngồi dậy, đuôi hổ bỗng nhiên cảnh giác dựng thẳng lên tới, nhìn chòng chọc vào phía trước. Đầu này la hổ, vị lão sư đệ nguyện ý thử một lần. Ta tới, một điểm này linh ổn, liền quy sư đệ tất cả. Một tiếng tự tin tiếng cười khẽ vang lên đồng thời, một cái nhìn qua có chút trẻ tuổi trúc cơ tu sĩ, núi chân đập mạnh, liền rơi vào bên hồ chố không xa, đưa tay hất lên, ống tay áo bắn ra một đạo vàng mên mênh hào quang, thẳng đến mãnh hổ thủ cấp. Nhưng mà hắn cũng sẽ không nghi đến Đầu này mãnh hổ ngày bình thường quen thuộc bị người khác lén lén, loại này bên ngoài tiến công quá dễ dàng chênh lệch. Ngay tại tu sĩ si trẻ tuổi tự cho là đầu này đần độn yêu linh nhất định khó thoát kết cục bị giết, nhưng mà một giây sau, mãnh hổ bỗng nhiên biến mất tại chỗ, như một tia như khói xanh xuất hiện tại nam tử bên người. Sau lưng rất nhiều đệ tử nhộn nhịp hít sâu một hơi vừa muốn nhấp nhợ, to lớn miệng hổ liền như một trương vô biên tấm võng lớn màu đỏ ngòm, đem tu sĩ si cho tròn vẹn bao phủ trong đó. Còn không chờ hắn phản ứng, người này liền bị một kích giết chết. Nhìn thấy một màn này, Kim đỉnh tông rất nhiều sư huynh đệ nháy mắt trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó là phổ thông yêu linh sẽ còn tuấn thân các loại thân pháp chi thuật. Đây là cái gì phổ thông yêu linh? Vừa mới một kích kia tối thiểu có chúc cơ cấp bậc tu vi A. Nghi súc, tôi cần dỡ. Hứng Thiên Long sầm mặt lại, ống tay áo vung lên, vô số băng xương ngưng tụ thành kiếm phong, lập tức như sau một trận mưa kiếm, đem mãnh hổ bao trùm. Nhưng mà đầu này mãnh hổ vậy mà tại trong nháy mắt sử xuất một chủng loại giống như đầu đồng thiết tí các loại ngăn cản kỹ năng. Nhưng bởi vì chỉ kéo dài nháy mắt, theo sát phía sau băng kiếm, vẫn là đem nó đinh đinh đàng đàng chọc lấy vô số cái lỗ thủng, huyết hổ đều bởi vậy đông kết thành một mảnh. Linh ngẩn một. Hứng Thiên Long nhìn một chút lòng bàn tay linh ngẩn giá trị trầm mặc hồi lâu, nếu như chỗ này yêu linh đều là như vậy mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên cần xuất động pháp thuật mới có thể đem nó tiêu diệt, vậy coi như phi sức. Đáng tiếc vị sư đệ này, ai có thể nghĩ tới, liên phụ thông yêu linh đều cường đại như thế, bí cảnh kia yêu vương, nhất định càng là không cách nào tưởng tượng. Hứng Thiên Long sắc mặt vài lần biến ảo sau, thu liễm lại vẻ ngưng trọng, có chút hoài nghi đây rốt cuộc là trúc cơ bí cảnh vẫn là kim đan bí cảnh. Độ khó này có quá nhiều tại cao. Mọi người tiếp tục, đợi mọi người người người đều tích lũy ngũ linh bao hàm điểm phục sinh, lại trùng kích bí cảnh cửa ải không mượn. Đúng. Mọi người nhộn nhịp bắt đầu. Để cho an toàn Vẫn là giết năm đầu yêu linh, lại tiến về bí cảnh thế giới khiêu chiến. Vạn nhất thất bại hoặc là tử vong, hào đắc còn có thể phục sinh. Bằng không, liền đến tại điểm xuất phát khô đợi đến kết thúc. Cùng lúc đó, tại tầng một bí cảnh thế giới các nơi, cũng bắt đầu đối khủng bố mãnh hổ yêu linh sắp phạt. Nhưng mà để những tiên kiêu này không nói chính là, những cái này mãnh hổ từng cái vô cùng hung mãnh, da dày thịt béo không nói, lại còn biết một chút thuần thân pháp thuật, ứng đối lên mười phần phiền toái. Đánh thắng được là đánh thắng được, nhưng dạng này tốc độ thực tế quá phi sức. Làm mỗi đại tông môn lợi ích, thất đại tông đệ tử đều muốn linh ẩn điểm ưu tiên nhường cho trong đội ngũ đệ nhất tiên kiêu. Về phần bọn hắn, có thể từ từ đi. Ngược lại lần này so là ai trùng kích bí cảnh thế giới càng cao. Bởi vậy rất nhanh bảy đạo lưu quang nổ nhịp tại bí cảnh tế đàn tụ họp. Kim đỉnh tông ứng tiên long, Linh nguyệt tông tử huyền tĩnh, Huyết linh tông mà sở sĩ tạ xạ cú dạ, về phần cái khác bốn vị thiên tiêu liền kém không ít, không chỉ là linh căn tứ chất chỉ là phổ thông song linh căn, về phần pháp bảo công pháp các loại cũng chỉ là trúc cơ cấp bậc. Mà ba vị này tiên tiêu tu hành chính là đỉnh cấp nguyên anh công pháp sử dụng đều là lão tổ thân truyền pháp bảo, linh căn tứ chất đều là cực phẩm song linh căn. Bảy đạo khí tức lần lượt rơi vào thành kim thạch chế tạo, trận pháp lót đường trên tế đàn. Có rơi xuống lúc như núi cao giận nện, có nhẹ như hường cánh, có như cung tên bắn trộm. Kỳ thực trong lòng mọi người rõ ràng, lần này quyết định Thất Đại Tiên Tông linh mạch hành nghịch, chính là từ bọn hắn bảy người biểu hiện tới quyết định. Lần này Thất Đại Tiên Tông hiệp ước hiệp định, đến cùng nhìn chính là nhà Ai Tiên kiêu càng mạnh. Tại Hạ Từ Huyền Tĩnh, đi trước một bước. Dựa vào cái gì ngươi trước, hỏi qua rộng não đó mũi thương không có. Master Sỉ Tạ Sạ Cù Dạ, ngươi sẽ không thật cho là chênh qua ta đi, chỉ bằng ngươi cái kia hai lần, dùng từ mộ ý kiến, ngươi cùng cái khác người tầm tưởng, không, có gì khác biệt, bất ở chỗ này chẳng đường. Tư Huyền Tĩnh Thiên Phiên thiếu niên lại tóc trắng phơ mày trắng, nghe nói là bởi vì trời sinh tư chất quá tuyệt phẩm, dẫn tới trời ghét, bởi vậy trời sinh sủng giả, chỉ có thể dùng duyên thọ đan cùng tu tiên đột phá tới kéo dài thọ nguyên. Tư Huyền Tĩnh cũng là nơi này tư chất cực phẩm nhất người. Cái khác cực phẩm linh căn, chỉ là đơn linh căn độc đại, mà cái khác linh căn hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút. Nhưng hắn đơn linh căn, chỉ có thủy linh căn, cái khác linh căn trọn vẹn không có. Theo lý thuyết người như vậy vốn sống không quá 5 năm tuổi, nhưng bị Linh Nguyệt lão tổ thận sớm thu dưỡng kéo dài tính mạng, tu luyện nguyên anh công pháp Cửu Nguyên Trọng Thủy quyết mỗi ngày tu luyện nuốt đều là mấy ngàn linh thạch một lạng nước tinh sạch đứng ở hắn đối diện mà sở sĩ tạ xạ cụ dạ diệp phỉ kẻ vớ vẩn, từ nhỏ trời sinh lôi linh căn thể chất, luyện hóa lôi điện chi lực hóa thành tu vi, cầm trong tay một cây lôi đường, đã không cùng hắn nói nhảm, hai người lập tức tại trên tế đàn động thủ. Tại hai vị này tiên kiêu nhìn tới, có thể xưng là đối thủ, chỉ có hai bên mà thôi. Người khác chỉ thường thôi. Tại trận cái khác tiên kiêu nhìn hai người tại trên tế đàn đánh ngươi tới ta đi, đủ loại bảo quan diệu pháp, thật sự là để bọn hắn có chút rơi không xuất thủ, nhìn một chút chính mình kia đáng thương ba ba pháp bảo hạ phẩm. Vẫn là lấy vậy a, đừng lấy ra tới mất mặt. Khuyên can việc này Thật không phải là cái gì người đều có thể làm." Chuyện cười, hai người các ngươi còn tranh lên, chẳng lẽ trừ bọn ngươi ra hai, những người khác là bãi chỉ." Ứng Thiên Long ôm cánh tay cả giận nói, nhìn hai người bọn họ giằng co, hình như trong bí cảnh này loại trừ hai người bọn hắn, không người khác chuyện gì đồng dạng. Lập tức phất ống tay áo một cái, một mảng lớn dày đặc băng hàn chi khí từ ống tay áo phát ra, trong chớp mắt toàn bộ tế đàn toàn bộ bao trùm tầng một băng tinh, vô số băng tinh ngưng kết thành ngàn vạn nho nhỏ băng tinh, chết xạ ra từng đạo uy lực tuyệt đại cực băng huyền đánh sáng. Từ huyền tinh cùng mạt sở xi si tạ xạ cụ dạ nhộn nhịp biến sắc. Không nghĩ tới ứng thiên long quả nhiên có chút lợi hại, vốn là bọn hắn là xem thường song linh căn giác dưới tư chất, không nghĩ đến người này có chút thủ đoạn, cũng liền vui vẻ quyết định kéo hắn một chỗ đi vào so đấu. Xem ai càng cao hơn một bậc, liền quyết định ai chọn trước chiến bí cảnh. Về phần cái khác phổ thông thiên kiêu nhìn thấy trên tế đàn pháp bảo năng, giọng bảo quang lập lòe, bọn hắn mỗi lần xuất thủ, đều để bọn hắn chố mắt ngất ngụm, gọi thẳng mở mang hiểu biết. Bọn hắn chiến đấu đã đến gần kim đan cấp bậc, cũng không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Bởi vậy bọn hắn chỉ là tại một bên xem náo nhiệt. Cái này một đánh liền là 7 ngày 7 đêm. Tú Di khắc cũng thu thập đến 5 điểm phục sinh linh hồn liền vội vàng chạy đến. Bên này đã sớm báo quang lóng lánh 7 ngày 7 đêm, nửa cái màn trời nhiễm lên tầng một hoa mỹ lối pháp. Nhưng mà lúc này, một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng. Linh hồn bảng tuyên bố. Đúng lúc này, có người chợt thấy trong thiên khung lại cướp lấy một chuỗi danh sách, dùng màu vàng kim nét chữ viết liền, hình như liền ấn khắc tại trời xanh mây trắng bên trên, dù cho khoảng cách xa xôi, cũng có thể nhìn rõ ràng. Linh hồn bảng. Thứ nhất, Trần Quân, linh hồn 12000, chúc cơ tầng 7, đã thông quan thứ 6 bí cảnh Thạch yêu vương. Thứ hai, 0. Thứ ba, 0. Đây là bảng xếp hạng. Nhìn đến đây ứng thiên long trong mắt lướt qua một tia kinh hãi, nhưng chợt lực chú ý của mọi người đều tập trung ở tên thứ nhất. Trần Quân. Chương 129, ta đánh hơi được Trần huynh mùi thơm cơ thể, chương 129, ta đánh hơi được Trần huynh mùi thơm cơ thể. Làm Trần Quân cái tên này hiện lên ở linh ẩn bảng đầu bảng thời điểm. Ngáy mắt oanh động bí cảnh. Vô số trúc cơ tinh anh nột nhịp ngựa đầu lặp đi lặp lại nghĩ non cái tên này. Tiếp đó cùng phát ra thâm trầm nghi vấn. Trần Quân, là ai? Trần Quân là ai? Ai là Trần Quân? Người này là cái nào tông đệ tử, dĩ nhiên cao cử đầu bảng. Có tiếng tiên kêu. Tại hạ đều nhớ rất rõ ràng, chỉ duy nhất cái này Trần Quân không có chút nào ấn tượng. Tế đàn xung quanh bộ phát ra dậy sóng náo động, lộn nhịp buông tay nhìn nhau, Tạ Hữu hoài tham, tiếp đó lắc đầu không hiểu. Chỉ có chút ít mấy người, nhìn thấy cái tên này động tử chân co lại, khít vào khí lạnh, tiếp đó đem chấn kinh mịt mờ dấu tại đáy mắt, chậm chậm trong đám người đi ra. Chẳng lẽ là phụ thân? Nhưng, Trần Nhữ Hi suy nghĩ một chút, nhìn một chút linh ngẩn bảng, lại hơi hơi lắc đầu, phụ thân cũng không có tham gia bí cảnh a, hơn nữa hắn còn tại Thiên Tinh Hải bế quan, như thế nào xuất hiện tại nơi này? Hàn là trùng tên trùng họ ẩn tàng thiên kiêu a? Này cũng bình thường, lần này thứ bậc quan hệ đến linh mạch phân phối, bởi vậy có chút tông môn ẩn dấu đi tuyệt đại sát khí, chính là vì tại lúc này xuất kỳ minh, không thể không nói phi thường thành công. Chẳng lẽ là hắn? Nhưng, Tiêu Ngưng Nghiên híp mắt lập đi lập lại xác nhận chữ danh chữ bên trên nhất bút nhất họa, hình như muốn tìm được cái này quân có phải là hay không một chữ khác. Có lẽ nó không đọc run mà là quân các loại. Đây là cái tương tự chữ. Hẳn không phải là người kia. Trong đầu Tiêu Ngưng Nghiên nổi lên Trần Quân chân dung, theo đó tản ra. Tuyệt đối không có khả năng. Tiêu Ngưng Nghiên trùng điệp trong lòng thầm nói, không thể nào, chẳng lẽ là Trần Vinh? Trong 5 năm trước cấp một tiên đạo bí cảnh, ngươi áp chúng thiên, tiêu đoạt tiên đạo trúc cơ đan, bây giờ trong 5 năm sau, chúng ta vẫn là muốn tại dưới ngươi. Lý Sích Kính vẫn là y hệt năm đó kiếm khí bức người, chỉ là lượng tóc mai hàn sương, nhưng trong mắt Kiêu Ý bé nhỏ, không dám mảy may nghĩ đến Trần Quân Dạ này hành động, trong mắt của hắn hiếm thấy ẩm đạm một phần. Cái này cho hắn một loại, hình như vĩnh viễn không cách nào siêu việt người này cảm giác. Lý Sích Kính thực lực là gần với mấy vị kiêm nghịch tiên biến thái tư chất thiên kiêu, thuộc về thiên kiêu phía dưới tuyến đầu, bây giờ cũng trúc cơ tạm thành, Kim Đan có hy vọng. Cái này trăm năm qua hắn một ngày chưa từng lười biếng, tại trên tu vi cũng là mỗi ngày từng tiến. Khoảng cách Kim Đan chỉ còn dư lại Lâm Môn hai cước. Hắn những năm này lục tục no nghe ngóng qua Trần Quân tin tức, chỉ biết là người này hành tung bất định, làm giá bắt đầu mại hành, đem tinh lực chuyên chú vào bồi dưỡng hậu đại. Theo Lý Tuyết hắn dạng kia linh căn tứ chất, thật sự là đáng tiếc, tuyệt đối không thể đi đến một bước này, bởi vậy, cái này Trần Quân cũng không phải bản thân hắn, mà là một người khác hoàn toàn. Nghĩ tới đây Lý Sích kính ánh mắt dễ dàng mấy phần. Bại bởi những cái kia thiên kiêu tất nhiên là không phục, nhưng người ta nhất định là từ nhỏ ăn lấy thiên tài địa bảo, bị Nguyên Anh lão tổ ngày đêm chỉ điểm lớn lên. Trần Quân nếu là một giới tán tu, Ngũ Linh Can còn có thể liên tục hai lần đạp tại trên đầu của hắn, hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được. Trần huynh, ta hình như đánh hơi được Trần huynh mùi thơm cơ thể, nhất định là hắn ta có thể ngửi được hắn dấu vết lưu lại. Người người, một vị biến thái trúc cơ tu sĩ trong đám người người tới người lui, không ít nữ tu nhộn nhịp đưa tay muốn đánh, nhưng phát giác được đối phương trúc cơ tầng 8 phi tức, nhộn nhịp tức giận không cam lòng quay người mà đi. Nhất định là hắn. Hoàng Tân thú cao mũi một cái, vô cùng khẳng định nói, trên tế đàn, ba vị đỉnh cấp tiên kiêu đến đây dừng tay chỉ chiến. Linh hồn trên bảng một cái tên xa lạ treo cao, chân đạp rất nhiều thiên kiêu. Mà bọn hắn dĩ nhiên làm hai trước tiến vào bí cảnh mà ra tay đánh nhau. Chân chính thiên kiêu đã liên phá lục quan, nhanh mẹ nó thôn quan. Giả tạo thiên kiêu còn tại tế đàn đánh nhau. Thật mẹ nó xấu hổ mất mặt. Ba người cảm giác tựa hồ cũng mang tới thẳng hề lỗ mũi. Làm bọn hắn tại nơi này đánh nhau luận thiên kiêu thời điểm, chân chính thiên kiêu đã sớm tiến vào bí cảnh, một đường kia lửa mang tiềm điện, giết tới bí cảnh thế giới thứ 7. Linh hồn đều một và hai. Bọn hắn đây, nhột nhịp túi đầu nhìn một chút lòng bàn tay năm điểm linh ẩn lâm vào dài đằng đằng yên lặng. Bất quá Cái này Trần Quân vẫn là lâu quân, đến cùng là mẹ nó ai vậy? Thất đại tiên tông trong các đệ tử, không có người này, chẳng lẽ nói là ẩn tàng thiên kiêu. Ba người lập tức nghĩ thông suốt. Kỹ thuật này cũng không khó lý giải, có chút tông môn đạo đến tiên linh căn phía sau, vậy cũng là cẩn thận lưu tại bên cạnh, cẩn thận bổ dưỡng, nửa điểm phong thanh sẽ không lộ ra. Tỷ Như Từ Huyền Tĩnh cùng Mã Sợ Sĩ tạ xạ cú dạ, đều là khai chiến phía trước mới truyền tới sự hiện hữu của bọn hắn, phía trước không có người biết. Đã như vậy, cái kia hơn phân nửa là còn có người càng cậu, dấu càng sâu, trong khi hắn thiên kiêu lẫn nhau ra tay đánh nhau thời điểm, Nhân gia đã sớm bật hết hỏa lực đi thẳng vào vấn đề. Người này tư chất thiên phú không tại dưới chúng ta. Tư Huyền Tính nhún lên mày trắng đồng tử hoảng sợ. Mấu chốt nhất là người này cực kỳ cậu. Mã Sơ Sỉ tạ sạ cụ dạ tay cầm lôi thương đẫm ẩm ẩm tại trên tế đàn, gây nên liên tiếp lôi quang lưới điện. Buồn cười là, chúng ta còn ở nơi này lãng phí thời gian, Nhân gia đã sớm song tới thứ 7 bí cảnh, hiện tại còn chênh ư? Hứng Thiên Long chắp hai tay sau lưng chế nhạo cười lạnh đều nhìn xem hai người bọn hắn. Tư Huyền Tính một tiếng không hiểu đột nhiên cười to, để mọi người không khỏi đến nộn nhịp ghé mắt. Hảo, có đối thủ như vậy, mới xem như thông khoái. Hắn có thể tại trong bảy ngày thông quan bí cảnh tầng 7, nhìn tới, bí cảnh này cũng không có gì độ khó, từ mộ trước tại bí cảnh tầng 9 lặng lẽ đợi các vị. Từ Huyền Tính không nói hai lời liền trực tiếp tiến vào bí cảnh bằng thang. Người khác xem xét, vô đủ cùng theo sát phía sau. Rất nhanh tế đàn xung quanh rất nhiều đệ tử có nhộn nhịp bắt kịp, nhưng càng nhiều hơn chính là trước quan sát. Chỉ thấy linh hồn trên bảng rất nhanh liền bắt đầu vận vèo lấp loé, một cái tên mới hiện lên ở trên bảng danh sách. Thứ nhất, Trần Quân, linh hồn 12000, chúc cơ tầng 7, thứ 7 bí cảnh thế giới tầng thứ nhất. Thứ hai, Từ Huyền Tính, linh hồn 100005, chúc cơ tầng 9 đệ nhị bí cảnh thế giới tầng thứ nhất. Thứ 3, Ma Sở Xita Sa Cuda. Thứ 4, Hứng Thiên Long. Nhìn đến đây, Tiêu Ngưng Nghiên ánh mắt nhất định, theo đó cùng cách đó không xa lý Sích Kính, Hoàng Trần thú hai người trao đổi một ánh mắt, ba người nhộn nhịp đưa vào bí cảnh thế giới bên trong. Trong bí cảnh xung phong tại phía trước Tử Huyền Tĩnh, Long Trần đầy nghĩ là nghĩ đến đổi tới chỗ cao nhất bí cảnh thế giới nhìn một chút, đến cùng là vị nào tiên tiêu, vậy mà như thế đến. Trên đường đi gặp phải bí cảnh tiểu yêu nhộn nhịp nhiều xác, bí cảnh này thế giới linh lực hồi phục rất nhanh, phi thường thích hợp bọn hắn loại này tu phát thủ đoạn bạo tạc tu sĩ. Đưa tay liền làm một mảng lớn pháp thuật công kích, giơ thương liền làm một đạo uy lực vô cùng lôi quang, vung tay áo liền là đông trời đông khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Tam đại tiên kiêu một đường xông tới cửa thứ 5. Phát hiện tình huống không thích hợp, cửa thứ 5 yêu vương Chư Yêu vương tiến vào cuồng bạo trạng thái sau, toàn thân bao phủ tầng một hắc khí, bảy trưởng thân thể, ngược lại nhanh như thiểm điện, sức chiến đấu tiêu thăng, nó phụ sa lĩnh địa, có thể để tiên tử tiêu tốc độ thật to giảm bớt, linh lực tốc độ khôi phục cũng thật to giảm bớt. Tư Huyền Tính đầy mắt không cam lòng bị một móng đập chết. Master Xi tạ xạ cụ dạ bị răng nanh đè vào trên tường xuyên thấu thân thể. Hứng Tiên Long bị Chư Yêu quay cuồng nghiền thành một mảnh thịt vụn. Chư yêu bắt lại tam sát, vinh quang thuộc về Chư yêu vương. Chương 130, cái này Trần Quân đến cùng là như thế nào tiên kiêu? Chương 130, cái này Trần Quân đến cùng là như thế nào tiên kiêu? Nhìn thấy trong bi cảnh tam đại đỉnh cấp tiên kiêu một cái so một cái tử trạng thê thảm, mây trắng tiên linh phát ra từng đợt vui sướng tiếng cười. Thoảng nguyện, 500 năm không thống khoái như vậy, cái này Chư yêu vương vô cùng khó đối phó, ta nhìn ba người này ít nhất chết 100 lần mới có thể thông qua. Có ý tứ, có ý tứ, liền có ý tứ. Cái này có thể so sánh tiểu tử kia thú vị nhiều. Mây trắng tiên linh chợt nhớ tới Trần Quân, thế là tiện tay đem góc nhìn rơi vào thứ bảy bí cảnh thủ cảnh yêu vương, lôi giao yêu vương. Bối cảnh là tại một chỗ dậy sóng trong mây, Trần Quân đứng ở một chỗ trên đỉnh núi, đạo kia dài đến 10 trượng, toàn thân răng đầy vậy màu bạc, trên đầu độc giao, lúc thì hóa thành một đạo lôi quang từ trong mây rẽ ra, khủng bố diệt tuyệt khí tức, bất luận kẻ nào người nhìn đều cực kỳ đê vọng. Nhưng mà Trần Quân cũng là rất có kiên nhận chánh nết, thực tế trốn không thoát liền trọi cứng, ngược lại cũng không chết được, sau đó liền từng đao từng đao trộm tướng tổn. Nếu như dùng con số tới tinh chuẩn miêu tả tình huống bây giờ, 102, 106. 150, mà lôi giao Hấp đại khái tại 10 vạn a. Ngẫm lại muốn mãi đến lúc nào? Tiên linh lão giả nhìn một chút liền lập tức hoán đổi góc nhìn, hắn thấy, tiểu tử này là nhất vô vị, cách đánh rùa sợ, đến bây giờ lại một lần không chết qua. Có thể nghĩ mà biết có nhiều nhàm chán. Nếu như bi cảnh đều là loại tiên kiêu này, cuộc sống kia cũng quá há cảm. Nếu như người người đều như vậy cậu, cái thế giới này cũng quá không thú vị. Tiểu tử này thật là nhàm chán cực độ, bất quá lão phu cũng không thể không thừa nhận, người này khẳng định sống lâu, hơn nữa cũng là một cái duy nhất có thể thông quan người bi cảnh. Theo đó góc nhìn lại hoán đổi đến ba cái tiên kiêu trên mình. Ba người bọn họ mới vừa từ điểm xuất phát phục sinh, liền lập tức vội vã giận dảo giạt thẳng hướng đệ ngũ bí cảnh thủ quan yêu vương, trừ yêu vương. Bọn hắn cho rằng lần đầu tiên là không chú ý, lần sau ổn trọng một chút, không muốn quá tham thương tổn, nhất định có thể tránh đi. Nhưng mà, không đến một khắc đồng hồ sau, ba người nhột nhịp chết tại móng heo phía dưới, điểm xuất phát lại lần nữa sáng lên ba đạo hào quang, ba người lần nữa phục sinh. Tiếp đó làm lại. Chết. Làm lại. Chết. Cho đến chết 50 lần sau đó, ba người đều có chút phá phòng. Bọn hắn thân là thiên kiêu, cùng cảnh vô địch, lại bị một đầu trừ yêu lập đi lặp lại trả đạm, buồn cười. Thế là ba người khí họ hét trở về báo thủ, nhưng càng là tức giận càng là xuất chiêu lộn xộn, không có kết cấu gì, ngược lại thì chết càng nhanh. Cho đến chết 90 lần phía sau, ba người trong mắt đều không có háo quang, một bộ chết lặng tư thế, phản ứng chậm chạp, động tác chậm chạp, hình như có chút nhận thua bộ dáng. Phục sinh điểm xuất phát, theo lấy ba đạo hào quang rơi xuống, từ Huyền Tính ba người đầy bụi đất, nếu là phía trước đã sớm hóa thành một đạo lưu quang giết trở về, lần này ba người bọn họ nhìn một chút, hai bên đều lặng im không nói, rủ xuống đầu, mặt trắng hơn quả cà. Tư Huyền Tính năm chật năm đấm, trong mắt hiện lên ngàn vạn không cam lòng. Nhưng nhớ tới Trư Yêu Vương, nhưng lại trong con người gieo xuống sợ hãi thật sâu cùng kiêng kỵ. Mặt Sở Sỉ tạ sạ cụ dạ thì là trực tiếp nằm thẳng, nhìn xem thương không mây trắng, trong đầu không được hồi tưởng mới vừa cùng Trư Yêu Vương đối chiến từng màn, một loại cảm giác bất lực xông lên đầu. Trước đó chưa từng có cảm giác bị thất bại, để hắn cảm giác mất hết can đảm, thiên địa một mảnh màu xám, nhân sinh không có chút nào hy vọng, hắn tính toán, cái gì thiên kiêu, liền cái tầng năm Trư Yêu Vương đều không bước qua được. Dưới so sánh, vị kia ngay tại kịch chiến lôi giao vương Trần Quân mới thật sự là thiên kiêu. Bọn hắn chẳng qua là uổng công như vậy tốt tư chất. A, ta vốn cho rằng Chúng ta mấy ngày bên trong liền có thể đuổi kịp cái kia Trần Quân, bây giờ mới biết, chúng ta cùng hắn ở giữa cách lấy bao sâu khe rẽ, trong 1 tháng có thể thông qua Trư Diêu Vương coi như là vận hạnh. Hứng Tiên Long xem như bị đánh đã đá tê dần, hiện tại xem ai giống như Trư Diêu Vương, Thần Sâu thở dài nói: "Đúng vậy à, cái này Trần Quân nên như thế nào thiên kiêu a, sau này e rằng không kim đan nguyên anh không thể, chúng ta đều muốn tại dưới hắn." Tư Huyên Tính không thể không thừa nhận, phía trước bọn hắn tranh đoạt đệ nhất thiên kiêu hành vi 10 phần mờ cười. Chân chính thiên kiêu, chỉ cần nhẹ nhàng động động ngón tay liền có thể hoàn thành bọn hắn khó mà làm đến sự tình. Bí cảnh tầng 7 thủ cảnh lôi giao đại yêu, tưởng tượng liền biết có nhiều khó khăn, bởi vì vùng bạo phía sau, yêu này cảnh giới đã siêu việt kim đan. Đúng vậy a, liền cái bí cảnh tầng 5 chưa yêu chúng ta đều đánh lao lực như vậy. Mấu chốt nhất là, người này dường như cho đến bây giờ còn chưa từng tử vong, đây cũng quá kinh khủng, đến cùng là thần thánh phương nào? Ba người thân là Thiên Kiêu càng nói, càng cảm thấy vị này Trần Quân Thiên Kiêu, thật sự là quá cường đại vô địch. Cái này phải là cấp bậc gì Thiên Kiêu tư chất a? Tức phẩm linh căn là nhất định. Thứ yếu, tư phẩm huyết mạch, cái gì máu rồng phượng tộc kỳ lẫn huyết mạch hoặc là hoàng cổ huyết mạch, thượng cổ di chủng các loại cũng đến an bài lên. Cuối cùng thân thể khẳng định cũng phải là hiếm thấy linh thể tiên thể thần thể, hoặc là tiên sinh đạo thể cũng vô cùng có khả năng. Không thể lại kém, kém một chút đều không có khả năng tại bọn hắn trừ yêu chết nhanh 100 lần điều kiện tiên quyết, thông đến thứ 7 bí cảnh. Công pháp các loại hẳn là hóa thần cấp công pháp, nguyên anh công pháp không đáng chú ý. Pháp bảo nhất định là kim đan cực phẩm cổ bảo mới được, phổ thông cái nào xứng với nhân gia loại thân phận này. Dạng này cực phẩm linh căn, cực phẩm huyết mạch, tiên sinh đạo thể Hóa thần công pháp mới có thể chế tạo ra một tồn hơn xa tại bọn hắn khủng bố thiên kiêu. Không, đây không phải thiên kiêu, Sắc Thư nói, đây là thần tử. Người như vậy, nếu là tấn cấp kim đan, hẳn là bọn hắn cả một đời đều không thể vượt qua, thậm chí động động ý niệm đều là tự rước lấy nhục kinh khủng tồn tại. Nghĩ đến loại tồn tại này, ba người bỗng nhiên tâm thái yên bình rất nhiều. Dạng này tiên kiêu dù cho đặt ở Trung Châu Đại Lục cường thịnh tiên tộc tiên tông, cũng là trước năm tồn tại, huống chi tại chúng ta loại này hoang vắng tiểu tông. Đúng vậy à, cho nên phóng bình tâm thái, nhân gia nguyên anh hóa thần chi tư, người ta mặc dù có chút tứ chất, nhưng cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Nghĩ tới chỗ tốt, loại tồn tại này cũng bất quá cao hơn chúng ta hai cửa, chúng ta không nên nhụt chí mới phải. Ba người nghĩ tới đây trong ánh mắt quét qua phía trước chán trường ảm đạm, dĩ nhiên thông qua não bộ trấn quân cường đại, từng bước tỉnh lại. Cũng là, dạng này cực phẩm linh căn huyết mạch đạo thể trời sinh yêu nghiệt, cũng bất quá cao hơn bọn họ hai cửa, bọn hắn không chỉ không nên nhụt chí, ngược lại cảm thấy bọn hắn rất mạnh, là loại trừ cực phẩm lịch tiên tồn tại phía dưới thiên kiêu, cũng không khoa trương. Lần này ta tất yếu chu sát Chu Yêu Vương, lần này bí cảnh đạt được cái gì thành tích không trọng yếu, trọng yếu là ta chỉ hy vọng có thể nhìn thấy vị kia tiên thiên kiêu một mảnh góc áo. Ta cũng vậy. Cái gì kết kim đan cũng không đáng kể, ta chỉ muốn bái kiến vị này khủng bố thiên kiêu, nếu là có thể cùng nói mấy câu, đời này cũng lại không tiếc uối. Ta chỉ muốn hết sức triêm liệt, chỉ cần có thể khoảng cách vị này thiên kiêu tiến hơn một bước, coi như là vinh hạnh, về phần siêu viện, thực không dám hy vọng sang đời. Ba vị thất đại tiên tông trước ba thiên kiêu, giờ phút này lập xuống một đạo hờ nguyện, đó chính là giết tới, cầu vị này thần bí thiên kiêu đạo tử nhìn chăm chú tho nhìn, liền vừa lòng thỏa ý chương 131, dòng có việc muốn nhờ là như vậy dùng, chương 131, dòng có việc muốn nhờ là như vậy dùng. Vân Sơn Vũ Hải, dãy núi tránh vành Trần Quân sừng sững đỉnh núi biển mây, nhìn dấu kiếm tại trong biển mây lôi giao, ngay tại tụ lực phóng thích thần lôi thiểm điện, Trần Quân mặt trầm như nước, hiện lên cùng một đường trẻ em lớn bằng cánh tay lôi điện. Nhưng ngay sau đó đầu này, lôi giao liền chui vào một chỗ khác trong mây, tiếp tục tích xúc lôi điện. Không sai, Trần Quân gặp được một đầu so hắn càng cầu yêu vương. Lôi giao yêu vương. Súc sinh này công kích dục vọng cực thấp, hơn nữa ưa thích ném lôi điện, Thỉnh Phượng mới nhục thân tiến công một thoáng, dẫn đến Trần Quân căn bản không có cơ hội thu phát. Phía trước những cái kia quái tiến vào cuồng bạo trạng thái sau, sẽ điên cuồng tiến công. Trần Quân nhưng tại né tránh chống không thu phát mới kiếm Chỉ một chút thương tổn, thời gian dài, liền mà chết. Nhưng đầu này lôi giao cẩu một nhóm, dù cho tiến vào cuồng bạo trận thái, cũng các cẩu sẽ không tùy tiện vận thân. Liên đệ Trần Quân thật sự là không có biện pháp. Tiếp tục như vậy e rằng 10 năm đều đánh không chết yêu này. Kế trước mắt, chỉ có lấy ra hắn một mực không có sử dụng tuyệt chiêu. Khô khụ. Lôi giao, ngươi, nghe cho ta. Ta vãn cẩu ngươi, bại bởi ta đi. Trần Quân trống lạnh mà đứng, ngón tay vân không, lôi giao chỗ trốn tránh, hét lớn một tiếng, "Trọn vẹn không, có cẩu người ý tứ, bất quá thể nội có việc muốn nhờ vẫn là phát động." Dòng hơi hơi sáng lên, theo đó ẩm đạo Đáp lại Trần Quân Thỉ là một đạo uy lực vô cùng lối điện, tựa như ném mà ra một cái lưới trầm, xung quanh hư không tất cả sinh điện. Hào Nghiên Súc, dĩ nhiên không đồng ý. Trần Quân giận dữ, 25% tỉ lệ, lần đầu tiên không thành công, còn có 2 lần cơ hội. Lúc này, bí cảnh trong phòng quan sát mây trắng tiên linh nhìn thấy một màn này trực tiếp phũ trả. Ngài tiểu tử, tới bí cảnh hướng nguyện tới đúng không? Để yêu vương chủ động bại bởi ngươi, ngươi suy nghĩ giam ăn. Hắn mấy vạn năm chưa từng thấy như vậy không hợp tói thường yêu cầu. Ngươi còn thật nói ra được a? Bây giờ tiểu bối là buộc phát quá mức. Để cho hắn không nói chính là Trần Quân còn có chút tức giận phàn nàn, Lôi Dao không đồng ý. Nói nhảm, có thể đồng ý mới là quỷ. Làm sao có khả năng đồng ý? Mây trắng tiên linh lắc đầu, hoài nghi Trần Quân bị Lôi Dao điện ngốc xuất hiện ảo giác, không phải như thế nào nói cái nãy mê sảng. Trần Quân liên tiếp tránh thoát mấy lần tiến công, hình như Lôi Dao cũng bị chọc giận. Cảm giác như là cùng một cái đồ đần đánh đường này, có loại vũ lực trí thông minh cảm giác, tiến công bộc phát như cuồng phong bạo vũ, Trần Quân tránh né nửa ngày mới rảnh rỗi khe hở, lại cầu một lần. Lôi Dao, Trần Quân bên này hữu lễ, mời bại bởi ta đi, bí cảnh này đối ta cực kỳ trọng yếu, ngươi chỉ là túi đầu nhận thua lại không biết chết, mà ta mất đi thế nhưng kết kim đàn a. Nên đón Trần Quân chính là càng phô thiên cái địa, đây trời phủ đầy đất khủng bố lôi điện, một vòng một vòng như gợn sóng quét sạch hư không, lâu choáng rượi vào phòng ngự cường mạnh treo lên, nhưng hắn khôi lỗi nơi nào có thể thời gian chống đỡ kim đàn cấp bậc tiên công. Trần Quân không thể không không nể mặt, lại cầu một lần cuối cùng. Kỳ thực hắn biết rõ, Lôi Dao đồng ý hay là không đồng ý, nói chuyện cùng hắn ngư khí, cùng khách khí với nó không khách khí không có quan hệ gì, thuần túy là sát suất vấn đề. Lôi Dao, đừng không biết tốt xấu, kém không được, ngươi có thể lùi hàng, bại bội Trần Mộ cũng không tính mất mặt. Trần Quân mặt dày, khụ khụ một tiếng, tiếp tục nói, hiện tại, ngươi nhận thua đi. Lần này đáp lại Trần Quân cũng không phải to như cánh tay lôi điện, mà là lộ ra mây mù một cái từ trảo, cuốn theo lấy vô tận lôi uy, giận bắt mà tới. Nhìn đến đây Trần Quân trong lòng mát lạnh. Biết không đùa, quả nhiên đi đường tắt vẫn chưa được a. Theo lấy dòng có việc muốn nhờ biến mất. Ngay tại lúc này, lôi giao thủ đồng bên trong bỗng nhiên lướt qua một đạo nồng đậm tương sót, khủng bố lôi uy bỗng nhiên tiêu giảm hơn phân nửa, lôi giao khí tức còn chưa tới đến đỉnh phong, liền ầm vang mà tán. Lôi giao nháy mắt nổ tung thành vô số tinh quang. Đó, thần nhân thua. Linh hồn 8000 bí cảnh một chỗ trong góc, nhìn thấy một màn này, mây trắng tiên linh lao ra ra đột nhiên phun ra một cái linh trà, nhả một dâu dĩa đều là nước trà. Hắn kiếp sợ đứng lên, ngáy mắt liền xuất hiện tại thứ 7 bí cảnh thủ yêu yêu vương. Chắp tay sau lưng đội vã lướ qua Trần Quân đi kiểm tra yêu vương tình huống, chỉ thấy yêu vương tán lạc đầy đất tinh huy, thật nhân thua. Tráng Vân lão gia ta ngưng trọng vê dâu nhìn xem Trần Quân, như nhìn xem một cái quái vật. Vạn năm qua, lần đầu tiên thấy có người dùng miệng chiến thắng yêu linh. Tiểu tử ngươi, ngươi để lôi giao nhận thua nó liền nhân thua. Hắn nghe nói trong trời đất có loại người có một loại gọi luôn linh năng lực, liền là có thể để người nghe theo mệnh lệnh của hắn. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi cũng có loại này năng lực? Trần Quân nhìn thấy mây trắng tiên linh cũng kính thi lễ một cái. Gặp qua tiên linh. Tiên linh lão giả mỹ mắt co giật đánh giá Trần Quân. Không nghĩ tới, cái này Trần Quân tư chất thấp kém, cảnh giới một loại, lại có thần kỳ như thế năng lực. Là thật là khó gặp. Tuy nói tiểu tử ngươi mười phần vô vị, nhưng ngược lại cũng có chút để tiểu lão nhân bất ngờ chỗ. Lần này bí cảnh ngược lại ngươi để cho tiểu lão nhân thích thú, tốt. Ngươi hiện tại đã tích lũy đủ mua thiên đạo kết kim đan linh ân, phải chăng mở ra thiên đạo bảo khố? Mở ra? Trần Quân trong lòng thở phào một hơi. Trải qua hơn 1 năm cố gắng xem như tích lũy đủ 2 vạn linh ấn, không chỉ có thể đổi kết kim đan, thậm chí còn thêm ra một vạn, lần này nhưng tính toán có thể tiêu phí tiêu phí. Theo lấy lòng bàn tay bảo chữ sáng lên, trước mắt hư không biến ảo, xuất hiện tại một chỗ trong đại điện, mây trắng tiên linh lão giả đã đứng ở sau quầy cười tủm tỉm chờ lấy hắn. "Tới đi, nơi này có ngươi tha thiết ước mơ thiên đạo kết kim đan." Mây trắng tiên linh lão giả vẫy vẫy tay, cười tủm tỉm nhìn xem hắn, so trước đó nhiệt tình rất nhiều. Trần Quân suy đoán khả năng là vừa mới dùng miệng thuyết phục Lôi Dao, đem lão đầu trò trấn kinh a. Chính xác là rất không hợp tói thường, cửa thứ 7 bí cảnh đại yêu a bị hắn một cái miệng trò thuyết phục. Chậc chậc. Theo lấy vật phẩm danh sách quyển trục mở ra, trước mắt hiện xếp ra từng loại bảo khố trân phẩm. Giá cả từ thấp đến cao. 500 năm nhân sâm, 100 linh ẩn. Ngàn năm liên căn, 200 linh ẩn. Nước tinh vách, 250 linh ẩn. Nhìn xem những thiên tài địa bảo này, Trần Quân lòng ngứa ngáy khó nhịn, chỉ là đáng tiếc đại bộ phận đều là chút cơ tiền kỳ mới có thể sử dụng đến. Hắn bây giờ lập tức sẽ cái đan, những vật này đối với hắn mà nói trợ giúp đã không lớn. Thời chi sa, 8000 linh ẩn, một hạt thời chi sa, bao hàm 10 năm thời gian, nhưng dùng tại tu luyện ngộ đạo đột phá các loại Kết Kim Đan, 10000 linh luẩn, cửu phẩm đan văn, thiên đạo kết kim đan. Đổi một mai kết kim đan, linh luẩn 10000. Nháy mắt linh luẩn thiếu đi một nửa, Trần Quân Tâm đau nhói một thoáng, đây không phải một vạn linh luẩn, đây là vô số đầu tiểu náo phủ tiểu lang yêu tiểu viên yêu mệnh a. Long bàn tay hiện ra một mai vàng dược, linh lực thông thấu, nội lên hiện chín đạo tự tượng trưng cho cực phẩm đan văn, nồng đậm đan hương, để người không nhịn được nghĩ lập tức ăn vào. Kết kim đan nhưng tính tới tay, ra ngoài liền có thể đột phá. Ta Trần Quân, ngũ linh căn tứ chất, dĩ nhiên cũng có một ngày này. A, vì sao muốn ra ngoài đột phá, nơi này chẳng phải là cái săn địa phương Potter? Trần Quân bỗng nhiên nhìn quanh bốn phía, nơi này là Thiên Đạo Bảo Khố, so bên ngoài địa phương nào đều an toàn, cũng không cần bảy trận hộ pháp, càng không cần lo lắng cái gì lôi tiếp. Cái này Thiên Đạo Bảo Khố chính là hoàn mỹ kết đan chỗ, chỉ là trên thời gian khả năng không đủ, hắn chỉ có không đến thời gian 2 năm. Không bằng đổi một hạt thời chi xa. Chương 132, lựa chọn của ta là cảnh giới ngân hàng, chương 132, lựa chọn của ta là cảnh giới ngân hàng. Một hạt thời chi xa nhưng có 10 năm thời gian. Nhưng dùng 8000 linh luẩn đổi một hạt thời chi xa, chỉ là vì nhanh lên một chút đột phá, phải chăng quá lãng phí? "Tại điểm ấy linh ẩn vì sao không đổi một chút cái khác thiên tài địa bảo, hoặc là kim đan công pháp pháp bảo các loại, không phải càng có lợi?" Nhưng lập tức, Trần Quân liền ánh mắt thanh minh, kiên định lập tức kết đan tín niệm. Lý do rất đơn giản, hiện tại đột phá mang ý nghĩa hắn có thể tiếp tục trùng kích tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 bí cảnh. Đến lúc đó lợi nhuận sẽ viễn siêu qua 8000 linh ẩn. Từ cửa thứ 7 bí cảnh liền có thể nhìn ra, lợi cảnh giới bây giờ của hắn cùng cần tối tiến công thủ đoạn, đã không còn cách nào bên trên một bước, chỉ có đột phá. Sau khi đột phá nếu là liên phá hai cửa, chỗ đến linh ẩn viễn siêu 8000. Hơn nữa thời gian 10 năm đầy đủ hoàn thành ngưng đan. Nghe đến đây, Trần Quân không khỏi đến cảm xúc bành trướng, hai tay run nhẹ nhẹ, tuy nói một ngày này hắn chờ đợi hồi lâu, thật là đến một bước này, vẫn là không nhịn được tim đập rộn lên, huyết mạch phụ trương. Trần Quân liên tục nuốt xuống mấy cái nước bọt, làm bảo hiểm, hắn nhìn về phía mây trắng tiên linh nói, "Xin hỏi tiên linh, có thể tại bí cảnh này thế giới tiến hành ngưng đan đột phá?" "Cái gì?" Bạch Vân lão giả ôm cần nữu chặt nhíu nhíu lông mày, hình như có chút không thể nào hiểu được ý tứ của người trẻ tuổi này ý tứ. Bất quá hắn vẫn là đưa cho khẳng định phục hồi. "Tất nhiên có thể, chỉ là thời gian khả năng không quá đủ, ta nhìn ngươi ánh mắt lưu lại tại cất thời gian bên trên." Nếu như ngươi có loại này ý niệm, tiểu lão nhân nói cho ngươi, là có thể được, chỉ là ngươi mới chúc cơ thần bẩy, ngươi nói cái gì cái đan, phải chăng quá mức xa vời. Dung tiểu lão nhân ý kiến, ngươi à, có thể đi đến một bước này cũng đúng là không dễ, không bằng đổi một mai ngàn năm linh căn trường thảo quả, có thể tăng 100 năm thọ nguyên, có lẽ ngươi còn có mấy phần kim đan hy vọng. Bạch Vân lão giả ngữ trọng tâm trường cho Trần Quân phân tích nói, thực không muốn để cho hắn đổi thời chi ra, loại này không có tác dụng gì độ vật. Bởi vì ngươi chọn vẹn có thể đổi một mai gia tăng 100 năm thọ nguyên trường sinh quả ư? Đây không phải càng thích hợp. Trần Quân nhìn một chút, trường thảo quả đồng dạng là 8000 linh ngân. Nếu là người khác, còn thực sẽ đồng ý lão gia ý nghĩ, nhưng Trần Quân lại vừa vặn tương phản, hắn là thiếu tọa nguyên, nhưng trước mắt đột phá kim đan, đối với hắn mà nói lợi nhuận cao nhất. Đa tạm nhắc nhở, nhưng vãn đối vẫn là muốn đổi thời chi xa. Ngươi, mây trắng tiên linh khí dựng dâu trước mắt, nháy mắt phía sau, hắn vô vô trán, chắp tay sau lưng lắc đầu, hắn chỉ là cái tiên linh, vì sao muốn vì người này sinh ra một chút tức giận tâm tình? Theo lý thuyết, hắn chỉ là thiên đạo ý chí sản phẩm, không có quyền can thiệp nơi này bất luận người nào quyết định. Khả năng là cảm thấy tiểu tử này thú vị. Bân nữa Ngũ Linh căn đi đến một bước này không dễ, mới mở miệng nhắc nhở. Kỳ thực cử động lần này là làm trái thiên đạo bí cảnh quy tắc. Mây trắng tiên linh âm thầm tỉnh nội chính mình, lần sau không thể còn như vậy, thế là rất nhanh mây trắng tiên linh trong đôi mắt khôi phục một chút hờ hững cùng lãnh đạm. "Hảo, cho ngươi đổi thời chi sa. Đa tạ. 8000 linh ẩn. Linh ẩn giá trị 2000." Nhìn đến đây, Trần Quân mặt lộ mây trắng tiên linh lão giả đời này đều không thể lý giải cung hỉ. Tiếp đó Trần Quân trong lòng nhẹ nhàng nói, "Bảng. Tên danh, Trần Quân. Cảnh giới, Sơ tầng 7, cách tầng dưới tiến độ 10 phần trăm dùng trước mắt tiến độ tu luyện." 28 năm sau, đem đột phá tầng tiếp theo. Thỏ Nguyên, 141207. Rõng, Phượng Sô lẫn tử, màu, phản tư giáp, trắng, thanh niên bộ, lam, nhạn quai nổ lồng, lam, sắp tất thị không, trắng, toàn tâm toàn ý, trắng, cảnh giới ngân hàng, tím, đạo quân hô hợp, lam, chúc cơ trì hoãn, tím, chuyển tựa. Nhạn quai nổ lồng, tím, nguy cơ báo hiệu, tím, vọng tử thành lòng, tím, đồng đội thai tường, lam, thẳng tiến không lùi, tím, anh hùng cứu mỹ nhân, trắng, toa cấp A bằng hữu, trắng, sớm tới chấm lùi, tím.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 3. Dòng tên: Tử La Phi Phong. Dòng màu sắc: Màu lam. Dòng miêu tả: Làm ngài nắm giữ Tử La Phi Phong sau, kèm theo 5% pháp thuật né tránh. Lựa chọn của ta là: Dòng 1. Cảnh giới ngân hàng. Làm Trần Quân nói ra dòng tên thời điểm, hắn cảm giác thể nội khí huyết đều theo đó cộng minh sôi trào. Hai cái cảnh giới ngân hàng cách hơn 100 năm, cuối cùng đã vỡ. Đồng thời hiện lên mấy mắt, bọn chúng cũng theo đó ẩm đạm biến mất tại trong bảng. Trần Quân khí tức tựa như cõi tên lửa đồng dạng, trực tiếp từ trúc cơ tầng 7 đến trúc cơ đỉnh phong. Giang Dác Cái đó không xa Bạch Vân lão giả chính giữa thong thả uống trà, một giây sau liền bóp nát chén, Trần Quân động tĩnh bên này, kinh hai hắn cẩm đều nhanh rất xuống. Con mắt hắn trừng tròn to. Là một cái bí cảnh tiên linh, cái gì tràn diện chưa từng thấy, cái gì thiên kiêu không nhìn qua, đơn linh căn, dị linh căn, hoàng cổ huyết mạch, thượng cổ di chủng, thậm chí tiên sinh đạo thể, vạn năm thần tử hắn đều gặp qua. Nhưng chưa bao giờ thấy qua có người nháy mắt từ trúc cơ tầng 7 đến trúc cơ đỉnh phong. Hơn nữa cảnh giới này tăng lên, cũng không phải là tạm thời tăng lên, mà là thực sự. Cái này, lão giả ánh mắt mấy run, tầm mắt dừng lại tại Trần Quân trên mình. Thật lâu không thể nào hiểu được hắn tại làm cái gì. Bởi vì cảnh giới ngân hàng tăng lên cảnh giới tính cả thủ, tại nhanh chóng tăng lên ba cái cảnh giới sau, đồng thời xuất hiện chín cái dòng sau, mới có thể làm ra lựa chọn. Bởi vì cái khác cảnh giới dòng là ba cái làm một cái chính thể, mà cảnh giới ngân hàng chín cái dòng mới là một cái chính thể. Cho nên cuối cùng ba đầu nếu như không có xuất hiện, trước đó sáu cái cũng sẽ không xuất hiện. Bởi vậy chỉ có Trần Quân Tại đột phá kết đan phía sau, hắn dòng mới có thể xuất hiện. Cái này cũng là tốt. Trần Quân Tại lão giả ánh mắt khiếp sợ bên trong bình tĩnh sử dụng thời chi xa, theo lấy Trần Quân bị một vòng lờ mờ huyền lệ linh quang bao quạ. Giờ phút này hắn tiến vào vô pháp bị quấy nhiêu thời gian lĩnh vực, liền lão giả cũng không cách nào cắt ngang hoặc là ảnh hưởng Trần Quân. Hắn chẳng lẽ thật muốn tại trong bí cảnh đột phá? Mây trắng tiên linh trong mắt chấn kinh vạn năm. Kỳ thực ngày trước cũng có người tại trong bí cảnh kết đan, nhưng người bình thường sẽ không như vậy lựa chọn, bởi vì chuyện này ý nghĩa là muốn hy sinh 8000 linh ẩn đổi thời chi xa. Có điều kiện này chọn vẹn có thể đi bên ngoài kết đan bảo đảm nhất. Nhưng như Trần Quân loại này từ chốc cơ tầng 7 đến kết đan đột phá, chính xác là lần đầu gặp. Chương 133, Trần Quân đến cùng là phương nào yêu nghiệt? Chương 133, Trần Quân đến cùng là phương nào yêu nghiệt? Trần Quân quanh chân ngồi tại Bao La hư không thời gian bên trong, nơi này tốc độ thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp. Hắn nhắm chặt hai mắt, dùng vạn giảm tinh không làm môi cảnh, bắt đầu hắn kết đan hành trình. Cái này tiên đạo bí cảnh còn có một hạng vô cùng thích hợp đột phá, đó chính là linh khí mật độ cực cao. Tuy nói không thể dùng để tu luyện, nhưng có thể dùng cho đột phá. Làm Trần Quân tiết kiệm được mấy trăm ngàn linh thạch chi tiêu. Theo lấy hắn nuốt xuống một hạt vàng dược tròn trịa kết kim đan, trong cơ thể hắn khí tức bắt đầu điên cuồng, thể nội màu vàng kim khí hải bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn, xung quanh vô số linh khí bị lôi kéo vào trong phía hải từng bước tạo thành một cái to lớn linh lực màu vàng nóng vòng xoáy, tham lam, không biết mệt mỏi lôi kéo toàn bộ bí cảnh linh lực. Lúc này trong bí cảnh, trải qua một phen ác chiến 3 ngày 3 đêm, trước sau trải qua 121 lần tử vong, Tư Huyền Tĩnh ngậm vang ngồi dưới đất, vùng lên một trận cho bụi, hắn vị này thiên, yêu giờ phút này cũng không để ý trên thân thể mỏi mệt cùng dung mạo chất vấn, tuy là mặt mũi tràn đầy cho bụi, cũng không tâm tình xử lý. Nhìn xem tới tay linh ẩn 5000, Lộ Gia nụ cười vui mừng. Nhưng tính toán có thể tiến hơn một bước, tầng tiếp theo liền là bí cảnh tầng 6, lại xuống tầng 1 là có thể đuổi kịp vị kia thần tử. Tư Huyền Tĩnh nghĩ tới đây trong lòng nóng lên. Hắn rất muốn biết vị này thần bí địa tộc thân tử, đến tuột cùng là thần thánh phương nào, nếu là cùng kết bạn, thật sự là nhân sinh một kiện chuyện vui. Ngay tại hắn đi vào cửa thứ 6 bí cảnh thế giới, bất ngờ nhìn thấy hai đạo thân ảnh động dạng đứng thẳng ở giữa trời, nhìn lên trên trời linh hồn bảng, chậm chạp không có nhúc nhích. Từ Huyền Tính ngẩng đầu nhìn lại, lập tức trong lòng run rẩy dữ dội. Linh hồn bảng. Thứ nhất, Trần Quân, 20000 linh hồn, chúc cơ tầng 7, thứ 8 bí cảnh thế giới tầng 1. Thứ hai, thứ 8 bí cảnh thế giới. Hắn nhanh như vậy, liền đánh bại thứ 7 thủ quan bí cảnh. Đây cũng quá kinh khủng a. Từ Huyền Tính hai mắt tẩm đạm, vung tay lẩm bẩm tự hỏi, Trần Quân biểu hiện, để hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn đánh cái tầng thứ 5 chư yêu vương, chết hơn 100 lần, nhân ra một lần qua thứ bảy thủ quan bí cảnh yêu vương. Trên lệch này lớn như vậy ư? Cái thế giới này thế nào? Hắn từ nhỏ bị nâng làm thiên kiêu, kết quả, đột nhiên hắn cảm thấy chính mình chỉ là so những cái kia tầm thường tu sĩ mạnh một chút, tại chính thức thiên kiêu trước mặt, hắn đây tính toán là cái gì? Theo đó hai đạo khí tức rơi xuống, chính là mạn sợ sỉ tạ sạ cụ dạ cùng ứng thiên long, hai người nhìn Từ Huyền Tính ánh mắt tăng giá, có chút vô thần. Cái này không phải đi vào thời điểm cái kia Hăng Hái Thiên Tiêu Kim Đan chủng tử a. Hiện tại từ Huyền Tĩnh ra ngoài, bản tông Kim Đan Nguyên Anh lão tổ còn tưởng rằng hắn tao tâm ma đây. Kỳ thực hai người bọn hắn cũng có chút phiền muộn. Cái này Trần Quân đến cùng là ai vậy? Ai vậy? Điều này sẽ như cái này khủng bố. Bọn hắn nhớ không sai, hắn thông quan thứ 7 thủ quan yêu vương thời gian, so với bọn hắn thông qua thứ 5 chưa yêu vương thời gian còn muốn ngắn. Cái này phải là kinh khủng bậc nào thần tử? Chẳng lẽ nói đây là Trung Châu đại lục một vị nào đó cường thịnh tiên tộc thần tử xuống nông thôn nô cá? Không phải như thế nào sinh mánh như vậy? Không biết rõ vị này Trần Quân là bậc nào thần nhân, thật là khiến chúng ta khâm phục không thôi. Thế nhưng các ngươi phát hiện một vấn đề không có, người này chỉ có trúc cơ tầng 7, nói rõ niên kỷ của hắn cực nhỏ, có lẽ chỉ có không đến 50 tuổi. Đúng vậy a, ta nhìn 30 tuổi cũng có khả năng. Thần tử à, chúng ta Lạc Hậu Thần Tử chỉ là hai cửa, cũng không tính là gì, cố gắng lại đến, tranh thủ tại phía trước bí cảnh chỉ Lạc Hậu Thần Tử một cửa liền coi như là thành công. Ba người đều là vô cùng sợ trương bản thân ăn hủy, rất nhanh lại tại trong đầu đem Trần Quân đáng sợ tiên tư cường hóa một lần, tỉ như là tiên sinh đạo thể, trời sinh đạo căn, đang thánh truyền thế Hoang cổ huyết mạch các loại. Cứ như vậy, bại bởi loại này đáng sợ người, hình như cũng không có vấn đề gì lớn. Ngay tại ba người kiên định tín niệm, trọng chấn cờ chống, dự định lần nữa trùng kích càng cao bí cảnh thời điểm. Linh hồn bảng lại lần nữa lóe lên một cái, bảng đơn lại lần nữa phát sinh biến hóa. Linh hồn bảng. Thứ nhất, Trần Quân, Chúc Cơ Đình Phong, 2000 linh hồn, thứ 8 bí cảnh thế giới tầng thứ nhất. Nhìn thấy một màn này, ba cái từ nhỏ bị nâng làm thiên kiêu tử hiển thánh cấp loại, cũng lại không chịu nổi, hình như có một kích tiên địa cư trưởng, hung hăng đè ở trên người bọn hắn, đem bọn hắn đánh dưới thân thể vùi lấp mấy chục mét. Chúc Cơ Đình Phong. Đỉnh Phong. Cái gì? Từ chốc cơ tầng 7 đến chốc cơ Đỉnh Phong. Đây là cái gì người? Coi như là thần tử cũng không có khủng bố như thế tăng lên tốc độ a. Đây rốt cuộc của người nào? Người nào? Ta không tin loại người này tồn tại nhất định là bí cảnh giở trò quỷ, nhất định đúng. Ba người cũng lại không chịu nổi, thao thao bất tuyệt phát tiết gần nhất trong lòng phiền muộn cùng nghi hoặc cùng phẫn nộ. Bọn hắn luôn luôn xem chính mình làm tuyệt đỉnh tiên tiêu, bình thường đệ tử truy phụng người, sư tôn rỗi rảnh, đan dược tài nguyên cùng bái, khuôn thuộc cao cao tại thượng, quan sát vô số đệ đẳng đệ tử. Nhưng lần này bọn hắn gặp được một cái để bọn hắn vô cùng phá phòng yêu nghiệt. Trần Quân, bọn hắn bây giờ hoài nghi hắn cũng không phải chân thực tồn tại, mà là bí cảnh dùng tới thúc dục đệ tử khác thủ đoạn. Hắn tuyệt đối không phải chân thực tồn tại. Lời nói liền để ở chỗ này, ba người càng nghĩ càng đúng. Bởi vì bọn hắn vốn là thiên kiêu bên trong người nổi bật, làm sao có khả năng có người tư chất vượt qua bọn hắn nhiều như vậy? Cái này tại trên lý luận là không có khả năng tồn tại. Ta nhìn, ba chúng ta bị lừa. Đúng vậy a, cái này Trần Quân ta mấy ngày nay nghe ngóng, căn bản không có người này. Không tệ, bí cảnh thế giới tổng cộng 140 người, ta sát bên đến. Không một người gọi Trần Quân cũng không một người nhận thức Trần Quân, đây chính là Thiên Đạo Bí cảnh làm ra hèn hạ nguy trang, lựa chúng ta thôi. Nghĩ tới đây, ba người thở phào một hơi, trong ánh mắt chậm chậm lại lần nữa sinh ra một chút vui mừng, nói như vậy người này liền không tồn tại. Vậy liền không tồn tại loại này đáng sợ yêu nghiệt. Vậy bọn hắn vẫn là đỉnh cấp thiên kiêu, bọn hắn bại bởi một cái không tồn tại người, có vấn đề gì? Nghĩ đến bị Thiên Đạo Bí cảnh đùa giỡn lâu như vậy, ba người lập tức có chút phẫn nộ, đáng giận bí cảnh. Cố tình chơi ra một cái không tồn tại cái gọi thần tử, nhưng làm bọn hắn làm cho sợ hãi. Còn thật cho là có người có thể khủng bố như thế đây. Nhổ tới phía trước đủ loại, ba người nhộn nhịp như sống sót sau tai nạn đối diện cười một tiếng. Nhưng mà cười bất quá 3 giây. Nhưng theo đó hiện lên ở tất cả bí cảnh thế giới một cái to lớn linh lực màu vàng nóng vòng xoáy, khủng bố kim đan lui áp, quân lâm bát đại bí cảnh thế giới. Một màn này lại như một cái hung hăng bàn tay phiến tại trên mặt bọn hắn. Cái kia, đó là vòng xoáy màu vàng, thiên đạo trúc cơ, kim đan đột phá. Đây là triệu chứng đột phá, đây là ngưng đan báo hiệu, hắn là chân thật tồn tại. Không, không, không có khả năng, không, có khả năng, hắn, hắn không phải bí cảnh hư cấu người. Hắn là chân thật tồn tại. Chẳng lẽ, không, không thể nào. Tư Huyền Tĩnh phủ phục một tiếng quỷ dưới đất, hai tay nắm lấy một cái linh thảo thổ nhũng, theo đó nắm chặt, nhìn hăm hăm thương cung, theo sau hai tay vô lực rủ xuống, ánh mắt tăng giá, lẩm bẩm, không, có khả năng, đây là cái âm ưu, âm ưu. Chương 134, duyên phận 700, vào kim đan cảnh, chương 134, duyên phận 700, vào kim đan cảnh. Trải qua mấy ngày linh lực tu tập, đạt đến kim đan khí tức bộ pháp luân tự. Trong bí cảnh vô số yêu linh tại cỗ này cường đại linh áp phía dưới, không còn có trước kia vi phong, từng cái hổ tiên phong, Hắc Hồng Tinh Chuột Hoàng Tinh đột nhập tìm Sơn Động tạm thời co đầu rút cổ lên. Dẫn đến trong bí cảnh tu sĩ liền yêu linh cũng không tìm tới, chỉ có thể cùng nhau xem cái này khó gặp Kim Đan đột phá. Kim Đan đột phá chính xác rất hiếm thấy, trong bí cảnh nhiều chút cơ thiên điều, rất nhiều người còn chưa từng thấy qua. Một chỗ dưới cây đào. Là hắn? Không phải hắn. Nhất định là hắn. Nhất định không phải hắn. Cầm trong tay quả sếp Hoàng Tần thú ngữ khí kiên định cho rằng, Trần Quân liền là Trần Quân. Mà một bên Tiêu Ngưng Yên khun tay, hơi hơi lắc đầu, cho rằng Trần Quân không phải Trần Quân. Ngồi một mình lạnh thạch lý xích kính ôm kiếm hiếp mắt, trầm rãi nói, "Ta nhìn, cũng không có khả năng lắm, đạo này Kim Đan đột phá khí tức, nếu là trưởng quân, vậy hắn ngũ linh căn tứ chất, lại so tam linh căn chúng ta tu luyện còn nhanh hơn, cái này thực sự không hợp lý." "Ta cũng là ý này." Tiêu Ngưng Nghiên ngẩng lên ngọc đầu nhìn đạo kia khủng bố thật dày mây đen, từng đạo lôi quang ngay tại trong tầng mây vũ tổ, hình như ngay tại tích tụ cường đại lôi kiếp lực lượng. Nhìn dạng này, người này Kim Đan phẩm cấp sẽ không thấp, ít nói tại ngũ phẩm trở lên, bởi vì mây đen càng dày lôi kiếp vi lực càng lớn, Kim Đan phẩm cấp cũng liền càng cao. Nếu là Kim Đan nhất phẩm, chỉ có chút ít mấy đóa mây đen, đánh xuống mấy đạo mỏng manh lôi điện. Nếu là Kim đang cựu phẩm, vậy liền sẽ triệu hoán đáng sợ tiên điệu thần lôi, dù cho là nguyên anh lão tổ đều không dám lệch kháng. Một chỗ khác trên mặt gỗ, Trần Nhữ Hi gấp lấy lấy hai chân, hai tay quấn quít lấy nhau, si ngốc nhìn xem trên bầu trời lôi vân, chẳng biết tại sao, trong lòng nàng dâng lên một cú quen thuộc cảm giác. Trực giác của nàng nói với chính mình, đây chính là phụ thân. Nhưng phụ thân thật khả năng kết đan ư? Hơn nữa dùng phụ thân tư chất căn cốt, kết đan khả năng ý đòi. H huống chi có người nói đây là thiên đạo trúc cơ tu sĩ kết đan, cái kia càng không khả năng là phụ thân rồi. Nàng đỗng nhiên túi lầu xuống, lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt Thái Dương Huyết, nàng cảm thấy nhất định là chính mình quá mức tưởng niệm phụ thân, cho nên mới hy vọng người này là phụ thân a. Ai không hy vọng chính mình có cái Kim Đan phụ thân đây? Lúc này, mây đen thật dày đặc xúc thật lâu lực lượng, cuối cùng ở trước mặt người đời thể hiện ra nó giữ tận một mặt, khủng bố lôi quang ầm vàng rơi xuống, như lớn bằng bắp đùi lôi trụ, phản phất không ngừng không nghỉ đồng dạng tại thiên địa lập đi lặp lại rơi xuống. Thời chi xa trong lĩnh vực. Lúc này tiên đạo bảo khố tác dụng liền hiện hiện ra, nó có thể đỡ phần lớn lôi kiếp uy lực, nhưng vẫn là sẽ có một chút lôi kiếp xuôi theo to lớn linh lực màu vàng nóng vàng xuôi ấy rót vào trong cơ thể của hắn. Cuối cùng trải qua lôi kiếp tái tạo nhục thân, cũng là kim đan một bộ phận. Lít nha lít nhít dòng điện tại Trần Quân thể nội du động, thời thời khắp khắp tại phá hoại, nhưng cũng thời thời khắp khắp tại chữa trị, chữa trị sau nhục thân so trước đó càng thêm cường đại. Cái gọi kim đan liền lạ vứt bỏ trúc cơ nhục thân, lại lên một tầng nữa. Không có triệt để đánh nát có tử lâu thân thể, như thế nào nên đón tân sinh. Theo lấy điện quang thảy lễ lấy Trần Quân kinh mạch trong cơ thể huyết dịch căn cốt, khí tức của hắn cũng tại từng bước hướng về tha thiết ước mơ kim đan chi cảnh, bước bước tiến lên. Sùng bành thân thể của hắn bao phủ tầng một ngũ sắc quang trướng, da thịt như ngọc, cùng lúc đó, thần thức của hắn cũng tại cực tốc huyết chương lan tràn, từ chốc cơ kỳ ở giữa trăm trượng đến hơn 700 trượng, cuối cùng dừng bước tại 800 trượng. Trong cơ thể hắn màu vàng kim trong khí hải ngưng kết ra từng cái điểm sáng, không ngừng bổ sung bụi lạc, cuối cùng tạo thành một quả nguyên vẹn như một, quang ánh như kim, kim đan. Kim đan đã thành. Theo lấy kim đan tạo ra, Trần Quân rõ ràng cảm giác được nhục thân thậm chí thần hồn biến hóa to lớn, hắn hình như từ giờ phút này bắt đầu, đứng ở một loại cùng phía trước khác biệt góc độ quan sát phương thế giới này. Hắn một hít một tờ, khi năm khí vung ở giữa đều cảm giác có thể tác động thiên địa chi lực, cùng phía trước chúc cơ tu sĩ, chỉ có thể dẫn dắt bộ phận lực lượng cảm giác, hoàn toàn khác biệt. Theo lấy quanh thân báo táp linh lực từng bước lẳng lại, bí cảnh bên ngoài mây đen theo đó mà tan, hắn chậm chậm mở mắt ra, trong mắt một vệt kim quang chợt lóe lên. Bây giờ Trần Quân tóc bạc biến đen, nếp nhăn biến mất, lần nữa biến giống như 20 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi đồng dạng, không chỉ da thịt như ngọc, con bắp thịt như đồng như kim, mang theo một cỗ bất hủ ý nghĩ. Máu như bạc thủy ngân, như tỉ mịn nghe, thể nội như có giang hà lao nhanh ấm thanh. Trần Quân quanh thân bao phủ tầng một kim quang nhàn nhạt, nhạt. Hắn nắm chặt song quyền, trong bạo khố lập tức nhắc lên một trận khủng bố không gian phong bạo, sau lưng hiện ra Kim Đan chân nhân đặc hữu dáng chiều Kim Hồ dị tướng. Đây là Trần gia công pháp vàng thu thụ nạp quyết đến Kim Đan cấp độ đặc hữu dị tướng, cho người một loại yên ổn an bình cảm giác. Bảng. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Kim Đan tầng 1, cách tầng dưới tiến độ 0 phần trăm dùng trước mắt tiến độ tu luyện, 60 năm sau, đem đột phá tầng tiếp theo. Thọ nguyên: 1419007. Dòng: Phượng Sô Lân tử, màu: Phản tương giáp, trắng, thanh niên bộ, lam, nhạn qua ai nổ lồng, lam, sắp tức thị không, trắng toàn tâm toàn ý, trắng, đạo quân hô hợp, lam, chúc cơ trì hoãn, tím, chuyển thừa. Nhạn qua hổ lông, tím, nguy cơ báo hiệu, tím, vọng tử thành long, tím, đồng đội thai đường, lam, thẳng tiến không lùi, tím, anh hùng cứu mỹ nhân, trắng, toa cấp A bằng hữu, trắng, sớm tới chấm lùi, tím, dòng phúc hắc, tím, có phòng có xe, trắng, lão vai cử truyện, trắng. Kỹ năng, phù sư nhất giai, 300100000, đan sư nhất giai, 110000. Công pháp, kim hộ thổ nạp quyết loan phượng 60, chín quyết, đại thành, thiên diễn quyết, tầng 3. Nhìn thấy 60 năm, mới có thể đến tầng tiếp theo, Trần Quân không khỏi đến đắng chát cười một tiếng, bất quá từ duyên thọ 700 có thể nhìn ra, hắn lần này ngưng chính là thất phẩm kim đan. Kỳ thức kim đan phẩm cấp có thể từ kim đan đại tiểu khu phân ra tới. Phẩm cấp càng cao, kim đan càng nhỏ, màu vàng kim càng dày đặc, tương phản kim đan phẩm cấp càng nhỏ, càng lớn. Cụ thể như thế nào phân chia còn cần tìm liên quan tư tịch tỉ mỉ giám định. Trần Quân cũng không cách nào phân chia đến cùng bao nhiêu phẩm, bất quá hệ thống thọ nguyên nhìn tới duyên thọ 700, đó chính là thất phẩm. Thất phẩm đã coi như là cực kỳ thưa thất kim đan phẩm cấp, đại bộ phận trúc cơ tu sĩ Có thể kết đan đã là vận hạnh. Nào dám yêu cầu xa vời cái gì cao phẩm cấp kim đan. Trần Quân chủ yếu là tư chất liên lụy, nếu là tam linh căn hoặc là song linh căn, lại tăng thêm thiên đạo trúc cơ, thêm thiên đạo kết kim đan, nhưng kết viên mãn kim đan, cửu phẩm kim đan. Cửu phẩm kim đan cùng thiên đạo trúc cơ có tương tự hiệu quả, đó chính là gia tốc tu luyện, lại không bình cảnh. Duyên thọ 900 bình cảnh tốc độ tu luyện tăng nhanh, cùng duyên thọ 800 có bình cảnh, không tốc độ tu luyện ra chỉ, kém rất rất nhiều. Nhưng tư chất loại vật này, bẩm sinh cũng vô lực thay đổi. Thứ yếu có một chỗ dẫn tới Trần Quân coi trọng điểm, hắn thiên diễn quyết đã tiến vào tầng 3. Hiện tại hắn có thể khống chế 1000 tôn luyện khí khối lõi, 100 tôn trúc cơ khối lõi, Nguyên Anh cũng không làm gì được hắn, chỉ bất quá vì linh lực hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể khống chế 500 luyện khí khối lõi. Trừ đó ra, lúc này Trần Quân trước mắt hiện ra 9 cái dòng, nhưng Trần Quân nhưng cũng không dự định hiện tại liền chọn lựa dòng. Dòng lựa chọn muốn cực kỳ thận trọng, huống chi vừa mới đột phá, mỗi lần đột phá đều sẽ ban thưởng vô cùng trọng lượng cấp dòng. Hắn càng cần hơn cân nhắc lại tôn. Trước ra ngoài thử một lần kim đan này tu vi vi lực như thế nào. Về phân dòng, đảng rời khỏi bí cảnh tìm một chỗ không người, thật tốt là muốn cái 3 ngày 3 đêm mới quyết định. Cuối cùng lần này muốn một lần lựa chọn ba cái dòng a. Chương 135, Kim đan của ta phụ thân, chương 135, Kim đan của ta phụ thân. Thứ 8 bí cảnh thế giới. Vừa tiến vào thứ 8 bí cảnh thế giới, nhiệt nóng nhiệt độ cao liền phả vào mặt, Trần Quân theo bản năng triệu hồi ra tầng một màn nước, ngăn cách mở sừng quanh khô nóng chí khí. Ngước mắt trông về phía xa, bầu trời màu đỏ thẫm, màu đỏ núi đá, nóng hổi đất cát, từng cái lớn bằng cánh tay đỏ r짓 tại các bên trong chơi đùa. Lô công Diêu Linh. Tất cả đều là tôi mới luyện khí cấp bậc giao hệ. Bây giờ Trần Quân đã không cần một cái một cái chém giết, hắn chỉ cần lướt qua hư không, như là bận hặc một loại khủng bố kim đan uy lực, tựa như nghiền chết một con kiến đồng dạng, đem đi qua tất cả luyện khí yêu linh toàn bộ nghiền nát, hóa thành từng cái linh hồn một. Thứ 8 bí cảnh thế giới tầng 2. Thứ 8 bí cảnh thế giới tầng 3. Thủ cảnh cửa ải trăm mắt yêu vương. Một cái nửa người trên đối nhân sử thế nửa người dưới làm giết, ngoài ra kèm theo lấy pháp bảo tầm thường khó mà công phá rắn chắc giáp cứng. Nhưng mà hắn còn đến không kịp tiến vào cuồng bạo giai đoạn, liền bị Trần Quân một quyền trấn sát. Linh hồn một vết đút. Linh hồn giá trị 12800. Kim đan cấp bậc cùng trúc cơ cấp bậc kém rất rất nhiều. Cứ việc Trần Quân Kim đan trước mắt còn lâu mới là hoàn thành thể. Bởi vì hắn còn không có tu luyện thần thông, tế luyện bản mỹ pháp bảo. Có hai cái này ra chỉ mới là hoàn chỉnh kim đan tu sĩ. Về phần thần thông không có là bởi vì công pháp tu luyện không kèm theo thần thông. Hắn đến mặt khác đặc biệt mua một bản thích hợp bản thân thần thông công pháp. Về phần pháp bảo liền đơn giản, hắn còn không có luyện chế pháp bảo của mình. Bởi vậy cũng không có pháp bảo. Nhưng dù cho như vậy, đối mặt trúc cơ cấp bậc yêu linh cũng là nghiền ép cấp bậc. Thứ 9 bí cảnh thế giới, mới tiến vào tầng thứ 9, gió lạnh cuốn theo lấy băng hạt. Đối diện đánh tới, ring ring đường đường rơi vào trần quân ngọc thịt kim cốt bên trên, truyền đến kim thiết thanh âm. Dựng lên vòng phòng hộ, chống cự băng hàn. Trước mắt là một mảnh không giới hạn băng tuyết thế giới. Không nghĩ tới cái này tầng thứ 9 huyền cảnh ác liệt như vậy, nếu như là trúc cơ tầng 7 trở xuống, mới đi vào liền đến bị đạo thải. Thứ 9 bí cảnh, cũng là tầng cuối cùng bí cảnh. Phổ thông yêu linh ngạch quy. Thứ 9 bí cảnh thủ quan yêu vương, ngà tổ. Toàn bộ bí cảnh thế giới tựa hồ cũng chứa không được nó thân thể cao lớn, đầu như vách thạch, bốn chân như chống trời chi trụ, một cái trở mình lăn bỏ, liền đem vô số dãy núi núi tuyết đè cho bằng một cái vung chảo, liền đem vô số đông kết vài vạn năm, đã như tòa thành kiến cố băng trụ, như cỏ dại đồng dạng rút lên. Cái kia bảng bạc kia người khí tức, chỉ là đứng ở trước mặt nó đều cần lớn lao dũng khí. Nếu như là trúc cơ cấp bậc, e rằng liền một chút phản kháng ý chí đều không thể dâng lên liền sẽ bị nó đánh giết. Tại đầu ngạc tổ này trước mặt, Trần Quân nhàn nhạt mẩu vàng kim thân ảnh, cơ hồ mắt thường khó mà phân biệt, dưới so sánh, người quá mức nó bé. Thật là đáng sợ nhiệt xúc, bí cảnh này tầng chín cũng không phải là cho trúc cơ tu sĩ chuẩn bị. Cũng liền là ta loại này kim đan tu sĩ mới có thể chống lại ngập trời yêu uy, mà sẽ không đứng chân. Vừa vận dụng yêu này thử xem ta Kim Đan nhục thân cùng tu vi. Đạo quân ô hợp mở ra. Giờ phút này bắt đầu nổi bật phía trước những cái kia tăng lên cảnh giới do ngũ lực, Kim Đan sau đó, mỗi một tầng cảnh giới tăng lên, cái kia đều mang ý nghĩa mấy chục năm cố gắng, bởi vậy cách muội nhất trọng cảnh giới, khoảng cách là cực lớn. Theo lấy đạo quân ô hợp dòng bắt đầu phát huy tác dụng, Trần Quân Khí tức lại lần nữa một cái trào lên. Kim Đan tầng 2, to lớn ngạt tổ, băng hàn bên trong mang theo ánh mắt kinh bị, cũng bởi vậy lướt qua một chút kinh ngạc. Nhưng hắn nhìn tới cái này, nhân loại nhỏ bé cũng không phải đối thủ của hắn. Vung vẫy nâng trảo che khuất bầu trời quay xuống. Lúc này trong bí cảnh, bởi vì linh hồn trên bảng trận quân chiến tích thực tế quá uy hoàng quá để người quy cảm giác sâu nặng, thật nhiều người đều ngừng sát phạt yêu linh trùng kích cửa ải nhì bước, lặng lặng nhìn Trần Quân biểu diễn. Tầng thứ 6 bí cảnh thế giới. Từ Viên Tĩnh, Master Shi Tạ Sạ Cù Dạ, Hứng Thiên Long mí mắt run rẩy, há to miệng, si ngốc nhìn xem trên bầu trời linh hồn bảng. Linh hồn bảng. Thứ nhất, Trần Quân, linh hồn 12800, Kim Đan tầng 1, đã thông quan thứ 8 bí cảnh trăm mắt yêu vương. Thứ hai, mọi người đều biết, linh hồn bảng chỉ có tên thứ nhất, về phần cái khác thứ bậc căn bản không người quan tâm. Liên thông quan thứ 8 yêu vương. Đây cũng quá nhanh a. Kim Đan cường giả, khủng bố như vậy. Cái này còn tu luyện cái rắm, tích lũy cái gì linh ẩn. Ô ô. Tư Huyền Tính nói lấy vụn trộm lau lau khóe mắt nước mắt. Hắn cảm giác bị lừa gạt cả một đời. Người người đều nói hắn là thiên kiêu, nhưng hiện thực nói cho hắn biết, hắn chỉ là đê đẳng thiên kiêu, nhân gia đây mới là thần cấp thiên kiêu. Nhân gia mới là thiên kiêu, ta không phải. Ô ô. Linh Quân bảng lại đổi mới, Trần Quân giết tới tầng thứ 9 bí cảnh yêu vương. Không nhìn. Ô ô. Ngoa tảo, dĩ nhiên xuất hiện hình ảnh, đó là cái gì yêu vương, thế nào lớn như vậy? Đột nhiên có người phát hiện trên bầu trời dĩ nhiên hiện ra từng bức hình ảnh, trong hình đáng sợ ngạt yêu, chiếm hơn nửa màn hình, mà người khác thì là tại trận to mắt, mới từ vô số tuyết ảnh bên trong tìm được một điểm kim mang. Đó chính là Trần Quân. Hắn liền là Trần Quân. Ở đâu? Cái kia chính là, cái kia toàn thân bao phủ kim quang kim đàn tu sĩ. Ba vị thiên kiêu tựa như Phan Cuồng nhìn thấy chính mình trong suy nghĩ đại minh tinh đồng dạng, như không phải có người khác tại trận bọn hắn phòng trường sẽ quỳ bái. Cứ việc cách lấy trùng điệp bí cảnh, khủng bố yêu uy, vẫn là để quan sát chút cơ tu sĩ nhột nhịp hai chân như nhộtn lên ra, mồ hôi lạnh chảy ròng có có thể tưởng tượng cùng nó đối chiến trần quân mạnh mẽ đến mức nào. Cuối cùng có thể bảo trì đứng thẳng tư thế liền đã rất khó. Sướng đáng thần tử tiên tiêu. Ngoa tạo, ngẫm lại chúng ta đánh cái trừ yêu liền đầu đầy mồ hôi, nhân ra đối chiến thế nhưng ngà tổ. Cái này yêu vương một tay liền có thể trấn áp bí cảnh tất cả yêu vương. Tiến vào cuồng bạo trạng thái, yêu vương cảnh giới cũng đến kim đan cấp bậc. Ba người làm trần quân lau một vệt mồ hôi, tuy nói biết bí cảnh sẽ không tử vong, nhưng bọn hắn không muốn để cho trong suy nghĩ định cấp thần tử thua ở một đầu xúc sinh. Tần dưới chót bí cảnh thế giới. Tế đàn xung quanh, vô số ánh mắt mang theo thèm muốn đấu kỵ sùng bái quỷ phục các loại tâm thái, nhìn xem một điểm kim quang tu sĩ nhân tộc đối chiến tuyệt thế đại yêu, không một bị hắn lao vệt mồ hôi. Đây còn không phải là Trần huynh, ngươi nhìn cái bóng lưng kia." Hoàng Tần thú một mực chắc chắn nói. Tiêu Ngưng Nghiên tức giận trợn nhìn, nhìn hắn một chút. Cái kia một điểm kim quang cùng như hạt đậu nành, ngươi làm thế nào thấy được bóng lưng? Đúng vậy à, người này càng mạnh, càng nói rõ không phải Trần huynh, cũng không phải xem thường Trần huynh, chỉ là ta không thể nào tiếp thu được. Trần huynh Ngũ Linh căn tứ chất lại trước tiên kết đan sự thần này, không có khả năng lắm. Lý Sích tính từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Nhưng hắn hy vọng là Trần Quân, nhưng Ngũ Linh căn tu sĩ có thể kết đan tỷ lệ quá nhỏ quá nhỏ, huống chi là so với bọn hắn còn sớm kết đan. Cái này sao có thể? Kể 1000 nói 1 vạn cũng không có khả năng. Giữa sân chỉ duy nhất Trần Nhũ hi chắp tay trước ngực yên lặng cầu nguyện. Nàng cảm giác người kia liền là cha. Không nói rõ được cũng không tả rõ được, chỉ là loại cảm giác này theo lấy đạo kim quan kia bộc phát sắp nhận. Chỉ là nàng không dám nói, nhưng trong lòng lại đã nhận định. Chương 136, đổi thời chi gia, chuẩn bị rời khỏi bí cảnh, chương 136, đổi thời chi gia, chuẩn bị rời khỏi bí cảnh. Trần Nhữ Hi vừa nghĩ tới chính mình lập tức liền cần có một tôn kim đan phụ thân. Tâm tình liền nhảy nhót phi thường, khó tự kiềm chế. Phải biết một khi Trần Quân vào kim đan cảnh, mang ý nghĩa hắn mạch này tại trần gia phân lượng tăng nhiều, phụ thân hắn đem tại trên da pháp viết xuống trùng điệp một bút, thậm chí có thể tự lập môn hộ, tự thành nhất mạch. Ngẫm lại liền để người hưng phấn không thôi. Cha, nhất định là cha, ta có thể cảm nhận được. Quá tốt rồi. Trong lòng Trần Nhữ Hi xúc động và phấn, nhưng giờ phút này vô số tu sĩ lại đồng loạt bộc phát ra một tràng tốt lên. Chỉ thấy ngạo tổ ngập trời cự trưởng đột nhiên đè xuống, mang theo hủy thiên diệt địa uy lực. Nhưng mà Trần Quân lại đạo ánh sáng kia điểm, lại sừng sững không động. Ngay tại tất cả người làm hắn lo lắng thời điểm, một trận cường liệt chói mắt phóng ánh kim mang bạo liệt, đầy màn màn hào quang màu vàng, theo lấy kim mang lóe lên một cái rồi biến mất, Ngạc Tổ đại yêu thân thể rõ ràng hướng về sau một cái lao đạo, đụng phải vô số dãy núi, đập nát vạn lý băng phong. Cùng lúc đó, Trần Quân hóa thành một điểm kim mang, đuổi tới bang bang hai quyền đánh đầu Ngạc Tổ, như vẫn thạch thê lạ, tại dưới đất đập ra một cái hố lớn. Ngạc Tổ kèm theo một trận tiếng kêu thê thảm, hóa thành vô số lấm ta lấm tấm. Ngạc Tổ bại. Nhìn thấy một màn này trong bí cảnh một đám tu sĩ cùng tiếng reo hò Đối Trần Quân càng là thản nhiên sinh ra ngàn vạn triều bái xúc động. Đây cũng quá mức liệt, cùng là thiên kiêu, ngươi nhìn một chút nhân ra. Quyền đánh nặng tổ, chân đạp lôi dao. Nhìn một chút chúng ta, còn đang vì chư yêu mà phát sầu. Tô ô, người với người khác biệt thế nào lớn như vậy? Hắn thế nào sinh manh như vậy? Đây chính là Kim Đan cường giả ư? Linh ổn bảng lại lần nữa một trận lấp loé kim quang, lần nữa đổi mới. Thứ nhất, Trần Quân, linh ổn 32800, Kim Đan tầng 2, đã thông quan bí cảnh. Nhìn đến đây, nháy mắt vô số người náo động chứng kiến. Loại trừ là bởi vì Trần Quân thoáng cái đạt được hai vạn linh ẩn, nhất é e rằng không gì bằng Kim Đan tầng 2. Phải biết Trần Quân mới vừa vận Kim Đan không bao lâu à, mới mấy ngày không đến, ngươi liền lại lên tầng 1 cảnh giới. Cái này đều không phải tu luyện như uống nước, đây là tu luyện như hít thở. Ngươi nhìn, ta nói cái gì, đây nhất định không phải, Trần huynh. Tiêu Nưng Nghiên lần này so ngày trước bất cứ lúc nào đều muốn khẳng định, bởi vì có thể trong khoảng thời gian ngắn từ Kim Đan tầng 1 tăng lên tới tầng 2, đây là thần tử tiên kiêu mới có bản lĩnh. Ngũ linh căn. Không mạo phạm ý nghĩ, thật không được. Không sai. Phía trên vị này có lẽ trong tông một vị nào đó ẩn tàng cực sâu thần tự a, Thiên Tiêu đã không xứng loại này bản lĩnh. Lý Sích kính khệ miệng tràn ra một nụ cười khổ. Nếu như nói phía trước tại ứng Thiên Long, từ Huyền Tĩnh, mà sở xỉ tạ sạ cũ dạ để bọn hắn vì tư chứ không đủ kém một bậc, mà hơi có không tam lòng, bởi vì bọn hắn sẽ muốn, nếu như những cái kia nguyên anh lão tổ đem lượng lớn tài nguyên chuốt xuống tại trên người hắn, bọn hắn không hẳn liền so mấy vị kia kém bao nhiêu. Nhưng đối mặt Trần Quân loại này khoáng thế tiên chủng, bọn hắn chỉ sẽ cảm thấy, người như vậy tập trung tư nguyên nhiều hơn nữa cũng là nên. Nhân gia liền là nguyên anh hạt giống, thậm chí hóa thần hạt giống. Bởi vì khoảng cách quá lớn, ngược lại tâm thái yên bình. Ngại, quả thật có chút không hợp với lẽ thường. Liên nhiều lần kiên trì Hoàng Tần thú giờ phút này cũng có chút dao động vào đầu, chẳng lẽ nói hắn người được hương vị là sai, nhưng hắn cái này song lỗ mũi chưa bao giờ phạm sai lầm. Như thế nào nghe sai đây? Trần huynh mùi thơm cơ thể là như vậy thấm vào ruột gan, như thế nào nhớ lầm đây? Không nên, không nên a. Lúc này liền một mực tin tưởng vững chắc Trần Nhữ Hi cũng có hoảng hốt, bởi vì người này tư chất quá nghịch thiên, cho vẹn không nên là Ngũ Linh Căn Trà. Chẳng lẽ nói, chính mình cũng đoán sai. Cái gọi là Kim Đan phụ thân chỉ là chính mình một cái tốt đẹp huyễn tưởng. Đáng tiếc, lâu ngươi tâm tâm bên trong lẩm bẩm, thần tính hết sức thất vọng. Lúc này đám người còn đang nóng nảy chờ đợi, bọn hắn canh giữ ở bí cảnh thế giới thứ nhất tế đàn, chờ đợi vị này thần tử thiên kiêu hiện thân lộ diện, để cho mọi người giòm ngó thần tử tôn mặt. Không ít nữ tu sớm đã cấp bách dung mạo xấu hổ, vùng trộm đều gọi vị này thần tử làm Trần Quân Phú Quân. Ma liên tư huyền thị những thiên long mã sợ sỉ tạ sạ cụ giả mấy người cũng không suy nghĩ đánh quấy góc nhặt linh ẩn, nếu như không xác thực nhận người này xác thực chân thực tổ đại, bọn hắn sợ rằng sẽ lưu lại vĩnh cửu, lại vô pháp trừ tận gốc tâm ma. Bọn hắn nhất định cần gặp một lần vị này thần tử, bằng không chết không nhắm mắt. Thế là một đám người đảng tề tụ tại tầng một bí cảnh tế đàn, nơi này là rời khỏi bí cảnh phải qua đường. Lúc này thứ 9 bí cảnh thế giới, gió lạnh sốt sóc, băng tuyết gắt rét, một chỗ trong sân động, Trần Quân ngồi trên mặt đất, sờ lên cảm nhớ tới vừa mới giao chiến thời khắc, hắn cảm nhận được tới từ thiên đạo bí cảnh lực bài xích, cùng bánh liệt giáp chế cảm giác. Xem ra chính mình tấn cấp kim đan sự tình đã bị bí cảnh nhận biết. Bí cảnh đối với hắn đã sinh ra ác ý. Không thể tiếp tục lưu lại lâu. Nếu như tiếp tục lưu lại tới, sợ rằng sẽ bị bí cảnh chém giết. Cũng may hiện tại nguy cơ báo hiệu còn chưa nói tỉnh, cho nên còn không có gì đáng ngại. Vốn là hắn có thể muộn 1 năm ra bí cảnh, hiện tại xem ra, hắn cần rời đi sớm bí cảnh. Trước lúc rời đi, hắn cần đem toàn bộ linh ngẩn đuổi. Nhìn một chút lòng bàn tay linh ngẩn giá trị, 32800 rơi vào tầm tư. Liên quan tới mua đồ vật gì, hắn muốn mua đồ vật rất nhiều, nhưng nghệ tình linh ngẩn có hạn, hắn cần thật tốt cân nhắc. Có chút hiếm có trăm năm khó gặp tiên địa linh tài tất nhiên là để người thèm thuồng không thôi. Những pháp bảo kia công pháp càng làm cho người hoa mắt. Nhưng tu tiên đến cùng, đơn giản là tu vi, cảnh giới Hết thảy đều muốn dùng tu vi cảnh giới làm mệ tâm, bởi vì trần quân tăng lên cảnh giới liền có thể đạt được dòng mà cương đại dòng nhưng rút ngắn mấy chục năm khổ luyện, thậm chí thay đổi tiên vận. Bởi vậy cuối cùng trần quân làm ra như sau lựa chọn phân phối, mở ra bả khố. Trước mắt hư không hình ảnh nhất truyện, trần quân đứng ở trong bả khố, xung quanh phong vị cổ xưa bảo đàng, bố trí xuống từng sợi ấm áp ánh sáng đường nét. Tiên linh lão giả đứng ở sau quầy, chắp tay sau lưng trong mắt tràn đầy vui mừng cùng mong đợi. Hắn là tiên đạo ý chí hóa thân tiên linh vì thời gian tồn tại quá xa xưa, đã sinh ra người trí. Vạn năm qua, nhìn hết tiên kiêu thần tử Nhưng bây giờ vị này người trẻ tuổi, là hắn nhất nhìn không thấu, cũng là có khả năng nhất tấn cấp hóa thần hóa thần hạt giống. Hắn vị này lão nhân gia, có vô số người hâm mộ bất tử chi thân, trường mệnh vô năm. Nhưng mà ai biết, những thiên kiêu này sau khi đi, liền là lại một cái nhàm chán khô khan 500 năm a. Hắn lớn nhất hứng thú, liền là nhìn chăm chú lên từng cái kim đan trùng tử, hướng đi mở mị tiên đồ, nếu như trong đó có người có thể nhìn ra hóa thần quân hải, nói không chắc có thể đem hắn từ trong bí cảnh giải thoát ra ngoài. Ma chân quân hiện tại là cho đến trước mắt có khả năng nhất tiên chủng. Tiểu lão nhân cùng kính ngồi tiếp Mây trắng tiên linh hiếm thấy hơi hơi không ngợi, nữ khí cực kỳ khách khí cung kính. Trần Quân kinh ngạc tại mây trắng tiên linh vì sao đi cái này lại lễ, cấp bách đáp lên nói, sao dám, ngược lại vãn bối đa tạ tiền bối chiếu cố. Phía trước vị này tiên linh nhắc nhở chính mình đổi lấy trường quả quả, nhìn như chỉ là thuận miệng nhắc lên, nhưng nhân ra chính xác là thật tâm thực lòng làm hắn suy nghĩ. Người như vậy, tại ngươi chết ta sống tu tiền giới, cực kỳ không dễ. Trần Quân phi thưởng chân quý đối chính mình người tốt. Mời tiên linh tiền bối làm ta lấy trở xuống vật phẩm. Một mai trường quả quả, 8000 linh luận, kéo dài 100 năm quả nguyên. Bởi vậy thọ quả duyên thọ hiệu quả không thể trùng chất, cho nên chỉ có thể mua một cái, trên thực tế bảo khố cũng chỉ giới hạn mua một mai. Thứ yếu, ba hạt thời chi sa, hai vạn tứ linh bảo hàm. Nhưng rút ngắn 30 năm kim đan khổ tu, sớm ngày bước vào chân chính kim đan tầng 2. Còn lại 800, van đối muốn mua hai ly ngộ đạo trà, cùng tiền bối cống ẩm. Mây trắng tiên linh lão giả ánh mắt kịch liệt run lên, trên mặt hiện ra đủ loại vẻ phức tạp, bỗng nhiên có lẽ là cảm giác trong con mắt vào cục gạch, quay người vút vút, lại quay người trở về, thôi phục phía trước hờ hững. Ngươi rủ cho như vậy Ta cũng sẽ không vì ngươi thương lượng cửa sau, ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta đạt được cái gì tiện lợi, Hối Lộ Tiên Linh cũng là bí cảnh tối kỵ. Tiền Bối hiểu lầm, tại hạ đã chuẩn bị rời đi, đây là một điểm tâm ý, tuyệt không hối lộ ý nghĩ, Trần Mỗ tại nơi này hơn 1 năm, trong lúc đó đã tạ tiền bối làm bạn, không phải hẳn là nhảm chán. Tiên Linh lão giả lại lần nữa động dung, khả năng là đã có tuổi, trong con mắt dễ dàng vào các, xoa nhẹ nửa ngày lại lần nữa quay người, vê dâu túi đầu hế miệng nửa ngày, chậm chậm nói, đã như vậy, lão hủ có cái yêu cầu quá đáng, nếu là tiểu hữu ngươi một ngày kia bước vào hóa thần cảnh giới, có thể cứu tiểu lão nhân rời khỏi nơi đây. Tất nhiên. Trần Quân chém đinh chắn sắt nói, nếu như hóa thần nhưng cứu tiền bối, và nuôi chắc chắn cứu ngươi ra ngoài, như Trần Mộ sau này hóa thần không được, ta cũng sẽ để tự tôn hậu bối, lại tiến vào bí cảnh lúc, cáo tri tiền bối. Tuyệt sẽ không để tiền bối khổ các loại. Hảo, hảo, một lời đã định. Chương 137, Sư tán bí cảnh, chuẩn bị nên đón Kim Đan đột phá rộng. Chương 137, Sư tán bí cảnh, chuẩn bị nên đón Kim Đan đột phá rộng. Trần Quân bái biệt mây trắng tiên linh, thông qua bí cảnh thông đạo, trực tiếp rơi vào đệ nhất bí cảnh thế giới tế đàn, hắn vốn là muốn hóa thành một tia kim quang trực tiếp trốn không mà đi. Kết quả vừa hiện lộ thân hình, liền nghe đến một tiếng đồng loạt bái kiến Trần Chân Nhân. Trần Quân Định nhãn xem xét, khá lắm, lần này bí cảnh tham gia lễ tử, tất cả đều cùng nhau không người thi lễ. Những cái này cũng đều không phải bình thường chúc cơ tu sĩ, rất nhiều tam linh căn, thậm chí song linh căn tu sĩ, cũng đều mặt mũi tràn đầy xúc động khất phục. Ngay mắt nơi này như là truy tinh hiện trường đồng dạng. Các vị tiểu hữu, mời lên, đừng vội đa lễ, Trần Mộ may mắn ư đàn, nếu bản về tư chất, e rằng không bằng đăng ngồi bất kỳ người nào. Trần Quân mặt mang xấu hổ cười cười. Mọi người nghe xong, tư chất ngươi không bằng chúng ta. Nột nhịp trao đổi một cái đường đua ca, lần này thần tử khiêm nhường như vậy khác thường biểu tình. Trần Quân cũng không biết tại trong bí cảnh hành động vĩ đại, đã bị phía dưới Joker Tu sĩ coi là thần tử, vẫn là vạn năm gặp một lần loại kia. Tại Hạ Từ Huyền Tĩnh, bái kiến chân nhân, chân nhân và tỏ. Tại Hạ Mạn Sở Xi si tạ sạ cú dạ, nhìn thấy chân nhân tôn mặt, đời này không tệ. Tại Hạ Ứng Thiên Long, mến đã lâu chân nhân, mười phần thèm muốn chân nhân tài năng ngút trời, nhưng chân nhân quá khiêm tốn. Mọi người ở đây nột nhịp tự giới thiệu thời điểm, phía ngoài đoàn người vây bốn người nột nhịp mở rộng tầm mắt, cảm đệ. Thật là hắn. Chân huynh. Chân huynh. Chân huynh. Kim Đan, ta nói cái gì ạ? Trần Quân liền là Trần Quân, các ngươi không tin? Hắc <cười> hắc, sau đó Trần Đạo Hữu liền là Kim Đan tiền bối, ta lặn lên gọi Trần Đạo Hữu, vẫn là Trần chân nhân đây. À, gọi Trần Đạo Hữu có phải hay không lộ ra không, có trên dưới tôn ti, nếu như gọi Trần chân nhân, lại cảm thấy quá mức xa lãnh. Hoàng Tần thú xoa cằm, một mặt rầu rĩ. Tiêu Ngưng Nghiên cùng Lý Sích kính một suy nghĩ, cái này cũng thật là cái vấn đề. Nếu là cùng là trúc cơ tu sĩ, tự nhiên có thể dùng Đạo Hữu tương xứng. Nhưng bây giờ nhân ra là Kim Đan lão tổ, không hẳn lại đem bọn hắn làm bằng hữu. Tuy nói việc này nói đến tàn nhẫn vô tình Nhưng thế sự ấm lạnh, vốn là như vậy. Bọn hắn mấy người kia năm đó luyện khí lúc, tư chất còn có thể xem xét, bây giờ tại Hứng Thiên Long loại thiên kiêu này phía trước, lộ ra tầm thường. Nhân gia cao quý kim đan lão tổ, không hẳn muốn làm quen bọn hắn loại này phổ thông tu sĩ. Ngay tại lúc này, một tiếng thanh thúy bên trong mang theo khó có thể tin cha từ trong đám người bỗng nhiên vang vọng, nháy mắt tầm mắt mọi người đều tập trung tại một cái hai mắt đẫm lệ lờ mờ, duyên dáng yêu kiều trên người nữ tử. Nàng, không phải Kim đỉnh tông chân nữ Hi hư? Cha, chẳng lẽ nói, người này là người Trần gia? Cái nào Trần gia? Kim đan Trần gia? Sai là Trần Thị phòng đấu giá chân ra, mặc dù cùng Trần gia đến từ Đồng Tông cùng mạch, nhưng so Trần gia có tiền nhiều hơn. Rất nhiều tiếng nghị luận truyền khắp. Trần Quân vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới trùng hợp như thế dĩ nhiên gặp được Trần Nhữ Hi. "La Hi Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Mạo tới đây." Trần Quân vẫy tay, đám người xoạt lập tự động tách ra một con đường, nhường cho Trần Nhữ Hi. Trần Nhữ Hi bước nhanh đi lên tế đàn, sớm đã trong mắt mang theo nước mắt, một đầu đâm vào Trần Quân trong lực, anh ánh nước nở. "Cha, lời này nữ tử này mà hỏi ngài mới là, nhiều năm như vậy ngài đều đi đâu, nhưng khổ tứ nương." Trần Nhữ Hi hai mắt đẫm lệ hoa đào. Cha đây không phải tìm kiếm phương pháp kết đan đi ư?" Trần Quân bất đắc dĩ vung tay nói, "Thuyết pháp này ngược lại Trần Nhũ Hi tìm không ra ma bệnh, chẳng trách cha có thể nhanh như vậy kết đan, nguyên lai là bởi vì những năm này bận bịu tu luyện." "Vậy cũng không gì." Trần Nhũ Hi đem nước mắt lau lau, ý nguyên trong mắt đỏ hoe, giận trách, "A, thi nhi ngược lại không có gì đáng nói, tứ nương chắc chắn sẽ không tùy tiện thả cha." "Tốt tốt tốt, chờ về chậm rãi tính toán món nợ của ta." Trần Quân biết, nha đầu này cũng liền là xem ở người nhiều, nếu là không có người, khẳng định sẽ dây dưa hắn một hồi lâu mới thả hắn. Lúc này Tiêu Ngưng Nghiên ba người chậm chậm lên trước, ba người biểu tình khác nhau, có câu nể, có kinh ngạc, cũng có loại không biết nên như thế nào mở miệng lúng túng. Ngưng Nghiên gặp qua chân nhân, xin cẩn bái kiến chân nhân. Trần Đạo Hữu, tại hạ Tần Tú A, còn nhớ Hoàng Mộ Ư. Tiêu Ngưng Nghiên cùng Lý Sích Kính đều cực kỳ khách khí cung kính. Hoàng Tần Tú liền lộ ra càng gần như nhiệt tình một chút, hắn suy nghĩ một chút, nếu như Trần Quân không nhận hắn cái này Đạo Hữu, cái kia coi như mắt bị mù xem là người, không có gì tổn thất. Trần Quân chắp tay hoàn lễ mặt rạn ra nói, "Trần Mỗ may mắn cái đan, nói cái gì chân nhân?" cũng quá xa lạ, chẳng lẽ Trần Mộ cái đan liền sẽ không đem ba vị làm bằng hữu. Vậy làm sao khả năng? Năm đó trong bí cảnh, mấy người bọn họ tuy là không cần biết, lại cùng tiến cùng lui, hai bên cùng ủng hộ chiếu cố, đã xây dựng phía dưới không thể ma diệt tình nghĩa. Nhìn thấy Trần Quân Bộ này tỏ thái độ, Tiêu Ngưng Nghiên cùng Lý Sích Kính đều mặt lộ vui vẻ, không còn câu nệ, lên trước trêu chọc nói đùa lên. Mọi người dưới đài nhìn chợn mắt hồ mồm. Tư Huyên Tính mấy người thế nào cảm giác tình huống không đúng, người này dường như không phải cái gì khoáng thế tiên chủng, vạn năm thần tử, dường như phi thường phổ thông bộ dáng. Chẳng lẽ, hắn cũng không phải là cái gì cực phẩm linh căn? Vạn cổ huyết mạch, chỉ là bình thường Tam linh căn tu sĩ. Trên đại trần quân mấy người tại Hàn Nguyên chuyện nhà, những năm này trải qua hướng. Dưới đại thì là dùng biết một chút Trần gia nội tình tu sĩ làm tập trung điểm, xoay quanh một vòng hiếu kỳ thiên kiêu trúc cơ tu sĩ. Cái gì Tam linh căn, Song linh căn, các ngươi không biết sao? Trần gia gia chủ Trần Quân là có tiếng chuyên tâm tu sĩ, hắn là Ngũ linh căn. Nghe được cái tin tức này, xung quanh tu sĩ nhộn nhịp trợn to trong mắt, đối mắt nhìn nhau, nhìn thấy chính là một cái so một cái lớn mắt. Ngũ linh căn, Ngũ linh căn, Ngũ linh căn. Trong lòng Từ Huyền Tĩnh hơi hồi hộp một chút, như gặp phải trọng kích, lập tức nói theo, "Là cực phẩm Ngũ Linh căn." Nếu là cực phẩm Ngũ Linh căn, cũng là nằm trong dữ liệu, cực phẩm Ngũ Linh căn trình độ yếu hoi, có thể so đơn linh căn, thậm chí so đơn linh căn còn ítỏi hơn. Hẳn là, nếu như là cực phẩm Ngũ Linh căn lời nói, bại bởi hắn không đoán, thượng cổ thời kỳ truyền văn thượng phẩm Ngũ Linh căn giữ gốc đại thừa, tuyệt không phải nói ngoa, bây giờ tuy là linh khí mật độ không lớn bằng lúc trước, nhưng cực phẩm Ngũ Linh căn vẫn là có tiềm lực nhất linh căn tứ chất. Hứng Thiên Long sờ lên cầm một bên phụ họa. Nhưng mà tung ra tin tức người kia, lại lập tức lật đổ suy đoán của bọn hắn. Là phế ngũ linh căn, cũng không phải là cực phẩm ngũ linh căn, từ sư minh đến sư minh, ta biết các ngươi cực kỳ khó tiếp nhận, nhưng sự thật chính xác như vậy, người này 30 tuổi mới luyện khí tầng 1, về sau dựa vào truyền tâm chăm chỉ tu cùng cơ duyên tạo hóa, mới có thành tựu ngày hôm nay. Lúc ấy hắn phế ngũ linh căn chúc cơ sự tích thế, nhưng khích lệ một đời tứ linh căn ngũ linh căn tu sĩ a. Kim đỉnh tông đệ tử cùng Vân Mộng thay người, có lẽ đều rõ ràng. Không ít kim đỉnh tông đệ tử nhộn nhịp đi theo gật đầu phụ họa, biểu thị năm đó chính xác có chuyện này. Nói hắn như vậy vừa mới nói chính mình tư chất không bằng chúng ta bất kỳ người nào, lại còn không phải khiêm tốn. Sự thật cũng thật là như vậy. Tư Huyền Tính ba người lại lần nữa trao đổi một cái trong lúc khiếp sợ lộ ra đám chặt, đám chặt bên trong ẩn chứa tuyệt vọng. Bọn hắn đường đường tam đại thiên kiêu, không phải đơn linh căn liền là song linh căn, dị chủng huyết mạch, lại bị một cái phế ngũ linh căn tu sĩ áp không ngẩng nổi đầu. Cái này, còn không chờ ba người tiêu hóa những cái này để bọn hắn kinh ngạc vạn phần tin tức. Trên này, Trần Quân thấy thời gian không sai biệt lắm, một tay lưng cõng, một tay đặt ở trên bả vai Trần Nhữ Hi. Tiểu nữ Trần Nhữ Hi tại còn lại bí cảnh hành trình bên trong, liên lăm phiền các vị tiểu hữu đa đa tương trợ. Trần Quân khách khí nói, Tất cả mọi người biết, Kim Đan chân nhân lời thuyết minh là, đây là ta nha đầu ai động ai chết. Các vị tiểu hữu, vì Trần Mộ cái đan, bí bí cảnh không được, trước hết cáo từ, lần sau các vị nếu là tới Vân Mộng Thành, nhưng tới Trần Mộ trong nhà lãng khách. Dưới đại đám tu sĩ cùng nhau không người nói, cùng tiến chân nhân. Trần Quân gật đầu một cái, quay người hướng Hoàng Tần thú ba người thần niệm truyền âm. Ba vị lão hữu, Trần Mộ cáo từ trước, ta cho các ngươi đồ vật, tỉ mỉ nghiên cứu, thông quan thứ 6 bí cảnh yêu vương không khó, đây đều là ta tại dài đằng đằng trong chiến đấu, tổng kết ra kinh nghiệm. Chúng ta minh bạch. Nhớ kỹ xem sau tứ đốt, không thể lưu lại chút điểm chứng cứ. Bằng không chúng ta đều sẽ đại họa lâm đầu. Không cần đạo hữu nhiều lời, chúng ta có thể nào không biết rõ trong đó nguy hiểm, tuyệt đối sẽ vạn phần cẩn thận. Chương 138, dòng tới, chương 138, dòng tới. Trong chưởng trong bảo thuyền, một gian vô cùng lịch sự tao nhã, lại có chút đại khí trong phòng, Trần Quân ngồi thẳng bàn ngồi sau, gặp Linh trà bước lên, hướng về phía trước ba vị nguyên anh lão tổ khẽ gật đầu, nâng chén ra hiệu, hắn vốn dự định nhàn nhạt nhấp một miếng. Nhưng mà ai ngờ hương trà kích người, hình như có loại đặc biệt ma lực, răng lưỡi hơi dính, liền lập tức uống một hơi cả sạch. Dư vị vô hạ, lập tức, cảm giác thể nội tràn vào một đạo nhiệt lưu, dâng trào linh lực tại thể nội bỗng nhiên truyền vào toàn thân. Đây là? Trần Quân trong lòng hơi hơi kinh ngạc, lập tức rơi ra bảng xem xét, quả nhiên không ra hắn dữ liệu, cái này một cái linh trà, dĩ nhiên bù đắp được 1 năm khổ tu. Tất nhiên Đang Tiếc cũng liền đáng tiếc tại ly này, linh trà chỉ có một đũa nhỏ. Nhiều, là nửa điểm không có. Kim Đan tầng 1, cách tầng dưới tiến độ 1 phần trăm dùng trước mắt tiến độ tu luyện, 59 năm sau, đem đột phá tầng tiếp theo. Ha ha, nhìn tới Tiểu Hữu đã phát hiện trà này chỗ hay, đây là tu từ bảy thước kim dược trà. Loại trà này chỉ sinh trưởng tại Tam giai linh mạch trở lên kim thuộc tính trên tiến thổ, hơn nữa mỗi 100 năm mới rải một xích, bảy thước kim diệp trà, cần 700 năm mới có thể trưởng thành. Hơn nữa trưởng thành sau, 100 năm mới sinh ra không đến 5 tiền lá trà. Người rất có có lực gan, người bình thường nhưng không có cái này phúc khí. Bái Huyền lão tổ thay đổi trước kia cứng nhắc uy nghiêm, ôn cần cười lấy, cực kỳ thân thiện hòa thuận. Cái khác hai vị nguyên anh lão tổ Linh Nguyệt cùng Sích Quang lão tổ cũng là uống một hơi cạn sạch, tiếp đó vẫn chưa thỏa mãn phân biệt rõ lấy miệng, nhìn xem ly, hận không thể muốn lại đến một ly. Nhưng cũng tiếc loại này kim diệp trà chỉ có bãi huyền trong động phủ trồng hai gốc, trong đó một gốc 700 năm, một gốc 1000 năm, thế nhưng bãi huyền bảo bối quý giá. Bình thường muốn nhìn một chút đều mơ tưởng, muốn uống một cái hoa mấy vạn linh thạch hắn đều khinh thường ghé nhìn. Hôm nay cũng liền là dính Trần Quân ánh sáng, mới có cơ hội nhất phẩm kim diệp trà. Cuối cùng Trần Quân là kim đỉnh tông phía dưới Trần gia đệ tử, muốn bò năm lên, xem như kim đỉnh tông đệ tử. Hắn kim đỉnh tông đệ tử ra một vị kim đan, thế nhưng thiên đại hỉ sự, chuyện này ý nghĩa là kim đỉnh tông lại mạnh một phần, lại nhiều thêm một vị kim đan lão tổ a. Trần Quân nghe kim diệp trà lai lịch âm thầm kinh hãi bởi vì kim thuộc tính linh thổ cực kỳ thuất thất, thiên địa trong ngũ hành, đất cùng sinh đẹp đất là thượng thấy nhất, cái khác thuộc tính có ít. Một khi tồn tại xuất hiện, liền sẽ bị mỗi đại nguyên anh kim đan gia tay đánh nhào tranh đoạt. Chính như Vạn Bối nói, Vạn Bối một lần trùng hợp sớm 5 năm tiến vào bí cảnh, cho nên mới có thể thông quan bí cảnh tầng 9, tiếp đó may mắn cái đan, nói đến, thật là giao nộp trời may mắn, không phải dùng Vạn Bối tư chất, bao nhiêu năm cũng khó có thể cái đan. Về phần trong bí cảnh cá cược, trước mắt vẫn là dùng ứng Thiên Long, từ huyền thánh còn có mà sợ sỉ tạ xạ cụ dạ trước, Vạn Bối biết có đánh cược, liền lập tức rời khỏi bí cảnh sợ ảnh hưởng tới các cuộc bình thường tiến hành. Lại tại lão tổ ban trà, liên quan tới lần này bí cảnh chuyến đi, Vạn Bối đã giải thích rõ ràng, nếu như không có chuyện gì, Vạn Bối liền không nhiều cái dậy, cuối cùng mới tấn cấp Kim đan, Vạn Bối còn muốn trở về cùng ái thê đạo lữ chia sẻ việc này. Trần Quân thuận miệng biên chế hoan luôn, tất lực sẽ tiến vào bí cảnh thời gian hướng phía trước kéo, để cho hắn trở thành Kim đan chuyện này lại càng dễ tiếp nhận. Ba vị nguyên anh lão tổ hai bên trao đổi một ánh mắt, nhọn nhịp giống như cười mà không phải cười gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Trần Quân cáo lui. Ngay tại Trần Quân đứng dậy né mắt, Bái Huyền lão tổ thần niệm thanh âm lọt vào tai. Trần Quân tiểu Hữu, liền hai người chúng ta, nói một lời chân thật, trong bí cảnh tình huống, phải trang đối ta Kim đỉnh tông bất lợi. Trần Quân bước chân không ngừng, nhưng nhíu mày, kỳ thực hắn nghĩ qua muốn hay không muốn nói vài câu lời nói thật. Nhìn chung hiện tại kết quả, kết hợp với hắn bản thân cảm thụ, hắn đối Lục đại tiên tông phân chia vân ngụ trách một chuyện, cũng có chút bất mãn. Bao nhiêu Kim đỉnh tông tử đệ hồn nát vân ngụ trách, bao nhiêu tán tu ngụm nát vân ngụ trách, mà cái khác Lục đại tiên tông chỉ cần giết người đoạt đất, liền có thể chiếm hữu nhiều như vậy linh thổ tiên ngưỡng, thật sự là để người khó chịu. Trần Quân không muốn xếp hạng bất luận một vị nào nguyên như anh, nhưng việc này hắn càng nghiêng về Kim đỉnh tông một chút. Tiền bối không cần sở lo, trước bốn bên trong, tông ta vô cùng có khả năng tiến vào hai vị, một cái ứng Thiên Long, một cái Tiêu Nguyên. Hảo, trong lòng lão phu năm chắc. Bái Huyền âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lần này cá cược, hắn phụ châm ngược lại thứ yếu, chủ yếu là vân ngụ trọng trách linh mạch phân phối. Nếu như trước bốn có thể chen vào hai vị, coi là kim đỉnh tông bốn có một phần, tổng cộng năm phần, bọn hắn có thể chiếm 3 phần. Phần đi ra 2 phần cũng không phải không được, cuối cùng bọn hắn kim đỉnh tông nhân số có hạn chiếm không được nhiều như vậy linh mạch. Gặp chân quân đi, trong gian phòng ba vị nguyên anh lão tổ đều mang tâm tư đều tại ước đoán Trần Quân phía trước lời nói, đến cùng mấy phần thật giả. Bọn hắn cũng không phải đồng lõa, Trần Quân nói cái gì liền tin cái gì. Lại làm ngũ linh căn kết đan, lại là sớm 5 năm tiến vào bí cảnh. Còn sơ ý một chút cho đem bí cảnh thông quan. Thế nào nhiều như vậy trùng hợp đây? Thực tế để người khó mà tin phục. Hai vị ý kiến gì người này? Linh Nguyệt lão tổ cười tủm tỉm vớt dâu cười lấy. Ta nhìn người này vô cùng giàu hoạt, nhìn như thành thật chất phác, thực ra suy nghĩ thâm trầm, ẩn náu thiên cơ. Xích Quang lão tổ hẹp dài con ngươi hiện lên một lượt tinh quang, cái khác hai vị lão tổ cùng đối diện phía sau Lộ Nhậm sắc mặt biến hóa ngồi nghiêm chỉnh lên. Sau 3 tháng, Vân Mộc Thành, Trấn phủ, trong phòng tu luyện, Trần Quân ngồi thẳng như Phật, mí mắt rủ xuống, tâm sự nặng nề, trước mắt cây đèn đong đưa không ngừng, hình như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Nặng nề trong mắt thất, tràn ngập một nỗi nặng nề lờ mờ. Trần Quân nhẹ nhàng vung tay áo, tương khảm tại vách tường các nơi ánh trăng tinh thạch từng cái sáng lên, trong phòng sáng rực như ban ngày. Nhưng dạng này lại cảm thấy quá chói mắt, lại vung tay áo giật hơn phân nữa, này thời gian tuyết mới vừa và tốt. Trần Quân ngồi xếp bằng, vốn định tu luyện một hồi, lại phân phối rỗng, nhưng vừa vặn tại trên bảo thuyền trải qua để hắn khó mà yên tĩnh thần. Bất Đắc Dĩ đứng dậy dạo bước. Kỳ thực hắn cũng là không thể làm gì a. Vốn là Trần Quân dự định bí cảnh sau khi kết thúc dùng sớm tới chậm lui dòng đặc thù công năng, muôn một năm lại đi, đến lúc đó rời khỏi bí cảnh người đương thời đều giải tán, ai biết hắn liền là Trần Quân. Nhưng, bất ngờ liền phát sinh tại hắn kinh ngạc phát hiện, bí cảnh bảo khố là cái tuyệt hảo đột phá nơi trốn, sự thật cũng xác thực như vậy. Nếu như không phải bảo khố thay hắn ngăn cản lui tiếp, lần này Kim Đan chí tiếp, không nhẹ nhàng như vậy. Trên thực tế, nếu là kết đan, thế tất yếu trong thành ngưng kết, dã ngoại hoang vu quá nguy hiểm. Cuối cùng hắn kết đan sự tình vẫn là tan học truyền ra đi. Kim Đan tu sĩ tựa như trong bóng tối đông đúc, muốn ẩn tàng nhưng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Liên Lãng Ngũ Linh căn kết đan loại việc này, không truyền ra ngoài còn ngược lại tốt, truyền đi hẳn là nặng cân tin tức. Lẽ thường mà nói, Ngũ Linh căn trúc cơ khả năng đều ít đòi. Nhưng hắn dĩ nhiên kết đan. Xui xẻo nhất là, đi ra bí cảnh, đối diện liền đụng vào Tam đại Nguyên Anh, bất đắc dĩ chỉ có thể lên thuyền đem chuyện đã xảy ra nói rõ ràng. Ngũ Linh căn kết đan, không biết do ba vị Nguyên Anh lão tổ sẽ có cảm tưởng thế nào, có thể hay không xuống tay với hắn. Đương nhiên, cũng không cần quá xấu lo. Chắc chắn sẽ không tại Vân Mộng trong thành Hà Thủ. Hơn nữa hắn có đồng đội hai hương nhất là bây giờ đột phá Thiên Diễn Quyết tầng thứ 3, nhưng khống chế 1000 luyện khí khối lõi, 500 chút cơ. Dù cho là Nguyên Anh cường giả một kích, cũng không cách nào thuần miểu hắn. Cũng không biết vạn giảm diêu quang vòng tay tại Nguyên Anh tu sĩ trước mặt còn có hay không tác dụng. Chỉ là sau đó ra ngoài muốn càng cẩn thận mới phải. Hơn nữa tiếp xuống dòng lựa chọn, muốn càng hướng tới bảo thủ. Không phải Trần Quân có bị hại chứng vọng tưởng, mà là nhân tâm có lượng, không thể không đề phòng. Đại Khải xác định tiếp xuống trọng điểm cùng Đại Khải quy hoạch, Trần Quân trong lòng an tâm một chút, lại lần nữa ngồi thẳng như tùng. Trong mắt đột nhiên hiện lên vô kỳ hạn trở. Rồng tới.